trương 86, đại tần tuyệt sắc phủ quy câu đặt mua trương 86, đại tần tuyệt sắc phủ quy câu đặt mua nghe tôn kiều lâm an nhịn không được cười lên một bên giang ngọc kiến sắc mặt lạnh lùng đứng tại lâm an bên người lạnh lùng mở miệng tại túi tiên lâu liền muốn thủ công tử quy cũ vì quy người ngay tại chỗ giết chết ha ha một cái nho nhỏ tông sư cũng xứng nói chuyện với ta tôn kiều cười lạnh mở miệng sẽ không coi là hoa gian phái sợ ngươi chúng ta đại hán quốc liền sợ ngươi sao nếu như các ngươi cho rằng như thế đó chính là mười phân sai bất kỳ môn phái nào sẽ không biết một quốc gia nội tình khủng bố cỡ nào các người hôm nay nếu là dám động thủ với ta, gác tội chính là toàn bộ đại hàn quốc. ta hiện tại liền muốn nhìn xem, ta thật muốn đối đông phương bất bại động thủ, các người dám ra tay với ta. À? nói tôn châu liền hướng về đông phương bất bại nơi đó đi tới. đông phương bất bại mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng là vẫn tại nơi đó miệng lớn uống rượu, trong mắt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. ta đông phương bất bại chỉ là nghĩ trước khi chết uống một hớp rượu mà thôi. đông phương bất bại nhàn nhạt mở miệng nói ra, đối với sinh tử nàng phảng phất cũng sớm đã co nhẹ. ha ha, người có thể hay không chết, cái kia còn phải do nhị hoàng tử nói mới tính. tôn kiều nói xong một cái tay đã đánh ra nhưng mà tay của hắn còn tại giữa không trung thời điểm lâm an đã một bước bước tới thật không biết ngươi là vô chi đâu vẫn là cuồng vọng đâu túy tiên lâu nhiều như vậy hoàng thất đều không dám nhiều loạn quy củ vì cái gì ngươi dám ta hôm nay liền muốn nhìn xem dưới ngươi đại hán quốc sẽ như thế nào lâm an một mặt nho nhã tiểu dung tôn tiệu vận chuyển toàn thân công lực muốn phản kháng nhưng mà hắn tuyệt vọng phát hiện mình vậy mà căn bản không động được tay trong máy mắt tôn tiệu trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc hắn muốn há miệng thế nhưng là giờ khắc này hắn phát hiện miệng của mình căn bản không căng ra tiếp theo một cái chớp mắt tôn tiệu bay rất ra ngoài đợi đến rơi trên mặt đất thời điểm đã là cổ nghiêng một cái, chết tại nơi đó. Túy Tiên lâu bên trong một chút tu y sứ giả người sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn nhìn về phía Thái tử bên kia chỉ gặp Thái tử chính một mặt lạnh lùng nhìn xem tôn cửu vị trí. Lâu chủ yên tâm, ta đại hán tuyệt sẽ không đối địch với Túy Tiên lâu. Sau một lúc lâu về sau, Lưu Triệt lúc này mới ôm quyền đối Lâm An nói, người khác không biết Túy Tiên lâu nội tình, nhưng là Lưu Triệt cảm thấy mình đã kiến thức đến một góc của băng sơn, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất, Đế thích thiên loại kia đại tông sư, vô thượng đại tông sư đều muốn kiên kỵ nhân vật, hắn sẽ lo lắng cái này đe nếu là đại hán quốc hùng binh thật tới làm không cẩn thận thật sẽ chọc giận túy tiên lâu cho đến lúc đó túy tiên lâu nội tình triệt để triển lộ ra hắn cảm thấy chỉ sợ toàn bộ cựu châu đều muốn bị rung động trong tiểu lâu thế lực khác không có chút nào cảm thấy lưu triệt làm như vậy rất mất mặt nếu như là bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn làm như vậy khỏi cần phải nói vẹn vẹn túy tiên lâu để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn tu vi võ đạo tinh tiến nhiều như vậy cái này đã đầy đủ bọn hắn được lợi đông vương bất bại trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc trước đó chỉ là nghe nói túy tiên lâu quý cụ nàng cũng không có quá quá thật không có nghĩ rằng đối phương vậy mà thật sẽ vì mình đắc tội đại Hàn quốc. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đông Phương bất bại trịnh trọng hướng phía Lâm An nơi đó ôm quyền nói: "Tận đến giờ phút này, trong Hựu lâu mới rốt cục lần nữa khôi phục náo nhiệt. Nhất là rất nhiều trên giang hồ có thù địch người, giờ phút này càng là tâm tình phấn chấn. Cái này Tuy Tiên lâu chủ quả nhiên nhất thủ quý cũ." Một bên khác, Lâm An đã ngồi ở trước bàn. Bây giờ các lộ tông sư đều đã không sai biệt lắm đến Đông đủ, giống như là Chu Chỉ Nhược đám người này đều đã vào ở đến Tuy Tiên lâu ở trong. Xem ra Võ Lâm đại hội là thời điểm bắt đầu. 15 tháng 11, Võ Lâm đại hội chính thức bắt đầu. Lâm An mở miệng nói ra, "Vân Ba." Trong chốc lát, trong tiểu lâu bầu không khí trực tiếp nổ tung. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng bắt đầu à. Võ Lâm Đại hội à, cũng không biết hai sẽ trở thành tam quốc ở giữa cường đại nhất tông sư cao thủ. Ta lúc đầu coi là nhanh nhất còn phải đợi 1 2 tháng đâu, không nghĩ tới lập tức liền muốn bắt đầu, uy tiên lâu như bước. Cái này nhìn thật là náo nhiệt bốn. Sau đó mấy ngày, toàn bộ Hắc thủy thành đều bao phủ tại loại này không khí náo nhiệt ở trong. Mà Lâm An bên này đâu, mỗi ngày vẫn như cũ là tại cá ngư mới, hoặc là chính là cùng Đông Hoàng thái nhất tâm sự. Trong khoảng thời gian này, Hắn cũng từ hệ thống nơi đó tra xét một chút thần bí chi địa tin tức, chỉ bất quá giá cả đều quá mức ngang qua, hắn cũng chỉ là rút một chút lợi lộc hiểu rõ. Đại khái hiểu do đến, khả năng bên kia có đồ vật gì muốn không chấn áp được, cũng chính là như thế, đám người này mới nóng lòng thoát đi cái kia kỳ ngộ vô số thần bí chi địa. Lại tại túy tiên lâu chờ đợi hai ngày về sau, đông hoàng thái nhất cùng đế thích tiên hai người lúc này mới có chút không thôi rời đi nơi này, nhưng là không có cách, đại tần bên kia việc quan hệ khẩn yếu, rất nhiều chuyện còn cần đông hoàng thái nhất trở về thôi diễn hòa trấn. Tỉ như có một ngày thần bí chi địa cửa vào sẽ thay đổi yếu kém loại này sự tình đều cần từ hắn đến cáo chi thủy Hoàng năm, 15 tháng 11, Hắc Thủy Thành đã là một mảnh ngân bạch chi sắc, không trung tuyết lông lóng chậm dãi bay xuống, vô số Hắc Thủy Thành cư dân đều mừng rỡ chạy tới phía ngoài phòng, không nghĩ tới năm nay trận tuyết rơi đầu tiên vậy mà liền hạ to lớn như thế, mà lại thời gian này đuổi cũng tốt, hết lần này tới lần khác là cái này võ lâm đại hội mở ra thời gian. Túy Tiên lâu bên ngoài, giờ phút này lôi đài tỷ võ đã dựng hoàn thành, các quốc gia tông sư nhao nhao ngồi xuống. Sau một lát, luận võ chính thức bắt đầu. Trận luận võ này kéo dài đến 3 ngày thời gian ngoại trừ vị kia hương xoáy không hề lộ diện bên ngoài những người còn lại tất cả đều đến đông đủ liền ngay cả tiểu lý phi đao, thư trúc đoàn dự cũng tương tự đều đi tới cái này hát thủy thành đương tam quốc giao đấu kết thúc về sau đám người xuất ra cái kia bị trùng điệp phong tỏa thư tín từng cái công bố xếp hạng đương cái này đến cái khác danh tự công bố ra sau tất cả mọi người kích động ta đi vậy mà thật giống nhau như đúc ta đã nói rồi không nên hoài nghi tùy tiện lâu lâu chủ như thế người thần thông quan đại liền không có hắn không biết sự tình chính là a thật không biết những người này nghĩ như thế nào Bất quá bây giờ cũng tốt, về sau Túy Tiên lâu tại công bố làm sao tin tức thời điểm, mọi người liền không có nghi ngờ. Kỳ thật cái này cũng không trách chúng ta, ai bảo lâu chủ trước đó công bố cái kia tuyệt sắc phổ thì vết rất lớn a? Ta cảm giác đây chính là lâu chủ cái này lao sắc phê dựa theo trong lòng mình ý nghĩ bại xuất tới. Không sai, ta cảm giác trên bảng người khả năng đều là lâu chủ muốn có được nữ nhân. Có khả năng a? 20 năm trước thiên hạ chung nhìn Giang Lang, hôm nay ta cảm thấy lâu chủ so với vị kia Giang Lang từng có ngày mà không bằng. Cuối cùng cuộc tỷ thí này, Tư Tiểu Lý phi đau, Tư Chúc còn có thiết trung đường ba người tiến hành. Thiết Trung Đường thu được thắng lợi. Chỉ bất quá người sáng suốt đều nhìn ra, vị tiêu Lý thám Hoa kỳ thật lưu thủ. Nếu như hắn thật một kích toàn lực, chỉ sợ Thiết Trung Đường giờ phút này đã mệnh tang tại chỗ. Thiết Trung Đường tự nhiên đồng dạng minh bạch điểm này. Cho nên tại quyết đấu cuối cùng, hắn gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp biểu thị tông sư đệ nhất nhân Lý Tầm Hoan hoàn toàn xứng đáng. Một trận chiến qua đi, trên giang hồ đều là túy Tiên lâu chi danh. Ngay tiếp theo những này đi vào túy Tiên lâu tông sư cao thủ, còn có một trận khác quyết đấu tới những tia tuổi trẻ cao thủ, giờ phút này cũng đều là lưu tại Tú Tiên lâu ở trong tu luyện. Thậm chí những người này đều cảm thấy Khả năng ở tại nơi này Túy Tiên lâu mới là lớn nhất ban thường năm. Lâm An có chút ngoài ý muốn, khách sạn tại lần nữa ở chân đấy. Phải biết bây giờ Thiên tự Hào khách phòng đã có 40 gian phòng gỗ OK. ga, cái khác mấy chữ hào kia càng là nhiều không kể xiết. Lúc nào đám người này có tiền như vậy? Từ hệ thống bên trong tuần tra một phen, Lâm An thế mới biết, nguyên lai like là những người này sau lưng đều là có quốc gia giúp đỡ bốn. Ban nguyệt trong thiệu lâu vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt. Các lộ nhân vật tề tụ tại Túy Tiên lâu bên trong, mặc dù khoảng cách trận kia võ Lâm đại hội đã qua nửa tháng, nhưng là nhân vật nơi này lại là không có chút nào giảm bớt. Ngược lại còn có rất nhiều người bởi vì ở không tiến cái này tùy ti lâu, mà dầu gì không vui. Lâu chủ, trước ngươi không phải nói phải cho ta nhóm công bố một chút đại tần bảng danh sách a, chừng nào thì bắt đầu a? Chính là a, cái này cũng chờ hơn 10 ngày, ta nghiêm trọng hoài nghi lâu chủ ngươi tại bóc lột chúng ta. Chúng ta cũng không giống như những cái kia tông sư có tiền như vậy, hiện tại mỗi ngày ở chỗ này ăn cơm uống rượu, ta đều cảm giác có chút chống đỡ không nổi đi a. Tiêu đại hiệp, các ngươi cái bang còn có thu hay không người, ngươi nhìn ta thế nào? Trong tiểu lâu vô số hiệp khách ở nơi đó nhạo báng năm. Đã mọi người như thế cổ động Vậy hôm nay chúng ta liền đến nói một chút đại tần." Nghiêm ngặt nói đến, đại tần là độc lập với cái khác 6 quốc chi bên ngoài, bọn hắn thực lực muốn chỉnh thể cao hơn quốc gia khác một cái tầng cấp. Lâm An mở miệng nói ra, chỉ là một câu, nói đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Bất quá giống như là đại minh, đại đường trong hoàng thất người, giờ phút này ngược lại đều là vô cùng bình tĩnh. Hiển nhiên kể từ khi biết thần bí chi địa sự tình về sau, đối với loại chuyện này bọn hắn cũng sớm đã dự liệu được. Thậm chí về sau bọn hắn còn cố ý đi Lâm An nơi đó mua qua tin tức. Đối với thần bí chi địa, cũng là có một cái đại khái hiểu rõ liên ngay cả đại tống quốc cùng đại hán quốc mấy vị kia hoàng tử sắc mặt tốt nhất giống cũng không có biến hóa quá lớn Đoan chừng mấy người kia cũng là biết bên kia tin tức hẳn là hoàng thất bên kia truyền tới dù sao đây là liên quan tới cựu châu đại sự chỉ dựa vào một hai cái quốc gia chỉ sợ thật đúng là không nhất định có thể giải quyết bất quá những cái kia phổ thông giang hồ dân mạng còn có những môn phái kia bên trong người ngược lại là cũng không hiểu do ở trong đó nội tình thậm chí loan loan giờ phút này cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sư phó cái này đại tần thực lực đã cường đại đến loại trình độ này a loan loan nhỏ giọng hỏi thăm chỉ là nhìn cái kia Cựu Châu tông môn bảng liền biết, bây giờ ngay cả thiên môn cũng đều một lần nữa trở lại đại tần, đại tần thực lực sắc thực muốn xa xa cao hơn quốc gia khác. Trúc Ngọc Nghiên mở miệng nói ra. Một bên khác sư Phi huyên, Thạch Thanh Tuyển mấy người cũng đều là ngồi cùng một chỗ ở nơi đó thương thảo. Vì sao lại dạng này? Thạch Thanh Tuyển hơi kinh ngạc. Đoan Trừng cùng cái kia thần bí chi địa có quan hệ, mà lại cũng không thấy sẽ là chuyện tốt, trước đó Lâm An từng nói đạo chỉ có đến thất phẩm đại tông sư mới có tư cách biết bên kia nội tình, Đoan Trừng cũng là cùng cái này có quan hệ. Sư Phi Viên thanh âm thanh lãnh mở miệng nói ra. Không chỉ là bọn hắn, thậm chí liền ngay cả tiêu phong, đông phương bất bại những người này cũng tương tự ở trong lòng suy tư. Túy tiên lâu bây giờ ở nhiều như vậy tông sư cường giả, nhất là trong này còn có rất nhiều chuyện triều đình ở trong đảm nhiệm chức vị quan trọng người, giống như là vị kia tiểu lý thắng hoa, cùng những cái kia lục phiến môn thần bộ, đây hết thề đều quá mức cổ quái, càng giống là có triều đình ở phía sau trợ rút. Kỳ thật ngấm lại cũng thế, ở tại thiên tự hào khách phòng một ngày nhưng là muốn 500 lượng ở đầu. dù là liền xem như tông sư, chỉ sợ cũng không cách nào tiêu phí lên. Mà những người này đâu, nhìn ý kia rõ ràng chính là muốn ở lâu đi xuống tất cả mọi người suy đoán, tiểu châu phía trên rất có thể phải có đại sự phát sinh, mà lại từ lục tiểu phụng đám người đôi câu vài lời bên trong, bọn hắn có thể cảm giác được những này túy tiên lâu người thật giống như nếu biết, cái này khiến rất nhiều không có thế lực tông sư trong lòng đều là có một chút ý nghĩ. nếu như gia nhập vào túy tiên lâu, có hay không có thể sớm biết tin tức, hay là tránh né trạng thái nạn này. trong tiểu lâu một đám người giang hồ, giờ phút này cũng là thần sắc phân chấn, cái này đại tần thật là quá mạnh. chắc không được lâu chủ lúc ấy công bố tuyệt sát phổ không có đại tần quốc người đâu, nguyên lai like là cái này à? Lâu chủ nếu không hôm nay ngươi liền đem đại tần quốc tuyệt sắc phổ bổ sung đi. Ta cảm thấy cái kia thiếu tư mệnh khẳng định có thể xếp tại đại tần tuyệt sắc bảng vị trí thứ nhất, mặc dù không có nhìn thấy chân thực khuôn mặt, nhưng là cái kia khí chất thật là tuyệt. Một mực nghe các ngươi nói cái này thiếu tư mệnh, đáng tiếc lần trước không còn, không có tận mắt nhìn thấy a 4 Nghe đám người tiếng nghị luận, lâm an cảm thấy xấu hổ không thôi. Mình chỗ nào suy nghĩ nhiều như vậy à, Cái này toàn bộ nhờ các huynh đệ náo bổ a bất quá cũng xác thực nên cảm tạ đám huynh đệ này não bổ nếu không mình cái này lâu chủ người thiết chẳng phải là muốn sập. Hệ thống, giúp ta hối bái một chút đại tần tuyệt sắc phổ. Lâm An trong lòng mặc niệm, hệ thống khấu trừ ngân lượng về sau, một đạo bảng danh sách xuất hiện ở Lâm An trong đầu. Nhìn xem trên bảng danh sách những nhân vật kia, Lâm An trong lòng cảm thán không thôi. Quả nhiên theo tần thời Minh Nguyệt còn có thiên hành cựu ca dung hợp, đại tần mỹ nữ thật là nhiều lắm. Vậy thì tốt, chúng ta hôm nay liền đến nói một chút đại tần tuyệt sắc phổ. Lâm An mở miệng cười nói, một bên lão bạch đống nhiên đập vang kinh đường mục. cảm giác quen thuộc này lại trở về. Nam. Thẻ tạ at lý center, đạ tạ ạt lý tên đạ tạ ạt phỏ mạt phở lủ ít đạ tạ ạt lý nk 3758229561213391 đạ tạ ạt sở lọt 1236408209 in. Trưng 87, Đại tần quốc đệ nhất mi nữ. Vì câu đặt mua. Trưng 87, Đại tần quốc đệ nhất mi nữ. Vì câu đặt mua. Tất cả mọi người ngồi trong đại đường, tập trung tinh thần nhìn xem lâm an bên này. Không chỉ có những cái kia lao sắp ghê, liền ngay cả mũ ngắn, thạch thanh tuyển các nàng cũng đều là có chút hiếu kỳ cái này đại Tần tuyệt Trên thực tế trong lòng các nàng cũng đều có một chút suy đoán, vì cái gì lúc trước Tuyệt Sắc phủ bên trên không có đại tần người. Lúc kia khả năng tu tiên lâu thế lực khả năng còn không có đánh vào đến đại tần cảnh nội, cho nên đại tần độc lập với cái khác 6 quốc chi bên ngoài. Mà bây giờ đại tần ra, hiển nhiên sáng tạo một cái độc lập bảng danh sách sẽ càng thêm tốt một chút. Khẳng định là như vậy. Đối với Lâm An Hành Vi, rút ngắn ngoan thầm không thôi. Gia hỏa này xem xét chính là cái lao sắp phê. Nhiều như vậy bảng danh sách không công bố, hết lần này tới lần khác công bố một cái tuyển sắc phủ. Mấu chốt nhất là, có vẻ như đối với bảng danh sách này nhị tình, giống như mọi người cao hơn nữa một chút. Đại tần nữ nhân có gì đáng xem, dù sao khẳng định không có ta truyền để mắt." Ngắn mũi nhỏ giọng thầm thì. Trúc Ngọc Nghiên hẹp dài đôi mắt khẽ híp một cái, không nói gì thêm. Dù là đến nàng loại cảnh giới này, đối với dung mạo chuyện này cũng là phi thường để ý. Mọi người ở đây khe khẽ bàn luận lấy thời điểm, Lâm An cuối cùng mở miệng. Đại tần tuyệt sắc phủ hạng 10 điên mật, nông ra Khôi Lộc Đường đường chủ. Nghe được người này giới thiệu, đám người rõ ràng kinh ngạc một chút. Nông gia Khôi Lộc Đường, nghe giống như rất nhiều dáng vẻ. Trước đó ta nhớ được tại giới thiệu Cửu Châu tông môn bảng thời điểm, Nông gia xếp tại Cửu Châu tông môn bảng thứ 3 dạng này thế lực đường chủ khẳng định phi thường sinh, chơi à, có thể lên tuyệt sắc phủ, hơn nữa còn là một cái đường chủ, đây cũng quá châu rồi đi. Có đẹp hay không kỳ thật không quan trọng, ta chính là muốn làm một chút đường chủ phú quân, không biết sẽ là cái gì cảm thụ. Có thể làm đường chủ, thực lực này ít nhất cũng phải tông sư cảnh giới đi. Nghe người này lời nói, lâm an nhíu nhíu mày, sau đó dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói, tứ phẩm đại tông sư cảnh ba. Một câu, trong tiệu lâu vô số người nhất thời há to miệng, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Tứ phẩm đại tông sư, đây chính là so với bọn hắn dự liệu cao hơn rất rất nhiều. Ông trời của ta, đây cũng quá điên cùng đi. Một cái đường chủ liền cảnh giới cỡ này, cái này nông gia gia chủ lại nên cảnh giới gì? Ráng dấp đẹp mắt, thực lực bây giờ lại cao như vậy, đây cũng quá để cho người ta hâm mộ đi. Ta có chút hiếu kỳ, vì cái gì đại tần thực lực cao như vậy. Trước đó lâu chủ lúc nói ta còn có chút không tin, nhưng là bây giờ nhìn lại cái này rõ ràng cùng cái khác sáu nước đã không phải là một cái cấp bậc, mà lại không biết các ngươi phát hiện không có. Lần này lâu chủ thật hảo phong nha, vậy mà trực tiếp công bố đối phương cảnh giới trước kia những vật này đều là cần dùng tiền mua. Có chuyện ẩn ở bên trong, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Cái này đại tần vì cái gì nhiều cao thủ như vậy? Một chút tông sư cao thủ, giờ phút này cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Càng là đến loại này cảnh giới cao thâm, bọn hắn liền càng phát ra cảm giác được võ đạo tu luyện chi gian nan. Tại thị cảnh liền đã như thế khó khăn, đến đại tông sư cảnh, khẳng định càng không dễ dàng. Thậm chí tại không đến tú tiên lâu trước đó, bọn hắn đều cảm thấy mình không có cái mấy năm, thời gian mười mấy năm, chỉ sợ đời này đều vô vọng đại tông sư cảnh giới. Nhưng là cái này đại tần làm sao cảm giác đại tông sư đã khắp nơi trên đất đi? Có chút tông sư trong lòng càng là đang suy tư, muốn hay không đi đại tần đi một chút, quá khứ tìm kiếm một chút cơ duyên. Nhìn xem những người này ánh mắt, Lâm An lập tức liền đoán được bọn hắn ý nghĩ. "Ta khuyên các ngươi hiện tại vẫn là đừng đi đại tần tốt, các nàng những người này cơ duyên đều là dùng mệnh đổi lấy, mà lại các ngươi liền xem như đi, cũng vô pháp tiếp cận cái chỗ kia." Lâm An mở miệng nói ra. Thần bí chi địa. Nghe được Lâm An nói như vậy, đám người trước tiên liền nổi lên cái tên này. Đây cũng là gần nhất tu tiên lâu thảo luận nhiều nhất một chỗ. Hết thảy đều bắt nguồn từ lần trước Lâm An tại trong lâu hỏi thăm đông hoàng thái nhất. Tất cả mọi người đang suy tư. Đây rốt cuộc là một cái gì địa phương? Lâm An không có cho bọn hắn đặt câu hỏi cơ hội, tiếp tục mở miệng nói nói. Đại tần tuyệt Sắc phủ hạng 9 Điền Ôn, nông gia liệt Sơn Đường Đường chủ Điền Mánh Nữ Nhi, thực lực lục phẩm đại tông sư cảnh. Đám người khẽ nhếch lớn miệng, có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Tại sao ta cảm giác cái này không giống như là tuyệt Sắc phủ đâu, càng giống là đại tông sư bảng danh sách. Những nữ nhân này cũng quá lợi hại đi. Ta muốn hỏi, cái đường chủ này Nữ Nhi vì cái gì so người đường chủ kia lợi hại hơn? Đường, đường chủ cũng không phải không phải thực lực tài cao đi, có lúc là cần một chút thủ đoạn cùng lưu trí. Đối với đại tần quốc những người này Tuy tiên lâu bên trong những người này cũng không quen thuộc, nhưng là chỉ là nghe được thực lực của đối phương thời điểm, hơn nữa còn là nữ tính, cái này đã để bọn hắn vô cùng chấn kinh. Như Tiêu Phong dạng này luôn chuyển, đang nghe thực lực của những người này về sau, trong lòng vậy mà cũng đều sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Lâm An có chút nhíu mày. Sở dĩ nói ra cảnh giới chủ yếu là cảnh cáo một chút những này muốn đi đại tần tìm kiếm cơ duyên người, để bọn hắn đừng ý nghi háo huyền. mà lại liền xem như bọn hắn đạt tới thần bí chi địa cửa vào nơi đó. Kia không chỉ có phải tùy thời đối mặt với ở trong đó truyền đến nguy hiểm. Liền ngay cả những này đại tần người cũng đều sẽ không như vậy mà đơn giản liền bỏ qua bọn hắn. Cái chỗ kia mặc dù nguy hiểm, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa cơ duyên. Bọn hắn những thế lực này đều không đủ phân chia đâu, thì càng đừng bảo là người ngoài. Đại tần tuyệt sắc phủ hạng 8 xích luyện. Lần này Lâm An không có tại sách cảnh giới, đã chấn nhiếp đã đầy đủ. Vậy mình liền không có tất yếu lại đi vẽ vời thêm chuyện, vẽ rắn thêm chân. Đại tần tuyệt sắc phủ hạng 70 thần. Lâm An tiếp tục mở miệng. Nhìn xem liên quan tới nguyệt thần giới triệu, Lâm An trong lòng âm thầm thắc lưi, cái này đại tần tuyệt sắc phủ bên trên thật là một cái so một cái manh a. Còn tốt mình không tiếp tục nói cảnh giới. Nếu không đoán chừng thật nhiều người liền muốn làm trận tự bế. Cảm giác cái này đại tần người danh tự đều thật cổ quái a. Đúng vậy a, nghe cũng cảm giác rất miệng, một điểm không giống chúng ta sư cô nương tên của các nàng dễ nghe như vậy. Bất quá nghe danh tự này, ngược lại là cho người ta một loại phi thường lợi hại cảm giác. Lâu chủ ngươi tại sao không nói nói các nàng là thực lực gì a? Đoán chừng cũng liền phía trước hai người mánh đằng sau những này không lợi hại, lâu chủ đương nhiên sẽ không để. Vô hình náu bổ, chí mạng nhất. Lâm An liếc mắt, không có phản ứng người này. Đại tần tuyệt sắc phủ hạng 6 tuyết nữ, đại tần tuyệt sắc phủ hạng 5 tử nữ. Đại Tần tuyệt sắc phủ hạng tư hiểu động, hoàn toàn như trước đây, những tên này nghe đều là cổ quái như vậy, có vẻ như cũng liền ban đầu giới thiệu hai người kia bình thường một chút, mặt sau này người đều là không có họ, chỉ bất quá đám người đối với Đại Tần bên kia cũng không hiểu do, còn tưởng rằng đây là nơi đó chỗ kia đặc hữu danh từ đâu. Ta liền biết cái này Thiếu Tư mệnh khẳng định là cái tuyệt sắc mỹ nữ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cảm giác Đại Tần đệ nhất mỹ nữ hẳn là Thiếu Tư mệnh không thể nghi ngờ, chỉ là đáng tiếc lần trước không có nhìn thấy nàng chân dung năm. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ Đại Tần đệ nhất mỹ nữ cùng chúng ta cái này tuyệt sắc phủ bên trên mỹ nữ đến cùng ai đẹp hơn một chút cái này thật đúng là nói không nên lời, ta cảm thấy thiếu tư mệnh tại cựu châu tuyệt sắc phổ ở trong tuyệt đối có thể xếp tới trước 3 vị trí. Đáng người nghị luận ở mỹ, ở nơi đó mở miệng suy đoán. Đại tần tuyệt sắc phổ hạng 3 thiếu tư mệnh, đương lâm an mở miệng lần nữa thời điểm, vừa mới còn lời thể son sắt tại kia nói chuyện gặp qua thiếu tư mệnh những người kia, lập tức không có động tĩnh. dạng này khí chất mỹ nữ vậy mà chỉ có thể xếp hạng thứ 3 tên, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. phải biết trong mắt bọn họ, vị này thiếu tư mệnh khí chất trên người so với tiểu long nữ sư phi nguyên khí chất còn ít hơn bên trên một phần đầu. trong hành lang, trong một cái góc. Đại Tần một người ngồi tại trên một cái bàn, nhìn cũng không thu hút. Khi hắn nghe được thiếu Tư mệnh vậy mà xếp hạng thứ ba tên thời điểm, hắn bị huấn luyện ra lòng yên tĩnh không giao động, giờ phút này cũng là lên bận sóng. Tại một lần ngẫu nhiên hành động bên trong, hắn gặp qua thiếu Tư mệnh chân thực dung mạo, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra được, đến cùng dạng gì dung mạo lại có thể so vị này thiếu Tư mệnh còn muốn đẹp. Đoán chừng tin tức này nếu là truyền trở về, Đại Tần quốc đều sẽ bị chấn động đi. Vị này lưới thành viên bình thay chuyên chúng nghe, hắn dự định mau chóng đem cái này tuyệt sắc phổ truyền trở về. Chỉ là đáng tiếc, mình kiến thức không đến đoàn người không có kiến thức dáng vẻ. Vừa nghĩ tới các huynh đệ khác nghe được tin tức này về sau, kinh ngạc bộ dáng, tên này lưới thành viên trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Đại tần tuyệt sắc phủ tên thứ 2 Diễm Phi. Lưới người kia cảm thấy nghi hoặc, có vẻ như chưa nghe nói qua cái tên này a. Không đợi hắn nghĩ lại, Lâm An bên này đã công bố ra cái cuối cùng tên. Tần tuyệt sắc phủ hạnh nhất, Diễm Linh Cơ. Số 3. Đại tần tuyệt sắc phủ kẻ sĩ công bố ra ngoài về sau, trong hựu lâu lập tức vang lên trận trận tiếng nghị luận. Bất quá ngoại trừ vị kia thiếu tư mệnh mọi người có chút giống bên ngoài. Đối với những người khác, bọn hắn đều là rất xa lạ. Cũng may có thiếu tư mệnh làm tham khảo trong lòng mọi người ngược lại là nhiều ít có cái khái niệm dạng này người đều chỉ có thể xếp hạng thứ ba tên trước đó hai vị đến cùng nên xinh đẹp đến mức nào a nhất là vị kia xếp tại hạng nhất diễm linh cơ lâu chủ ngươi đã lợi hại như vậy đều có thể đem tam quốc tông sư cao thủ mời tới vậy có thể hay không đem những này tuyệt sắc phổ bên trên mỹ nữ cũng mời tới a có người đột nhiên đề nghị phu ba nghe lời này lâm an một miệng nước trà trực tiếp phun ra khá lắm cái này cũng còn thật sự là cảm tưởng a bất quá vừa nghĩ tới như thế hình tượng còn giống như thật đâm thẳng kích thích a Đại Tần quốc nước thập đại mỹ nữ, cái khác sáu nước thập đại mỹ nữ tất cả đều đi vào túy tiên lâu. Những người này đứng chung một chỗ, cạnh tranh chấp diễm. Chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình tượng, Lâm An đã cảm thấy có chút kích thích. Hắn đột nhiên có chút lý giải đám huynh đệ này, không trách bọn hắn nghĩ như vậy, chỉ sợ là cái nam nhân đều sẽ như thế nghĩ. Mình có thể hay không động bên trên một tay. Lâm An trong lòng suy tư, Đinh, phát động nhiệm vụ đặc thù, mời cửu châu mỹ nữ hội tụ túy tiên lâu. Nhiệm vụ sau khi thành công, ban thưởng phong luyện công thăng cấp, nội bộ tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc. Vậy mà lại là nhiệm vụ đặc thù. Lần trước tổ chức Võ Lâm Đại hội hắn cũng phát động qua nhiệm vụ này. Đồng thời tại kết thúc về sau, hắn bên này còn thu được một phần ban thưởng, túy Tiên lâu lĩnh vực phạm vi mở rộng gấp 5 lần. Lúc ấy tiếp vào cái này ban thưởng thời điểm, Lâm An còn hưng phấn hồi lâu. Túy Tiên lâu từ phương nguyên một vương mê lĩnh vực phạm vi mở rộng đến 5 bắc nô, có thể nói nửa cái hắc thủy thành bây giờ đều đã tại lĩnh vực của hắn phạm vi bên trong. Ở cái địa phương này, hắn chính là vô địch tồn tại. Mà lại Lâm An biết, loại này hệ thống nhiệm vụ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không thấy được đi vào thế giới này thời gian dài như vậy, hắn hết thảy cũng chỉ phát động 2 lần mà thôi a. Nhìn như vậy đến, nhiệm vụ này ta còn thực sự không phải là làm không thể a. Phong luyện công thời gian gia tốc, cái này thật quá là quan trọng. Có cái này, hắn hoàn toàn có thể để túy tiên lâu trong khoảng thời gian ngắn có được một nhóm lớn đại tông sư cảnh giới cao thủ. Chỉ bất quá mời các nàng cái này cần phải so mời những cái kia tông sư độ khó phải lớn nhiều. Mình còn phải cẩn thận suy nghĩ một phen mới là 17. Incor là đạt bị củ gỗ xì hai sợ block thẻ tại trung tâm đạt tại luật ý nợ tiền đạt tại phò mặt phở lụi đạt tại lỉn cap ba bảy năm tám hai hai chín năm không tám hai chương tám thu phục trúc ngọc nghiên quỷ câu đặt mua chương tám thu phục trúc ngọc nghiên quỷ câu đặt mua nhìn xem lâm an thần sắc đang ngồi một đám giang hồ nhân sĩ đều có chút nộ tại sao ta cảm giác lâu chủ cái này thần sắc giống như tưởng thật đâu ta đi hắn sẽ không thật có thể đem những này mỹ nữ đều mời đến đây đi nói thật ta không tin Liên xem như bảy nước hoàng đế ta đoán chừng đều làm không được, chớ nói chi là lâu chủ còn không có những người kia quyền lợi lớn. Cái này nếu là đem tuyển sắc phổ mỹ nữ đều mời tới, ta cảm giác so hoàng đế tuyển phi chẳng cảnh còn muốn tới rung động. Ha ha ha ha, nếu như lâu chủ có thể đem các nàng mời tới, ta mời đang ngồi uống một năm rượu. Nghe người này lời nói, Lâm An lập tức không vui. Ở trước mặt mình lại còn có người châm bức. Hắn không ngứa nhất loại tràn diện này. Các ngươi nhớ kỹ lời hắn nói a, hai ngày này ta chuẩn bị một chút, đến lúc đó đưa các nàng đều mời tới. Lâm An vừa cười vừa nói. Soạn. Một câu, lập tức đẩy hiện trường xôn xao một mảnh. Lúc đầu mọi người chỉ là đang nạ báng, ai cũng không có đem chuyện này coi là thật. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm An vậy mà thật muốn làm như thế. Ta đi, thật hay giả a, lâu chủ lúc nào như thế trưởng nghĩa. Những này tuyệt sắc mỹ nữ cũng không phải người muốn mời liền có thể mời tới a. Ha ha ha ha, ta nhớ ký huynh đệ kia, một năm này rượu ta xem như uống định, liền xem như hoàng đế tới cũng không giữ được ngươi. Lâu chủ thật sự là rất có thể của người phúc ta, bất quá ta thích. Mời tuyển sắc phụ phía trên mỹ nữ, đây cũng quá khó khăn đi, cái này cũng không giống như là trước kia cái kia tông sư giao đấu còn có tiên thiên cảnh giới cao thủ, có chút mỹ nữ căn bản cũng không nguyện ý tu luyện, loại đồ vật này đối với các nàng lực hấp dẫn tự nhiên cũng liền không lớn. Là như thế cái đạo lý, bất quá lâu chủ thần thông quảng đại, chúng ta nghĩ hắn khẳng định cũng sớm đã nghĩ qua. Túy Tiên lâu bên trong chúc Ngọc Nghiên, Sư Phi Uyên, Thạch Thanh tuyển những mỹ nữ này nghe được Lâm An về sau, con mắt cũng đều là vì đó sáng lên. Nữ nhân đối với mỹ mạo tự nhiên là chú ý nhất, mà lại nhất là các nàng loại mỹ nữ này, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút cao ngạo. Tự nhiên ai cũng sẽ không chịu phục tiến. Các nàng cũng đều thật muốn nhìn xem, những này đại tần mỹ nữ, đến cùng xinh đẹp thành cái dạng gì? Vậy mà để lâm an tôn sùng như vậy đầy đủ. Lâu chủ, ngươi nếu là cho người khác chỗ tốt, không cho ta, vậy ta thế nhưng là sẽ đi muộn. Trên lầu, lâm tiên nhi mềm mại mở miệng nói ra, thanh âm mềm mềm nu nu, nghe liền có một loại muốn để cho người ta che chở cảm giác. Chỉ là trong máy mắt, trong lâu một đám người giang hồ liền đưa mắt nhìn lâm tiên nhi trên thân, nhìn xem kia một thân màu đen có người đều ngây dại. Dựa vào tại trên lan can, dáng người có lồi có lõm bày ra lâm tiên nhi chỗ. Cũng may bây giờ Lâm Tiên Nhi mị thuật đã tu luyện đến giai đoạn đại thành, có thể tự do không chế. Bằng không, đoán chừng quán rượu bên trong những này tông sư trở xuống cao thủ cũng đều có người dại. Bất quá không thể không nói, liền ngay cả Lâm An cũng đều có chút sợ hai thán phục tại cái này mị thuật cường đại. Mà lại Lâm An thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước hệ thống nói qua đem mị thuật tu luyện đến đại thành giai đoạn người, đây là tốt nhất định. Có thể trực tiếp tăng lên đồng tu người một cảnh giới. Nói thật, nếu như không phải tại cái này tùy ti lâu, cái này Lâm Tiên Nhi đoán chừng sớm đã bị người bắt đi. Đoán chừng liền xem như những hoàng đế kia đều sẽ xuất thủ, dù sao tại cùng tăng lên một cảnh giới tới nói, thật là có thể sánh được trên thế giới bất luận cái gì thần đan diệu dược. Lập tiên nhìn nơi này ta yên tâm nhất chính là ngươi. Dưới lầu Lâm An cười ha ha. Trên lầu Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng dậm chân, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng biết mình tình huống, mà lại tu luyện lại chỉ là mỹ thuật, cũng không có bất kỳ cái gì công pháp bản thân. Nếu như ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi. Mình mặc dù có thể mị hoặc tông sư cảnh giới cao thủ, nhưng là nếu như đại tông sư tới lời nói, chỉ sợ mình cái này mị thuật liền không có lớn như vậy hiệu quả. Mình có thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn, nói như vậy mình liền thật không có cái gì sầu lo. Bất quá bây giờ nha, nàng thật đúng là phải dựa vào Lấy Lâm An mới được. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhàng dậm chân, miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mặt mũi tràn đầy không vui. Quả nhiên là cố phán sinh tư, làm người thương yêu yêu. Tại Tú Tiên lâu ở thời gian lâu như vậy, mà lại theo Tú Tiên lâu mấy lần cơ duyên, để nàng mị thuật nhanh như vậy tu luyện đến đại thành. Điều này cũng làm cho Lâm Tiên Nhi tâm tình thật tốt thôi phục một chút tiểu nữ nhi tâm thái. Có thời gian rảnh, nàng sẽ còn xuống lầu đến cùng thạch thanh tuyển các nàng những người này tâm sự cái gì. Lão chủ, ngươi người này thật là không có chút nào làm a. Tiên nhi cô nương nếu không ngươi đến chúng ta đại đường đi, ta khẳng định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Ta cảm thấy vẫn là chúng ta đại minh càng tốt hơn một chút. Ta hộ long sơn trang thực lực, chắc hẳn các vị nên cũng biết. Nếu như nhìn tiềm lực lời nói, ta cảm thấy tại làm các vị cùng ta lưu truyền so ra còn hơi kém hơn một chút. Một cái mắt, trong hiệu lâu một đám muôn phái hoàng thất thành viên nhao nhao mở miệng, hơi có chút cỡ lớn não động nhiệt trường. Trên lầu Lâm Tiên Nhi cười cự tuyệt những người này thỉnh cầu. Đừng nhìn những người này từng cái mặt mũi tràn đầy hòa thuận, miệng đầy hứa hẹn. Nhưng là mình nếu thật là đi ra cái này tùy ti lâu, thật đúng là không biết lại biến thành cái dạng gì đâu. Vẫn là cái này lâu chủ càng thêm đáng tin cậy một chút. Mà lại nếu là mình thật có một ngày không nhìn thấy cười lên đẹp mắt như vậy người, chỉ sợ đó cũng là một loại dày vò đi. Đoán Trừng Thạch Thanh Tuyển, Sư Phi Viên, giúp ngắn, trúc ngọc nghiên các nàng cũng đều là nghĩ như vậy. Lâm Tiên Nhi trong lòng yên lặng suy đoán, lâu chủ ngươi chuyện này sẽ không kéo tới 1 2 năm sau a. Có người cười hì hì mà hỏi. Yên tâm chỉ nhất hai tháng, nhất định có thể cho các ngươi làm được. Lâm An bình tĩnh mở miệng, liền xem như vì để sớm ngày đem phòng luyện công thăng cấp, hắn cũng phải sớm một chút làm được à? Mà lại Lâm An hiện tại trong lòng đã co đối sách, chỉ là trên lệnh bạc mà thôi. Trong đêm, Lâm An cửa phòng lần nữa bị gõ vang, người vừa tới vẫn như cũng là Trúc Ngọc Nghiên. Ngươi có phải hay không đối ta có ý nghĩ gì? Nhìn xem người này, Lâm An có chút im lặng nói, nếu không ngươi vì cái gì kiểu gì cũng sẽ tại cái này đêm khuya đến phòng ta, đóng cửa phòng về sau, hai người ngồi trong phòng. Ta gia nhập vào cái này tuy tí ti lâu về sau có thể hay không đột phá đến vô thượng đại tông sư cảnh giới. Trúc Ngọc Nhiên mở miệng hỏi thăm. Tại biết đại tông sư phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn thời điểm. Trúc Ngọc Nhiên trong lòng cũng là dâng lên một tia giá vọng, mà lại từ Lâm An đôi câu vài lời bên trong hắn có thể nghe ra, cái này Cửu Châu khả năng lập tức liền muốn loạn. Mà lại khả năng này là bảy quốc chi ở giữa đều không cách nào chống cự tai nạn. Thi càng đừng bảo là một cái nho nhỏ âm quỷ phái. Mặc dù bọn hắn tại đại đường là ma đạo môn phái thứ nhất, nhưng là cũng liền chỉ là nói như vậy nói mà thôi. Trong môn cảnh giới cao nhất chính là mình, lại nhìn một chút hôm nay tới cái kia luyện áo sư gia. Tuy tiện một người thống lĩnh đều đã đạt đến tam phẩm đại tông sư cảnh giới, cái này đế quốc nội tình lại nên cơ nào cường đại, bọn hắn chống cự không được đồ vật, môn phái tự nhiên càng là bất lực phản kháng, cho nên dưới mắt đầu nhập vào đến tuyết tiên lâu, không hề nghi ngờ đây là lựa chọn tốt nhất. Vậy phải xem ngươi là có hay không trung thành, nếu như trung tâm, một cái vô thượng đại tông sư lại có gì khó? Lâm An nhàn nhạt mở miệng nói ra, mấy ngày nay ta đã cùng trong môn trưởng lao thương nghị một lần, có một nửa người nguyện ý cùng ta đầu nhập vào đến tuyết tiên lâu, mong rằng lâu chủ thu liêu. Trúc Ngọc Nhiên ánh mắt biến kiên định nàng làm một cái làm đại sự nữ nhân càng hiểu được ở cái thế giới này như thế nào tốt hơn sinh tồn vị kia lớn phụng âm dương gia thống lĩnh còn có cái kia đế thích tiên là bậc nào cao ngạo, đi vào tuý tiên lâu thời điểm bọn hắn ngoại trừ ngay từ đầu hơi kinh ngạc bên ngoài thời gian còn lại đều không chút nhìn tới đám người này nhưng là người ta đối lâm an lại là từ đầu đến cuối vẻ mặt ôn hòa đây chính là tuý tiên lâu thực lực mình nếu là đi theo lâm an nàng cảm thấy lấy sau tuyệt đối có thể kiến thức đến càng thêm đặc sắc thế giới nàng cũng nghĩ tận mắt nhìn cái kia thần bí chi địa đến cùng như thế nào nhìn xem trúc ngọc nghiên thần sắc lâm an gật đầu chính thức tiếp nhận nàng. Nhìn thoáng qua chút Ngọc Nghiên giao diện tổ tính, để Lâm An kinh ngạc chính là, đối phương độ thân thiện ban đầu giá trị vậy mà đã cao tới 86 điểm. Cái này, cái này tình huống như thế nào? Lâm An có chút tỉnh. Cái này Kỳ Ngọc Nghiên ngày bình thường thế, nhưng là lãnh đạm rất a, nhìn vô cùng cao ngạo. Dù là đối với Chu Vô thị chờ đại tông sư cảnh giới cao thủ, đều không hề mặt mũi đâu. Cùng mình giao lưu đồng dạng không nhiều. Này làm sao độ thân thiện cứ như vậy cao? Trước đó hắn nhưng là một chút cũng không nhìn ra cái này Kỳ Ngọc Nghiên đối với mình có hảo cảm a. Chẳng lẽ đây chính là đẹp trai chỗ tốt? Lâm An sờ lên mặt mình, không hiểu cảm thán nói. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt biến có chút cổ quái. Nữ nhân này không phải là có cái gì đặc thù đam mê đi, hoặc là nói thuộc về loại kia muộn tao hình. Bình thường nhìn lạnh như băng, nhưng là một khi khi đó, lại sẽ thay đổi nhiệt tình như lửa. Tỷ Mị nghĩ lại, có vẻ như còn giống như thật sự có loại khả năng này a. Trong lúc nhất thời, Lâm An cảm thấy lại có chút nhị lạ. Một bên tự Ngọc Nghiên bị Lâm An nhìn có chút chướng váng. Nàng luôn cảm giác cái này Lâm An ánh mắt có chút là lạ. Khụ khụ, ngươi từ ngày luôn luôn mang theo mặt này ra, có thể hay không rất mệt mỏi. Lâm An ho khan một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe lời này Trúc Ngọc Nghiên kia hẹp dài trong đôi mắt lập tức hiện lên một vòng ý cười. Quả nhiên, vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ sao. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng để lộ mạng che mặt. Trong chốc lát, một chương khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết xuất hiện ở Lâm An trước mặt. Lễ mày nhạt quét như núi xa lông mày đôi mắt sáng, nhìn quanh lưu ly li ở giữa đều là hồn siêu phết lạ, linh lung, dính, da như tuyết trắng môi son một điểm càng như tuyết bên trong một điểm hồng mai cao ngạo yêu dã, đơn giản hiển nhiên một cái từ gấm trong tranh đi ra nhân gian tiên tử. Lâm An ngây ngốc một lát, vội vàng vận chuyển kiếp thiên kinh tâm pháp viên lặng chấn thủ tâm thần. Làm sao cũng không thể tại chính mình cái này thuộc hạ trước mặt mất mặt a trong lòng thì là yên lặng cảm thán, chắc không được cổ nhân nói có nhất thiếu khuynh thành cười một tiếng khuynh cốt đâu. nhìn thấy trúc ngọc nghiên cái dạng này, lâm an tất cả đều đã hiểu, hắn cũng rốt cục có thể hiểu thành cái gì chu u vương nguyện ý bác mỹ nhân cười một tiếng, phong hỏa hí chưa hầu. cái này không có mấy người có thể định ở. nhìn xem lâm an thần sắc, trúc ngọc nghiên trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. nàng thế nhưng là biết mình dung mạo đến tột cùng có nhiều phù hộ nghi ngờ, nhất là tại thiên ma bí tu luyện đến đại thành về sau, trên người nàng bị lực càng thêm lớn. thế nhưng là trước mắt lâm an đây là tình huống như thế nào, ngoại trừ ngay từ đầu dị như vậy một lúc sau. Giống như con mắt vẫn luôn không có cái gì cảm xúc chập trùng. Chẳng lẽ là mình mị lực không đủ lớn rồi? Trúc Ngọc Nghiên trong lòng nghĩ, nàng đang do dự sau này mình có phải hay không muốn bóc mặt đi dưới lầu đi lại. Nghĩ như vậy, Trúc Ngọc Nghiên trong lòng lại có chút cảm giác bị thất bại. Vốn cho là mình bóc mặt sẽ kinh diễm đến Lâm An đâu. Không nghĩ tới, cũng chỉ là dạng này. Mang theo loại này phức tạp cảm xúc, Trúc Ngọc Nghiên rời đi Lâm An gian phòng. Sau khi trở lại phòng, ngắn ngồi đang ngồi ở trên giường tu luyện. Nhìn xem sư phó có vẻ hơi thất hồn lạc phách mặt, có chút gì? Thế nào sư phó? Túy Tiên lâu không tiếp thụ chúng ta âm hành phải a. Không sao sư phó, mặc dù chúng ta chỉ là có vi sư thúc mấy người bọn hắn đi theo, nhưng là chúng ta bên này đều là cao thủ a, mặc kệ đầu nhập vào cái nào hàm thất, tuyệt đối đều sẽ cho ra tốt đánh ngộ. Túy Tiên lâu không thu chúng ta, là Lâm An hắn có mắt không biết Thái Sơn. Nói nói, quán quán rốt cuộc nói không được nữa, ngồi ở chỗ đó than thở. Thực sự không được ngày mai ta lại đi tìm Lâm An nói một chút đi, nếu là hắn không muốn chúng ta ầm quý phái, ta liền mỗi ngày đi phiền hắn. Trúc Ngọc Nhiên muốn. Lâm An đã đồng ý. Trúc Ngọc Nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Không đồng ý a, không đồng ý coi như xong. A. Đồng ý. Kia sư phó ngươi, vì sao lại thất hồn lạc phách? Ngắn mũi có chút hồ nghi xoay quanh đánh giá trúc Ngọc Nghiên, lập tức giống như phát hiện cái gì, trên mặt lập tức lộ ra một vòng như hồ ly tiếu dung. Sư phó ngươi có phải hay không chủ động thị tẩm, sau đó bị Lâm An cự cưỡng ta. Cút. Trúc Ngọc Nghiên lạnh giọng quát lớn. Tốt. Ngắn mũi không dám do dự, vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài cửa. Bất quá trong lòng của nàng lại là hoán thầm không thôi, nàng cảm thấy sư phó khẳng định là làm một chút cái gì nhận không ra người hoạt động, chờ ta ngày mai đi biện pháp Lâm An đến. Chỉ bất quá sau một lát, nàng lại có chút tủi dụ. Cái này nếu là sư phó cũng thích Lâm An vậy phải làm thế nào a? chả ngờ dê lẽ lại mình còn có thể cùng sư phó quyết liệt, sau đó đi đoan, kia chuyển đi chỉ sợ làm toàn bộ giang hồ trò cười. càng nghĩ ngắn ngủi cắn nát, đến mức ngày thứ 2 rời giường thời điểm, hai con mắt đã bị kín mắt cuốn thâm, in cơ lạt dạn bị cũ gỗ xì thai sợ lấy block, thẻ tạ link center, đã tạ ad lút ý nạ tịt đã tạ ad phò mạng phở lụi đã tạ ad lụi nẹt ca ba bảy tạ ad sợ lọt một hai chương tám thần bí chi địa người đến, quỷ câu đặt mua chương tám thần bí chi địa người đến, quỷ câu đặt mua, hắc thủy thành bên ngoài. Vi tiểu bảo mang theo một chút từ từ châu tới cao thủ, chính một mặt đắc ý hướng phía tú tiên lâu đi tới. Những người này cùng lần trước đi vào đại thanh người còn khác biệt, tựa như là thanh đế tự mình đi mời. Hắn còn nghe nói, những người này đều là cao phẩm đại tông sư cường giả, mà lại bọn hắn giống như cùng gần nhất lưu truyền sôi sùng sục thần bí chi địa có chút quan hệ. Về phần lần này, hắn thì là mang theo nhiệm vụ tới, đem lâm an mang về lại thanh. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới trương người vật vô hại khuôn mặt thời điểm, vi tiểu bảo trong lòng không có từ trước đến nay một trận sợ hãi. Hắn cơ hồ có thể xác định, cái này Lâm An tuyệt đối là một cái so với mình càng thêm người đe dọa, mà lại đẳng cấp tuyệt đối phải sánh vai không chỉ gấp 10 lần. Dù là hiện tại hắn bên người đi theo dạng này một đám cao thủ, thậm chí ngay cả thanh đế đều nói bọn hắn tại Cửu Châu đại lục thực lực tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Hắn vẫn còn có chút sợ hãi, nếu như có thể, hắn đời này đều không muốn tại cùng Lâm An gặp mặt. Về phần báo thủ, hắn căn bản không dám nghĩ, có thể đi đến hôm nay vị trí này, hắn vị tiểu bảo chính là dựa vào phần này cảnh giác. Nếu không, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Khục khục. Mấy vị đại nhân bên trong cái kia cao nhất lâu chính là Tú Tiên lâu, Lâm An là ở chỗ này. Mắt thấy cái này muốn đi vào Hắc thủy thành, Vi Tiểu Bảo vội vàng mở miệng nói ra: "Ta cái này đột nhiên có chút xấu bụng, mấy vị đại nhân các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến." Nói chuyện thời điểm, Vi Tiểu Bảo còn thả cái giấm, số khí hư thiên. Mấy người kia phất phất tay đem Vi Tiểu Bảo đuổi đi, sau đó liền ngựa không ngừng vó hướng phía Tú Tiên lâu bên trong đi đến. Nhìn xem bọn hắn đi xa, Vi Tiểu Bảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dội vàng lại từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, nuốt vào một hạt đan dược về sau, bụng lúc này mới dễ chịu rất nhiều kia ba vị người áo đen khi tiến vào đến hắc thủy thành về sau liền hướng phía tuý tiên lâu bên kia đi đến nghe nói cái này lâm an cùng đông hoàng thái nhất có chút quan hệ nói không chừng có thể từ trên người hắn làm ra một chút thủy hoàng tin tức đoán chừng vị kia đại tần hoàng đế nằm ngậm cũng nghĩ không ra tại từ châu chi địa lại còn có một cái cửa vào chỉ là đáng tiếc cái kia cửa vào chỉ cho phép đại tông sư cảnh giới phía dưới người tới mà lại mỗi lần tới người chỉ có thể là mấy cái như vậy vẫn là phải may mắn mà có mấy vị kia vô thượng đại tông sư liên thủ mới phá một chỗ như vậy chỉ bất quá trong thời gian ngắn bên kia còn ổn định không xuống chúng ta cũng không cách nào đem tin tức mang về. Không nghĩ tới cái này Cửu Châu Đại Lục cao thủ vậy mà như thế rất ít, chúng ta thần bí chi địa lại bị cái kia thủy hoàng lựa nhiều năm như vậy. Yên tâm đi, không được bao lâu, chờ đến từ châu cái này cửa vào ổn định lại, chúng ta liền có thể đến đây. Mấy người khắp khuôn mặt là ý cười. Bọn hắn đã nghĩ đến thần bí chi địa đánh vào Cửu Châu Đại Lục ngày đó. Thời gian qua một lát về sau, ba người phóng ngựa đi vào Tú Tiên lâu trước. Móng ngựa lao nhanh thanh ầm, trong nháy mắt hấp dẫn vô số người lực chú ý. Phải biết, từ khi Lâm An một trưởng đánh lui Thạch Chi Hiên về sau, vị biểu đạt đối Tú Tiên lâu tôn trọng. Tất cả mọi người chọn tại mấy chục mét bên ngoài địa phương xuống ngựa đi bộ lại tới đây, giống như là như vậy càn dỡ sự tình, cơ hội liền không có suất hiện qua. trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa mắt nhìn ngoài cửa. cầm đầu một áo đen trắng hãn, khí thế hùng hồn, giống như cô ý biểu hiện ra thực lực của mình, hắn thả người xuống ngựa, chỉ là một cái giậm chân, mặt đất cũng đã thật sâu lo mở sụn dưới. ở phía sau hắn, thì là hai cái dáng người suy yếu, cầm trong tay phối kiếm người. các ngươi là ai không biết túy tiên lâu quy củ a? trong tiểu lâu có người a tế lên tiếng. đối với có người trà đạo túy tiên lâu quy củ, rõ ràng cảm giác được bất mãn. hừ, cầm đầu trắng hãn kia hừ lạnh một tiếng lập tức một đạo sóng âm hướng phía người kia vanh sát mà đi trong chốc lát lâm an con mắt nhảy một cái đưa tay vũ nhẹ cái bàn sóng âm lập tức tiêu tán thành vô hình trong từ lâu chu vô thị liên tinh trúc ngọc nghiên một đám đại tông sư cao thủ giờ phút này đều là sắc mặt nghiêm trọng người sáng suốt đều có thể nhìn ra đối phương đây là cố ý tìm đến sự tình mà lại thực lực cũng sẽ không quá thấp lấy bọn hắn bây giờ cảnh giới vậy mà đều nhìn không ra lai lịch của đối phương thính danh lâm hỏa cảnh giới thất phẩm đại sư võ công thiên lãng bảo thư sự tích thần bí chi địa người đến đây dò xét cửu châu tin tức sợ thuộc thế lực, thần bí chi địa thiên ngạch. nhìn xem tin tức này, lâm an tâm trong nháy mắt chấn động mấy liệt. lại là thần bí chi địa người, bọn hắn là như thế nào tới? lâm an trong lòng vội vàng hỏi thăm. hệ thống thẩm tra cần tốn hao một vạn lượng bạch ngân, phải trang hồi đoái. hồi đoái. lâm an không do dự, trực tiếp mở miệng. hô. tin tức thẩm tra thành công, từ thần bí chi địa hơn 10 vị vô thượng đại tông sư cao thủ liên thủ tại từ châu nơi đó phá vỡ một cái cửa vào, người này chính là từ nơi đó tới. cửa vào hiện tại cũng không ổn định, chỉ cho phép đại tông sư phía dưới cảnh giới người tới. Mỗi lần không thể vượt qua năm người, mà lại mỗi lần qua đi, cần tĩnh đưa 1 tháng mới có thể lần nữa mở ra. Ngay sau đó, tại Lâm An trong đầu nổi lên cái kia cửa vào vị trí. Lâm An cương ép ngăn chặn trong lòng ngập trời sóng biển. Trong lòng có chút may mắn, cũng may cái địa phương bọn hắn tạm thời không thể quay về. Còn tốt những người này đến tuy Thiên lâu, nếu không Cửu Châu chi địa bí mật bại lộ, chỉ sợ trận đại chiến này liền muốn triệt để trước thời hạn. Ngoài cửa, Lâm Hỏa ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Lâm An. Mình âm ba công, vậy mà như thế tùy ý liền bị đối phương phá giải. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là chấn động. Mặc dù mình vừa mới cũng không có sự xuất toàn lực, nhưng là đối phương nhìn càng thêm tùy ý. Có như vậy một cái mắt, Lâm Hỏa có loại muốn mắng chửi người xúc động. Đây chính là cái kia thanh đế nói cựu Châu cao thủ không nhiều. Mình cái này mẹ nó mới vừa vặn đi ra ngoài liền gặp. Hắn cảm thấy cái kia thanh đế có thể là tại hố chính mình. Một bên khác, Lục Tiểu Phụng, Tiêu Phong mấy người cũng đồng dạng tại ngưng thần mà đối đãi. Tiểu Phụng, một hồi đánh nhau nhìn ta ánh mắt làm việc. Hoa Mãn lâu nhỏ giọng nói ba. Lục Tiểu Phùng mê, ngươi mẹ nó ngược lại là cho ta cái nhan sắc thử một chút a. Đều công phu này, lại còn có tâm tư nói đùa. Vị huynh đệ kia con chưa thỉnh giáo đại danh, lâm hỏa sắc mặt biến hóa một trận, vội vàng ôm quyền hỏi. trong lúc mơ hồ hắn phát ra được, người này giống như cũng không dễ chơi được. túy tiên lâu lâu chủ lâm an, các ngươi đã vừa mới trái với túy tiên lâu quý cũ. lâm an nhàn nhạt mở miệng nói ra, nói chuyện công phu, hắn đã đứng lên chậm rãi hướng phía ngoài cửa đi đến. trong chốc lát, lâm hỏa sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhưng mà còn không đợi hắn có phản ứng, lâm an đã một bước đạp tới. một vẹn vẹn chỉ là một trường, lâm hỏa đã bay rất ra ngoài, nghiêng đầu một cái, nằm ở trên mặt đất, mắt thấy đã không có. khí tức hai người khác sắc mặt đột biến, giờ khắc này bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh vì cái gì lâm hỏa vừa mới sẽ cái dạng kia, nguyên lai hắn đã phát hiện cái này lâu chủ thần thông quảng đại, giờ khắc này trong lòng hai người đem vi tiểu bảo đã mắng lên mấy trăm luận, tiểu tử kia tuyệt đối là biết tình huống bên này, cố ý đào tẩu, nhìn xem lâm an hướng phía bọn hắn đi tới, sắc mặt hai người biến trắng bệnh, lâm hỏa thế nhưng là ngay trong bọn họ thực lực là cường thế nhất, thế nhưng là ngay cả hắn đều tiếp không đến đối phương một trưởng, hai người mình lại thế nào khả năng đánh thắng được hắn, không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, lâm an lần nữa một trưởng nhẹ nhàng đẩy qua khứ, trong chốc lát lại có một đại tông sư cảnh giới cao thủ ngã trên mặt đất, ngươi nhất định phải đối địch với chúng ta à? Tại cựu châu phía trên chúng ta còn có đồng bạn, tin tức sớm muộn sẽ truyền đến bọn hắn trong hai. Cuối cùng người kia ra vẻ chấn định lạnh giọng nói, còn muốn đa tạ ngươi cung cấp tin tức này. Lâm An mở miệng nói ra, nghe lời này người kia sắc mặt lần nữa biến đổi, thầm thêu hòng bét. Sau đó hắn liền rốt cuộc không có bất luận cái gì suy nghĩ. Lâm An nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, về tới Tuy Tiên lâu bên trong, chỉ để lại ba bộ thi thể nằm ở nơi đó, hỗ trợ xử lý một chút. Lâm An nhìn thoáng qua Chu Vô Thị, mở miệng nói ra. Chu Vô Thị nhẹ gật đầu rất nhanh để cho người ta đem tú tiên lâu bên ngoài dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như không phải trong không khí truyền đến nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, nơi này thật giống như không có cái gì phát sinh. "Lâm huynh, những người này là?" Lục Tiểu Phụng mở miệng hỏi. Từ vừa mới đối phương mở miệng nói chuyện đến Lâm An xuất thủ, hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, có vẻ như Lâm An giống như không muốn để cho bọn hắn biết cái gì đồng dạng. "Kia người." Lâm An nhỏ giọng nói. Đối với thần bí chi địa, ngày đó đang luyện công trong phòng mấy người đều nghe Đông Hoàng Thái Nhất nói qua, cho nên chuyện này bọn hắn biết ngược lại là cũng không sao. Quả nhiên, đang nghe Lâm An sau Lục Tiểu Phụng sắc mặt đống nhiên biến đổi, thần bí chi địa người vậy mà xuất hiện ở Cửu Châu Đại Lục. Lục Tiểu Phụng còn muốn tiếp tục hỏi thăm, Lâm An bên này nhẹ nhàng lắc đầu, không hề tiếp tục nói. Hệ thống, giúp ta tìm ra còn lại mấy người vị trí. Dựa theo đối phương thuyết pháp, bọn hắn lần này hết thảy đến đây năm người, bây giờ nơi này chỉ có 3 người, như vậy nói rõ tại Cửu Châu phía trên hẳn là còn có mấy chức cao phẩm cảnh giới đại sư. Ối, thốn hao một vạn lượng bạch ngân, phải trang thẩm tra. Thẩm tra. Lâm An cố nén đau lòng, nhưng là tin tức này hắn nhất định phải điều tra. Nếu như chờ đến tháng sau chờ đến hai người kia trở về, như vậy Cửu Châu đại lục tin tức liền bị bộc quang, mà nếu như không có trở về, nói không chừng dạng này càng có thể để cho người ở đó kiêng kỵ, mấy cái cao phẩm đại tông sư cứ như vậy chết tại Cửu Châu đại lục, cho bọn hắn một đám nơi này cao thủ rất nhiều giả tượng. Hô, thẩm tra thành công, hai người tại Đại Nguyên Vương đỉnh. Nghe hệ thống nhắc nhở, Lâm An Long mày lập tức nhíu lại. Vậy mà tại Đại Nguyên Vương đỉnh, cái này có chút khó khăn a. Làm không cẩn thận cái này thần bí chi địa người khả năng đã cùng Đại Nguyên Vương đỉnh hợp tác. Nếu như vậy, vậy hắn hiện tại đối mặt với nhưng chính là nhất cốt chi lực. Một giây sau, Lâm An ánh mắt đột nhiên rồ lên, năm người này rõ ràng là chia làm hai nhóm. Hai người khác như là đã tìm được Đại Nguyên Quốc, như vậy ba người này là từ đâu tới? Minh Đế, Đường Đế đều là bát phẩm đại tông sư Đình phong, mà lại bọn hắn đều đã làm xong cùng thần bí chi địa quyết chiến chuẩn bị. Hai người này nếu là gặp được thần bí chi địa người, tuyệt đối sẽ đem bọn hắn chém giết. Đây đều là trên sử sách thanh danh hiển hách hoàng đế, dù là trên thế giới này, Lâm An cũng tin tưởng bọn họ vẫn là sẽ như thế. Đến Đại Hàn Quốc vị kia Hàn Đế đồng dạng thâm bất khả trắc chỉ là nhìn đại hán thái tử như vậy là người nghĩ đến hắn cái kia phụ hoàng hẳn là cũng sẽ không quá kém người này hẳn là cũng sẽ không như vậy còn lại cũng chỉ có đại tống đại nguyên đại thanh cái này ba quốc gia mấy cái này quốc gia trước mắt nhìn đều là thiếu khuyết cấp cao chiến lực mà cái này đại tống so sánh mặt khác hai quốc gia thì là tốt hơn rất nhiều tốt nhất hẳn là đại tống lâm an sắc mặt lạnh lùng hệ thống có thể thẩm tra bọn hắn là từ đâu tới a lâm an trong lòng hỏi thăm hệ thống phân tích hơn nửa ngày còn không phải qua được đến hỏi ta hô thốn hao một lượng bạch ngân phải trang thẩm tra nghe được cái giá tiền này, lâm an lập tức dễ chịu rất nhiều. nếu là tại đến cái vạn lượng bạch ngân, vậy liền thật quá hố. thẩm tra, một thẩm tra thành công, mấy người thụ thanh đế nhờ, đến đây cầm nã thúc chủ. thanh đế, lâm an con mắt lập tức thím lại. bây giờ đã hai quốc gia hẳn là đều biết thần bí chi địa vị trí, cái này giống như có chút khó khăn a. thần hầu, lục hoàng tử còn có tiểu phượng, các người đi theo ta một chuyến trên lầu. lâm an đột nhiên mở miệng nói ra, vốn là nhìn chằm chằm vào lâm an đám người, cảm thấy lập tức chấn động. chu vô thị còn có đại đường lục hoàng tử vội vàng đứng lên, đi theo lâm an hướng phía đi lên lầu cung cấp mới nhất bản gốc nho nhỏ, nhỏ lư nhỏ dưới lầu đám người một mảnh xôn xao hẳn là có đại sự sắp xảy ra vừa mới ba người kia đến cùng là ai vì cái gì bọn hắn tới về sau lâu chủ phản ứng như thế lớn vừa mới lục tiểu phụng giống như nói cái gì bất quá thanh âm quá nhỏ không nghe rõ đoán chừng cùng cái kia có quan hệ lâu chủ kêu giống như đều là người trong hoàng thất à có thể hay không cùng quốc gia nào có quan hệ sẽ không cùng thần bí chi địa cái chỗ kia có quan hệ đi đừng suy nghĩ nên để các ngươi biết đến liền để các ngươi biết các ngươi ở chỗ này đoán mò cũng vô dụng Chú vô thị, đại đường lục hoàng tử trong lòng hai người cũng là có chút điểm cẩn trương. Hai người còn là lần đầu tiên đi vào lầu 6. vừa mới đi tới, bọn hắn liền thấy được cái kia phòng luyện công. Giờ phút này cửa phòng mở ra, bọn hắn có thể thấy rõ ràng tây môn suy tuyết bọn người ở tại trong đó tu luyện. Một máy mắt, hai người tinh thần lập tức chấn động. Khả năng này chính là trong tiểu lâu khấu trọng bọn hắn thường xuyên nghị luận cái kia phòng luyện công. Nhìn xem nơi đó, hai người trong mắt đều là có chút hâm mộ. Rất nhanh, thần hậu, đại đường lục hoàng tử còn có lục tiểu phụng ba người đi theo lâm an đi vào gian phòng. Lâm Minh, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Lục tiểu phụng vội vàng mở miệng hỏi. Thần bí chi điệu người đến. Lâm An không có dấu diếm. Trong chốc lát, ba người xôn xao thất sắc. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh ba. Quỳ câu đắn mua, quỳ câu đắn mua. Mặt khác hỏi mọi người một chuyện. Mọi người có muốn hay không nhìn nhân vật chính tại thần bí chi điệu bên kia chế tạo một tòa túy tiên lâu. Sau đó mang theo một đám người giang hồ ở nơi đó đại sát tứ phương tình tiết. Mọi người có thể tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Ta quyết định viết không viết loại này. Incode là tại si bị củ gỗ xì tay sợ lấy block thẻ tại trung center đã tại luật ý nợ tiền đã tại phò mặt sợ loạn một hai ba sáu bốn không tám hai không chín nghìn chương chín mau tránh ra lâm an lại muốn trắng bước quỷ cầu đặt mua chương chín mau tránh ra lâm an lại muốn trắng bước quỷ cầu đặt mua vừa mới những người kia là thần bí chi địa vừa tòa hạ chu vô thị trực tiếp đứng lên mặt mũi tràn đầy trấn kinh không đúng rồi. Ta nhìn phụ hoàng tử nói, thần bí chi địa lối vào không phải bị thủy hoàng chân áp, người ở đó giống như ra không được đi. Đại đường hoàng tử nói theo, hiện nhiên làm hoàng thất một viên, bọn hắn đã nhận được liên quan tới thần bí chi địa tin tức. Túy tiên lâu đạt được tình báo, từ châu bên kia xuất hiện một cái mới cửa vào, đồng thời những người này cùng đại nguyên cùng đại thanh liên hợp lại. Lâm An nói, nếu như là dĩ vãng, hắn tự nhiên sẽ đem những tin tình báo này lấy ra bán lấy tiền. Nhưng là hiện tại khác biệt, bây giờ cựu châu người cũng không biết đối phương sẽ tới. Mấu chốt nhất là, bây giờ đối phương cùng đại thanh còn có đại nguyên liên hợp ở cùng nhau như vậy riêng lấy Túy Tiên lâu lực lượng là rất khó để cái này hai nước hủy diệt, trừ phi giúp người ngu đồ xuất tất cả đều xâm nhập đến Túy Tiên lâu lĩnh vực phạm vi bên trong. Cho nên hiện tại chỉ có để Đại Đường, Đại Minh hai nước ra tay với bọn họ, đây là biện pháp tốt nhất. Thậm chí Thần Bí Chi Diệu tin tức có lẽ hẳn là nói cho Đại Tống còn có Đại Hán cái này hai nước lấy bốn quốc chi lực lôi đình hủy diệt hai quốc gia này. Đến lúc đó tại phái người chấn thủ cái chốt kia dạng này mới có thể cam đoan nhất thời không lo. Lâu chủ có thể hay không nói một chút tình huống cụ thể? Chu vô thị sắc mặt ngưng trọng hỏi. Thần bí chi địa người bây giờ có thể tới này Cựu Châu Đại Lục, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Trước đó hắn đã từ Hoàng huynh nơi đó đạt được cụ thể tình báo. Bây giờ thần bí chi địa căn bản không biết Cựu Châu Đại Lục tình huống, khả năng còn tưởng rằng có rất nhiều giống như là Thủy Hoàng cảnh giới kia cao thủ đâu. Cũng chính bởi vì cái này, bọn hắn mới chậm chạp không có tiến đánh trở về. Nhưng là một khi bọn hắn biết Cựu Châu Đại Lục tin tức lời nói, vậy rất có thể sẽ đối với Thủy Hoàng chấn thủ cái kia cửa vào phát động tổng tiến công. Đến lúc kia, Cựu Châu Đại Lục khả năng liền muốn xa vào đến chân chính hạo kiếp bên trong. Lâm An đem tự mình biết tin tức cùng mấy người nói một chút đợi đến Lâm An sau khi nói xong, Lục Tiểu Phụng Long mậy lại là hơi nhíu lại. Từ Châu nơi này chỉ sợ có chút khó, nếu như triều đình bỗng nhiên phái binh quá khứ, rất có thể sẽ gây nên bên kia phản cảm, làm không cẩn thận còn sẽ có môn phái chống cự. Mấu chốt nhất là chúng ta bây giờ không biết trong này có hay không những môn phái kia thân ảnh. Lục Tiểu Phụng mở miệng nói ra, không sai, bọn hắn như là đã lại tới đây, đồng thời tìm được Đại Nguyên cùng Đại Thanh, như vậy nói rõ bọn hắn đối Minh nhóm cửu Châu đã có hiểu rõ nhất định, làm không cẩn thận tại Từ Châu bên kia cũng có người đầu nhập vào bọn hắn. Đại Đường Hoàng tử nói theo, nên giết. Đám người này thật là chẳng có một chút gan dạ. Chu vô thị sắc mặt lạnh lùng. Nếu như hắn thực lực đầy đủ, hắn thật nghị trực tiếp bước vào từ châu, lấy cường thế thủ đoạn chấn áp người ở đó. Nếu ai dám phản kháng, vậy liền một tên cũng không để lại. Khiến cái này người biết phản bội cựu châu hạ tràng. Rất nhanh hai người trở lại dưới lầu, để riêng phần mình người trở về truyền lại tin tức đi. Mà lục tiểu phụng bên này cũng là tìm được một cái lưới người, để hắn mang cho thủy hoàng một phong thư. Hắc thủy thành lưới người đã sớm nhận được đông hoàng thái nhất nhát nhở, mật thiết chú ý động tĩnh bên này mắt thấy là Lâm An viết tin, mà lại trước đó còn phát sinh như thế sự tình, những người này không dám do dự, vội vàng chuyển trở về. Cùng lúc đó, Hắc thủy Thanh bên ngoài, Vi Tiểu Bảo lặng lẽ gọi tới Đại Thanh giọt máu nhân viên tình báo. Khi biết được Lâm An xuất thủ đánh giết ba người kia về sau, Vi Tiểu Bảo trong lòng lập tức hít sâu một hơi. Đồng thời đấy lòng lại có chút may mắn, may mắn mình cơ trí. Vâng không, chỉ sợ nơi đó liền muốn biến thành bốn cỗ thi thể. Còn có một tin tức, người kia do dự một chút sau mở miệng nói ra. Cái gì? Vi Tiểu Bảo mở miệng hỏi thăm. Vị Tiêu lâu chủ đem Chu vô thị, Đại Đường Lục Hoàng tử những người kia kêu, kêu lên trên lầu không biết đang nói cái gì. Vi Tiểu Bảo ngây ra một lúc. Cơ hội trước tiên hắn liền phát giác được, rất có thể đối phương đã phát hiện mấy người kia là cùng Đại Thanh quốc liên hợp lại. Nếu như nói như vậy, nói không chừng bọn hắn là muốn lấy cái này hai nước lực lượng đối Đại Thanh phát động lôi đình thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Vi Tiểu Bảo tâm lập tức vì đó run lên. Hắn lần thứ nhất cảm thấy, thanh đế khả năng làm một cái nhất nhất nhất quyết định sai lầm. Đại Thanh mặc dù lợi hại, nhưng là nếu như Đại Minh cùng Đại Đường hai quốc gia này đồng thời xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chống cự khí lực. Không do dự, Vi Tiểu Bảo vội vàng để giọt máu người hộ tống mình về lại Thanh chuyện này nhất định phải lập tức nói cho thanh đế, chẳng khả năng liền đến đã không kịp. thúy tiên lâu, đương lâm lâm an trở lại lầu dưới thời điểm. trong thỉu lâu ánh mắt của mọi người toàn bộ bỏ vào trên người hắn. lâu chủ, có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi? có người mở miệng hỏi thăm. cùng các ngươi quan hệ không lớn, không cần lo lắng. lâm an nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua người kia, mở miệng nói ra. vì cái gì? người kia có chút không hiểu. các ngươi thực lực này, để cho người ta một lời khó nói hết ta. tháng ba, mọi người nhất thời im lặng. lâm an câu nói này tổn thương tính công lớn, vũ nhục tính cực mạnh, không phải liền là xem bọn hắn yếu a? bất quá ai bảo bọn hắn không có tiền à nếu có thể mỗi ngày ở tại tùy tiên lâu bọn hắn cũng đột phá hậu thiên cũng có thể đột phá tiên tiên cảnh giới thế nhưng làm mấu chốt không phải không tiền nha trong đêm đại minh bên này đã trước hết nhất nhận được hắc thủy thành truyền tin ngự thư phòng minh đế nhìn xem lá thư này khi thấy cửu châu đại lục xuất hiện thần bí chi địa người tới thời điểm minh đế sắc mặt đống nhiên biến đổi Thần sắc đội vàng chuyên chú rất nhiều từ châu vậy mà xuất hiện một cái cửa vào minh đế sắc mặt nặng nề đối với tử châu cái chỗ kia hắn hiểu rõ rất nhiều thiên hạ hội kiếm tông những ngày ẩn thế tông môn thực lực đều vô cùng cường hành nhất là vị kia hùng bá trợ giúp, càng là dã tâm bừng bừng, một lòng muốn lấy tông môn chi lực tại Từ Châu mở một quốc gia. Đối phương có thể cho phép bọn hắn đóng quân tới đó a, mà lại chuyện này hùng bá bọn hắn đến cùng có biết không tình. Nếu như cảm kích, kia hết thảy liền muốn khắc nói. Lần này nhờ có túy Tiên Lâu, nếu không trận này kiếp nạn muốn chọn vẹn sớm rất nhiều. Bất quá vì cái gì ngay cả chính bọn hắn đều tự xưng là thần bí chi địa. Minh Đế cảm thấy có chút hiếu kỳ. Phong thư này kiện bên trên ghi chép từ ba người kia đến Tú Tiên Lâu về sau, phát sinh tất cả mọi chuyện. Vốn cho rằng cái này thần bí chi địa là thủy hoàng cấp cho bây giờ xem ra giống như cũng không là có chuyện như vậy, xem ra ta cần tự mình đi một chuyến từ Châu. Minh đế con mắt nhảy một cái, trong lòng yên lặng nghĩ đến Đại Đường quốc, hoàng cung, Đường đế đã đem Đại Đường sự tình toàn quyền giao cho Thái tử, hắn thì là dốc lòng tu luyện, dự định sớm ngày đột phá cái này cựu phẩm đại tông cảnh giới. nhìn xem gửi thư, Đường đế lông mày lập tức chăm chú nhũ một cái, không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, lão tổ tông thật không lựa ta vậy. Đường đế lạnh giọng nói, bất qua nếu nói như vậy, vừa vặn cho ta Đại Đường cơ hội xuất thủ nếu là có thể đạt được một khối ngọc tỷ vậy ta nói không chừng có thể sớm ngày đưa thân cựu phẩm đại tông sư cảnh giới nói chuyện công phu, đường sờ lên trong tay khối kia ngọc tỷ lập tức một cỗ cảm giác mát rượi truyền vào trong tay một nháy mắt trong đầu của hắn đều thanh minh rất nhiều ngọc tỷ này cũng không biết là thế nào tạo ra chỉ biết là thứ này giống như từ cựu châu đại lục cái thứ nhất hoàng triều thành lập thời điểm liền xuất hiện chỉ bất quá lúc kia khối ngọc tỷ này cùng hòa thị bích là hợp lại cùng nhau về sau lúc này mới tách ra truyền thuyết nếu như đem ngọc tỷ toàn bộ tập hợp vậy liền có thể đạt được lớn lao công lực một ngày phi thăng người tới mang ta thủ tín đi một chuyến đại minh đường đế mở miệng nói ra từ châu địa phương hai người bọn họ vẫn là cùng đi có chút nắm chắc đại tần hàm dương cung thủy hoàng diện mục uy nghiêm ngồi tại trên long ủy phía dưới thì là đứng đấy đông hoàng thái nhất đế thích thiên bọn người thần bí ý chi địa lại xuất hiện mới cửa vào thủy hoàng mở miệng nói ra một câu phía dưới đám người sắc mặt lập tức biến đổi đông hoàng thái nhất vội vàng nhắm mắt lại thôi diễn sau một lát hắn sắc mặt trắng bệch cưỡng ép nuốt xuống một úm máu từ châu vô song thành nghe hắn thủy hoàng trong mắt lóe lên một vòng đồng tỉnh đông hoàng thái nhất có chút không rõ ràng cho lắm Trong thư đã nói ra địa chỉ, Thủy Hoàng thản nhiên nói: "Phó Ba." Đông Hoàng thái nhất rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới, mặt mũi tràn đầy trợn trướng. Trong hoàng cung lập tức truyền đến một trận cười trộm âm thanh. Nếu như trên người người khác xuất hiện loại này phản phệ, vậy dĩ nhiên vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là Đông Hoàng thái nhất khác biệt, hắn tu luyện công pháp có cường đại tự lành tính, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, hắn liền có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Trên triều đình, một mảnh nhẹ nhõm. Liền ngay cả Thủy Hoàng trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiêu dung. Nhìn thấy ngươi ăn ngẩn một lần, thật đúng là không dễ dàng. Thủy Hoàng mở miệng nói ra: Vậy hạ tiên là không có đi Túy Tiên Lâu, ngày đó Đông Hoàng hoàng các hạ cái biểu tình kia kia mới gọi là đặc sắc đâu." Đế Thích Tiên mở miệng cười nói. "Hiểu." Thủy Hoàng Nghi hoặc lên tiếng. Đế Thích Tiên liền tranh thủ chuyện ngày đó nói một lần. "Lại còn có chờ kỳ dị địa phương, cái này Túy Tiên Lâu thật đúng là thần bí khó lường." Thủy Hoàng tán thường nói, hai ngày trước hắn đi hướng thần bí chi địa cửa vào nơi đó, cũng không có tại Hàm Dương cung, không cầu hoa tươi, cho nên chuyện này Đông Hoàng thái nhất còn chưa kịp báo cáo đâu." Từ Phúc, người đi truyền ra khẩu dụ, "Từ Châu không được có bất luận tông môn gì thế lực ngăn cản đại đường, Đại Minh nếu có chống lại đại tần lúc này lấy thế xét đánh lôi đình diệt sát thủy hoàng mở miệng nói ra rõ bây giờ đã một lần nữa đổi lại danh tự từ phúc vội vàng mở miệng đáp mặc dù thủy hoàng cần toại chấn đại tần nhưng là đại tần nhân tài đông đúc, từ châu nếu thật là dám dạng, đông hoàng thái nhất những người này đến lúc đó liền có thể xuất thủ ngắn ngủi mấy ngày công phu thủy hoàng đạo này khẩu dụ chuyển khắp cựu châu chi địa trong lúc nhất thời vô số người lần nữa chấn động và phẫn tất cả mọi người bị thủy hoàng khí phách này cho run động đến đương nhiên càng nhiều người thì là tại yếu kỷ từ châu thế lực này sẽ hay không nghe theo thủy hoàng thúy tiên lâu bên này đồng dạng nghị luận âm ý. Dưới lầu, khấu trọng, lão bạch những người này đều gia nhập vào cái này thảo luận bên trong. Mỗi người đều lộ ra thập phần hương phân dáng vẻ. Một câu chấn nhiếp một châu, cái này ngấm lại đều có chút để cho người ta kích động. Chỉ sợ trong thiên hạ, cũng chỉ có thủy hoàng có thể làm được điểm này. Lầu 6, phòng luyện công. Độc cô cầu bại hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh quang lóe lên, phản phất hai đạo kiếm mang. Trong chốc lát, độc cô cầu bại trên thân khí thế tăng vọt. Một thân kiếm y càng là phản phất muốn đâm thủng bầu trời. Đột phá. Tây môn suy tuyết ánh mắt sáng rực nhìn xem bên này. Hắn giờ phút này đã biết vị lão giả này thân phận. Một diệp cô thành đồng dạng là ánh mắt nóng rực. Bát phẩm kiếm đạo đại tông sư Cửu Châu phía trên còn giống như chưa hề chưa nghe nói qua. Cho dù là từ Châu vị kia kiếm thánh, bây giờ giống như cũng bất quá mới thất phẩm đi, mà lại kiếm đạo một đường, am hiểu công phạn. Phối hợp thêm trước độc cô cựu kiếm, có lẽ liền xem như cựu phẩm đại tông sư hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Trong lúc nhất thời trong phòng luyện công người đều có chút kích động. Tiên bối, có chuyện hai ngày nữa hoặc là cần người hỗ trợ." Lâm An đột nhiên mở miệng nói ra. "Chuyện gì?" Độc cô cầu bại mở miệng hỏi thăm. Số tại đi vào cái này phòng luyện công thời điểm, hắn liền đã đoán được cái ngày này, cũng không phải bạch bạch để tiền bối ngươi làm việc. Lâm An mở miệng cười, lập tức truy mệnh thất kiếm ở trong kiếm thứ tư bị hắn nhẹ nhàng thi triển đi ra. Trong chốc lát, Độc Cô Cầu bại sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong mắt của hắn lộ ra một vòng trầm tư. Ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, tiến lặng bắt đầu thôi diễn. Hảo kiếm pháp, mà lại đây cũng là một bộ kiếm pháp đi. Thật lâu qua đi Độc Cô Cầu bại mở to mắt, nói: "Kiếm này vì truy mệnh tất kiếm ở trong kiếm thứ tư." Lâm An cười mỉm nói: "Bực này thần cấp kiếm kỹ, đối với một cái kiếm khách tới nói, tuyệt đối là có chí mạng dụ hoạch." Nhưng lại đối với Lâm An tới nói, liền có vẻ hơi ngân cả. Tại Tú Tiên lâu lĩnh bực phạm vi bên trong, hắn chính là vô địch tồn tại. Những vật này hoàn toàn không cần đến, mà lại hiện tại hắn cũng không có rảnh tu luyện thứ này. Vừa mới thi triển ra kiếm kỹ, xuyên qua là đồ có hình thôi, chỉ bất quá tại Tú Tiên lâu bên trong, hắn cái gì đều có thể làm ra. Tự nhiên cũng có thể tùy tiện thể hiện ra cái này kiếm thứ tư vi lực. Mà lại sớm tại thần bí chi địa người xuất hiện thời điểm, Lâm An liền nghĩ qua muốn đem cái này kiếm pháp truyền đi. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn bạch bạch liền đem thứ này chuyển cho người khác vừa vận động cô cầu bại lần này cho hắn một cái cơ hội cũng coi là vì tất cả túy tiên lâu người đánh cái dạng chỉ cần an tâm vì hắn làm việc đám người này khẳng định sẽ có được càng lớn chỗ tốt mà lại trọng yếu nhất chính là giống như là dạng này thần cấp kiếm kỹ hắn bên này có thể tùy thời tùy chỗ dung hợp trên lý luận tới nói một bộ này truy mệnh kiếm còn không phải mạnh nhất đang nghe lâm an về sau một bên tây môn suy tuyết diệp cô thành sắc mặt cũng đều là thay đổi ánh mắt biến có chút nóng dực chuyện gì đỗ cô cầu bại mở miệng lần nữa hỏi thăm lần này hắn rõ ràng nhiệt tình rất nhiều đây vẫn chỉ là kiếm thứ tư liền có như thế lớn uy lực Tiệp thứ thất kiếm thi triển đi ra, còn đến mức nào? Thậm chí độc cô cầu bại trong lòng sinh ra một loại cảm giác, liền xếp như mình bây giờ chỉ là bắt phẩm đại tông sư, nếu như nắm giữ bộ kiếm pháp kia, hắn cũng dám cùng vô thượng đại tông sư đấu một trận. Hai ngày này ta túy Tiên lâu sẽ tuyên bố một đạo tuyên bố, nếu như từ châu bên kia có người dám chống lại, còn xin tiền bối xuất thủ một. Dừng ban miệng nói nói, trang bức loại vật này, tự nhiên không có khả năng đều để chính thủy hoàng trang. Quy câu đã mua, mọi người có ý kiến hoặc đề nghị gì đều có thể tại chỗ bình luận truyện ở trong nói ra, tác giả cung mỗi ngày đều sẽ nhìn. 3 Incode là đạt bị gủ gỗ xì hai sợi lấy block thẻ tại trung tâm đạt tại luật ý nợ tiền đạt tại phò mặt phở lụi đạt tại lỉn ca ba bảy năm tám lọt một không tám hai không chín nghìn chương chín mươi tiên lâu chu khẩu dụ quy câu đặt mua chương chín mươi tiên lâu chủ khẩu dụ quy câu đặt mua một bên diệp cô thành theo bản năng nhìn lâm an làm đã từng nhất đại vương hắn loáng thoáng cảm giác được lâm an giống như lại muốn trăng bước một bên độc cô cầu bại ngược lại là không có ý kiến gì tại túy tiên lâu tu luyện lâu như vậy. Hao phí Lâm An nhiều như vậy tài nguyên, nếu như tiếp tục trắng như vậy tu luyện luồng phí xuống dưới, trong lòng của hắn cũng có chút băn khoăn. Nếu có thể làm như vậy một ít chuyện, trong lòng của hắn ngược lại sẽ thoải mái hơn một chút. Đem Giang Ngọc Kiến gọi vào gian phòng, Lâm An nói một phen về sau, hai người lúc này mới hướng về dưới lầu đi đến. Đường Lâm An đi xuống lầu thời điểm, rất nhiều ngồi tại lầu một uống rượu người, phát hiện Lâm An bộ pháp phảng phất đều có chút mệt mỏi. Cái loại cảm giác này, tựa như là có cái gì thiên đại hảo sự đập vào đỉnh đầu của hắn. Lâu chủ, chuyện gì tốt ta vui vẻ như vậy? Thủy Hoàng ban bố đầu kia khẩu dụ là có ý gì a? Từ Châu có phải hay không chuyện gì xảy ra? Có phải hay không Đại Đường, Đại Minh muốn đối từ Châu dụng binh rồi. Lâm An vừa mới đi vào dưới lầu, đám người vội vàng mở miệng hỏi thăm. Ở trong đó coi trọng nhất thuộc về Đại Tống Tam Hoàng Tử còn có Đại Hán Thái Tử. Cựu Châu phía trên phát sinh chuyện lớn như vậy, vậy mà không có Đại Hán Quốc cùng Đại Tống Quốc sự tình, điều này thực để bọn hắn sắc mặt có chút nóng bỏng. Mà lại ẩn ẩn ở trong bọn hắn có một loại cảm giác Đại Đường cùng Đại Minh tựa như là bởi vì chuyện gì chặt chẽ liên hợp ở cùng nhau. Hai người nhìn nhau, trong đầu theo bản năng nổi lên thần bí chi địa nơi này, xem ra ban đêm thật muốn hao phí một khoản tiền tài. Đại Hán thái tử trong lòng trầm ngâm. Hán hiện tại bức thiết muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như có thể mà nói, đại Hán tự nhiên cũng muốn quá khứ kiếm một chén canh. Chỉ bất quá sau một khắc lông mày của hắn lại nhíu lại. Mình vị kia đệ đệ, chỉ sợ cũng không muốn nhìn thấy mình trở về a. Mà lại nghe vị kia tú y sứ giả thống lĩnh ý tứ, xem ra chính mình đệ đệ cảnh giới đã rất cao thâm. Thật không nghĩ tới, ta cái này đệ đệ vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Nghĩ như vậy, lưu Triệt trong lòng có một loại cấp bách cảm giác. Chính mình có phải hay không muốn từ lâu chủ nơi này mua sắm một chút cơ duyên, tăng khả năng tăng lên thực lực của mình? một bên khác đại tống vị tam hoàng tử đại khái cũng là ý tưởng giống nhau thậm chí hắn đều có chút hối hận mình không có sớm ngày đi lâm an nơi đó hỏi thăm tin tức đi vào dưới lầu lâm an ngồi tại trong hành lang ở giữa bàn lớn trước bên cạnh tiểu thị nữ tôn tú tú thanh hối trợ trà đằng sau giang ngọc yến thì là ở nơi đó giúp hắn xoa nắn lấy bả vai thấy cảnh này đang ngồi người giang hồ lập tức chua mặc dù lâm an không giết người nhưng là cái này đã đầy đủ chú tâm đáng thương bọn hắn đến bây giờ còn là lưu manh một cái đâu lâm an uống một hơi nước trà đập đi một lúc sau lúc này mới ngẩng đầu lên đám người vội vàng ngồi thẳng thân thể đều cảm giác trò hay một đới. Thúy Tiên lâu lâu chủ khẩu dụ. Giang Ngọc Kiến dừng tay lại bên trong động tác, đứng tại Lâm An bên cạnh. Một câu, đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Một bên tôn tú thanh có chút động, không biết Ngọc Kiến tỷ tỷ đây là muốn làm gì. Công tử chính là chỗ này, chính hắn nói không được sao a? Tại sao muốn Ngọc Kiến tỷ hỗ trợ nói? Lâu 6, tại Lan Can nơi đó nhìn xem lầu dưới Diệp Cô Thành đang nghe Giang Ngọc Kiến về sau, hai mắt lập tức sáng lên. Ta đã hiểu. Nguyên Lai like còn có thể giả bộ như vậy bước, lâu chủ đây cũng quá lợi hại. Học được. Một bên Tây Môn tuyết tức giảm mặt lại, có chút im lặng mà giờ khắc này trong thỉu lâu tất cả mọi người đang đợi giang tiến bất kỳ thế lực nào không được ngăn cản đại đường đại minh tiến vào từ châu nếu có người chống lại túy tiên lâu lúc này lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết một câu lập tức trong hành lang một mảnh xôn xao ta đi ngay cả túy tiên lâu cũng tuyên bố cái này tuyên bố rồi sao đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì đại tần cùng túy tiên lâu đều sẽ vì đại đường đại minh phát sinh ta có dự cảm từ châu bên kia khẳng định chuyện gì xảy ra nói nhảm cái này còn cần ngươi dự cảm đại tần cùng túy tiên lâu đều trịnh trọng như vậy bên kia khẳng định là có chuyện Từ Châu thế nhưng là có rất nhiều ẩn thế thế lực, Vũ Song Thành, Thiên Hạ Hội còn có Kiếm Tông, thực lực bọn hắn đều rất hùng hậu, thật sẽ nghe Tú Tiên lâu sao? Đại Tần có lẽ sẽ để bọn hắn kiêng kỵ, nhưng là Tú Tiên lâu, cảm giác thật không được à, nếu là có người ra khiêu khích, cảm giác Tú Tiên lâu sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lâu chủ tới tham gia cùng cái gì nóng, cái này quá không sáng suốt. Rất nhiều người ở nơi đó nghị luận, Chu vô thị, đại đường lục hoàng tử đây là sắc mặt phân chấn. Có đại Tần cùng Tú Tiên lâu hỗ trợ học thuộc lòng, lần này Từ Châu chi hành liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá bây giờ thế lực khắp nơi cũng đều biết, đây hết thảy vẫn là đều muốn nhìn Từ Châu bên kia động tĩnh. Cũng không biết bọn hắn tại thu được túy Tiên lâu khẩu dụ về sau sẽ như thế nào hành động. Một lát sau, Đại Tống Tam hoàng tử dẫn đầu hướng phía Lâm An vừa đi đi, ngay sau đó Đại Hàn thái tử cũng đi theo tới. Hai người đều bức thiết muốn biết từ châu bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Lâm An giơ ra một cái tay khoa tay một chút. Đại Tống Tam hoàng tử do dự một chút, cuối cùng nhịn đau từ trong ngực lấy ra một trương năm vạn lượng ngân phiếu 3. Nhìn xem ngân phiếu, Lâm An con mắt lập tức trừng lão đại. Hắn vốn là muốn nói năm ngàn lượng. Dù sao tin tức này hắn sớm đã biết, mà lại cũng không cần từ hệ thống ở trong hồi đối mấu chốt nhất là nếu là đại tống quốc cùng đại hán quốc cũng đi theo tham dự vào như vậy liên quan tới từ châu chuyện này liền càng thêm dễ giải quyết nếu là có bốn nước đồng thời xuất thủ nghĩ đến liền xem như bọn hắn cùng đại thanh đại nguyên quốc hợp tác cũng muốn hào hào ước lượng một cái đi chỉ là vạn vạn không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà hiểu lầm chính mình ý tứ nhìn xem lâm an biểu lộ đại tống tam hoàng tử cũng tỉnh không không có ý tứ ta vừa mới cầm nhậm vị này tam hoàng tử trong nháy mắt lấy lại tinh thần vội vàng mở miệng nói năm vạn lượng lâm an trực tiếp mở miệng nói ra đều lấy ra còn muốn thu hồi đi ngươi sợ là đang muốn ăn đâu. Nghe lời này, nhất là cảm nhận được sau lưng đại hán thái tử kia trợn mắt nhìn ánh mắt thời điểm, vị này đại tống tam hoàng tử sắc khóc. Ai biết Lâm An vậy mà lại muốn ít như vậy a? Dù sao đây là liên lụy đến nhiều như vậy quốc gia đại sự. Hồ đồ a ba, tam hoàng tử một mặt phiền muộn, cho dù là làm hoàng tử, cái này năm vạn lượng đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng là một bút rất lớn chi tiêu. Lưu Triệt càng là có loại thổ huyết xúc động. Từ vừa mới an cái biểu tình kia, rõ ràng đó có thể thấy được, hắn chính là muốn năm ngàn lượng. Kết quả thằng ngu này vậy mà chọn vẹn cho tăng gấp 10 lần. Lấy lâu chủ cái kia tính cách, hắn làm sao có thể nhìn thấy tới tay dê béo cứ như vậy chạy. Giá hỏa này chính là tại lên nào nào, giá? Lâm An ở nơi đó lẳng lặng nhìn vị này đại hán thái tử. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải xuất ra năm vạn lượng. Thu hồi 10 vạn lượng bạch ngân, Lâm An lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chết không được hôm nay mí mắt trái này đâu, nguyên lai là có cái này chuyện tốt đang đợi mình a. Lâm An mang theo hai người hướng phía đi lên lầu. Đợi đến hai người rời đi về sau, dưới lầu lập tức bạo phát ra một trận náo nhiệt cười vang. Ha ha ha ha, chết cười ta, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy lâu chủ kinh ngạc như vậy ánh mắt. Liền ngay cả ta cũng không nghĩ tới, tin tức này vậy mà mới 5000 lượng bạc ngân, trước đó ta còn tưởng rằng rất đắt rất đắt đâu. Bất quá bây giờ chúng ta liền xem như muốn mua cũng không mua nổi, giá cả đã bị đại tống vị hoàng tử này cho ngần lên. Đoán chừng buồn bực nhất chính là đại hán thái tử, hắn đây quả thật là thai bay vạ gió a, ha ha ha ha. Không được, để cho ta đang cười một hồi, cái này thật quá vui cảm giác. Liền ngay cả Thạch Thanh Điển, trúc Ngọc Nghiên những người này, giờ phút này trên mặt cũng đều là mang theo mỉm cười. Hiển nhiên các nàng cũng đều bị đùa đến. Ước chừng qua thời gian nửa nén hương, hai vị hoàng tử sắc mặt nặng nề đi xuống. Ra trước tiên, Hai người vội vàng gọi tới thuộc hạ viết một phong thư về sau, để bọn hắn nhanh chóng chuyển về hoàn thành. Thúy Tiên Lâu bên trong đám người cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Đến tột cùng là chuyện gì, vậy mà để các nước đều khẩn trương như vậy, ngưng trọng. Bất quá bọn hắn cũng biết, trong thời gian ngắn nhóm người mình khẳng định là không thể biết. Vài ngày sau, Thúy Tiên Lâu tin tức đã truyền khắp cửu châu chi địa, Đại tần hàm dương cung. Cái này Thúy Tiên Lâu ngược lại là có chút ý tứ, hắn đây là muốn dùng từ châu để tạo huy danh của mình à? Thủy Hoàng tự lẩm bẩm. Từ Châu thế lực này sẽ kiêng kỵ Ta Đại Tần, nhưng là tuyệt đối sẽ không kiêng kỵ Tú Tiên lâu. Đoán chừng hai ngày này liền muốn có phản ứng. Nếu là Tú Tiên lâu xử lý không tốt, tên kia âm thanh sẽ phải rất xuống ngàn trượng. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy lần này không có quá bất cẩn bên ngoài. Đoán chừng vị Tiêu kiếm khách hẳn là đột phá đến bát phẩm Đại Tông sư, thực lực này tại Từ Châu hoàn toàn có thể xô pha. Từ Phúc đi theo miệng, cha rõ ràng thân phận của người kia rồi sao? Thủy Hoàng hỏi, đã suy tính ra là độc cô cầu bại. Đông Hoàng Thái Nhất nói, nghe người này, Thủy Hoàng hiểu rõ nhẹ gật đầu. Người này ta biết, giống như Lệnh Đông Lai đều là võ đạo kỳ tài, không biết tiểu tử kia hiện tại như thế nào. Thủy Hoàng trong mắt lóe lên một vòng hồi ức. Bệ hạ nói là vài thập niên trước vụng trộm đi theo ngài lén vào đến thần bí chi địa vị kia. Từ Phúc nhỏ giọng hỏi. Thủy Hoàng nhẹ gật đầu, đối với người kia hắn ấn tượng mười phần khắc sâu. Lúc ấy trở về thời điểm, hắn từng nghĩ tới dẫn hắn trở về. Chỉ bất quá Lệnh Đông Lai lại là cố chấp lắc đầu, đồng thời nói cho hắn biết, nếu là có hướng một ngày đại tần thiết kỵ có thể rết vào thần bí chi địa, cần phải có người phối hợp tác chiến. Thủy Hoàng mặc dù không uấn, nhưng là cũng không có phản đối hắn cũng không biết tiểu tử này hiện tại như thế nào. đại minh một tòa trong vương phủ, minh đế người mặc một thân vàng sáng áo choàng, ngồi ở chỗ đó. đối diện với hắn thì là ngồi một vị nho nhã nam tử, một thân áo bào đen tăng thêm khí khái hào hùng. không nghĩ tới tuy tiên lâu cũng đi theo phát ra tiếng, bất quá cứ như vậy tất cả áp lực chỉ sợ cũng phải chạy đến bọn hắn nơi đó. đường đế mở miệng nói ra, từ châu thế lực này khẳng định là muốn mượn này tỏ thái độ. nếu như tuy tiên lâu không ứng phó qua nổi, chỉ sợ đối với hành động của chúng ta cũng sẽ có chút ảnh hưởng. đến lúc đó từ châu bản thổ thế lực khẳng định sẽ càng thêm đoàn minh đế mở miệng nói ra, thì tính sao? Ta đại đường thiết kỵ đã chờ xuất phát, bọn hắn nếu thật là không biết thời thế, ta đại đường tùy thời có thể lấy binh pháp từ châu." Đường đế đậy mắt linh ý, đối với bán cố thổ người, hắn là tuyệt đối sẽ không có bất kỳ đồng tình. Ta đại minh cũng chuẩn bị xong, bất quá nghĩ đến đại thanh cùng đại nguyên hai nước, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, trước đó nói rõ, ngọc tỉ một người một cái." Minh đế mở miệng nói ra. Đường đế nhẹ gật đầu, không có phản bác. Đại thanh quốc hoàng quan. Thanh đế giờ phút này lông mày nhíu chặt, vì tiểu bảo mang về tin tức thần bí chi điệu những người kia đã toàn bộ vào mình, đồng thời rất có thể đã bại lộ đại thanh cùng bọn hắn hợp tác ý đồ cứ như vậy, đại thanh quốc đã xa vào đến một cái đâm lao phải theo lao tình trạng. thần bí chi địa bên cạnh có cái gì động tĩnh, khi nào mới có thể lại phái người tới? thanh đế nhìn bên cạnh người áo đen bịt mặt mở miệng hỏi thăm. người này chính thức thần bí chi địa người vốn là tại đại nguyên quốc. chỉ bất quá lúc nghe chuyện bên này về sau, hắn đi suốt đêm đến đại thanh bên này. tháng sau trung tuần từ châu bên kia cửa vào mới có thể mở ra. người áo đen mở miệng nói ra. các ngươi chuẩn bị đi trở về báo cáo tin tức a? thanh đế mở miệng hỏi thăm. tháng sau tạm thời không đi qua, hiện tại thế lực khắp nơi khẳng định đều ở nơi đó nhìn chằm chằm đâu hai chúng ta tùy tiện trở về, sợ rằng sẽ bị một tổ bưng đang chờ một đoạn thời gian, chờ nhân thủ nhiều một ít thời điểm, chúng ta đang nghĩ biện pháp trở về. người áo đen nói, một bên Vi Tiểu Bảo bụng không thôi, Đoan trưởng Từ Châu chuyện bên kia giải quyết về sau, các ngươi liền bị làm sủi cảo. đến nhiều ít người chết bao nhiêu người, muốn hội hợp, đừng có nằm động. chỉ bất quá hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở, trong nội tâm hắn cũng không muốn thần bí chi địa người bên kia tới. về phần Đại Thanh Quốc, nếu như thực sự không dựa vào được lời nói, vậy mình cũng chỉ có thể có lỗi với hoàng đế, đầu nhập vào đến quốc gia khác. Từ Châu giờ phút này túy tiên lâu tin tức đã truyền đến nơi này trong lúc nhất thời, từ châu xoan sao một mảnh hiện tại thật là cái gì thế lực cũng dám mở miệng a ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này túy tiên lâu là như thế nào đối với chúng ta không khách khí trong thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ ngoại trừ đại tần là thuộc ta từ châu tối cao cái này túy tiên lâu thật là không biết tự lượng sức mình lúc đầu chúng ta bên này thế lực lớn liền kìm nén nổi giận trong bụng đâu cái này túy tiên lâu tới thật đúng là thời điểm có trò hay để nhìn quả nhiên ngay tại vào lúc ban đêm vô thần tuyệt cung tuyệt vô thần dẫn đầu phát ra tiếng túy tiên lâu thật sự là không biết tự lượng sức mình nếu là muốn dẫm tại ta từ Châu dựng đứng uy danh, ta vô thần tuyệt cung tuyệt không đồng ý. Tin tức vừa ra, cựu Châu chấn động. Trong lúc nhất thời, vô số người ánh mắt đều đặt ở Tuy Tiên lâu cùng vô thần tuyệt cung phía trên. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Lâm An muốn thế nào giải quyết chuyện này. ịn cơ lạt đạt bị gủ gỗ xì thai sợ lễ bờ lục thẻ ta lin center đạ tạ atlý nạ tịn đạ tạ at phọ mặt phở lụi đạ tạ atlỉ en cap 3758229561213391 bảy đạ tạ at sợ lọt một chương chín độc cô cầu bại thân phận lộ ra ánh sáng ủy cầu đặt mua chương chín Độc cô cầu bại thân phận lộ ra ánh sáng, hủy cầu đặt mua. Túy Tí lâu, Vô Thần Tuyệt cung tin tức trước tiên truyền tới. Giờ phút này trong tiểu lâu cả đám tất cả đều ở nơi đó nghị luận. Các thế lực lớn cơ hồ đều đang đợi lấy Lâm An động tác. Nhưng mà mấy ngày kế tiếp, đám người lại là phát hiện Lâm An không có chút nào muốn đi ra dấu hiệu. Mỗi ngày đều là đợi ở chỗ này cùng trong tiểu lâu những người kia nói chuyện phiếm hồ đeo. Lâm An, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Mị Mị thật sự là có chút nhịn không được, chạy tới hỏi thăm. Cái gì nghĩ như thế nào? Lâm An ra vẻ dị mà hỏi. Liên cái kia Vô Thần Tuyệt cung à, hắn đều như vậy. Ngươi còn không đi giáo huấn một chút hắn à? Ta đều có chút thay ngươi nhìn không được. Mị mị mở miệng nói ra. Bất quá một giây sau, sắc mặt của hắn lại biến có chút hồng nghi. Ta nghe nói cái kia tuyệt vô thần đã là thất phẩm đại tông sư, ngươi không phải là đánh không lại hắn à? Lời này một ngụm, trong tiểu lâu đám người tinh thần lập tức chấn động. Ta đi, thất phẩm đại tông sư, đây cũng quá mạnh đi. Không hổ là từ Châu a, cái này cao thủ thật nhiều lắm. Vô thần tuyệt cung giống như tại Cựu Châu Tông môn bảng bên trên đều không có thứ tự đi, cái kia thiên hạ sẽ chả có kiếm tông thực lực nên mạnh cỡ nào lớn, thật sự là không dám tưởng tượng chúng ta lâu chủ một trưởng liền có thể diệt sát tam phẩm đại tông sư, ta cảm thấy lâu chủ thực lực cũng không kém, hắn không đến mức sợ hãi một cái tuyệt vô thần. ta luôn cảm thấy lâu chủ là tại hạ một bản đại kỳ, mọi người chậm rãi chờ lấy chính là, ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, ngoài cửa ngoại ý muốn thanh ý lão giả đi đến, trong tay của hắn đeo người một thanh trường kiếm, nhìn thấy người này, đám người kinh ngạc một chút, lập tức kịp phản ứng, đây không phải ngày đó tới muốn cho túy tiên lâu quét rác lao đầu kia à? về sau giống như một mực tại lầu sáu đợi tới, hắn là lúc nào đi ra, độc cô cầu bại đi vào túy tiên lâu về sau, liền nhìn thấy lâm an liên tiếp cho mình tại máy mắt. Hắn có chút mê, không biết đây là ý gì. Bất quá khi nàng quay đầu nhìn về phía Giang Ngọc Yến thời điểm, trong nháy mắt nghĩ đến ngày đó vị này truyền Lâm An khẩu dụ sự tình. Lập tức Độc Cô Cầu bại minh mệnh, tiểu tử này là muốn mình phối hợp hắn trang bước đầu a? Độc Cô Cầu bại có chút im lặng, không nghĩ tới mình có một ngày vậy mà cũng luân lạc tới tình trạng này sao? Bất quá vừa nghĩ tới Lâm An nói về sau sẽ truyền cho hắn truy mệnh thất kiếm chuyện này, Độc Cô Cầu bại cảm thấy vẫn là phối hợp một chút tốt. Nếu như mình có thể đem truy mệnh thất kiếm dung nhập vào Độc Cô cửu kiếm bên trong, nói không chừng còn có thể sáng tạo ra kiếm thứ mười, thứ mười kiếm. Đến lúc ia chỉ sợ mình cũng liền ứng một câu kia, kiếm đạo cuối cùng ai là định một kiếm độc cô đạo thành không. Khoan hay nói, lâu chủ một câu nói kia thật đúng là rất thích hợp mình. nghĩ như vậy, độc cô cầu bại đột nhiên có chút lý giải lâm an cảm thụ, nói không chừng về sau mình còn phải mượn cái này lâm an miệng, đem câu nói này truyền đi đâu? lập tức, độc cô cầu bại vui vẻ, thậm chí là có điểm tâm cam tình nguyện. phụng lâu chủ chi mệnh tiến về vô thần tuyệt cung, lấy chấn túy tiên lâu chi uy đối chiến tuyệt vô thần, một kiếm tổn thương chi. độc cô cầu bại tiếng nổ mở miệng, xóa so ba. trong mắt, trong tiểu lâu một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nhìn về phía ông lão mặc áo xanh này, đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Như Chu Vô Thị, Lưu Triệt, liên tinh những người này, giờ phút này đều là bỗng nhiên đứng dậy, miệng há lao đại. Cứ như vậy ngốc kinh ngạc kinh ngạc nhìn xem thanh ý lão giả. Trước đó tuyệt vô thần phát ra tiếng một khắc này, liền có tin tức truyền ra, đối phương thế nhưng là thất phẩm đại tông sư. Dạng này người lại bị vị này thanh ý lão giả một kiếm đâm bị thương, lão giả này lại là thực lực cỡ nào? Mà lại ai cũng không nghĩ tới, dạng này một cái muốn đi qua cho túy tiên lâu quét dã người, vậy mà đã cường đại đến mức độ này. Chắc không được ngày đó lâu chủ ngay cả do dự đều không do dự, trực tiếp đáp ứng. Nguyên lai hắn đã nhìn ra thực lực của người này. Ông trời của ta, đây là thật hay giả? Thất phẩm đại tông sư một kiếm liền đạt thương. Tiền bối ngài là thực lực gì? Tú Tiên lâu cái này trang bức tiêu chuẩn, ta nguyện ý xưng là mạnh nhất. Cái này cựu Châu đều muốn chấn động trải qua trận này, ta cảm thấy chỉ sợ không có thế lực nào dám không nghe Tú Tiên lâu lời nói. Xem ra lâu chủ đối cái kia vi nhỏ hạnh vẫn là nể mà ta, nếu không vị tiền bối này ra ngoài, liền xem như đại thành quốc cũng chưa chắc có thể bảo vệ được kia vi tiểu bảo. Một bên khác, Lâm An đồng dạng có chút im lặng. Đây là giúp mình trang bức à, hắn làm sao cảm giác đây là Độc Cô Cầu Bại đây là tại cho mình giả đâu. Con mẹ nó một kiếm tổn thương chi, ai bảo ngươi nói cái này. Bất quá quản làm sao Độc Cô Cầu Bại nói là phụng mình mệnh, cũng coi là cho mình tăng thể diện. Lâm An rất mong mán liền quyết định không chấp nhận với Độc Cô Cầu Bại. Thúy Tiên lâu bên trong, vẫn là có người không tin chuyện này. Bọn hắn đều đang đợi lấy phương diện khác tin tức truyền tới. Cùng lúc đó, Từ Châu. Giờ phút này bên trong cũng sớm đã đổ là trời. Ngay tại năm ngày trước đó, một vị thanh ý lão giả độc thân xâm nhập vô thần tự cung. Trên đường đi không một địch thủ. Tại đối mặt tuyệt vô thần thời điểm, người này càng là chỉ xuất một kiếm, vừa tuyệt vô thần đâm bị thương. Nếu không phải vị lão giả kia thủ hạ Lưu tình, chỉ sợ hiện tại tuyệt vô thần đã là một cố thi thể. Lão trước khi đi, còn nói một câu, "Tuy Tiên lâu không thể nhục." Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực thay đổi cả sắc mặt. Cái này Tuy Tiên lâu thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Thiên Hạ hội, sư phụ, người kia là ai a, nghe nói hắn cũng bất quá mới bắt phẩm đại tông sư cảnh, ấn lý thuyết không có khả năng một kiếm đả thương tuyệt vô thần a, có phải hay không là bọn hắn song phương cố ý diễn trò cho chúng ta nhìn?" Thần Sương mở miệng hỏi. Nghe miêu tả, Hẳn là năm đó biến mất độc cô cầu bại, chỉ là không nghĩ tới kiếm pháp của hắn vậy mà đã đến trình độ này. Dung Ba sắc mặt có chút nghiêm trọng. Dù La Liên xem như hắn giờ phút này cũng là có một chút áp lực. Lại là vị tiền bối này, hắn lại là tú tiên lâu người. Nghe được tin tức này, thiên hạ hội cả đám giờ phút này cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đối với vị này 40 tuổi cũng đã độc bộ thiên hạ sáng thần, bọn hắn tự nhiên là biết được. Dù là vị kia kiếm thánh đều từng nói qua, hắn không thể cùng độc cô tiền bối cùng một cái thời đại. Chỉ tiếc hắn không phải ta từ châu người, bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, nếu không cũng không trở thành bị kiếm thánh. Vô danh những người này đối kịp. Hung bá mở miệng nói ra, cũng không biết mấy người kia một trận chiến đến cùng ai sẽ càng hơn một bậc, kiếm khách ở giữa quyết đấu, thật đúng là để cho người ta chờ mong a." Đoạn Lãng thị thảo nói, "Còn không có tìm được bộ kinh Văn, Nhiếp Phong kia hai cái nghiệt độ tin tức a." Hung bá đột nhiên mở miệng hỏi. Đám người tâm thần lập tức run lên. Đối với mấy năm trước hai vị này phán ra Thiên Hạ hội bang chủ vẫn còn có chút canh cánh trong lòng a. Vô Song thành phụ thành chủ, Từ Châu mặc dù không có hoàn triều, nhưng là Vô Song thành xem như một cỗ đặc biệt thế lực, bọn hắn ở chỗ này xây thành trì. Đồng thời còn dùng cái khác mấy cái quốc gia bên kia chế độ. Thành chủ Độc Cô Nhất Phương, mà đại ca của hắn thì là danh mãn từ Châu Kiếm Thánh Độc Cô Kiếm. Giờ phút này trong phủ thành chủ, Độc Cô Kiếm nhìn xem gửi thư, trong mắt lóe lên một vòng chiến ý. Không nghĩ tới Độc Cô cầu bại lại còn còn sống, mà lại đã đến tình trạng như thế. Độc Cô Kiếm ngữ khí có chút kích động. Quả thật có chút lợi hại, chúng ta từ Châu tài nguyên được trời ưu ái, giống như là lang Vân quật loại này bảo địa liền có rất nhiều đại ca còn có vô danh, hùng bá bọn hắn dựa vào những địa phương này cơ duyên, mới có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Nhưng là ngoại trừ Từ Châu, địa phương khác giống như liền cũng không có bực này cơ duyên. Độc Cô Cầu Bại có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này quả thật làm cho người bội phụ. Bất quá chân chính để cho người ta kiên kỵ vẫn là cái kia Tuy Tiên Lâu. Ngay cả Độc Cô Cầu Bại đều đầu nhập vào đến nơi đó, thật không biết cái này Tuy Tiên Lâu còn có bao nhiêu nội tình không có bày ra. Đoán chừng sau trận chiến này, không còn có cái gì thế lực tiến đến khiêu khích Tuy Tiên Lâu. Độc Cô Nhất Phương có chút cảm thán mở miệng nói ra, mà đổi thành một bên Độc Cô kiếm lại là không có để ý những này. So với những vật này, hắn càng quan tâm là có thể hay không cùng vị này một trận chiến. Bây giờ hắn đã tại nhân phẩm đại tông sư cảnh thể đã lâu, nếu là có thể cùng cảnh giới cỡ này kiếm khách một trận chiến, nói không chừng mình có thể đột phá gông cùng xích, tiến vào cựu phẩm đại tông sư cảnh giới. Đến lúc kia, nương tựa theo kiếm trong tay 23, độc cô kiếm tự tin, liền xem như vô thượng đại tông sư cao thủ, hắn cũng có lòng tin đấu một trận. Chỉ là đáng tiếc, bây giờ từ châu là thời buổi rối loạn, mà lại không biết mấy cái kia quốc gia đến bên này mục đích là cái gì. Thậm chí ngay cả đại tần qua cùng tú tiên lâu đều thay bọn hắn học thù lòng. Cái này đáng giá thương hào, cho nên hiện tại lúc này, lộ diện cũng không phải là một cái lựa chọn tốt mà lại đệ đệ mình vẫn là vô song thành thành chủ nếu là mình dẫn tới thế lực này chú ý đang chờ đế quốc to lớn thiết kỵ phía dưới vô song thành rất có thể sẽ một đêm hủy diệt ai chỉ chờ sau đó độc cô kiếm trong lòng thở dài một tiếng tùy tin lâu lại là sau một ngày hộ sơn trang bên này rốt cục có tin tức chuyển tới theo đại minh chuẩn bị đối từ châu độc thủ hộ long sơn trang nhân mã cũng sớm đã trước một bước đi đến bên cạnh hành động chỉ là so với độc cô cầu bại cốt lực những người này vẫn là kém rất nhiều độc cô cầu bại đại chiến tuyệt vô thần một kiếm đâm bị thương đối thủ đoạt Long sơn trang tên hộ vệ kia xa xa liền là lớn. Và anh ba, trong ngáy mắt quán rượu sôi trào. Độc cô cầu bại, ông trời của ta, vị tiền bối kia là độc cô cầu bại. Chắc không được, chỉ sợ cũng chỉ có vị tiền bối này mới có thể có thực lực như vậy. Thật không nghĩ tới độc cô cầu bại vậy mà gia nhập vào Tú Tiên lâu. Ta thật sự là có mắt không biết thái sơn a, ngày đó ta liền nên quỳ trước mặt hắn cầu hắn nhận lấy ta. Ta cứ như vậy bỏ qua một sai lầm khóc. Lần này Tú Tiên lâu triệt để tại Cựu Châu nổi danh, độc cô tiền bối thật sự là quá lợi hại. Lâu chủ ngươi nhanh để độc cô tiền bối xuống tới a trên lầu độc cô cầu bại nghe lầu dưới kinh hô bên trên trên mặt nổi lên một kia đáp ý thần sắc trước kia làm sao lại không có cảm giác đến loại này trang bức cảm giác vậy mà như thế thoải mái chỉ bất quá đáng tiếc lần này chiến đấu kết thúc quá nhanh mình vậy mà quên đem câu nói kia nói ra nếu không hiện tại đánh giá một câu nói kia đã cựu châu nổi danh đến lúc đó thiên hạ kiếm khách còn có ai không biết ta độc cô cầu bại danh tự ai hiện tại chỉ có thể dựa vào lâm an gia hỏa lại muốn lâu tiểu tử này một cái nhân tình nghĩ đến ở chỗ này độc cô cầu bại liền có chút phi muộn lâm an gia hỏa này ân tình là không tốt nhất thiếu, về sau khẳng định sẽ có chuyện phiền vai cầu chính mình dưới lầu hưng thất công đang nghe cái tên này thời điểm trên tay mất thăng bằng vậy mà sinh sinh từ thay đổi một cây râu ria không nghĩ tới lại là vị tiền bối này hưng thất công thì thào cảm thán độc cô cầu bại có thể nói là đại tống quốc kiêu ngạo vĩnh viễn kiếm thần chỉ là không nghĩ tới vị này biến mất nhiều năm như vậy bây giờ vậy mà lại xuất hiện sư phụ vị tiền bối này thật lợi hại như vậy dương qua có chút hiếu kỳ mà hỏi nói nhảm Không lợi hại, giám đốc thân xâm nhập vô thần tuyệt cung a một kiếm đả thương một cái thất phẩm đại tông sư cảnh giới cao thủ thực lực này thật muốn ngây tiên. Hồng thất công cười mắng, mà lại vị tiền bối này ra tay rất có phân tức, chỉ là một kiếm vết thương nhẹ đối thủ, cho hắn biết thực lực của mình. Dù sao vô thần tuyệt cung kỳ thật cũng không có quá đắc tội túy tiên lâu, nếu như trực tiếp giết vị tỷ, liền lộ ra có chút quá mức bá đạo. Dạng này vết thương nhẹ tuyệt vô thần, cũng không để cho hắn thế lực đối vô thần tuyệt cung có cơ hội để lợi dụng được, túy tiên lâu thật là quá có khí độ. Hồng thất công có chút cảm thán, nếu như nếu đổi lại là cái khác thế lực, đoán chừng khả năng liền một kiếm trọng thương đối thủ. Túy Tiên lâu làm như thế, quả nhiên là nhân nghĩa. Thậm chí e là cho dù là vị kia tuyệt vô thần, giờ phút này cũng sẽ ở trong lòng cảm kích Túy Tiên lâu thủ hạ lưu tình đâu. Nghĩ như vậy, Hồng Thất Công Công nhìn về phía Lâm An ánh mắt càng thêm thưởng thức, bội phục. Có được mạnh như vậy tuyệt vũ lực, lại không nghĩ thế hiền người. Túy Tiên lâu gánh vác được hiệp chi điển hình. Sau đó mấy ngày, Độc Cô Cầu bại là Túy Tiên lâu người. Độc Cô Cầu bại một kiếm đâm bị thương tuyệt vô thần, tại Cửu Châu đại lục lưu truyền sôi sùng sục. Theo tin tức này truyền ra, Từ Châu Sách bên cạnh quả nhiên không có động tĩnh. Tựa như là đã chấp nhận trước đó Túy Tiên lâu truyền tới khẩu dụ. Nghĩ tới đây, vô số giang hồ nhân sĩ càng thêm chân phấn. Giờ khắc này tất cả mọi người lấy có thể gia nhập vào túy tiên lâu làm vinh. Vô số người tuổi trẻ mục tiêu cuối cùng, chính là gia nhập nơi này. Mà giờ khắc này lâm an, vẫn như cũng là tại lâu bên trong nói chuyện phiếm đánh cái giám. Chỉ bất quá không nghĩ tới ngay tại một ngày này, mời mắt vậy mà tới. máy tính thẻ hơn nửa giờ, kém chút coi là bản thảo đi, làm ta sợ muốn chết, còn tốt đổi mới ra. Quỷ cầu đặt mua, quỷ cầu hoa tươi. Điện gọi là đặc bị ngủ gỗ xì thai sợ lễ block, thẻ tag center, data at lút ý nạ tịt đata at phọ mặt sợ lù ít data at li en ka 3758229561213391 data at sở lọt 123640820900. Chương 93, yêu nguyệt kỳ quái thể chất, ủy cầu đặt mua. Chương 93, yêu nguyệt kỳ quái thể chất, ủy cầu đặt mua. Túy tiên lâu bên ngoài, mặc một thân màu trắng váy dài yêu nguyệt chậm rãi mà tới. Sắc mặt nàng lạnh lùng, mắt trống không người. Nàng có một trương khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, da thịt tinh tế tỉ mỉ, nạo xương trắng hơn tuyết. Đi trên đường dáng rất điệu đà nếu như không phải sắc mặt nàng quá lạnh lùng, giờ phút này đoán chừng sớm đã có người quá khứ bắt chuyện, mà lại cái này còn giống như là đi vào thúy tiên lâu bên này, số lượng không nhiều mấy cái không có che mặt nữ tử, hai bên đường người nhìn xem yêu nguyệt tới, đều bị nàng kia cường đại khí chẳng cho chấn nhất đến, nhau nhau nhường đường. thúy tiên lâu bên trong, giờ phút này thanh âm đồng dạng nhỏ xuống, tất cả mọi người đang nhìn phía ngoài mở mắt, không thể không nói, cái này tuyệt sắc phủ bên trên mỹ nữ quả nhiên đẹp mắt ta, cái này yêu nguyệt cũng quá lạnh đi, bất quá ta liền thích loại này, dạng này mới có chinh phục cảm giác, ngươi vẫn là nói nhỏ chút đi người này xem xét chính là không tốt sống chung, nếu thật là bởi vì miệng tiện bị nàng mang thủ, không đáng. Khí này trận cũng quá mạnh đi, ta còn là lần thứ nhất tại trên người một nữ nhân nhìn thấy mãnh liệt như vậy khí chàng, liền ngay cả âm hậu đều có chỗ không bằng. Ta nhìn nàng cái kia sắc mặt, càng giống là khắp thiên hạ đều thiếu nợ nàng, kỳ thật chính là thích ăn đòn. Trung điệp, trung điệp, trung bình cả đám ở nơi đó nghị luận. Một bên liên tinh cùng hoa vô khuyết khi nhìn đến người này về sau, vội vàng chạy ra. Tỷ tỷ, đại sứ phó, yêu nguyện sắc mặt lãnh đạm nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt của nàng bỏ vào tiểu ngư nhi bên kia. Ta không phải để ngươi giết hắn a, vì cái gì bây giờ còn chưa động tác. Yêu Nguyệt tao mày hỏi. Đại sư phó, tiểu ngư nhi hắn một mực tại túy tiên lâu, ta không cách nào động thủ. Hoa vô khuyết vội vàng nói, tại cái này túy tiên lâu giết người bao nhiêu tiền? Yêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Lâm An, mở miệng hỏi thăm. Nhìn xem nàng bộ kia sắc mặt, Lâm An sớm đã có điểm khó chịu. Lãnh đạo nói, túy tiên lâu không cho phép đọ võ. Ra ra mười và lượng. Không đợi Lâm An nói xong, Yêu Nguyệt mở miệng lần nữa nói, trước khi đến nàng đã điều tra rõ ràng, cái này Lâm An chính là một người tham tiền háo sắc người, chỉ cần tiền đầy đủ. Liên không có hắn không thể làm sự tỉnh. Lâm An cảm giác tôn nghiêm của mình giống như nhận lấy trà đạp một cái cất bước đi tới yêu nguyện trước mặt. Hai người cách xa nhau không đủ một quyền khoảng cách, Lâm Lâm An có chút túi đầu nhìn xem mợ mắt. Yêu Nguyệt hai mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm An. Ngươi có biết hay không, ngươi là đang gây hấn với ta." Lâm An cười nhạt hỏi. "Ta còn có thể ra tiền nhiều hơn." Yêu Nguyệt thản nhiên nói. Đột nhiên, một đạo tiếng vang truyền ra. Chỉ gặp Lâm An đã một bàn tay đập vào yêu nguyện trên ông. Trong chốc lát, tú tiên lâu bên trong tất cả mọi người ngậm. Vô số nam nhân càng là dùng một mạt sùng bái ánh mắt nhìn Lâm An. "Ngươi lây mọi cũng quá giải hẳn đi." vừa mới yêu nguyệt cái dạng kia, chính là tại bọn hắn cũng đều nhìn có chút lấy khó chịu. nếu không phải kiên kỵ thực lực đối phương quá cao, mà lên vẫn là tại cái này Tú Tiên Lâu, bọn hắn đã sớm muốn ra tay. Ta đi, lâu chủ đây cũng quá manh liệt là đi, làm chuyện ta muốn làm. Thực nhu. ta đã nói cái này mời mắt chính là thích tan đòn, thật sự cho rằng đây là tại đại hắn đâu. đến cái này Tú Tiên Lâu, mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại đều phải cho ta của lại. ta cảm thấy mời vẫn có chút trí thông minh, tối thiểu nàng không có tại Tú Tiên Lâu độc thủ, nếu không chỉ sợ nàng đã chết. mọi người chung quanh nhỏ giọng nghị luận. Mai Uyên Nguyệt bên cạnh Liên Tinh cùng hoa vô khuyết, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng là sắc mặt đổi biến. Ngược lại là mời mắt tại bị Lâm An đánh một cái, trong mắt của nàng ngoại trừ toát ra một vòng không dám tin cùng thần sắc tức giận bên ngoài, Lâm An loáng thoáng giống như tại đối phương trong mắt thấy được một vòng quái ý, cái này khiến Lâm An có chút khó tin. Uyên Nguyệt không phải là loại thể chất kia đi. Một nháy mắt Lâm An kích động suy chút nữa thì cất cánh. Lâu chủ, còn xin tôn trọng một chút ta di hoa cùng. Một bên Liên Tinh lạnh giọng mở miệng. Ngược lại là Uyên Nguyệt trợn mắt nhìn thoáng qua Lâm An về sau, đúng là lời gì đều không có nhiều lời, giống như là bị Lâm An khí thế cùng chấn nhất rồi. Nhìn xem tỷ tỷ không ý định độc thủ, liên tinh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. "Tỷ tỷ, ta trước đó tại Thiên Tự Hào khách phòng cho ngươi lưu lại một gian khách phòng, ngươi đi lên nghỉ ngươi đi." Liên tinh vội vàng nói. Yêu Nguyệt không nói gì, trực tiếp chạy đi lên lầu. Vẫn như cũng là khí tràn mười phần. Bất quá có ít người có vẻ như cảm giác cái này Yêu Nguyệt chân giống như đang phát run, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Nhìn xem chuyện này cứ như vậy kết thúc, đám người cảm thấy đều là có chút chưa đủ nghiện. Lâu chủ, ngươi cái này có mặt mỗi ngày nói chúng ta là lao xác phi a, ta nhìn ngươi cũng có thể làm thủy tổ." Vừa mới kia một chút cảm giác gì? lâu chủ ngươi nói cho chúng ta một chút chứ sao cái này đại mỹ nữ nếu ai cưới thật sự là có thụ ngay bọn hắn lâm an cảm thấy âm thầm cười lạnh những người này còn tự xưng láo sắc phê đâu ngay cả cái này cũng nhìn không ra nếu ai cưới yêu nguyệt, kia mới nên gọi là hưởng thụ đâu bất quá lời này hắn đương nhiên sẽ không nói ra ta cho các ngươi vẫn là bao ở khoe miệng tại tuý tiên lâu ta có thể bảo trụ các ngươi nhưng là các ngươi có thể bảo chứng cả một đời không rời đi à giống như là yêu nguyệt loại nữ nhân là nhất mang thủ không cho phép nàng hiện tại đã để di hoa cung đệ tử canh giữ ở bên ngoài chuẩn bị giết các ngươi đâu lâm an cố ý hù dọa bọn hắn Quả nhiên một câu nói kia, lập tức nói những nam nhân kia biến sắc, nhất là vừa mới trêu chọc những người kia, sắc mặt càng là có chút trắng bệnh. Mấy người vợ không còn trêu chọc, đây chính là liên quan đến cái mạng nhỏ của mình à? Lại muốn làm miệng thiếu đi, ngày mai năng lượng mặt trời không thể nhìn thấy vậy vẫn là hai chuyện khác nhau đâu. Ngược lại là đang cùng tiêu phong mấy người ngồi cùng một chỗ tiểu ngư nhi, khi nhìn đến yêu nguyệt tới về sau, sắc mặt biến nặng nề rất nhiều. Mình bây giờ mới tông sư tu vi, tự nhiên không sánh bằng yêu nguyệt. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trốn ở cái này tùy tiên lâu ở trong, chỉ bất quá cả đời này mình cuối cùng là phải đi ra đến lúc kia, lấy yêu nguyệt tính cách tuyệt đối sẽ để vô khuyết đuổi theo ra tới. Nói không chừng cái này yêu nguyệt sẽ còn ở một bên nhìn chằm chằm. Nếu như nói như vậy, đoán chừng hai người bọn họ đã nhận nhau sự tình liền không thể gạt được cái này yêu nguyệt. Làm thế nào mới tốt đâu tiểu ngư nhi tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Mà lấy hắn tự khoe là thiên hạ đệ nhất người thông minh cái, hốc, giờ phút này cũng là có chút phạm vào sầu. Không biết lúc nào lâm an đã ngồi ở bên cạnh hắn, có một tin tức tốt muốn nghe hay không? Lâm an cười hỏi. Mấy tháng này lâm an cùng tiểu ngư nhi đã rất quen thuộc, mà lại cũng đã nhận được lâm an đám người tán thỉnh nếu không hắn cũng sẽ không ngồi tại tiêu phong lục tiểu phụng bọn hắn một bàn này tin tức tốt gì tiểu ngư nhi nhãn tình sáng lên liền vội vàng hỏi có thể từ lâu chủ trong miệng nói ra được tin tức tốt vậy khẳng định không sai được nói không chừng liền cùng yêu nguyệt tới chuyện này có quan hệ đâu lâm an cười mỉm nhìn xem tiểu ngư nhi cũng không vui vẻ nhìn xem lâm an vừa đi vừa về đâm động lên ngón tay tiểu ngư nhi sắc mặt tối đen có chút im lặng vô luận đến lúc nào cái này chó lâu chủ đều có thể nghĩ đến kiếm tiền bịa pháp bao nhiêu tiền tiểu ngư nhi cắn răng nghiến lợi hỏi lâm an bình tĩnh vươn một cái tay Được, 500 lượng liền 500 lượng. Tiểu Ngư Nhi thống khoái lấy ra 500 lượng bạc. Một bên khác Đại Tống Tam hoàng tử còn có Đại Hán thái tử hai người, cũng tương tự đều đang chú ý động tĩnh bên này. Khẳng định không phải 500 lượng yên tâm đi, ít nhất cũng phải là 5 ngàn lượng. Đại Tống Tam hoàng tử tràn đầy tự tin nói. Kết quả một giây sau, khi hắn nhìn thấy Lâm An đem tấm kia ngân phiếu thu lại thời điểm, vị này Tam hoàng tử lập tức ngột. Vậy mà chỉ cần 500 lượng, mặt trời này là đánh phía tây ra rồi sao? Lưu Triệt một mặt im lặng nhìn xem vị này Tam hoàng tử. Đáng đợi lâu chủ kiếm tiền của ngươi, hiện tại liền ngay cả ta đều muốn từ cùng ngươi trên thân vớt điều rồi. Lưu Triệt liếc mắt nhìn nói, có thể là chúng ta đại tông quá có tiền đi, cho nên xuất thủ đều có chút hào phóng. Đại tông Tam hoàng tử cưỡng ép giải thích nói, điểm này Lưu Triệt ngược lại là không có cùng hắn tất. Mặc dù Dương lớn thực lực tổng hợp không tính quá mạnh, nhưng là tại kiếm tiền phương diện này vẫn rất có thiên phú. Cửu Châu bảy nước giàu có nhất chính là cái này quốc gia. Bất quá đang nói ra câu nói này thời điểm, kỳ thật vị này Tam hoàng tử nội tâm là có chút nhỏ máu. Hắn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không trời sinh bị hố mệnh a? Xem ra sau này ta phải nhiều cùng Giang tiểu ngư lưu manh. Trong lòng của hắn yên lặng nghĩ đến, mà tại một bên khác. Lâm An Hải lòng thu hồi ngân phiếu. 500 lượng hắn không chê ít cho 5000 lượng cũng chê ít, có thể kiếm tiền là được. Lại nói, tự mình biết tin tức này cũng là vừa mới tại yêu Nguyện Sự Tích kia một cột nhìn thấy. Thuộc về miễn phí loại kia, cái này có thể nhiều kiếm 500 lượng bạc, cớ sao mà không làm đâu? Yến Nam Thiên đã thức tỉnh, đoán chừng 2 ngày nữa liền muốn đến cái này Hắc Thủy Thành. Lâm An mở miệng nói ra. Nghe lời này, một bên Tiểu Ngư Nhi sắc mặt lập tức lộ ra một vòng kích động thần sắc mừng rỡ. Nếu như Yến Ba ba tới, vậy ta còn thật không sợ cái này Ưu Nguyện. Chan NG Z lẽ lại Yến Ba ba không chỉ có thức tỉnh, mà lại thực lực cũng được phá. Cái này yêu nguyệt có phải hay không chính là vì tránh né Yến Bá Bá mới đến đây hát thủy thành." Tiểu Ngư Nhi trong lòng suy đoán, mà lại hắn đoán chừng, tám thành cái này mời mắt là tìm đến liên Tinh, dự định hai người hợp lực vây công Yến Bá Bá. Coi bọn nàng hai người vũ lực, không chừng Yến Bá Bá thật đúng là không phải là đối thủ của các nàng. Bất quá cũng may nơi này là Tùy Tiên Lâu, chỉ cần có thể để Yến Bá Bá ở chỗ này, chệ như vậy sớm hắn sẽ ở làm đột phá, mà lại áo cưới thần công thuộc tính còn tại đó, nói không chừng đến lúc đó mình cũng có thể trước thời gian một bước tu luyện đến đại tông sư cái giới. Đến lúc kia, mình còn hà tất sợ một cái yêu nguyệt trong đêm lâm an gian phòng lâm an có chút im lặng nhìn người đối diện cái này trúc ngọc nghiên cũng không biết chuyện gì xảy ra trời vừa tối liền hướng gian phòng của hắn chạy mà lại trải qua chuyện lần đó về sau cái này âm hậu vừa đến gian phòng của hắn liền sẽ đem mạng che mặt lấy xuống đi cái này khiến lâm an mỗi ngày đều nhẫn rất vất vả ngươi lại tới đây làm gì lâm an có chút bất đắc dĩ hỏi đương nhiên là hỏi thăm một chút thần bí chi địa sự tình làm gì ta hiện tại cũng coi là chúng ta túy tiên lâu người đi trúc ngọc nghiên mở miệng hỏi trước đó trong khoảng thời gian này một mực đợi tại túy tiên lâu nàng trong lúc nhất thời còn không có tiếp nhận tốt chính mình cái này thân phận mới, cho tới hôm nay thời điểm, hắn mới nhớ tới, mình đã là tùy tiên lâu người, vì sao còn phải tốn tiền ở tại kia thiên tự hào khách phòng, mà lại mình có vẻ như cho tới bây giờ không có đi qua kia phòng luyện công đâu, cái này lâm an cũng không biết nhắc nhở một chút chính mình. trúc ngọc nghiên cảm thấy lâm an chính là cố ý, hắn chính là nghĩ từ trên người chính mình nhiều kiếm một chút tiền, càng nghĩ trúc ngọc nghiên trong lòng càng khí, nghiến chặt hàm răng. trong ngay mắt đó phong tình, lý đến triệu dù là chính là lâm an loại này định lực, cũng là có chút tâm động. ngươi bây giờ thực lực quá thấp, biết đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Lâm An mở miệng nói ra. Lần này Đại Đường, Đại Minh Quốc qua bên kia cũng là vì chuyện này. Trúc Ngọc Nhiên liền vội vàng hỏi. Lâm An nhẹ gật đầu, nhìn xem Trúc Ngọc Nhiên còn muốn hỏi thăm, Lâm An dứt khoát liền đem thần bí chi địa đại khái sự tình cho nàng nói một chút. Lập tức vị này âm hậu kinh ngạc trường lớn hai mắt, đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Khó có thể tưởng tượng, tại cái này cửu Châu đại lục phía trên lại còn có một chỗ như vậy, mà lại người nơi đâu thực lực còn cao như thế. Sau đó phải làm sao bây giờ? Có biện pháp ứng đối a? Trúc Ngọc Nhiên liền vội vặn hỏi chỉ có thể nhanh lên tăng lên thực lực của chúng ta nếu như có thể xuất hiện một hai vị vô thượng đại tông sư đến lúc đó có lẽ có thể học một ít thủy hoàng lặng lẽ giết vào kia thần bí chi địa Lấy chấn ta cửu châu chi vĩ vũ đến lúc kia đoán chừng thần bí chi địa người ở đó liền sẽ càng thêm kiên kỵ chúng ta không dám ở khải hạm cửu châu lâm an nói âm ánh mắt ngưng trọng điểm một cái sau đó liền rời đi lâm an gian phòng xem ra mời tuyệt sắc phổ mỹ nữ sự tình hẳn là mau chóng bắt đầu trong tay của ta ngân lượng đại khái đã đủ lâm an trong lòng yên lặng suy tư mặc dù lần này có chút hao phí tiền của mình tại Nhưng là có thể đổi lấy phòng luyện công thời gian gia tốc chức năng này, làm sao đều nên tính là máu kiếm lời. Mà vừa lúc tốt thời gian gia tốc, đúng là bọn họ bên này cần có nhất. Lâm An hiện tại đã có chút chờ mong độc cô cầu bại âm thanh chấn thần bí chi địa tráng cảnh. Có lẽ kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần độc cô đạo thành không, cũng không phải là đảm tiểu đâu. Ỉn cỡ latat bỉ gǔ gǔ xi tide sở lạy block, thẻ tác listen center, data at lout ý nạ tịt data at phọ mạt sợ lǔ ịt data at qǔ li ễn ka pǔ 3758229561213391 data at sở lọt 1236408209 in. Chương 94 Cửu Châu kiếm thần bảng, Quỷ Câu đàn mua. Chương 94, Cửu Châu kiếm thần bảng, Quỷ Câu đàn mua. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm An mới vừa đi ra cửa phòng, liền thấy Độc Cô Cầu bại ngồi đang luyện công trước phòng. Nhìn thấy mình sau khi ra ngoài, gia hỏa này con mắt lập tức sáng lên, tựa như là ở nơi đó cố ý chờ lại mình. Sau đó chỉ gặp Độc Cô Cầu bại thì thảo một câu về sau, lúc này mới về tới phòng luyện công. Kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần Độc Cô đạo thành công. Lâm An, ngươi cái này ám chỉ còn có thể rõ ràng được a? Vạn vạn không nghĩ tới năm đó Quách Tháo thiên hạ Độc Cô Cầu bại vậy mà cũng có một ngày như vậy. Lâm An có chút buồn cười hướng phía dưới lầu đi đến, nhìn thoáng qua độc cô cầu bại độ thân thiện, vậy mà đã tới 91 mươi điểm rồi. cái này độ thân thiện đã mang ý nghĩa tuyệt đối sẽ không phản bội. lập tức Lâm An có chút vui vẻ, có vẻ như giúp độc cô cầu bại tuyên truyền một chút cũng không phải không thể a. mà lại đây cũng là biến hướng vì chính mình cái này Tuy Tiên lâu làm tuyên truyền. bất quá Lâm An biết, một câu nói kia một khi lưu truyền ra đi về sau, cửu châu phía trên kiếm khách khẳng định phải điên cuồng. nhất là những cái kia cùng độc cô cầu bại cảnh giới không kém nhiều người, bọn hắn khẳng định sẽ khắc phục, thậm chí khả năng đến đằng sau thần bí chi địa người nếu là ra khả năng cũng sẽ tới khiêu chiến hắn có thể nói một câu nói kia một khi lưu truyền ra đi độc cô cầu bại cũng đã đứng ở trong thiên hạ tất cả kiếm khách mặt đối lập dù là chính là cùng là túy tiên lâu diệp cô thành cùng tây môn nói khoác chỉ sợ cũng đều sẽ có muốn khiêu chiến độc cô cầu bại tâm tư đương nhiên cái này cần đợi đến bọn hắn cảnh giới giống như độc cô cầu bại hoặc là nói để độc cô cầu bại đè ép cảnh giới đánh với bọn họ một trận nghĩ tới đây lâm an đột nhiên cảm thấy có vẻ như trường hợp như vậy rất có ý tứ a mà lại nếu quả như thật có càng ngày càng nhiều kiếm khách tới khiêu chiến lời nói mình cũng sẽ rất được lợi đến lúc đó bọn hắn ở tại Tuy tiên lâu, mình liền có thể học được võ công của bọn hắn. Về phần mình sẽ hay không tranh cái danh sưng này, Lâm An cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Thủ hạ của mình đều nhu bức như vậy, đây chẳng phải là chứng minh chính mình là càng thêm sinh tồn tại. Đi vào lầu dưới thời điểm, Lâm An sắc mặt đã là vẻ mặt tươi cười. Nói không chừng hôm nay mình muốn cho Độc Cô cầu bại an bài một cái cựu Châu kiếm thần bảng, chết để giúp hắn dương danh một chút. Chính như nay đã có chút thời gian không có cho mọi người nói một chút trên bảng danh sách mặt chuyện lý thú. Lầu 1, ngay tại đại đường ăn bữa sáng người, ngẩng đầu một cái liền thấy ý cười đầy mặt Lâm An có vẻ như hai ngày này lâu chủ thật cao hứng à có thể không cao hứng à hiện tại túy tiên lâu chi dành cựu châu đã mọi người đều biết ai cũng không dám khiêu khích không sai từ giờ trở đi túy tiên lâu mới xem như chính thức bước vào siêu cấp thế lực hàng ngũ ở trong đoán chừng lâu chủ nằm mơ đều muốn cười tỉnh đáng tiếc độc cô tiền bối mấy ngày này có thể sẽ không xuống tới nếu không cùng hắn lĩnh giáo một chiều nửa chiều tuyệt đối có thể được lợi trung thân chuyện gì a cười vui vẻ như vậy thạch thanh tuyển cười hỏi từ lần trước lâm an thu tay lại lưu lại phụ thân một cái mạng về sau thạch thanh tuyền đối lâm an liền tràn đầy cảm kích. Phải biết dám khiêu khích túy tiên lâu uy nghiêm, hiện tại không có mấy cái là sùng lấy. Đương nhiên là có chuyện tốt, hơn nữa còn là hai kiện. Lâm An vừa cười vừa nói. Nhất thời, trung quanh cả đám tất cả đều tới hào hứng. Lâu chủ nói thẳng kết quả đi, đừng thừa nước đục thả câu. Đúng, ở giữa quá trình toàn bộ lướt qua, chúng ta liền muốn nghe kết quả. Chuyện tốt, hơn nữa còn là lưỡng tính. Hôm nay mặt trời là đánh phía tây đi ra rồi hả? Ta làm sao có chút không thể tin được đâu. Cái này, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lâm An bên này. Tiểu Ngư Nhi, Hồng Thất Công, Tiêu Phong những người này, giờ phút này cũng đều là vội vàng từ trên lầu đi xuống nhìn mới nhất nguyên liền ngay cả yêu nguyệt liên tình lâm tiên nhi những mỹ nữ này cũng đều là đi vào dưới lầu đều tự tìm tốt vị trí hiển nhiên đối với lâm an nói sự tình mọi người vẫn là rất hiếu kỳ tủy tiên lâu hôm nay giống tuyệt sắc phổ bên trên các vị phát ra mời trong vòng một tháng chỉ cần có thể đi vào tủy tiên lâu tủy tiên lâu sẽ cung cấp một hạt chú nhan đan vì nhiệm vụ này ban thưởng lâm an lần này có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn không trả tiền tài nha cuối cùng bất quá là vật nói thân mấu chốt nhất là những vật này còn có thể tăng lên thực lực của các nàng đây cũng là vì tương lai đại chiến sớm làm chút chuẩn bị nghe lâm an trong tiểu lâu lập tức xôn xao một mảnh tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem lâm an phản phất không thể tin vào thay của mình chú nhan đan lâu chủ đây là điên rồi đi chú nhan đan trước vừa ra cái này đầy đủ để cho người ta điên cùng a đối với những mỹ nữ kia tới nói đây tuyệt đối là có trí mạng lực hấp dẫn dù sao cái nào người kia lại không muốn mình thành xuân mãi mãi đâu ông trời của ta lần này lâu chủ thật là là bỏ hết cả tiền vốn 20 hạt chú nhan đan vậy liền coi là luyện chế cũng cần thời gian rất dài đi trong tiểu lâu ngắn ngủi sư phi huyên trong lòng Nghiên, liên tinh những người này con mắt đồng dạng biến sáng chói vô cùng. Chú nhan đan loại vật này, các nàng đã sớm nghe nói qua, chỉ bất quá loại vật này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, nghe nói luyện chế 10 phần khó khăn, mà lại quá tiêu hao tài nguyên, luyện chế một hạt chú nhan đan dược liệu, đã đầy đủ luyện chế 2 hạt tiểu hoàng đan. Cho nên có rất ít người sẽ đi luyện chế vật như vậy. Cũng chính là như thế, thứ này tại vô số nữ sinh trong lòng giá trị, đã không khác những cái kia thần đan rượu dược. Đương tưởng rằng cái này chú nhan đan chỉ là vĩnh bảo thanh xuân đơn giản như vậy, phục dụng chú nhan đan về sau, đối với vô học cảm ngộ sẽ có được tăng lên cực lớn, không khoa trương dạng Chú nhan đan nếu là phối hợp tiểu hoàn đan sử dụng đồng thời, liền xem như sứ chất lại kém người, cũng có thể tu luyện tới tông sư đỉnh phong cảnh giới." Lâm An mở miệng nói ra, đây đều là hắn từ hệ thống nơi đó nhìn thấy. Không thể không nói, từ trong hệ thống xuất phẩm đồ vật, quả nhiên vô cùng cường đại. Quả nhiên, theo Lâm An lời nói này một ngụm, trong tiểu lâu càng thêm sôi trào lên. "Công tử." Giang Ngọc Yến trừng mắt ngập nước mắt to, cứ như vậy nhìn xem Lâm An. Một bên Tô Thuyền, tiểu long nữ, Tô Tú thanh mấy người cũng giống như thế. "Công tử." Một bên lại truyền tới một thanh âm, chỉ bất quá thanh âm này hơi có vẻ thô cường vừa mới còn có chút hảo tâm tình lâm an nhìn thấy người kia về sau kém chút ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra nói lời này chính là khấu trọng công tử cái này chú nhan đan liền xem như nam nhân đồng dạng có thể phục dụng đi nếu không công tử tại tới một cái nam tử tuyệt sắc bảng đi ta cảm thấy ta có thực lực này lên bảng khấu trọng tràn đầy tự tin mở miệng nói ra trong tiệu lâu một đám nam nhân nhao nhao nào liền ngay cả dương quá hoa vô quyết giang tiểu ngư những người này cũng đều là như thế thật sự là chú nhan đan giá trị quá lớn a lâm an ta cảm thấy ngươi cái tiêu tuyệt sắc phổ sắp xếp không công bằng ta như vậy mạo trên lệnh ở đâu a ta cảm thấy ta cũng có thể truy cập tuyệt sắc phổ. Huyên Huyên vội vàng chạy tới, mở miệng nói ra. Tuyệt sắc phổ không có ta sư phi Huyên Chi danh, cũng không tính là là tuyệt sắc phổ. Sư phi Huyên đi theo mở miệng. Lâm An, vì một cái chú nhan đan, hai cái này thế bất lưỡng lập người, vậy mà đều đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Đừng bái dối. Lâm An im lặng nói. Cái kia còn có hay không cái này chú nhan đan bao nhiêu tiền? Ta mua. Ngắn mũi mở miệng hỏi thăm. Cho ngươi cái giá ưu đãi, bốn vạn lượng bạc liền bán cho ngươi. Lập tức rút ngắn không có thanh âm. Mặc dù nàng có số tiền này, bất quá cái này đều là nàng ở trọ dùng a. Cái này nếu là thật mua viên này chú nhân đan, vậy mình tại cái này Tú Tiên lâu cũng ở không được mấy ngày. Mấu chốt nhất là, nàng cũng không tiện cùng sư phó đòi tiền a. Ngắn ngủi niệm niệm dậm chân, không nói thêm gì nữa, đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào kiếm tiền. Một bên khác chúc Ngọc Nghiên cũng không tốt gì. Kết quả bên này vừa mới xử lý xong, một bên khác lại đã dậy chưa thiếu thân, đang nghe Lâm An muốn mời tuyệt Sắc Phủ bên trên người thời điểm. Yêu Nguyệt trực tiếp đứng người lên, liền định hướng phía bên ngoài đi đến. Nàng bây giờ thế, nhưng là còn nhớ hôm qua mối thù đâu. Mặc dù chú nhân đan đồng dạng là nàng muốn, Nhưng là nàng làm sao có thể để cái này Lâm An dễ dàng như vậy liền phải xính nữa nha. Dám ngay ở nhiều người như vậy mặt, đối với mình như thế, thật sự là ghê tầm a." Yêu Nguyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong tử lâu, đám người một mặt xem náo nhiệt bộ dáng nhìn xem bên này một mặt này, cả đám đều đang nhìn Lâm An cho cười. Đường Đường lầu một chi chủ, cái này nếu như nếu là thấp ba lần khí đi cầu Yêu Nguyệt, vậy coi như quá thấp kèm a. Cái này Yêu Nguyệt cung chủ ta đã mời tới, mọi người cũng đã gặp nàng chân thực diện mạo, cho nên nàng có hay không tại nơi này đã không quan trọng." Lâm An thản nhiên nói. Vừa mới đi tới cửa mợ mắt, thân thể lập tức cứng đờ nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lâm An vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này. trong lúc nhất thời nàng là đi cũng không được, thối cũng không xong. trong Tiệu Lâu, rất nhiều trong lòng người đã cười nở hoa. như Tiêu Phong, Lục Tiểu Phụng những người này càng là tại Lâm An dựng thẳng ngón tay cái. đối yêu nguyện bực này nữ tử vẫn là Lâm An có một bộ a. cuối cùng vẫn liên tinh hỗ trợ hóa giải yêu nguyện xấu hổ, đưa nàng ôm trở về. tỷ tỷ có chuyện gì muốn đi ra ngoài, nếu không muội muội giúp ngươi đi làm đi. chỉ là một câu nói kia, liền lấy được trong Tiệu Lâu đám người hảo cảm. ôn nhu như vậy động lòng người, còn hiểu chiếu cố mặt mũi liên tinh lấy về nhà bên trong tuyệt đối là hiền thê lương mẫu a cũng không biết ai sẽ có như thế lớn phúc khí muốn nói sói vẫn là lâu chủ sói a cái này chỉ sợ tuyệt sắc phổ người ở phía trên đều sẽ tới a chú nhan đan cái này đã có thật nhiều năm chưa từng xuất hiện ta còn tưởng rằng không ai biết luyện chế nữa nha cái này nếu là tại cung cấp một cái tiểu hoàn đan chỉ sợ toàn bộ võ lâm đều muốn điên cuồng ta lần thứ nhất hận mình lại là thân nam nhi như thế nằm đều có thể nhặt được loại linh dược này cơ hội ta vậy mà không có chân quý ở ta thế nào cảm giác đây là lâm an cỡ lớn tuyển phi hiện trường khoan hay nói có kia cố mùi vị không thể nào Lâu chủ sẽ không thật nghĩ như vậy đi. Ta cảm thấy rất có thể là như thế, lâu chủ đẹp trai cỡ nào mọi người cũng không phải không biết, trong thiên hạ lại có cô gái nào có thể bù đắp được ở hắn cười một tiếng, hoặc là thật sẽ có tuyên sắc phủ bên trên người bị hắn mê hoặc đâu. Ngẫm lại cũng thế, hôm qua lâu chủ đối yêu nguyện cung chủ đều dạng, đối phương không chỉ có không có sinh khí ngược lại còn để lại tới cái này rất cổ quái. Càng nói, mọi người thấy Lâm An biểu lộ liền càng không thích hợp. Đây quả thực là lao sắc phê tổ sư ra cấp bậc nhân vật a. Biết mình thực lực, hơn nữa còn cố ý làm dạng này một cái trò diện. Cái này chẳng phải là nói, hắn đưa ra ngoài những linh rừng này cuối cùng còn không phải tiến vào cửa nhà mình. nghĩ đến đây, trong lòng mọi người ngầm tán lâm an ca mình. cao, thật sự là quá cao. lâu chủ nếu là cưới 20 cái lau bà, hắn có thể chịu được à? a a, dù sao ta biết chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cung phong lưu. tính toán vẫn là đừng nghĩ chuyện này, càng nói ta liền càng thương tâm. giữa người và người trinh lệnh làm sao lại lớn như vậy chứ? lâu chủ ngươi vẫn là nói một chút một món khác chuyện tốt đi. mặc dù bọn hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng là đối với tuyệt sắc phổ người ở phía trên đến hắc thủy thành, mỗi một cái đều là sĩ phần mong đợi. Dù sao đó cũng đều là cựu châu đại lục bên trên một đỉnh tuyệt sắc mỹ nữ, người bình thường khả năng cả một đời đều không có cơ hội này nhìn thấy các nàng. Chuyện thứ hai này chính là lúc buổi tối ta sẽ công bố một cái cựu châu kiếm thần bảng. Lâm An mở miệng nói ra. Vô hình. Nghe tin tức này, vô số người giang hồ con mắt lập tức sáng lên. So trước đó đang nghe mời tuyệt sắc phổ tin tức còn kích động hơn. Ta đi. Lâu chủ cuối cùng là nhớ tới một chút chuyện chính. Lấy mới nhất bản gốc vì rốt cuộc công việc quan trọng vài bảng danh sách này sao? Ta thấy nhưng lại chờ mong rất lâu. Bảng danh sách này là như thế nào phân chia? Là dựa theo thực lực đến, vẫn là dựa theo kiếm đạo thiên phù à? Lão đại, nếu không chúng ta trực tiếp công bố được, đừng đợi đến buổi tối. Trời ạ, hôm nay cái này thật sự chính là hai kiện đại hỉ sự à? Cái này lại có thể ra ngoài tuổi sinh. Vị tiêu độc cô tiền bối khẳng định sẽ trên bảng nổi danh đi. Chu vô thị, lưu triệt, đại đường lục hoàng tử cùng thế lực khắp nơi, đồng dạng đối bảng danh sách này tràn đầy chờ mong. Từ xưa đến nay, kiếm khách chính là sát phạt thứ nhất, là có khả năng nhất vượt cảnh mà chiến người. Bọn hắn cũng muốn biết, đương kim cự châu ai mới là kiếm thứ nhất thần? trên lầu độc cô cầu bại vẻ mặt tươi cười cái này lâm tiểu tử thật đúng là đủ ý tứ vì giúp mình tuyên truyền một đợt vậy mà cố ý công bố một cái cựu châu kiếm thần bảng bảng danh sách này vừa ra chỉ sợ trong thiên hạ không ai không biết ta độc cô cầu bại tên đi incode là tại bị gủi gỗ xì hai sợi lễ bơ lốc thẻ tại linh center đại tại adut y nà tịt đại tại adpho mặt phở lụi đại tại adllyncap ba bảy năm tám hai hai chín năm sợ lọ một in chương chín mươi lăm bức vương nghiền ép quỷ câu đần mua chương chín mươi lăm bức vương nghiền ép Vì câu đặt mua còn chưa tới trạng vạng tối thời điểm thúy tiên lâu muốn mời tuyệt sắc phủ bên trên mỹ nữ tới tin tức cũng đã truyền khắp hắc thủy thành không chỉ có như thế lâm an còn nói một đoạn văn tại tuyệt sắc phủ bên trên mỹ nữ tới lui trên đường nếu có người dám can đảm ra tay thúy tiên lâu ổn thỏa xuất thủ một câu nói kia trong lúc nhất thời để vô số trong lòng người cảm giác an toàn bảo đảm phải biết từ khi độc cô cầu bại một kiếm đả thương tuyệt vô thần về sau bây giờ đã không có người dám xem nhẹ thúy tiên lâu chớ đừng nói chi là thúy tiên lâu tình báo thiên hạ vô song nếu thật là có ai dám đối những người kia xuất thủ. Túy Tiên Lâu khẳng định sẽ trước tiên biết. Một khi bởi vậy kêu đến Túy Tiên Lâu phẫn nộ. Kia tối thiểu nhất phải thừa nhận đến từ một vị bát phẩm đại tông sư uy hiếp. Cửu Châu phía trên, có vẻ như ngoại trừ từ Châu nơi đó số ít môn phái, còn không có thế lực nào có cường đại như vậy cao thủ. Cho nên đang nghe lời nói này về sau, tất cả hạt thủy thành người đều tin tưởng, những cái kiếp tuyệt sắc phổ mỹ nữ khẳng định sẽ tới. Bây giờ các nàng đã không có nỗi lo về sau, tới một chuyến liền có thể đạt được chú nhan đan bực này thần dược. Nếu ai không đến, đó mới là thiên hạ nhất đẳng lớn đồ đần đâu. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, Túy Tiên Lâu bên trong đã ngồi đầy nhóc đương đương tất cả mọi người một mặt hưng phấn tương đối cái khác bảng danh sách có vẻ như dạng này một cái cựu châu kiếm thần bảng càng để cho người nhiệt huyết sôi trào. vì sao lại dạng này luôn cảm giác cùng cái khác bảng danh sách có chút khác biệt đâu nói nhảm đây chính là cựu châu bảng danh sách không phải đơn nhất quốc gia tự nhiên có thụ mong đợi trách không được đâu ta vậy mà quên cái này một cũng không biết hai mới là cựu châu kiếm thứ nhất thần nghe nói từ châu bên kia có rất nhiều lợi hại kiếm đạo tông sư đâu cụ thể làm sao còn phải nhìn lâu chủ an bài như thế nào rốt cục tại mọi người tiếng nghị luận bên trong lâm an từ trên lầu đi xuống trong lúc nhất thời đám người mặt mũi tràn đầy sốt ruột. Để Lâm An có chút ngoài ý muốn chính là Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Yến Thập Tam những người này vậy mà cũng đều khó được rời đi phòng luyện công, đi xuống lầu dưới. Mà lại bởi vì phòng luyện công nguyên nhân, thời khắc này mấy người đều đã đạt đến nhị phẩm đại tông sư cảnh giới. Tại chú ý tới Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam trên thân hai người kia hùng hồn chân khí sau, Chu vô thị, Lưu Triệt bọn người cảm thấy đều là chấn động mãnh liệt. Thúy Tiên lâu thủ đoạn này quả nhiên là không thể tưởng tượng. Vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem mấy người tăng lên tới cảnh giới cỡ này, bất quá có vẻ như cũng không tính quá ngoài ý muốn. Dù sao Tây môn suy tuyết sớm tại Cùng Yến thập tam tuyệt đối thời điểm, cũng đã là nhất phẩm đại tông sư đỉnh phong, ngược lại là sĩ ba có thể đối kịp, cái này có chút vượt quá đám người dự liệu. Về phân vị này gọi, mọi người cũng không hiểu rõ. Ngược lại là Chu Vô Thị ở trong lòng ẩn ẩn có một chút suy đoán, nếu thật là hắn, vậy cái này tùy tiên lâu thủ đoạn liền thật quá lợi hại. Có thể đem một cái sắp gặp tử vong người cứu sống, còn tại ngắn như vậy thời gian tăng lên tới cảnh giới cỡ này. Thủ đoạn này quả nhiên là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lâm An ngồi tại trước bàn, một bên Tô Thuyền, Giang Ngọc Viễn, Tô Tú thanh mấy cái thị nữ hô trợ trà, vò vai đáng người lòng có chút mệt mỏi. Gia hỏa này rất có thể trắc bước. Để nhiều như vậy có thể tại một nước tuyệt sắc phủ bên trên người phụ thị, chỉ sợ cũng chỉ có cái này Tú Tiên lâu chủ mới có thể làm đến. Khụ khụ. Lâm An ho khan một tiếng. Lão Bạch hiểu ý, đã sớm cầm trong tay kinh đường một trong nháy mắt vỗ xuống. Nghe ba." Trong nháy mắt, trong tiểu lâu yên tĩnh ý mắng. Chỉ là lão Bạch có chút tiến lưỡi, long trọng như vậy trường hợp mình vậy mà không thể nói bên trên một đoạn, quả nhiên là khá là đáng tiếc a. Cựu Châu kiếm thần bảng, chỉ luận tiên phú, không nhìn thực lực. Lâm An một câu, xem như vị cái này bảng danh sách giải quyết dứt khoát một bên Tây môn suy tuyết, Diệp cô thành còn có yến thập tam mấy người giờ phút này cũng đều là nhãn tình sáng lên. nếu như vậy, có lẽ bọn hắn thật sự có cơ hội có thể lên bảng đâu. đương nhiên, có thể lấy kiếm đạo tu luyện tới cao phẩm đại tông sư, vậy cũng đủ để chứng minh thiên phú của bọn hắn. Lâm An mở miệng nói ra, mặc dù Tây môn suy tuyết cùng Diệp cô thành đã đầy đủ kinh diễm, nhưng là so với trên bảng danh sách những người khác cũng bất quá là thuộc về chưa chạy. nghe Lâm An, đám người hiểu rõ nhẹ gật đầu. Tiệu Châu kiếm thần bảng thứ mười, sư phi huyên, thực lực nhất phẩm đại tông sư. Lâm An một câu mở miệng, đống nhiên trong tiểu lâu một mảnh xuân sao. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chấn động nhìn xem Sư Phi huyên. thân tinh kích động lại có chút hưng phấn. Ông trời của ta, sư cô nương vậy mà lên bảng, có thể bên trên cái này kiếm thần bảng, tương lai tuyệt đối có thể tiến vào cao phẩm đại tông sư cảnh giới. Thật không nghĩ tới cô nương bất hiện sơn bất lộ thủy, tại kiếm đạo phía trên vậy mà đã có như thế cảnh giới. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Sư Phi huyên trong mắt lóe lên một vòng dị, không nghĩ tới mình cũng chỉ là xếp ở vị trí thứ 10. Đối với mình kiếm đạo tiên phú nàng vẫn là 10 phần tự tin. Mặc dù nàng ngày bình thường rất là không màng danh lợi, nhưng đã đến lúc này trong lòng của nàng vẫn còn có chút không phục một bên khác thì là hâm dự. nếu là ta cũng tu luyện kiếm pháp, đâu còn có cái này sư phi huyên chuyện gì. đến lúc đó trực tiếp cho nàng gạt ra kiếm thần bảng, tức chết tên kia. sư phó ta muốn luyện kiếm. nói nhìn về phía trúc ngọc nghiên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. chỉ bất quá không đợi trúc ngọc nghiên ha mổm, bước giống như đã đoán được nàng muốn nói gì, lập tức mặt mũi tràn đầy ủ rũ. sư phó ngươi đừng nói nữa, cùng lắm thì ta trước cái khác bảng danh sách cũng được, kiệu châu lực thần bảng hoặc là ám khí bảng, dù sao ta chắc chắn sẽ không so sư phi huyên kém. đáng cười, hai người này thật đúng là đoàn kiên lên a có vẻ như từ hai người tới tùy tiên lâu về sau, liền chưa hề đều không có cho đối phương qua cái gì tốt ra mặt, dường không để ý đến hai người, tiếp tục mở miệng nói nói. Cựu châu kiếm thần bảng hạng chín, tây môn suy tuyết, thực lực nhị phẩm thái tông sư. Tây môn suy tuyết danh tự vừa ra, trong tiểu lâu lập tức an tĩnh một lát. Trong mắt mọi người phản phất đều lộ ra một vòng không dám tin thần sắc. Nếu như nói sư phi viền, đối với nàng đám người hiểu rõ cũng không nhiều, mà lại cũng chưa từng thấy qua nàng xuất thủ. Nhưng là tây môn tuyết không giống a, hắn đầu tiên là quyết chiến cô thành, lại là cùng yến thập tam quyết đấu. Thực lực của hắn đã trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhất là một chiêu kia Nhất Kiếm Tây lai tức thì bị không biết bao nhiêu kiếm khách truyền miệng. Liên ngay cả Tây Môn Suy Tuyết đang nghe cái hạng này thời điểm, lông mày cũng là thật chặt nhăn ở cùng nhau. Đối với cái khác bảng danh sách hắn tỉnh không để ý, nhưng là đối với Kiếm Đạo bảng danh sách, Tây Môn Suy Tuyết lại là mười phần quan tâm. Không nghĩ tới của mình Kiếm Đạo Thiên Phú vậy mà vẹn vẹn xếp ở vị trí thứ 9, điều này thực để trong lòng của hắn có chút bị đả kích. Hắn còn tưởng rằng thiên hạ này chỉ có Diệp Cô Thịnh, Tiễn Thập Tam, Độc Cô Tiền bối mấy người kia mới có thể làm đối thủ của mình đâu. Bảng danh sách này cũng quá khoa trương đi. Tây môn suy tuyết đã lên bảng, kia Diệp cô thành cùng Yến thập tam khẳng định phải lên bảng đi. Bọn hắn đây là tại Tây môn suy tuyết phía trước, không đúng rồi. Lần trước lúc quyết đấu Tây môn suy tuyết không phải thắng Diệp cô thành sao? Vị kia Bạch Vân Thành chủ làm sao có thể so Tây môn suy tuyết còn lợi hại hơn? Ta ngược lại thật ra cảm thấy lần trước Diệp cô thành cũng không tính thua. Tây môn đại hiệp đã sớm đi vào túy tiên lâu nghỉ ngơi lấy lại sức, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, nhưng là Diệp cô thành đâu vì trang bước, thế nhưng là trực tiếp từ bên ngoài tới, cho nên lúc đó quyết đấu với hắn mà nói là có chút. Nói như vậy cũng không phải không có đạo lý, mà lại ta cũng cảm thấy trời phi tiên càng thêm kinh diễm một chút. Rất nhanh, một đám giang hồ nhân sĩ lần nữa đưa mắt nhìn Lâm An trên thân. Cửu Châu Kiếm Thần bảng hạng 81 Diệp Cô Thành, nhị phẩm đại tông sư. Quả nhiên, khi như thế danh tự vừa ra thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều âm thầm hiện ra như thế hai chữ. Thực Tây Môn suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai người thực lực, thiên phú đều không kém nhiều, lần này đem Diệp Cô Thành xếp tại phía trước, hoàn toàn là bởi vì hai người kiếm kỹ, Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên thật sự là quá mức kinh diễm. Đương nhiên ta nói là danh tự, lần này đem hắn xếp tại Tây Môn Tuyết Tuyết phía trước, chủ yếu là gia hỏa này quá sẽ chắc bước, mọi người có thể đem hai người bọn họ xem như đặt song song. Lâm An mở miệng cười nói, nhất thời trong thỉu lâu một mảnh yên lặng. Ngay sau đó cười vang một mảnh, ha ha ha ha. Tây môn suy tuyết nằm gọng cũng nghĩ không ra, mình vậy mà thua ở sẽ không đặt tên bên trên. Bất quá ngẫm lại cái này cũng bình thường. Trên giang hồ biết thiên ngoại phi tiên người khẳng định so biết nhất kiếm Tây lai càng nhiều. Không cầu hoa tươi, không sai, một chiêu này vô luận là danh tự vẫn là thực lực, đều quá mức kỳ diễm. Cái này chỉ sợ là duy nhất cái trang bức giả vừa cường giả. Thật sự là muốn cười chết rồi. Huynh đệ đừng thương tâm, lần sau Ca môn giúp ngươi nghĩ danh tự, chúng ta nhất định phải ép về tên kia một đầu. Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ Tây môn suy tuyết bà vai, vừa cười vừa nói: Tây môn suy tuyết." Nhìn xem một bên lão Diệp kia đắc ý gương mặt, hắn thật rất muốn đi lên cho hắn một kiếm. Đối với Tú Tiên lâu những người này, bây giờ sớm đã biết ra hỏa này chính là Diệp Cô Thành. Một bên Diệp Cô Thành, hắn chưa bao giờ như hôm nay đắc ý như vậy qua. Đối với Lâm An, hắn hiện tại càng là có chút anh hùng tiếc anh hùng, cùng chung trí hướng cảm giác. Mình trang bức kỹ xảo rốt cục có một ngày bị người công nhận. Hơn nữa còn là tại cái này Cựu Châu kiếm thần bảng phía trên. Tin tưởng không được bao lâu, mình thế hệ này bức vương danh hào liền muốn truyền khắp Cựu Châu. Cái này kêu cái gì? Cái này tên là đến từ bức Vương Yên Ép. Càng nghĩ Nôn Cô thành thì càng vui vẻ. Hắn thậm chí đang nghĩ con nên hay không tại mình nghĩ ra một cái đặc biệt như bức một điểm kiếm chiêu danh tự. Cửu Châu kiếm thần bảng hạng 7, Yến thập tam, nhất phẩm đại tông sư. Cửu Châu kiếm thần bảng hạng 6, Tạ Hiểu Phong, nhị phẩm đại tông sư. Đối với hai vị này, đám người vẫn như cũng là không có quá nhiều ngoại ý môn sáu. Tại đại đường quốc Yến thập tam vốn chính là cùng Tạ Hiểu Phong nổi danh tồn tại. Lần trước đồng bộ đại đường tông sư bảng thời điểm, hai người cũng là một trước một sau. Chỉ là không ngờ, lần trước là Yến thập tam đè ép Tạ Hiểu Phong một đầu, lần này ngược lại là trái ngược. Bất quá những cái kia đại đường người đối với cái bài danh này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tạ Hiểu Phong sinh ra, liền phảng phất mang đến thượng thiên chư thần tất cả chúc phúc cùng vinh sủng, lấy được quang vinh cùng sủng ái. Hán Tuyệt Diễm kinh tài, thiên hạ ghé mắt, 5 tuổi học kiếm, 6 tuổi giải kiếm phổ, 7 tuổi lúc đã có thể đem thơ đường đọc đến sáng sủa trôi chạy, hơn 10 tuổi lúc đã đánh bại phái Hoa Sơn nhân môn hạ vị thứ nhất kiếm khách Dù Long kiếm khách Hoa Thiếu Khôn. Nếu như Tạ Hiểu Phong cũng có thể giống Yến Thập Tam như vậy si mê kiếm đạo, chỉ sợ cũng liền không có đối phương chuyện gì. Về phần xếp hạng, mọi người cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Tây môn suy tuyết cùng Diệp cô thành, tiến thập tam đều giao thủ qua, thực lực đều ở trong lòng bàn tay. Lần trước hai người giao thủ thời điểm càng là bất phân thắng bại. Cho nên bốn người bọn họ xếp tại cùng một chỗ, ngược lại là cùng mọi người dự đoán ở trong giống nhau. Chỉ bất quá nghĩ đến đây bốn vị vậy mà xếp tại cái này kiếm thần bảng đơn về sau, tất cả mọi người trong lòng vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng mọi người, nếu như không nhìn thực lực, mấy vị này kiếm đạo thiên phú tuyệt đối có thể tiến vào danh sách năm vị trí đầu a. Nhất là Tây môn suy tuyết ba người, ba người bọn hắn đều là một mình sáng tạo kiếm pháp, vô luận là nhất kiếm Tây lai hay là thiên ngoại phi tiên cũng làm lên thiên bảng tuyệt học. Tiến sĩ ba cái kia, tức thì bị Lâm An chính miệng thừa nhận. Nếu như hắn sáng chế đoạt mệnh thập ngũ kiếm, như vậy môn này kiếm pháp sẽ trực tiếp đưa thân đến tiên bảng thượng phẩm tuyệt học. Thậm chí Lâm An còn nói qua, tiến thập tam thiên phú tuyệt đối sẽ lĩnh ngộ ra đem chiêu này ra. Nhưng mà chính là như vậy, thiên phú quyết tuyệt kiếm đạo cao thủ, vậy mà chỉ có thể đợi tại vị trí này, cái này khiến trong lòng mọi người khiếp sợ không thôi. Từng cái càng thêm hiếu kỳ phía trên này mấy vị kia đều là người nào? Về phần tạ hiểu phong mọi người hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là từ những cái kia đại đường nhân khẩu bên trong đạt được một chút nhỏ vụn tin tức, cho nên bọn hắn ngược lại là cũng không làm thêm bình phán. Cửu Châu Kiếm Thần bảng hạng năm yến Nam tiên, tứ phẩm đại tông sư. Nghe tên của người này, trên lầu Độc Cô Cầu bại lông mày nhíu lại. Tiểu tử này hắn tự nhiên biết, mãn tộc khí khí. Năm đó mình tại du lịch đại Hán quốc thời điểm, còn từng chỉ điểm qua đối phương một hồi. Chỉ là không nghĩ tới nhoáng một cái nhiều năm như vậy, hắn đều đã tứ phẩm đại tông sư. Nghĩ đến đây ra hỏa xem như mình nửa cái đồ đệ, Độc Cô Cầu bại tâm tình tốt hơn rồi. Cửu Châu Kiếm Thần bảng phía trên, sư đồ cùng nhập này bảng danh sách, đây không phải càng có thể nói rõ chính mình cái này sư phụ như bậc a. Không biết chừng nào thì bắt đầu, Độc Cô Cầu bại đã càng phát cô thành hoa. Incor là đạt bị gủ gỗ si hai block thẻ tại trung tâm đạt tại luật ý nợ tiền đạt tại phò mặt phở lụi đạt tại lì nka ba bảy chương chín thiên hạ đệ nhất kiếm thần bị câu đặt mua chương chín thiên hạ đệ nhất kiếm thần bị câu đặt mua cựu châu kiếm thần bảng hạng tư độc quốc kiếm thực lực bát phẩm đại tông sư nghe được người này đám người cảm thấy chấn động mấy liệt bát phẩm đại tông sư nếu là không cân nhắc đại tần thực lực này tại cửu châu đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Người này ta biết, sáng tạo ra kiếm nhị thập tam người kia, xếp tại nơi này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bát phẩm đại tông sư a, cái này chẳng phải là cùng động cô tiền bối một cảnh giới, hai người nếu là giao thủ, đây là muốn hủy thiên di địa. Điểm. Trước kia chúng ta thật sự là hết ngồi đáy riêng a, thật không nghĩ tới thế giới này lại còn có nhiều như vậy cao thủ. Kiếm thánh vậy mà chỉ có thể xếp tại vị trí này, có chút ngoài ý muốn a. Cửu Châu kiếm thần bảng hạng 3 cái nhiếp, thực lực phẩm đại tông sư. Lâm An tiếp tục nói. Cái nhiếp? Giống như chưa từng nghe qua người này. Chưa từng nghe qua hết thể tính thành là đại tần là được rồi, khẳng định không có tâm bệnh. Người này thiên phú vậy mà so Độc Cô Kiếm còn muốn lợi hại hơn, thật khó lường a. Trước hai người là ai? Khẳng định có Độc Cô Cầu bại tiền bối, tiến tâm đi. Trong tửu lâu vô số người đều ở nơi đó chờ đợi. Trên lầu Độc Cô Cầu bại càng là sở lấy dâu riễu, mặt mũi tràn đầy tự đắc. Lâm An liếc qua Độc Cô Cầu bại, nhìn bắt hắn cho minh sắc nếu không phải mình, gia hỏa này căn bản chưa có xếp hạng Cửu Châu kiếm thần bảng hạng nhất. Phải biết còn có hai người đó cũng đều là thiên phú quyết người, chỉ bất quá bây giờ hai người kia cũng không tại cái này Cửu Châu đại lục lên nếu như nếu là tính cả hai người bọn họ, như vậy Độc Cô Cầu bại đoán chừng chỉ có thể đứng hàng người thứ hai, 3. Bởi vì trong đó vị kia Việt nữ A Thanh, đơn giản chính là gian lận tồn tại. Cửu Châu Kiếm Thần bảng tên thứ hai vô danh, bát phẩm đại tông sư. Một chút từ Châu người tới đang nghe tên của người này về sau, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Mặc dù vô danh cùng Độc Cô Kiếm chưa từng có ra qua, nhưng là cái này một vị thế, nhưng là kiếm tông công nhận từ ngàn năm nay kiệt xuất nhất người. Thậm chí tất cả mọi người cho rằng, vô danh tương lai nhất định là có thể tiến vào vô thượng đại tông sư cảnh giới. Mắt thấy muốn giới thiệu vị thứ nhất, trên lầu Độc Cô cầu bại chậm rãi xoay người sang chỗ khác, từ dưới lầu nhìn lại, chỉ để lại một cái cao ngạo thân ảnh. Diệp Cô Thành có chút thụ thương lẫn dạ, vẫn là cái này độc cô cầu bại có thể giả bộ có vẻ như mình cái này bức vương tên tuổi muốn thoái vị a trong tiểu lâu tất cả mọi người đang đợi lâm an mở miệng kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh thấy một lần độc cô đạo thành không tiểu châu kiếm thần bảng vị thứ nhất độc cô cầu bại bát phẩm đại tông ở ba sát ở giữa trong tiểu lâu bên trong truyền đến trận trận tiếng kinh hô nhất là lâm an một câu kia thơ sưu dành điều này thực cho mọi người mang tới chấn động quá lớn liền ngay cả tây môn suy tuyết diệp cô thành thời khắc này ánh mắt cũng đều biến có chút không giống ông trời của ta câu thơ này cũng quá bá khí đi kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh thấy một lần độc cô đạo thành công, đây đã là cựu châu kiếm đạo đỉnh phong rồi sao? Lâu chủ câu này thơ cũng quá bá khí đi. Thật hữu bức, độc cô tiền bối thật quá mạnh. Tất cả mọi người nhìn xem bóng lưng kia, đều là tràn đầy kích động. Mà tại lầu 6, thời khắc này độc cô cầu bại trên mặt đã là không cầm được lộ ra thiếu dung. Hôm nay cái này bức trang thật sự là quá sung sướng. Tung hành giang hồ nhiều năm như vậy, đã rất lâu không có vui sướng như vậy qua. Cái này mình còn sợ không có đối thủ sao? Cái gì độc cô kiếm vô danh loại hình mau mau đến đây đi, mình vừa vặn cùng những người này giao thủ, tốt phơi bày một ít mình vừa mới sáng lập ra độc cô sĩ kiếm. Bất quá không đợi hắn đáp ý xong, chỉ nghe Lâm An tiếp tục mở miệng. Đương nhiên đây chỉ là cựu Châu Kiếm thân bảng, còn có chút người là không có tính nhập trong đó. tỉ như Việt Nữ A Thanh, người này kiếm đạo Thiên Phú đương thời thứ nhất, sớm tại rất nhiều năm trước liền đã đột phá hư không, đến một nơi khác. Còn có một vị Lãng Vĩ vân, người này kiếm đạo Thiên Phú đồng dạng quyết tuyệt, ở chỗ bảng ban một trận trong quyết đấu, tuần tự lĩnh ngộ cảnh giới trí cao, đạp phá không mà đi. Lâm An mở miệng nói ra. Trong chốc lát, Độc Cưu cầu bại thân thể cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Mặc dù mình thanh danh chú định sẽ theo hai câu thơ sương danh danh dương thiên hạ nhưng là đang nghe Lâm An lời nói này về sau trong lòng của hắn lại là có chút không được động không nghĩ tới tại cái này cựu Châu Đại Lục bên trên lại còn có bậc này cao thủ chỉ là đáng tiếc hai người này vậy mà đã đi đến thần bí chi địa cái chỗ kia cũng không biết tương lai còn có hay không cơ hội gặp mặt nếu là có cơ hội hắn tất nhiên muốn để cái này Lâm Tiểu Tử tốt kiến thức một chút cái gì mới gọi kiếm đạo đệ nhất nhân một nữ tử mà thôi nàng còn tưởng là không dạy nổi đương kiếm đạo đệ nhất nhân cái danh xưng này Thúy Tiên lâu bên trong đám người một mặt trấn kinh vốn cho rằng độc cô cầu bại đã đặc sắc quyết tuyệt không nghĩ tới lại tới một vị lợi hại hơn lão chủ. Cái này Việt nữ Á Thanh thật lợi hại như vậy, không phải là ngươi bịa đặt ta. Ta trước kia làm sao chưa nghe nói qua người này? Đây cũng quá thần đi. Dựa theo lâu chủ ý tứ người này có thể gọi là đương thời kiếm đạo người thứ nhất. Độc Cô Tiền Bối muốn khóc, vốn còn muốn hảo hảo chứa một cái ép, không nghĩ tới vậy mà chỉ chứa một nửa. Ta cảm thấy lâu chủ tài liệu thi hàng lậu, nếu như đem hai vị này đặt ở bảng danh sách bên trong, kia Độc Cô Tiền Bối coi như sắp xếp không đến đệ nhất. Người lâu chủ nói không có tâm bệnh à? Đây là cựu Châu Kiếm thần bảng, bây giờ hai người cũng sẽ không tiếp tục cựu Châu, bọn hắn tự nhiên không cách nào tiến vào này bảng danh sách. Một bên Chu Vô Thị bọn người đồng dạng ở trong lòng suy tư. Thần bí chi địa tại Cửu Châu phía trên, nhưng là rõ ràng lại độc lập với Cửu Châu bên ngoài. Dựa theo Lâm An thuyết pháp ngược lại là cũng có thể tán thành. Bất quá theo một câu kia thơ Sưng danh xuất hiện, Độc Cô Cầu bại thế tất yếu trở thành thiên hạ tất cả kiếm khách địch nhân rồi. Tại kiếm đạo một đường, ai nếu là muốn vấn đỉnh, kia tất nhiên là muốn vượt qua Độc Cô Cầu bại ngọn núi lớn này. Có lẽ tương lai cái này hạt thủy thành, nói không chừng thật sẽ bộc phát ra mấy trận kinh thế quyết chiến. Một bên khác, tất cả mọi người đang đợi Lâm An trả lời chắc chắn liên quan tới vị này Việt nữ A Thanh đám người thật sự là quá mức tò mò. Ngược lại là vị tia đồng dạng nhập thần bí chi địa lãng phi vân cũng là bị đám người cứ như vậy trực tiếp cho không để mắt đến. Lâm An nghĩ nghĩ, dứt khoát trực tiếp mở miệng nói ra. Kiếm khí tung hoành ba và giảm, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Câu nói này hẳn là đối việt nữ a thanh tốt nhất đánh giá. Trên lầu độc cô cầu bại con mắt trường lão đại. Lại tới, đây là thành tâm không muốn để cho mình ngủ ngon rất đúng không? Nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, người đây muội phải là bao lớn khí phách đa. A, chúng ta thiên hạ không phải chỉ có cửu châu a, làm sao xuất hiện thập cửu châu? đúng vậy a, lâu chủ không phải là vì cưỡng ép áp vận mới tăng thêm một cái mời đi, không thể không nói, lâu chủ hai câu này thơ làm là thật ngưu bức. nghe bọn hắn, lâm an có chút mê, vừa mới chỉ lo trang bước đi, vậy mà quên thế giới này chỉ có cựu châu chuyện này. bất quá đang chờ hắn muốn mở miệng giải thích thời điểm, một bên chu vô thị đã trước tiên mở miệng. tục truyền tại mấy trăm năm trước, chúng ta nơi này đúng là thập cựu châu, chỉ bất quá không biết vì cái gì bây giờ chỉ còn lại cựu châu, chắc hẳn vị này việt nữ a thanh chính là niên đại đó kỳ nhân đi ba. lâm an kinh ngạc, cái này mẹ nó đều có thể cho tròn bên trên, đây cũng quá mạnh đi hệ thống, cái này mười cựu châu là chuyện gì xảy ra? lâm an hỏi thăm, đinh, cần tốn hao bạch ngân mười và lượng, phải trang thẩm tra. lâm an im lặng, một đầu tin tức vậy mà mất như vậy, đây không phải lấy đi của mình mạng giả sao? lại nói mình vừa mới đem ngân lượng hoa không sai biệt lắm, nào có tiền tra thứ này a? vẫn là thôi đi, chờ mình có tiền lại tra một chút. bất quá nghe hệ thống hồi phục mình ý tứ, cái này sĩ cựu châu hẳn là chân thực tồn tại, mà lại ở trong đó tất nhiên còn ẩn giấu đi cái gì bí mật, bằng không, kia mười cái đại châu sẽ không cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Phải biết, mỗi một cái đại châu đều là phi thường rộng lớn. Trong lũ lâu những cái kia giang hồ võ giả đang nghe Chu Vô Thị lời này về sau, cũng đều chấn kinh phi thường. "Ta đi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a, biến mất 10 cái đại châu. Xem ra Cửu Châu còn có rất nhiều chuyện chúng ta không biết a. Có thể hay không cùng lâu chủ trong miệng nói cái kia thần bí chi địa có quan hệ? Cái này chỉ sợ ngoại trừ lâu chủ, không ai biết được đi." Một bên Chu Vô Thị dần mình, hắn đối với biến mất cái này 10 cái đại châu cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Chỉ bất quá tại hoàng gia trong điện tịch, liên quan tới đoạn này ghi chép lại là 10 phần hư thu chỉ là căn cứ một chút cực kỳ thưa thớt manh mối ghi chép tại mấy trăm năm trước xác thực tồn tại chín cái đại châu lâu chủ ngươi biết đoạn này bí mật ta chu vô thị mở miệng hỏi thăm lâm an giói ra một ngón tay chu vô thị vội vàng từ trong ngực xuất ra một ngàn lượng bạc lâm an liếc mắt nhìn nhìn trăm trăm người này ngươi sợ không phải đang muốn ăn ăn không hợp lấy ngươi muốn nghe được một tin tức còn phải để cho ta ngược lại dựng chín vạn chín ngàn hai a mười và lượng lâm an nhàn nhạt mở miệng nói ra bố ba chu vô thị kém một chút liền phun ra vội vàng thu hồi kia một lượng bạc vợ không còn sách chuyện này có tiền cũng không phải như thế hoa nghĩa phụ, lâu chủ đòi tiền chưa hề đều không phải là không có lựa thì sao có khói? Ta cảm thấy cái này sĩ cựu châu manh mối chỉ sợ rất có thể đáng cái giá này. Thượng Quan Hải đường nhỏ giọng nói. Chu vô thị lập tức giật mình, trong mắt thời gian dần trôi qua toát ra một vòng chính trọng. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có bỏ được cái này mười vạn lựa bạc. Tìm hiểu ra tin tức này về sau, khẳng định còn có cái khác tin tức chờ lại mình. Đây chính là một cái động không đây à? Dù là hắn thân là một cái thành viên hoàng thất, cảm giác cũng có chút tiêu hao không nổi. Một lát sau, túy tiên lâu bên trong não nhiệt, lâu một tiếng người bên não. Tất cả mọi người đang nghị luận Cửu Châu kiếm thần còn có Việt nữ Á Thanh. Mà ở sau đó ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Cửu Châu kiếm thần báng cấp tốc truyền khắp Cửu Châu Đại lục. Ngay tiếp theo còn có vị kia Thiên Hạ vô song Á Thanh, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập Cửu Châu. Kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần độc cô đạo thành không. Hai câu này thi tử, tức thì bị vô số người để cập. Trong lúc nhất thời, độc cô cầu bại còn có Việt nữ Á Thanh chi danh, vang vọng Cửu Châu. Từ Châu vô song thành. Ầm. Trong phòng nữa ăn tử đột nhiên nổ tung, chỉ gặp độc cô kiếm đang ở nơi đó thở phì phò tuổi dâu ria. Cầu thí túy tiên lâu, đây không phải mù sắp xếp bảng danh sách à? Ta lại so với cái kia vô danh trinh lệnh, ta lại so với cái kia độc cô cầu bại trinh lệnh. Lão tử kiếm nhị thập tam nếu là xuất thủ, hai người này toàn diện đều sẽ trở thành dưới kiếm của ta vong hồn. Trước kia còn cảm thấy cái này túy tiên lâu thật có ý tứ, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Không được, lão phu hôm nay liền muốn lên đường đi một chuyến hát thủy thành, ta phải cứ cùng cái kia độc cô cầu bại tỉ thí một chút. Kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh, thấy một lần độc cô đạo thành không, một câu nói kia càng thích hợp ta mới là. Ngày khác ta nhất định phải đem câu thơ này cho đọt Cái khác độc cô nhất phương có chút dở khóc dở cười. Đã nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại ca bị tức thành dạng này. Đại ca ngài trước giảm nhiệt, đừng chấp nhận với bọn họ. Độc cô nhất phương ngay cả vội vàng khuyết nhủ. Hiện tại Từ Châu là thời buổi rối loạn, đại ca ngươi nếu là vừa đi, chúng ta vô song thành nhưng là không còn người toạ chấn, đến lúc đó khó đảm bảo thiên hạ hội không có động tác. Nghe lời này, độc cô kiếm hầm hừ dậm chân một cái, Liên cho cái kia độc cô cầu bại tại nhảy nhót mấy ngày. Lần tiếp theo gặp mặt ta tất nhiên muốn hung hăng đánh một chút cái này tùy tiên lâu mặt, cái gì cầu thí xếp hạng, kiếm tông. Vô Danh nhìn xem trong tay thư tín, trong mắt lộ ra một tia dị thần sắc. Việt Nữ A Thanh, thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân, thật sự là thật là lớn phong thái a. Kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, nhất kiếm quang hàn thập tiểu châu, kia lại là cỡ nào khí tượng? Nếu là có hướng một ngày ta có thể sử dụng một chiêu như vậy kiếm pháp, liền chết cũng không tiếc. Lần thứ nhất Vô Danh vậy mà sinh ra muốn cùng người lĩnh giáo tâm tư. Về phần độc cô cự bại, có vẻ như so với vị này Việt Nữ A Thanh còn hơi kém hơn một chút. Đại Tần, hàm Dương Cung, cái này tùy tiên lâu thật đúng là có chút bản sự, thậm chí ngay cả cái nhiếp đều biết. Từ Phúc mở miệng nói ra. Phải biết quỷ cốc phái một mực vô cùng thần bí, dù là chính là tại đại tần cũng giống như thế, mà túy tiên lâu thân là một cái ngoại lai thế lực, lại có thể điều tra rõ ràng như vậy, quả thực có chút chấn kinh đến hắn. Ta ngược lại thật ra càng hiếu kỳ việt nữ a thanh cùng lãng phiên vân hai người này, nếu như dựa theo túy tiên lâu chủ nói như vậy, hai người này rất có thể ngay tại kia thần bí chi địa. Đông hoàng thái nhất đi theo mở miệng, một bên thủy hoàng đồng dạng sắc mặt ngạc nhiên, ta luôn cảm thấy cái này túy tiên lâu giống như đối thần bí chi địa cũng hiểu rất rõ, không thể nào, lần trước lại cùng ta trò chuyện thời điểm, hắn còn cái gì cũng đều không hiểu đâu. Đông hoàng thái nhất mở miệng nói ra. Thùy Hoàng lắc đầu, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu quả như thật như mình suy nghĩ như vậy, kia lần trước rất có thể chính là cái này tùy tiên lâu cố ý giấu nghề. Chương trước có chút sai địa phương đã sửa lại, cảm tạ mọi người ủng hộ, tác giả cun tiếp tục cố gắng gõ chữ, mặt khác cái này cựu châu kiếm thần bảng là thiên phú xếp hạng, cũng không phải là căn cứ hiện hữu thực lực tới, thiên phú đại biểu cho những người này tương lai khả năng tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Hình cỡ là thạt bị gủ gỗ xì Đạ tạ lịch Center, đạ tạ ạt Atlut ý nạ tịt đạ tạ Atl phọ mạt sợ lù ý đạ tạ Atl li en ca 3758229561213391 đạ tạ ạt sở lọt 1236408209in. Chương 97, Diễm linh cơ thổ lộ. Quỷ câu đặt mua. Chương 97, Diễm linh cơ thổ lộ. Quỷ câu đặt mua. Hắc thủy thành, Túy tiên lâu mấy ngày nay có thể nói là phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ có tuyến sắc phủ bên trên mỹ nữ lại tới đây. Cũng may lúc này Hoa Mãn lâu cũng gia nhập vào Túy tiên lâu. Lâm An lại dung hợp một lần. Cái này cũng khiến cho đám này tuyệt sắc phổ phía trên mỹ nữ lại tới đây không đến mức không có chỗ ở. Chỉ bất quá để mọi người có chút tiếc nuối là Đám này mỹ nữ từ khi đi tới cái này túy tiên lâu về sau, ngày thường rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Cái này khiến từ cái khác các quốc gia mộ danh mà đến những giang hồ nhân sĩ kia, đều rất là tiên đối. Đại tần bên cạnh đã tới 7 vị, cửu châu tuyệt sắc phổ người ở phía trên cũng tới 6-7 vị, mấy ngày nữa đoán chừng liền muốn con gót. Không thể không nói, túy tiên lâu lực ảnh hưởng thật là quá lớn, có thể mời được các quốc gia qu lại có thể mời được tuyệt sắc phủ những người này, đổi thành thế lực khác, dù là liền xem như hoàng thất đều không nhất định có thể làm được. Ai bảo lâu chủ tại đại khí thu đâu, chú nhan đan loại vật này mỗi người đưa tặng một hạt, thật quá ngang tàng. Ha ha, đối đại mỹ nữ hắn ngược lại là hào phóng, bất quá những số tiền kia đều là từ trên thân chúng ta lộ ra ngoài a. Nói chuyện đạo cái này, trong tiểu lâu một câu người giang hồ lập tức im lặng ngưng nghẹn. Mấy ngày nay cái kia chó lâu chủ xuất hiện cũng thiếu. Khẳng định trên lầu cùng những mỹ nữ kia nói chuyện tìm đâu, ta đều nhanh đấu kỵ một chết. Không nói những cái khác. Đại tần mấy vị kia thật là có thể đảm đương lên tuyển sắc mỹ nữ, thật quá mắt sáng. Ta đột nhiên có một cái vấn đề khác, các ngươi nói lâu chủ tại thiết trí những cái kia bảng danh sách thời điểm, hắn có đem mình xếp vào đi vào à? Một câu lập tức đem rượu trong lâu vô số dân mạng đang hỏi, thậm chí rất nhiều người sắc mặt giờ khắc này đều biến có chút kích động. Ta cảm thấy hắn khẳng định không có đem tự mình tính đến trong đó. Mặc dù lâu chủ chỉ là ra mấy lần tay, nhưng là vậy cũng là trực tiếp miêu sát ta, cho đến bây giờ mọi người hình như cũng còn không biết hắn dùng binh khí gì đâu. Ta đi, nếu thật là như vậy, vậy cái này lâu chủ giống như thật thực sự giấu giếm ta, mảnh cực nghĩ sợ các người cảm thấy nếu như lâu chủ luyện kiếm sẽ là cái gì trình độ vậy khẳng định thấp hèn vô cùng một bên khác lâm an mới vừa đi xuống đến liền nghe đến đám người này ở nơi đó nói hiệu nói vượng bất quá tỷ mỹ nghĩ lại có vẻ như mình trước đó đều là đều không nghĩ tới muốn đem mình xếp vào đến bảng danh sách chuyện này cho tới nay hắn đều cảm thấy có chút siêu nhiên vật ngoại chỉ cần tại cái này tùy tiên lâu lĩnh vực bên trong hắn chính là vô địch tồn tại cũng không biết nếu như rời đi tùy tiên lâu về sau hắn lại là cái gì dạng tiêu chuẩn bây giờ hắn một thân công lực đã đạt tới tông sư đỉnh phong mắt thấy đã muốn bước vào đến nửa bước đại sư cảnh giới Lâu chủ chúng ta chính nói ngươi đâu? Trước ngươi không có đem mình xếp vào bảng danh sách là cố ý, hay là thật không lên a?" Có người hỏi. Lâm An nghiêng mắt thấy hắn một chút. Tam phẩm đại tông sư trong tay ta đều không phải là hợp chi đích, các ngươi cảm thấy ta có thể vào cái gì bảng danh sách?" Lâm An đàm nhặt nói. "Ta đi, ngươi nói rất hay có đạo lý a." "Ha ha ha ha, trước đó ban bố đều là tông sư bảng, các ngươi để lâu chủ làm sao đi lên? Các ngươi đều là nhân tài a, vấn đề như vậy cũng có thể hỏi ra. Nói ta có chút chờ mong cái này đại tông sư bảng danh sách, cũng không biết lâu chủ có thể xếp hạng từ mấy?" Đại sư bảng khẳng định là cựu châu cùng nhau đi. Nếu như chỉ là đơn nhất quốc gia lời nói, một cái kia quốc gia có thể hay không kiếm ra tại người đều không nhất định đâu. Lâu chủ lúc nào công bố bảng danh sách này a? Thúy Tiên lâu bên trong phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người đang mong đợi bảng danh sách này công bố. Liên ngay cả Chu vô thị, Lưu Triệt, yêu Nguyệt những người này cũng giống như thế. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này cựu châu đại lục đến cùng còn có nào ẩn thế kỳ nhân? Chờ một chút. Lâm An cũng không có gấp. Cái này đại tông sư bảng chỉ từ hệ thống ở trong hối đói ra đều muốn năm vạn lượng đâu làm sao cũng phải từ đám người này trên thân đem cái này tiền mã sau khi đi ra tại hồi đói lại qua mấy ngày tuyệt sắc phổ phía trên người lục tục no ngay đến đường diễm linh cơ đi vào tuý tiên lâu thời điểm nhìn xem nàng kia một thân hỏa hồng sắc váy áo cùng kia hoàn mỹ không một tì vết dáng người thời điểm tất cả mọi người há to miệng diễm linh cơ không có che khuất mạng che mặt nàng cứ như vậy chậm rãi mà tới giờ khắc này trong tiệu lâu tất cả nam nhân phảng phất đều bị hạ định thân chú từng cái trận mắt hốc mồm thật nhìn xem bên này diễm linh cơ vẻ đẹp rung động lòng người nàng nu tình như nước nhưng lại cho người ta một loại nhiệt tình như lửa cảm giác. Nàng nuối một bước, phảng phất đều mang lớn lao phong tình. Đợi nàng lúc đi qua, trong không khí phảng phất đều lưu lại một tia mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Dừng cũng có chút lây dại, chắc không được có thể leo lên đại tần tuyệt sắc phổ thứ nhất cái này dung mạo thật là không có một cái có thể đánh a. Liền xem như cựu châu tuyệt sắc phổ thứ nhất, người này cũng có thể giành giật một hồi. Thính danh Diễm Linh Cơ, cảnh giới tứ phẩm đại tông sư, võ công hỏa mỹ thuật, sở thuộc thế lực đại tần. Nhìn đối phương giới thiệu, lâm an trong lòng hiểu rõ, chắc không được tự tin như vậy đâu, nguyên lai thực lực đã cao như vậy mà lại có vẻ như lần này tới tuyên sát phủ ở trong những mỹ nữ này, từng cái thực lực đều không thể khinh thường a. tóc bạc thạch quan âm, hành cảm giác mỹ hoặc trúc ngọc niên cùng lánh diễm bức người yêu nguyệt. những người này đều là đến lớn kịch tệ cảnh giới. diễm linh cơ đi tới lâm an trước mặt, có chút hiếu kỳ đánh giá vị này bây giờ tại đại tần thanh danh rất lớn túy tiên lâu chủ, vốn cho rằng đối phương là một cái lao đầu từ đâu, không nghĩ tới vậy mà như vậy tuổi trẻ, mà lại người này cười một tiếng, thật tốt có mỹ lực a. đều nói trước hết nhất lâu chủ lợi hại, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. diễm linh cơ miệng nói nói. Thanh âm giống như là hoàng bằng thanh tuyền em hai, để cho người ta nghe như một xuân phong. "Ồ, Lâm An có chút gì? Không có người nói cho ngươi, nụ cười của ngươi là đối nữ sinh lớn nhất Vũ khí a." Du La liền xem như vô thượng đại tông sư, đoán chừng cũng ngăn cản không nổi ngươi nụ cười này đi. Diễm Linh cứ nói. Nghe lời này, Lâm An lập tức cười ba. Giờ khắc này, Lâm An phảng phất nghe được trong tiểu lâu vô số người tan nát cõi lòng thanh âm. Ngoa tạo, cái này làm cho tiến thêm thước. Thâm tan nát ta, Diễm Linh cơ cái này tâm động, không đến mức đi. Đây đã là thứ mấy cái đối lâu chủ thổ lộ, mị lực của hắn cứ như vậy lớn. Ta làm sao không nhìn ra? Giả, đều là giả, đây nhất định là các ngươi điên rồi. Lần thứ nhất cảm thấy cái này lâu chủ cười buồn nôn như vậy, hắn tuyệt đối chính là cố ý. Xong, lại một cái tuyệt sắc phổ bên trên mỹ nữ luôn hãm. Phốc phốc. Nhìn xem Lâm An cố ý lộ ra ngoài tiểu dung, Diễm Linh Cơ phốc phốc một chút bật cười. Như kia dị hoa sơ thai, cười nho sinh xuân. Trong lúc nhất thời trong tiểu lâu rất nhiều người lại bệnh. Thằng đến Diễm Linh Cơ giao tiền sau khi lên lầu, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, Lâm An bên thai cũng là truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hô. Nhiệm vụ hoàn thành phòng luyện công thăng cấp bên trong. Hô, phòng luyện công thăng cấp hoàn thành, ban thưởng gấp 5 lần thời gian gia tốc. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, Lâm An lập tức tinh thần chấn động. Thậm chí đều không cùng quán rượu bên này ngửi trắc bước, liền hướng phía trên lầu chạy tới. Tiến vào phòng luyện công về sau, Lâm An sắc mặt có chút cổ quái. Có vẻ như cũng không có cảm giác có thay đổi gì a. Gian phòng bốn phía phong bế, ở chỗ này ngược lại là cũng không nhìn thấy tình hình bên ngoài. Bất quá hệ thống như là đã cấp ra nhiệm vụ thành công nhắc nhở. Nghĩ đến nơi đây cũng đã phát sinh biến hóa. Lâm An cảm thấy có chút mừng rỡ, dạng này cũng tốt, tiết kiệm được mình giải thích phiền phức. Mà lại gấp 5 lần thời gian gia tốc, cái này đã đầy đủ trong khoảng thời gian ngắn khiến cái này người vượt khởi. Đáng ra nói chuyện chính là, tại ngày đó ban bố cựu Châu kiếm thần bảng về sau, Độc Cô Cầu bại độ thân thiện vậy mà lại sinh sinh tăng thêm 3 điểm. Xem ra hắn đối với mình có thể giả ra dạng này một cái bước, vẫn là rất hài lòng. Bây giờ Độc Cô Cầu bại độ thân thiện đã cao tới 94 điểm, đây đã là có thể hoàn toàn tín nhiệm cấp bậc. Lâm An cảm thấy dạng này vừa vặn. Cái này Độc Cô Cầu bại độ thân thiện nếu thật là đạt đến 100 điểm, vậy hắn còn cảm thấy có chút hoàn đâu. Phải biết, bây giờ bạn độ đạt tới bậc này cấp bậc, chỉ có Giang Nguyệt, Tô Thiên Tiểu Long Nữ còn có tôn tú thanh mấy cái này thị nữ, mà lại cái này độ thân thiện, mang ý nghĩa các nàng nguyện ý vì Lâm An làm bất cứ chuyện gì. Ngày thứ hai thời điểm, một đám tuyệt sắc phổ mỹ nữ tề tụ một đường, ngồi tại đại đường ở trong, mái đầu bạc trắng thạch quan âm, gương mặt xinh đẹp lấm xuân, Trúc Ngọc Nghiên gợi cảm dụ hoặc, yêu Nguyệt Leng Diễm mê người, Diễm Linh Cơ ngọt ngào nóng bỏng, trong lúc nhất thời mọi người ở đây vậy mà đều nhìn có chút ngốc trệ, Phung Phi dần dần muốn mê người mắt, chỉ sợ nói không gì hơn cái này đi. Cảm tạ các vị có thể cho ta túy tiên lâu mặt mũi này, nho nhỏ tâm ý cảm kích không cùng. Lâm An mở miệng cười. Đang khi nói chuyện, Tô Tú Thanh đã cầm một cái hộp gấm lần lượt vị trí phân phát tới. Tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động. Mọi người đều biết, cái này chỉ sợ sẽ là chủ nhan đan. Mở ra hộp gấm, lập tức một mùi thơm hương vị truyền khắp túi tiên lâu. Đương 20 cái hộp gấm tử mở ra thời điểm, túi tiên lâu bên trong đã bị cố này mùi thơm ngát triệt để bao trùm. Nghe cái này một mùi thơm, tất cả mọi người cảm giác đầu óc của mình phảng phất đều nhẹ nhàng mấy phần. Không hổ là chú nhan đan a, xem ra quả nhiên như lâu chủ nói, có tăng lên ngộ tính công hiệu. Cái này một hạt đan dược nếu như đặt ở ngoại giới, tuyệt đối là có tiền mà không mua được tồn tại. Ta nghe nói thần hầu trước đó vài ngày từ lâu chủ nơi này mua một hạt chú nhan đan, cũng không biết là thật là giả. Nếu như ta có tiền, ta cũng nghĩ đi mua a, lâu chủ bán lại không quý. Nhìn xem những người này không chút do dự đem chú nhan đan nuốt vào trong miệng, tất cả mọi người là một mặt tiếc hận. Có chút có khác tâm tư người, thấy cảnh này về sau, cũng chỉ có thể coi như thôi. Như là đã phục dụng, vậy vẫn là không nên đắc tội tùy tiên lâu. Kỳ thật mời mọi người tới cũng không có chuyện đặc biệt, chính là muốn theo mọi người phơi bảy một ít ta tùy tiên lâu thực lực, mà lại nếu như các vị có muốn gia nhập ta tùy ti lâu, tùy thời hơn nên. Lâm An vừa cười vừa nói, Nhìn xem, cái này chó lâu chủ bại lộ dã tâm đi. Ta nói hắn làm sao hảo tâm như vậy trực tiếp sẽ đồng ý chuyện này đâu, nguyên lai like là có mục đích riêng a. Các ngươi nhưng tuyệt đối không nên đồng ý a. Ngươi xuân à, những mỹ nữ này nếu là lưu tại túy Tiên lâu, chúng ta cũng có thể mỗi ngày thưởng thức a. Kia, B vẫn là gia nhập đến đây đi. Cả đám nghị luận ầm ĩ, Tuyệt sắc phủ bên trên chúng mỹ nữ cũng là tâm tư dị biệt. Ta ngược lại thật ra rất muốn gia nhập túy Tiên lâu đâu, chỉ tiếc tại đại tần bên cạnh còn có càng trọng yếu hơn chính là muốn làm. Diễm Linh Cơ có chút buồn bực nói, "Ai, thật sự là thật là đáng tiếc." nếu không lâu chủ ngươi gia nhập chúng ta đại tần đi hoặc là đem túy tiên lâu đem đến đại tần cũng được như thế chúng ta liền có thể mỗi ngày gặp mặt nói đi theo mở miệng nói ra mấy người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy yêu kiều cười nho nhau, nhau ở một bên ồn ả đối với cái này lâm an ngược lại là cũng không ngoài ý muốn đại tần tuyệt sắc phủ bên trên mỹ nữ cơ hồ đều là đại tần quốc các thế lực lớn người Muôn vãi như thế bồi dưỡng các nàng những người này tự nhiên không có khả năng cứ như vậy thay hình đổi dạng bất quá để lâm an cảm giác được vui mừng chính là thạch quan âm vậy mà quyết định muốn lưu tại túy tiên lâu Phải biết cái này một vị thế nhưng là cựu châu tuyệt sát phổ ở trong thực lực cao nhất một vị, một thực lực đã đạt tới tam phẩm đại tông sư. Vốn cho rằng nàng là sẽ không nhất đáp ứng, không nghĩ tới nàng lại là đáp ứng thống quái nhất. Nhìn thoáng qua thạch quan âm độ thân thiện 75 điểm. Đối với cái này lâm an vừa lòng phi thường. Trước lúc này hai người thế nhưng là không có bất kỳ cái gì giao lưu. Có thể có cao như vậy độ thân thiện, đây chính là toàn bằng mình anh tuấn nhan giá trị. Có đôi khi thật là có thể muốn làm gì thì làm. Về phần mặt khác mấy vị, hoặc là có việc, hoặc là thân ở sơ, hoặc là thì là không yên lòng người nhà, ngược lại là cũng không có gia nhập đến tý tí, tí lâu. Bất quá giống như là sa mạc, Dương Diễm những người này đều nói, Lấy mới nhất bản gốc, chỉ cần các nàng xử lý xong sự tình về sau, liền sẽ trở về. Tại đi vào Tú Tiên lâu, kiến thức đến những cái kia hàn ngọc sàng, cùng nơi này hữu hảo hoàn cảnh về sau, những người này thật đúng là có chút thích địa phương này. Cứ như vậy, tại ngày thứ hai thời điểm ngoại trừ Thạch Quan Âm lưu tại Tú Tiên lâu bên ngoài, cái khác tuyệt sắc phổ mỹ nữ đều lục tục rời đi bên này. Trong đêm, Lâm An trong đầu đột nhiên truyền ra một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh đem hắn mừng tỉnh. Kiềm chắc đến túc chủ thế lực đã có được hai người ban thưởng thần bí chi địa cửa vào một chỗ. Đinh. Thần bí chi địa cửa vào tại Túy Tiên lâu dưới mặt đất 10 mét chỗ. Lâm An 111. Lâm An cả người đều mộng, làm sao cũng không nghĩ tới hệ thống vậy mà lại cho mình dạng này một cái ban thưởng. Cái này lập tức ban thưởng một cái cửa vào, đây chẳng phải là mang ý nghĩa người ở đó cũng có thể tự do từ nơi này tự do xuất nhập. Bất quá rất nhanh Lâm An lại thở dài một hơi. Trong tay mình vừa vặn có mấy lần xây dựng thêm Túy Tiên lâu cơ hội. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể tại thần bí chi địa lối vào chỗ thành lập được Túy Tiên lâu. Phải biết tại Túy Tiên lâu lĩnh vực phạm vi bên trong, mình thế nhưng là ở vào vô địch trạng thái chỉ có có mình tòa chấn bất kỳ người nào đều là không có khả năng từ bên kia cái này mới mở ra lối vào xâm nhập tới nghĩ như vậy lâm an lập tức vui vẻ có lẽ mình có thể từ bên kia hung hăng vớt lên một thanh đâu nghe nói tất cả mọi người tại hiếu kỳ vệ trang ở đâu đừng hỏi hỏi chính là tại thần bí chi địa quy câu đặt mua in code là bị củ gỗ xì thai sợ lấy bộ lock thẻ tại trung tâm đã tại luật ý nạp tiền đã tại phò mặt phở lụi đã tại lì enka ba bảy năm tám hai hai in chương 98 tại thần bí chi địa chế tạo thiên cơ lâu, quỷ câu đặt mua. chương 98, tại thần bí chi địa chế tạo thiên cơ lâu, quỷ câu đặt mua. trong đêm, lâm an mang theo độc cô cầu bại, lục tiểu phụng, Trúc ngọc nghiên những người này tùy tiên lâu người đi tới phòng bếp. mấy người đều là có chút không rõ ràng cho lắm, không biết lâm an muốn làm gì. lâu lâu ngươi cảm thấy lâu chủ đây là ý gì? muốn cho chúng ta làm ăn vui lục tiểu phụng nhỏ giọng hỏi. lời này của ngươi hỏi, giống ta có thể nhìn thấy đồng dạng. hoa mãn lâu không thể nghi ngờ. ngươi tiểu nói này giống như cũng không có tâm bệnh, một hồi nhìn ta ánh mắt làm việc. lục tiểu phụng nói. Hoa man lâu. công tử, chúng ta đây là muốn làm gì?" Tô thuyên mở miệng hỏi. "Thường thường đi một chuyến Lâm An gian phòng, những ngày này nàng đã càng phát tới nhuận, cả người nhìn đều như nước trong veo. Đương nhiên cái này cũng cùng Lâm An cấp thiên công có một ít quan hệ. Mỗi lần qua đi, Tô thuyên nội lực đều sẽ biến càng thêm tinh thuần, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh." Phòng bếp phía dưới 10 mét địa phương có một chỗ thần bí chi địa lối vào. Lâm An mở miệng nói ra. "Thế ba." Lời này vừa ra, đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh, ngoài ra còn lấy một tia không dám tin. Thần bí chi điệu lối vào vậy mà tại nơi này đây cũng quá bất khả tư nghị công tử ngươi là thế nào biết đến thần bí chi địa người có thể hay không đã phát hiện nơi này đám người nhao nhao mở miệng hỏi thăm cửa vào bên cạnh đồng dạng tại tủy tiên lâu dưới tiểu lâu vương không có người sẽ phát hiện lâm an thản nhiên nói ngay tại hệ thống phần thưởng cái này cửa vào thời điểm hắn đã để hệ thống ở vị trí này thành lập được tủy tiên lâu đồng thời còn thăng cấp hai lần lĩnh vực phạm vi không có cách kia cửa vào phạm vi căn bản không giống như là hắn nghĩ như vậy nhỏ cũng may có trước đó âm quý phái gia nhập tới những người kia cho nên trong tay hắn thăng cấp cơ hội còn có rất nhiều lần đám người nhao nhao đạo thủ để mọi người dị chính là nơi này cũng chưa từng xuất hiện như Đông Hoàng Thái Nhất nói kết giới bất ổn tình huống một đường đào quá khứ mấy người không có chút nào cảm giác được biến hóa đột nhiên Khấu Trọng va chạm đào quá khứ lập tức trong tay trống không một cái cửa hang đã xuất hiện ở trước mặt hắn chờ hắn leo ra đi thời điểm Thình Lình phát hiện cái này lại còn là Túy Tiên lâu phòng bếp bố liên tiếp cục đều giống nhau như lúc chỉ bất quá nơi này lộ ra rất yên tĩnh cũng không có bất kỳ người nào mấy người khác lần lượt tới rất nhiều người càng là đi ra Túy Tiên lâu bên ngoài là một mảnh đại thảo nguyên mênh mông vô bờ làm cho lòng người bên trong tỏa ra phong khoáng cảm giác. Lâm An, tại cái này thần bí chi địa cũng có chúng ta túy Tiên lâu thế lực. Trúc Ngọc Nhiên hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Từ cái kia cửa vào ra, lại chính là túy Tiên lâu, điều này thực để nàng có chút gì? Mà lại mấu chốt nhất là cái này trong lầu vậy mà không có bất kỳ ai. Thượn như vừa mới vừa tạo dựng lên. Lâm An lắc đầu tiếp tục nói bừa. Túy Tiên lâu trong cổ tịch ghi chép qua như thế một nơi, mà lại chỗ này cửa vào cũng chính là túy Tiên lâu đám tiền bối hợp lực mở ra, chỉ bất quá đã rất nhiều năm qua đi, Tú Tiên lâu những cái kia tiền bối đoán chừng đã mất đi, chỉ để lại một chỗ như vậy. Nghe Lâm An, đám người cảm thấy chấn động không thôi. Dù là liền xem, như Độc Cô Cầu Bại cũng giống như thế. Từ nơi này hắn căn bản nhìn không ra chỗ kia là cùng Cựu Châu đại lục điểm kết nối, mà đối phương không chỉ có thể tìm ra, hơn nữa còn có thể phá vỡ nơi này, cái này vũ lực thật là muốn đi tiên. Ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn tới địa phương này? Ngắn mũi có chút hiếu kỳ. Thự nhiên là đầu cơ trục lợi tin tức. Lâm An cười mỉm nói, các ngươi có ai nguyện ý tọa chấn nơi này? Đám người liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều có chút do dự. Nếu như người nơi này tới vô thượng đại tông sư chúng ta nên làm cái gì? Rốt ngắn mở miệng hỏi thăm chỉ cần lay động nơi này linh tiêu, ta tại một cái khác túi tiên lâu tự nhiên có thể nghe được. có ta ở đây nơi này, dù là liền xem như vô thượng đại tông sư cũng phải cho ta của lại. lâm an tràn đầy tự tin chỉ vào một bên cái kia linh. trước đó hệ thống ban thưởng túi tiên lâu phân lâu thời điểm đã từng nói, có thể thông qua túi tiên lâu nhanh chóng truyền lại hai bên tiêu. hẳn là cái vật nhỏ này, chỉ cần đem thư tín để vào linh bên trong, nhẹ nhàng lay động động, sẽ xuất hiện tại một bên khác. bất quá ở chỗ này cũng là không cần truyền lại thư tín cái gì, chỉ cần gặp nguy hiểm thời điểm lắc lư một chút, lâm an tự nhiên ai tới. ta lưu tại nơi này. Độc Cô Cầu bại mở miệng nói ra, "Cái này Thảo Nguyên đối ta kiếm đạo có chỗ trợ giúp, nói không chừng ta có thể nhờ vào đó đột phá tới Thiên kiếm cảnh giới." Đến lúc kia, lại để cho vị kia A Thanh nhìn xem cái gì mới gọi chân chính nhất kiếm quang Hàn Thập Cựu Châu. Nói Độc Cô Cầu bại cảnh một chút Lâm An, hiện nhiên cho tới bây giờ hắn còn nhớ chuyện này đâu. Cho mình viết một câu thơ xưng danh liền phải, lại cho người ta làm một câu khí thế như thế bằng bạc, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Một bên Lâm An sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ. Người nếu là ở chỗ này, nói không chừng ngày nào thật có thể gặp được vị kia A Thanh đâu." Lâm An mở miệng nói ra. Nghe lời này, Đám người cảm thấy lập tức chấn động. A Thanh, Lãng Phiên Vân bọn hắn đều ở cái địa phương này, còn sống? Lục Tiểu Phụng mở miệng hỏi thăm. Ừm, còn sống, mà lại không chỉ có bọn hắn, tại cái này thần bí chi địa còn có rất nhiều chúng ta Cửu Châu đại lục người. Lâm An mở miệng. Nhất thời, đám người cảm thấy sinh ra một vòng tình ý. Cái này thần bí chi địa cường đại, bọn hắn bây giờ đã có chút hiểu biết. Nếu như xuất hiện một hai vị bán Cửu Châu đại lục cầu vinh võ giả, bọn hắn cũng không ngoài ý muốn, nhưng lại không nghĩ tới nhiều như vậy đi vào bên này người, vậy mà không có một cái nào tiết lộ bên cạnh tin tức. Cái này đủ để cho bọn hắn cảm nhận được rung động. Nếu như có thể, thật đúng là muốn cùng bọn hắn kết giao một phen." Lục Tiểu Phụng tự lẩm bẩm. "Đúng vậy a, ta Cửu Châu đại lục nhân khí tiết cao ngất." Hoa Mãn lâu đi theo Cảm Khải. Đám người lại tại trung quanh đi lòng vòng về sau, phát hiện nơi này xác thực ít ai lui tới về sau, không có cái gì có thể nhìn, lúc này mới chuẩn bị trở về Tùy Tiên lâu. Về phần nơi này cái này lâu, Lâm An dứt khoát đổi thành Thiên Cơ lâu, đồng thời để độc cô cầu bại hội tử chữ Trước khi đi an can dặn, có chuyện gì lay độc linh, nhớ lấy không thể rời đi Tùy Tiên lâu quá xa, nếu không liền xem như ta cũng không thể nào cứu được ngươi." Độc Cưu cầu bại Trịnh trọng nhẹ gật đầu, trở lại Túy Tiên lâu, đem cái kia cửa hang đắp lên về sau. Mấy người lúc này mới về tới gian phòng. Giờ khắc này, Lâm An đột nhiên sinh ra một kia cấp bách cảm giác, có vẻ như thực lực của mình quá thấp, là nên tốt tu luyện, nhanh chóng tăng lên. Nghĩ như vậy, Lâm An đi tới Tiểu Long Nữ gian phòng, nhìn xem Lâm An tới, Tiểu Long Nữ sắc mặt lập tức đỏ lên, sau đó rất tự nhiên ngồi ở trên giường, rút đi quần áo. Hai người đồng tu ngọc nữ tâm kinh. Lâm An thể, mình tuyệt đối là chạy tu luyện tới. Về phần con mắt vì sao lại loạn tiêu, ngươi đây không thể trách hắn a. Ai kêu tiểu long nữ đẹp mắt như vậy đâu. Mà giờ khắc này tiểu long nữ trong lòng cũng sớm đã bị Lâm An tràn đầy, thậm chí mỗi ngày đều đang mong đợi Lâm An đến. Một đêm qua đi, Lâm An phát giác được cảnh giới của mình quả nhiên có chút bốc lòng. Mắt thấy liền muốn tiến vào nửa bước đại tông sư cảnh giới. Đối với hắn mà nói, từng cái cảnh giới ở giữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gông cùm xiển xích. Chỉ cần chân khí trong cơ thể hắn đầy đủ, vậy liền có thể trên việc tu luyện đi. Chỉ bất quá cái tốc độ này vẫn còn có chút chậm. Lâm An trong lòng nghĩ non hai câu. Bây giờ tu tiên lâu đã bại lộ tại thần bí chi địa, sau đó khẳng định sẽ có người tìm được vạn nhất mình nếu là không ở nơi đó hoặc là đi chậm, túy tiên lâu ở trong ai thụ thương, hoặc là thế nào, nên làm thế nào cho phải. nếu như không đi tìm thủ, túy tiên lâu chi danh tại kia thần bí chi địa liền thành một chuyện cười. nhưng là nếu như báo thù lời nói, lấy mình thực lực hôm nay, cái này còn cách biệt quá xa. bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện loại sự tình tạm thời không muốn phát sinh, hoặc là mau sớm đem độc cô cầu bại những người này bổ dưỡng. trên thực tế, tại tối hôm qua đi đến thần bí chi địa về sau, trúc ngọc nghiên tây môn suy tuyết những người này trong lòng đồng dạng dâng lên một tia cấp bách cảm giác, bọn hắn chưa từng có nghĩ tới. Cái này thần bí chi địa có một ngày sẽ cách bọn họ gần như vậy. Mà lại mặc dù không có đi xa, nhưng là bằng vào đại tông sư cảnh giới tu vi, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại cái kia thế giới tu luyện, tuyệt đối phải so tại Cửu Châu trên đường lớn tu luyện phải nhanh hơn mấy phần. Chỉ là từ hô hấp đến kia mấy ngụm không khí, bọn hắn liền có thể cảm giác được. Nhưng mà này còn chỉ là một nơi hiếm vết người đại thảo nguyên, nếu như là địa phương khác, kia lại sẽ như thế nào đâu? Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cảm thấy nơi này cơ duyên tuyệt đối nhiều vô số kể. Bằng không, người nơi này vì sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Trên lầu, trúc ngọc nghiên sắc mặt có chút do dự. Bây giờ nàng đã đem Thiên Ma Bí tu luyện đến tầng thứ 18, đạt đến nhị phẩm đại tông sư cảnh giới. Đây đã là bộ công pháp kia mức cực hạn. Nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, mặc dù cảnh giới vẫn là sẽ tăng lên, nhưng là công pháp này đã có chút liên lụy mình. Trọng yếu nhất chính là, lại đem Thiên Ma Bí tu luyện đến tầng thứ 18 về sau, kỳ thật còn có một cái bí mật người khác không biết. Đó chính là nếu như nàng cùng nam nhân đồng tu, sẽ trực tiếp phá vỡ mình một cảnh giới. Không biết vì cái gì, đang nghĩ đến cái này thời điểm, trúc ngọc nghiên trong đầu không khỏi nổi lên Lâm An thân ảnh. Ngay sau đó đến Đa Hoạt Bát khuôn mặt lại cùng xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra chính mình cái này đồ đệ cũng sẽ tu luyện đến tầng thứ 18 cảnh giới. Đến lúc đó nàng sẽ tìm ai đồng tu? Cơ hồ không cần nghĩ, khẳng định là cái kia Lâm An. Quấn quấn đối Lâm An tâm tư, chỉ sợ toàn bộ Tú Tiên lâu người đều biết. Nhất thời, Trúc Ngọc Nhiên sắc mặt tường đỏ một mảnh. Không được, liền xem như ta cùng Lâm An đồng tu, cũng tuyệt đối không thể để cho lộ biết. Trúc Ngọc Nhiên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đương nhiên, nàng chưa từng có nghĩ tới khác biệt tu chuyện này. Dù sao đến cựu phẩm thái tông sư cảnh giới thời điểm, dạng này phá vỡ vô thượng đại tông sư cảnh giới, đây là nhanh chóng nhất mà một khắc này, hiển nhiên chỉ có Lâm An mới là thích hợp nhất bạn lữ của nàng. đi vào lầu dưới thời điểm, không biết vì cái gì, Lâm An luôn cảm giác cái này âm hậu nhìn xem ánh mắt của mình có chút là lạ, có chút tiểu nữ nhân ngượng ngùng, lại hình như mang theo vẻ mong đợi. Lâm An lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, ngược lại chạy tới cùng Thạch Quan Âm nói chuyện phiếm hồ khảm đi. không thể không nói, cái này mái đầu bạc trắng Thạch Quan Âm khí chất thật tuyệt. cho dù là Lâm An, cũng thường xuyên sẽ trầm mê ở đây. cái chỗ kia tin tức, chúng ta Tú Tiên lâu có biết không? Thạch Quan Âm nhỏ giọng hỏi thăm. đêm qua Tú Tiên lâu người tất cả đều đi qua bên kia, nàng tự nhiên cũng không lợi hại đương nhiên chỉ cần dùng tiền liền không có chúng ta túy tiên lâu không biết tin tức lâm an tự ngạo nói liền ngay cả chúng ta cũng phải tốn tiền thạch quan âm có chút không cam lòng hỏi tham già trẻ không gạt hàng thật giá thật lâm an quả quyết mở miệng không có chút nào thương hương tiết ngọc cảm giác lúc này nếu như thương hương tiết ngọc kia đến lúc đó hoa coi như đều là tiền của mình ngay lúc này chu vô thị sắc mặt ngưng trọng đi xuống đại nguyên cùng đại thanh xuất binh chu vô thị bắt đầu nói hôm nay ta đem khải nạp tiền trình tiến về từ châu đây là tiếp xuống hai tháng phí ăn ở còn xin lâu chủ vì ta lưu tốt gian phòng nói chu vô thị một lát không ngừng lại, trực tiếp mang theo đoạn thiên ai, quy hải nhất đao còn có thành không phải là ba người rời đi, chỉ để lại thượng quan hải đường ở chỗ này truyền lại tình báo. Không nghĩ tới, bọn hắn vẫn là động thủ. lâm an nhíu nhíu mày, nghe nói đại tần cái kia cửa vào, đã càng phát ra ổn định, hiện tại thủy hoàng bọn hắn chấn thủ nơi đó, căn bản không có thời gian quan tâm nhiều. thạch quan ông đồng dạng cho mày, đoán chừng từ châu cái kia cửa vào hiện tại cũng hẳn là ổn định rất nhiều, làm không cẩn thận lần tiếp theo bọn hắn chính là hơn mười vị đại tông sư cao thủ cùng nhau xuất hiện. lục tiểu phụng ở một bên nói theo, trong tiểu lâu, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm trọng. Những người khác mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng là Đại Nguyên cùng Đại Thanh quốc đồng thời xuất binh, cái này đã đó có thể thấy được một chút đầu mối, rất có thể cùng cái kia thần bí chi địa có quan hệ, nếu không mấy cái này quốc gia sẽ không đánh nhanh như vậy. Đại Đường, Đại Minh cũng đều xuất binh, hiện tại liền nhìn Đại Tống cùng Đại Hán đứng tại bên. Không dám nói, Đại Nguyên cùng Đại Thanh khẳng định trước đó đã liên hệ tốt bọn hắn, nếu không tuyệt đối sẽ không đen như vậy đoạn xuất thủ. Trong tiểu lâu, những cái kia Đại Hán, Đại Tống giang hổ, giờ phút này từng cái cũng đều là cho mày. Nếu như quốc gia thật lựa chọn không xuất thủ, hay là trợ giúp Đại Thanh, Đại Nguyên Bọn hắn sẽ rất thất vọng. Một bên khác, đại hán thái tử Lưu Triệt ngưng lông mày ngồi ở một bên. Từ khi nhị đệ ăn mòn thế lực của mình về sau, hắn đã rất ít có thể nghe được đại hán bên cạnh tin tức. Hy vọng phụ hoàng không muốn sai lầm. Bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng ba. Ỉn cỡ lạt bị ngủ gỗ xì thai stơ lãy block, thẻ tác listen center, data at load ý nạ tịt data at phở mạt phở lũịt data at tùy nk p3758229561213391 data at sở lọt 1236408209 ỉn. Chương 99, cao phẩm đại tông sư vào hết từ châu. Quỷ câu đặt mua. Chương 99 cao phẩm đại tông sư vào hết từ châu quy câu đặt mua cựu châu đại lục tất cả mọi người đang chú ý từ châu động tĩnh thời gian dần trôi qua có tin tức lưu truyền tới trong truyền thuyết đạp phá hư không về sau đi địa phương chính là cái kia thần bí chi địa cái này thần bí chi địa kỳ thật ngay tại cựu châu đại lục mà lại cái này thần bí chi địa người thực lực cường đại thời khắc muốn phản công đến cựu châu đại lục bên này trong ngay mắt vô số người chấn động tùy tiên lâu bên trong tất cả mọi người ở nơi đó nhiệt liệt nghị luận cả đám đều ở nơi đó hỏi đến đương lâm an đi xuống lầu thời điểm đám người vội vàng nhìn về phía lâm an bên này. Lâm An ngồi ở trước bàn, thẳng đến trong tiểu lâu An tính lại, hắn lúc này mới chuẩn bị mở miệng. Không sai, thần bí chi địa đúng là Cửu Châu Đại Lục, chỉ bất quá nghiêm ngặt nói đến nơi này, độc lập tại Cửu Châu Đại Lục bên ngoài, chỉ có đột phá Cửu phẩm đại tông sư cảnh giới thời điểm, mới có thể xuyên qua kết giới, tiến vào bên cạnh. Và Nguy năm. Tin tức vừa ra, trung bang trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Ông trời của ta, vậy mà thật là dạng này. Vậy lần này đại chiến hẳn là bởi vì thần bí chi địa đi. Thần bí chi địa người liên hợp đại thanh cùng đại nguyên, mà đại đường, đại minh đây là không muốn để cho bên cạnh người tới. Nói như vậy, Thủy Hoàng đại tần quốc cũng là tại trấn thủ thần bí chi địa lối vào, không cho bọn hắn ra. Đám người nhao nhao mở miệng suy đoán, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy vẻ chấn động, thậm chí biến có chút lòng đầy căm phẫn. Lâm An cảm thấy đồng dạng cảm thán, không cần đoán đều biết, tin tức này khẳng định là Đường đế hoặc là Minh đế thả ra. Chính là vì kích thích lên mọi người cùng chung mối thủ tâm tư, để càng nhiều võ giả vùi đầu vào hai nước, trấn thủ tại cửa vào này chỗ. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu thần bí chi địa đã là dần dần nổi lên mặt nước. Nghĩ đến Cửu Châu bên trên võ giả vì đối mặt tràn nguy cơ này, khẳng định sẽ càng thêm khắc khổ tu luyện. Mà Liên tại lần này có tin tức truyền ra, Trung Nguyên cao phẩm đại tông thị võ giả vào hết Từ Châu, hiệp khách đảo thạch phá thiên ba, hiệp khách đảo long mục đảo chủ ba, thiếu lâm lão tăng quét gia ba, võ đăng trương tam phong ba. Tin tức truyền đến Tú Tiên lâu lập tức vô số giang hồ nhân sĩ lại lần nữa chấn động. Ông trời của ta, ta cái này toàn thân đều nổi da gà, quét liên tục điệu tăng đều đi qua, cái này thật quá kích thích. Ta Trung Nguyên đại tông sư vào hết Từ Châu, liền hỏi các ngươi cảm giác không cảm động, dám dám động? Trời ạ, đây cũng quá châu rồi đi, mà lại mấy vị này giống như đều là cao phẩm đại tông sư. Thật vô địch, bất quá bọn hắn thật có thể chống đỡ được bên kia người tới a. Những này đại tông sư chủ yếu là phụ trách chấn thủ thần bí chi địa cửa vào, về phần đại đường, Đại Minh thì là chủ yếu phụ trách chấn áp đại thanh đại nguyên. Nhất định phải làm cho thần bí chi địa người hào hào mở mang kiến thức một chút ta Cửu Châu phong thái. Lần này chúng ta có hay không có thể trực tiếp đánh vào đi, nói không chừng chúng ta cũng có thể tại thần bí chi địa tìm kiếm được một chút cơ duyên đâu. Nghe nói như thế, đám người cảm thấy lập tức chấn động. Có vẻ như đây đúng là một cái biện pháp khả thi a. Đối phương đại tông sư cảnh giới cao thủ có thể tới vậy bọn hắn bên này đại tông sư cảnh giới võ giả tự nhiên cũng tương tự có thể quá khứ chỉ bất quá bên kia tất nhiên có thật nhiều vô thượng thành phố lớn cảnh giới cao thủ tuyệt thế chân thủ nếu như có thể đem những này người lấy đi kia nói không chừng bọn hắn người nơi này thật đúng là có thể đi tới đó đâu nghĩ như vậy tất cả mọi người đều có chút kích động lâu chủ ngươi có hay không biện pháp có người đem ánh mắt nhìn về phía lâm an nơi này trên thực tế lâm an đang nghe nghị luận của mọi người thời điểm cũng là có chút kinh ngạc ở hắn cũng bị dĩ vãng cố hữu tư duy cho hạn định ở chỉ là nghĩ trở thực lực đầy đủ tại giết vào cái này thần bí chi địa nhưng giống như cũng không phải là chỉ có dạng a tượng thần bí chi địa cơ duyên vô số nếu như có thể trước thời gian đi vào thu hoạch nơi đó cơ duyên như vậy bọn hắn bên này võ giả tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới đương nhiên nếu quả thật làm như vậy cũng là mang ý nghĩa càng thêm nguy hiểm một khi ở bên kia bị đối phương phát hiện thân phận của bọn hắn nói như vậy khả năng liền nguy hiểm bên cạnh trúc ngọc nghiên mấy người cũng đồng dạng đang nhìn lâm an biện pháp bọn hắn tùy tiên lâu tự nhiên có liền nhìn lâm an có muốn hay không để mọi người đi qua mà lại bọn hắn cái này cửa vào tuyệt đối là cựu châu đại lục bên trên an toàn nhất một cái biện pháp đương nhiên là có nếu có đại tông sư cảnh giới cao thủ muốn đi thần bí chi địa có thể tới tuy tiên lâu tìm ta lâm an nói loại chuyện này vẫn là để một số người mình quyết định tốt bọn hắn nếu thật là đi kia lâm an đương nhiên sẽ không ngăn cản mà lại vô luận là lão tăng quét rác vẫn là trương tam phong những người này nhân phẩm đều là tuyệt đối có thể đáng giá tín nhiệm nghe được lâm an lời này trong tiệu lâu đám người trong nháy mắt kích động ông trời của ta lâu chủ đây cũng quá trâu rồi đi cái này đều có biện pháp không hổ là tuy tiên lâu ta thậm chí hoài nghi lâu chủ khả năng đều biết thần bí chi địa bên cạnh tin tức ha ha ha ha Yên lặng chờ những này đại tông tin chiến thắng vừa nghĩ tới chúng ta cướp đoạt thần bí chi địa cơ duyên ta cũng có chút tư phấn. lâu chủ đến lúc đó vị kia đại tông sư thu được cơ duyên gì ngươi nhưng nhất định phải nói cho chúng ta biết ta cả đám kích động ở nơi đó hô hào lâm an gật đầu cười giả bộ như vậy ép cơ hội hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua lâu chủ chúng ta những người này không thể đi a có người mở miệng hỏi thăm lâm an nhìn thoáng qua người kia bất quá là hậu thiên cảnh giới cảnh giới quá thấp vẫn là tôi đi thần bí chi địa người có chút rất âm hiểm công pháp các ngươi những cảnh giới này thấp căn bản không chống đỡ được Khi đó ta cựu Châu bí mật chỉ sợ đều muốn bị những người kia biết." Lâm An nói, "Nghe Lâm An, đám người một trận hoảng sợ. Nếu quả như thật phát sinh chuyện như vậy, hậu quả kia tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Thậm chí rất có thể thần bí chi địa người sẽ trực tiếp phát động đối đại tần vũ bên cạnh tổng tiến công. Dù sao cái chỗ kia lôi vào, bây giờ xem ra lại an ổn nhất. Ngay cả vô thượng đại tông sư cảnh giới đều có thể xuất nhập. Kia đại tông cảnh giới có thể chống đỡ được a?" Có người hỏi lần nữa. "Đến cảnh giới cỡ này, nếu quả như thật bị mị hoặc ở hoặc là thủ đoạn khác khống chế lại, bọn hắn vẫn là có tự sát cơ hội." Lâm An thản nhiên nói. Trong lúc nhất thời đám người cảm xúc chập trùng, lại có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Năm đó những cái kia đạp phá hư không đến thần bí chi địa cường giả, phải chăng có chút đã bị tóm lên tới. Nếu quả như thật là nói như vậy, đoán chừng chính như Lâm An nói như vậy, bọn hắn đã tự vận. Bằng không, Cửu Châu đại lục không đến mức an ổn đến nay. Nghĩ đến đây, đám người đối những cái kia đại tông sư càng thêm kính trọng. Đêm Demuera, Lâm An đi tới Thiên Cơ lâu, đi ra Thiên Cơ lâu, chỉ gặp Độc Cô cầu bại ngay tại nơi sà thi triển kiếm pháp. Bây giờ truy mệnh thất kiếm đều đã bị hắn truyền tụ cho Độc Cô Cẩu giờ phút này đối phương ngay tại cực điểm thôi diễn, muốn dùng cái này sáng chế càng thêm sâu kiếm pháp. xảy ra chuyện rồi. nhìn thấy lâm an tới, độc cô cầu bại thu kiếm hỏi. trung nguyên đại tông sư vào hết từ châu, dự tính bên cạnh lối vào sắp mở ra, lần này không biết đối phương sẽ đến nhiều ít đại tông sư, khả năng cần ngươi thay thế túy tiên lâu đi một chuyến. lâm an mở miệng nói ra, không có vấn đề. độc cô cầu bại chỉnh trọng nói, đừng cho bọn hắn trở về cơ hội, ngươi phụ trách đoạn tịch đường lui của bọn hắn. lâm an nói, ngươi là sợ bọn hắn cố ý lưu lại một cơ hội ít phái một hai người tới, sau đó trở lại chỗ nào? Độc Cô cầu bại hỏi, Lâm An nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn từ hệ thống nơi đó tra xét một phen, thần bí chi địa vừa mới xuất hiện cửa vào, mỗi lần chỉ cho phép cố định người thông qua. Thì như lần thứ nhất, đối phương chỉ có thể tới năm người. Nhưng là cái này lần thứ hai, cửa vào ổn định, khả năng liền có thể tới càng nhiều người. Nếu như đối phương có thể thông qua người, nhưng là bọn hắn chỉ qua đến chín cái, như vậy bọn hắn bên này là có thể quay trở lại một người. Đến lúc đó, Cựu Châu Đại Lục Đại Tông sư đều ở nơi đó, đoán chứng nhìn xem cái này cùng Đại Tần Vũ bên cạnh hoàn toàn không bằng nhau thực lực, vừa người nhất định sẽ suy đoán ra một vài thứ. Cho nên vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trở về. Độc Cô Cầu Bại sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Cái này sống nhưng so sánh vẹn vẹn cùng những cái kia đại tông sư quyết đấu khó khăn nhiều. Hắn muốn làm đến nhất kích tất sát, không thể cho bọn hắn tiến vào cửa vào bất cứ cơ hội nào. Ban đêm hôm ấy, Độc Cô Cầu Bại liền đứng dậy tiến về từ Châu. Ngày thứ hai, Lâm An phát hiện Tiêu Phong, Thư Chúc những người này vậy mà cũng có khởi hành dị tượng. Lâm An trực tiếp ngăn trở mấy người. Các ngươi đi qua làm gì? Đối phương tới ít nhất cũng là cao phẩm đại tông sư, các ngươi quá khứ hoàn toàn chính là chịu chết. Lâm An im lặng nói cao phẩm đại tông sư, đám người chấn kinh miệng. Lần trước tới những người kia yếu nhất đều là lục phẩm đại tông sư, dẫn đầu là thất phẩm đại tông sư. Các ngươi cảm thấy bọn hắn lần này sẽ đến cảnh giới gì? Lập tức đám người không có động tĩnh, bất quá ngay sau đó trong hiệu lâu lợi dụng bê ở giữa vang lên một trận to lớn tiếng hồn náo. Ông trời của ta, lâu chủ một chiêu phát hỏa một vị thất phẩm đại tông sư cao thủ. Trời ạ, lâu chủ đây là muốn nghịch thiên a? Ngày đó ta còn tưởng rằng đối phương chỉ là tam phẩm hay là nhất nhị phẩm đại tông tệ đâu. Cái này nếu là truyền đi, đoan trưởng cửu châu đều muốn bị rung động. Lâu chủ hiện tại đến cùng là cảnh giới gì? tất cả mọi người nhìn về phía Lâm An ánh mắt đều tràn đầy chấn kinh, sùng bái. dù là liền ngay cả yêu nguyệt, trúc ngọc nghiên, đông phương bất bại những người này, giờ phút này trong mắt cũng đều là toát ra một vòng không dám tin. một chiêu đánh giết một vị thất phẩm đại tông sư cường giả, thực lực này tối thiểu nhất cũng muốn cửu phẩm đại tông sư đi, thậm chí khả năng còn muốn cao hơn. khó trách ngay cả độc cô cầu bại bọn người sẽ gia nhập túy tiên lâu, vị này lâu chủ quá thần bí. đông phương bất bại nhỏ giọng nỉ non, giờ khắc này liền ngay cả trong nội tâm nàng cũng có một tia gia nhập tủy tiên lâu ý nghĩ. phải biết, từ khi nàng đi vào cái này tủy tiên lâu về sau là chính mắt thấy tiểu long nữ, hàng nguyên những người này thực lực là như thế nào đột nhiên tăng mạnh. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, Túy Tiên lâu lâu sau phía trên là có có thể tăng lên bọn hắn tu vi bảo vật, hơn nữa còn không phải chỉ nhằm vào một người dùng loại. Mà thân ở Túy Tiên lâu khấu trọng cùng từ từ lăng những người này, giờ phút này thì là một mặt phấn chấn. Có dạng này lâu chủ, trong lòng bọn họ cũng đều là sinh ra một vòng tự hào cảm xúc. Túy Tiên lâu càng là cường đại, cái này cũng liền đại biểu cho bối cảnh của bọn hắn càng thâm hậu. Về sau đi ra thời điểm, nếu thật là gặp được một vị cảnh giới cao hơn chính mình, chỉ cần xách một câu ta là Túy Tiên lâu, đối phương lập tức nói xin lỗi nghĩ đến một màn này thời điểm, Khấu Trọng cũng có chút kích động. Trong từ lâu, Đại Hán Thái Tử, Đại tống Tam Hoàng Tử cũng đều là chấn động vô cùng. Chỉ bất quá giờ phút này hai người bọn họ có chút lúng túng. Đại Hán Quốc cùng Đại tống quốc chậm chạp không có động tĩnh. Ai cũng không biết bọn hắn đến cùng là mình. Bên cạnh chỉ bất quá vô luận hai cái này lựa chọn cái nào, cái này đều là đắc tội người trong thiên hạ sự tình a. Thương lai sớm muộn là muốn bị thanh toán. Vì thế hai người đã không biết viết nhiều ít phong thư đưa về hoàng thành. Nghe Lâm An, Tiêu Phong mấy người ngồi xuống. Lúc này bọn hắn cũng đều suy nghĩ minh bạch không nói thực lực, vẹn vẹn chính là bọn hắn cái thân phận này cũng đủ đúng túng. Nếu như bọn hắn là đại đường hoặc là đại minh người, đại khái có thể gia nhập vào trong quân đội, xông lên chiến trường. Nhưng là bọn hắn không phải, mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này, liền xem như nhóm người mình đi, đối phương cũng không nhất định sẽ nhận lấy huynh đệ mình mấy người. Bây giờ xem ra chỉ có thể chờ đợi trong nước tin tức. Đoàn Dự nhỏ giọng mở miệng nói ra: "Nếu như đại tống làm ra cái gì cậu thả sự tình, nói không chừng phong liền muốn phản ra đại tống quốc." Tiêu Phong nhìn xem đại tổng Tam hoàng tử nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Một phen, lần nữa thắng được trong tiểu lâu đám người gọi tốt không thôi." ngược lại là vị tia đại tống tam hoàng tử càng thêm lúng túng kỳ thật lâm an cũng tại hiếu kỳ hai quốc gia này đến cùng có tính toán gì đều đến loại tình huống này ấn lý tới nói bọn hắn không nên làm ra như thế không sáng suốt lựa chọn sau đó mấy ngày bốn nước xuất binh tin tức không ngừng truyền vào hắc thủy thành mấy cái quốc gia đều là phát động hùng binh đều biết tiến vào từ châu ai cũng cũng không lui lại ý nghĩ thậm chí liền ngay cả minh đế đường đế thanh đế nguyên đế mấy người này cũng đều là lựa chọn ngựa giá thân trình trong lúc nhất thời từ châu các thế lực lớn tất cả đều ẩn nặc cho đến lúc này bọn hắn mới biết được một quốc gia cường đại Chỉ là nhìn mấy vị kia hoàng đế hộ vệ bên cạnh quân liên biết, ở trong đó nhưng tất cả đều là tiên tiên cao thủ. Những cái kia thống lĩnh càng là đã đạt đến tông tệ cảnh giới. Cái này mấy trăm người e là cho dù là đối mặt cao phẩm đại tông sư, cũng dám đánh một trận. Mà liên tại một ngày này, bốn quốc quân đội đều đã đến thần bí chi địa cửa vào, riêng phần mình là ba. Không biết mọi người còn hài lòng không, quỷ cầu đặt mua quỷ cầu hoa tươi, hy vọng hôm nay hoa tươi có thể nhiều một chút. Incode là dạng bị gủ gối, si thái sợ block, thẻ ta lin center, đã tạo ad ý nà tịt đã tạo ad phò mạn phở lụi đã tạo ad lì en cap ba lọt một hai ba không tám hai không chín in. Trư thực lực tăng mạnh cầu đặt mua. Trư một thực lực tăng mạnh cầu đặt mua. Vài ngày sau, thứ châu tin tức rốt cục truyền tới, thần bí chi địa cửa vào mở rộng, lao tăng quét rác, trương tam phong bọn người nhao nhao xuất thủ, bốn nước thiết kỵ cùng một thời khắc cũng là giao phong đến cùng một chỗ, chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người không có dự liệu được chính là lần này đối phương vậy mà chọn vẹn đến đây 14 vị cao phẩm đại sư nếu không phải kiếm thánh vô danh bọn người về sau gia nhập chiến đấu chỉ sợ lần này tại cái này cấp cao về mặt chiến lược thật đúng là không phải thần bí chi địa có ít người đối thủ có ý tứ chính là tại tối hậu quan đầu một vị thất phẩm đại tông sư muốn chạy trốn về cửa vào thời điểm độc cô cầu bại bỗng nhiên hiện thân trong miệng hô to kiếm đạo cuối cùng ai là định, thấy một lần độc cô đạo thành không sau đó một kiếm hiện lên kết thúc đối phương tính mệnh nghe nói lúc ấy đem độc cô kiếm trọng tức phẫn nộ kém chút liền muốn cùng độc cô cầu bại quyết nhất tử chiến đường tin tức truyền đến tuý tiên lâu thời điểm trong lâu lập tức truyền đến một trận cười vang tất cả mọi người cười tỉnh không nghĩ tới tại loại kia khẩn trương thời điểm lại còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy cái này độc cô tiền bối thật sự là chúng ta mẫu mực a lâu chủ ngươi chừng nào thì cũng chuẩn bị cho ta một câu ra sân lúc ta cũng nghĩ dạng này phong quan một thanh diệp cô thành mặt mũi tràn đầy hâm mộ chỉ cần ngươi biểu hiện tốt thúy tiên lâu là sẽ không bạc đáy ngươi lâm an cười vỗ vỗ diệp cô thành bả vai mở miệng nói ra Tiên tâm liền xem như vì câu này ra sân thơ ta cũng tuyệt đối sẽ không phản bội lâu chủ diệp cô thành vỗ ngực cam đoan Nhìn xem Diệp Cô thành độ thân thiện đã cao tới 96 điểm, Lâm An thầm nghĩ điểm này vẫn là đáng giá cam đoan. Ngoại trừ chuyện này bên ngoài, là thuộc bốn nước giao chiến. Mặc dù đại đường, Đại Minh võ đạo hưng thịnh, nhưng là binh mã dũng mãnh nhất lại là Đại Nguyên quốc. Đối phương thiết kỵ thuộc về bảy nước thứ nhất. Nếu không phải tối hậu quan đầu đống nhiên nghe nói Đại tống, Đại Hán hai nước tập kích Đại Thanh, Đại Minh quốc để ở. Chỉ sợ trận này chiến sự còn không biết muốn lấy ai thắng cất giữ đâu. Cuối cùng tại bốn nước bao bọc phía dưới, Đại Thanh, Đại Nguyên trăm vạn hùng binh đều hủy diệt. Hai nước hoàng đế cũng đều là riêng phần mình bỏ mình tại trước trận. Tin tức vừa ra, Cửu Châu rung chuyển. Ai cũng không nghĩ tới, Thanh đế cùng Nguyên đế cứ thế mà chết đi. Ông trời của ta, chết không được đại hán quốc cùng đại Tống quốc chậm chạp không có ra trận đâu, nguyên lai là chờ ở tại đây đâu. Ta đoán chừng bọn hắn trước đó hẳn là đã sớm cùng đường đế, Minh đế thương lượng xong. Cái này không thích hợp à, nếu như vậy, vậy tại sao đại Thanh cùng đại Nguyên hai nước dám suất binh đi từ châu? Như thế có chút ly kỳ. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Thiết đảm Thần Hầu Chu Vô Thị còn có đại đường Tam hoàng tử ý cười đẩy mặt đi đến. Mấy người trên thân ẩn ẩn còn có một số mùi máu tươi. Nhìn ra, ở bên kia sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn liền ngựa không ngừng vó chạy về. Đại Thanh cùng Đại Nguyên hai nước dám ra tay, tự nhiên là Đại Tống cùng Đại Hán Quốc đã đáp ứng bọn hắn án binh bất động, vì thế cái này Đại Thanh Quốc càng là bị ra hơn ngàn vạn lựa bạc. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại nơi nào nghĩ tới, sớm tại thật lâu trước đó mấy vị hoàng đế liền đã liên hợp lại thiết kế tốt cái này một kế, liền đợi đến bọn hắn ra trận đâu, hơn nữa còn làm ra một bộ Đại Hán cùng Đại Đường cục diện thế bất lưỡng lập. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, cái này hai nước tức sẽ ngang nhiên xuất thủ. Chu Vô Thị vừa cười vừa nói, "Mọi người nhất thời dừng mình, nguyên lai trong này còn có nhiều như vậy còn con quân quân." chắc không được kia một hồi nghe được phần lớn là đại hán quốc rất có thể sẽ gia nhập vào đại nguyên quốc liên minh ở trong đầu nguyên lai like đây đều là bọn hắn truyền tới phong thành cao thật là quá cao trong lúc này khẳng định còn có rất nhiều chúng ta không biết sự tình mặc dù thái thanh cùng đại nguyên quốc còn không có hủy diện, nhưng là hai vị này hoàng đế đều đã chết hai nước đã không đủ gây sợ không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác cổ nhân nói quả nhiên có đạo lý hiện tại thần bí chi địa cửa vào nơi đó thế nào Thần hầu độc độc cô kiếm kem chút cùng độc cô cầu bại đánh nhau chuyện này là thật sao trong thỉu lâu bên trong đám người nhao nhao mở miệng nghe được cuối cùng người kia hỏi thăm thời điểm, Chu vô thị đám người trên mặt cũng đều là nổi lên một vòng dở khóc dở cười biểu lộ. còn kém như vậy một chút, độc cô kiếm tiền bối tính tình quá bốc lửa, nếu không phải hai vị hoàng đế còn có Đông đảo đại tông sư ngăn đón, hai người bọn họ khả năng liền thật đánh nhau. Chu vô thị nói, ha ha ha ha, lập tức trong thỉu lâu truyền ra một trận cười vang thanh âm. bọn hắn thậm chí trong đầu đã nổi lên cái kia hình tượng, kỳ thật độc cô kiếm tiền bối cũng có thể thay cái lý giải nhà, cái kia độc cô cũng có thể là hắn độc cô. đúng đấy, dù sao hai người đều là một cái họ. Cùng lắm thì độc cô kiếm tiền bối cũng cầm câu nói này ra ngoài trang bức à. Ta cảm thấy cái này có thể thực hiện. Nghe lời này, một bên đại đường lục hoàng tử cười ra heo tiếng kêu. Lúc ấy vị kia kiếm thánh tiền bối cũng không chính là nói như vậy à. Trực tiếp cho độc cô cầu bại tiền bối tay cấp nhãn. Lúc ấy những cái kia cao phẩm đại tông sư đừng đề cập nhiều bất đắc dĩ. Đám người bốn. Kia từ châu thần bí chi địa lối vào hiện tại là như thế nào an bài. Có người hỏi thăm. Cái chỗ kia mỗi tháng mở ra một lần. Đến lúc đó những đại tông sư kia sẽ còn đi tới đó trấn giữ, mà lại bậy hạ còn có đường đế sắp bước vào cựu phẩm đại tông sư cảnh, đến lúc đó có hai người bọn họ toa trấn, nơi đó ổn thỏa không lo. Chu Vô thị nói: "Cựu phẩm đại tông sư, ba." Đám người cảm thấy chấn động mãnh liệt. Nếu như trước kia, đến cảnh giới này nhưng là muốn trực tiếp đạp phá hư chống không a, Thầy cai thuyết pháp là có thể tiến vào kia phiến thần bí chi địa. Mặc dù bây giờ thần bí chi địa đã có ba cái cửa vào, có thể cho ngay cả thái tông sư cảnh giới cùng đại tông sư trở xuống cảnh giới võ giả tiến vào. Nhưng lại đây cũng là bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân tạo thành a. Tại Cửu Châu Đại Lục vô số võ giả trong lòng, cửu phẩm đại tông sư cái này vẫn như cũ là một cái xa không thể chăng động. Đột nhiên đám người cảm thấy chấn động, nghĩ đến liên quan tới bảy nước ngọc tỷ truyền thuyết, tê ở giữa rất nhiều người mắt sáng rực lên, nói rõ như vậy đế cùng đường đế đã được đến cái này hai nước ngọc tỷ rồi. Có người hỏi thăm, Chu vô thị không nói gì, chỉ bất quá nụ cười trên mặt phảng phất đã xác nhận trong lòng đối phương nói lời, cái này tất cả mọi người minh bạch, chắc không được hai người này tiến cảnh nhanh như vậy, nguyên lai là đạt được ngọc tỷ à? Chỉ bất quá loại vật này, đám người chỉ có thể hâm mộ, bọn hắn nhưng không có thực lực kia đi tranh đoạt thứ này. Lâm An đồng dạng cảm thán không thôi, hắn cảm thấy cái này bảy nước ngọc tỷ tăng thêm hòa thị bích, tuyệt đối là đã đã vượt ra cao võ thế giới đồ vật. Tách ra thực lực đều cường đại như vậy, thật không dám tưởng tượng cái này nếu là hợp lại cùng nhau, kia lại sẽ là như thế nào tình hình. Ngay tại xế chiều hôm đó thời điểm, Lão Tăng Bách Giác, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Kiếm những người này nhao nhao đi tới tùy tì lâu. Cũng có mấy người không cùng tới, giống như là Long Mục Đảo chủ hai người, bọn hắn sợ cái kia cửa vào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, giờ phút này vẫn như cũ chấn thủ ở nơi đó. Độc Cô Cầu Bại cùng Độc Cô Kiếm hai người lẫn nhau thấy nửa mắt, đứng ở hai bên. Lão nhiên nhìn nhau, cũng đều là con mắt trừng trong mắt, ai cũng không phục ai dáng vẻ. Vốn là hết sức buồn cười một màn, nhưng là lúc này trong Tửu lâu không ai có thể cười ra tiếng. Hai người này không có ở đây thời điểm cười cười còn chưa tính, bọn hắn đều tại cái này, nếu ai dám cười bắt phẩm đại tông sư, hơn nữa còn là kiếm đạo nhân phẩm đại tông sư, đây không phải là dơ cao trở lấy muốn chết thế này. Lâm An tiểu tử, ta cảm thấy các ngươi tùy tiên lâu cái bài danh này không đúng, hắn độc cô cầu bại có tài đức gì đứng hàng cửu châu kiếm thần bảng vị thứ nhất. Vừa tiến đến độc cô kiếm liền lớn tiếng ở nơi đó hô. Lâm An có chút đau đầu đối với loại này tràn đầy hiệp nghĩa khí, lại tính khí nóng nảy lão ca, hắn là thật có chút khó mà ứng đối à? Cái này nếu là trực tiếp cho người ta tiếp nhảy xuống đi, làm sao cũng nói không đi qua. Dù sao người ta thế nhưng là vừa mới tại thần bí chi địa cửa vào cùng địch nhân chém giết đâu. Ngươi cũng biết ta kia kiếm nhị thập tam là bực nào cường đại, ngươi cảm thấy độc cô cầu bại độc cô cửu kiếm có thể công qua ta? Độc cô kiếm mở miệng hỏi, muốn ta nói, ngươi tranh thủ thời gian một lần nữa sắp xếp một chút cái này kiếm thân bảng, nói cho thế nhân thấy một lần độc cô đạo thành không độc cô, là ta độc cô kiếm, không phải hắn độc cô cầu bại. Ngươi đánh dám! một bên độc cô cầu bại khí mang to, mà lại ai nói cho ngươi ta là độc cô cựu kiếm tới, ta hiện tại đã là độc cô sĩ một kiếm, liền ngươi kiếm nhị thập tam ở ta nơi này mười một thân kiếm trước, không chịu nổi một kích. độc cô cầu bại có chút đắc ý nói, một bên lão tăng quét rác, trương tam phong đều là mặt mũi tràn đầy im lặng. về phần thạch phá thiên thì là ở một bên căng ngăn dọc theo con đường này hắn là không ít quan tâm, mà lại bởi vì hắn tính cách quá mức đơn thuần, mấy cái lao tiền bối ngược lại là đều rất thích hắn, liền ngay cả độc cô kiếm loại này bảo tính tình cũng sẽ thường xuyên cho hắn một bộ mặt. lâm ăn nhìn thoáng qua. Lập tức bị nhìn thấu trời cảnh giới cho kinh đền bốn. Cầu hoa tươi, tính danh, Thạch Phá Thiên cảnh giới, lục phẩm đại tông sư võ công, Thái Huyền Kinh. Thạch Phá Thiên mới bằng chừng ấy tuổi, vậy mà đã cảnh giới cỡ này. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Không hổ là Thái Huyền Kinh, quả nhiên là lợi hại. Lâm An trong lòng cảm thán, có thể làm cho Thạch Phá Thiên tiến cảnh nhanh như vậy, tuyệt đối là môn công pháp này không còn ai. Đương nhiên cũng có thể là cùng hiệp khách đảo một chút cơ duyên có quan hệ. Dù sao loại lâu dài hướng võ lâm cấp cho cháu mỏng 8 tháng chạp loại kia đồ tốt địa phương, nghĩ đến những bảo vật khác cũng là không thiếu được. Trong tiểu lâu, đám người tản đâu? Một đám giang hồ nhân sĩ kỳ thật đều hiểu mấy người kia tới là làm cái gì, chỉ bất quá thẳng đến Tú Tiên lâu mau đánh quá thời điểm, những người này đều không hề đề cập tới thần bí chi địa sự tình. Cái này khiến đám người mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Nhìn ra, đây là không muốn để cho bọn hắn biết ta. Mắt thấy quán rượu đóng cửa, đám người cũng không ra mặt tiếp tục ỳ ở chỗ này, từng cái nhau nhau rời đi. Lầu 6, Lâm An gian phòng. Độc Cô Kiếm, Độc Cô Cầu bại, Thạch Phá Thiên, Trương Tam phòng, lão tăng quét dắt còn có tây môn suy tuyết, hiến thập tam mấy người ngồi ở chỗ này. Người thật quyết định tốt nhìn xem Tây môn suy tuyết cùng Yến thập tam lâm an hơi nhũ nhũ mày mở miệng hỏi đã quyết định tốt mặc dù ở chỗ này tốc độ tu luyện xác thực rất nhanh nhưng là thân là một cái kiếm khách nếu là không thể thường xuyên cùng người giao thủ tất nhiên là không cách nào đi hướng cảnh giới cao hơn Tây môn suy tuyết mở miệng nói ra một bên Yến thập tam đồng dạng trịnh trọng nhẹ gật đầu thần bí ý chi địa đồng dạng là hắn chỗ hướng tới một bên mấy vị lão tiền bối nhìn xem hai người này trong mắt đều là mặt mũi tràn đầy thưởng thức thân sắc tiểu tử tuổi còn trẻ liền nên dạng này hai người các ngươi so cái kia mạnh hơn nhiều độc cô kiếm chỉ, chỉ ngồi ở trong góc diệp cô thành hắn không tranh nói Diệp cô thành nít miệng, trong lòng xấu bụng. Các ngươi hiểu cái truy. Lâu chủ mới là lớn nhất cơ duyên, cái này cũng đều không hiểu. Thật đến nên đi ra thời điểm, kia Lâm An tự nhiên sẽ nói cho bọn hắn. Tội gì hiện tại ra ngoài? Đương nhiên lời này hắn đồng dạng đối Tây môn suy tuyết cùng Yến thập tam nói qua pháp. Yến thập tam còn tới một câu để hắn không phản bắt được. Nếu như chúng ta có thể nhiều đoạt một chút thần bí chi địa cơ duyên, vậy liền đại biểu cho đối phương ít thu hoạch được một phần cơ duyên, nói thế nào đều là chúng ta mau kiếm. Các vị nếu như đi hướng thần bí chi địa, đến lúc đó cần bên trên thiên cơ lâu danh hảo, dùng cái này để che giấu thân phận của các ngươi. Lâm An mở miệng nói ra. Trương Tam Phong cùng lão tăng quét rác hai người không chút do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống. Nhìn một chút hai người độ thân thiện, đều cao tới 80 điểm, cái này khiến Lâm An có chút ngoài ý muốn. Đoán chừng là cùng mình có thể an bài bọn hắn đi thần bí chi địa có chút quan hệ. Ngược lại là một bên Độc Cô Kiếm có vẻ hơi do dự. "Làm gì, gia nhập chúng ta Tú Tiên lâu bạc đãi ngươi?" Độc Cô cầu bại trầm giọng nói. "Ta là không muốn cùng ngươi lợi tại một chỗ." Độc Cô Kiếm hầm hừ nói. "Cái kia Lâm An, nếu như ta gia nhập các ngươi Tú Tiên lâu, tương lai vô song thành sẽ ra chuyện, ngươi có thể hay không hỗ trợ chiếu khán một chút?" độc cô kiếm hỏi đương nhiên không có vấn đề lâm an mở miệng đáp bất quá giờ phút này trong lòng của hắn đã cười nở hoa trước đó hắn chỉ là nghĩ để mấy người treo thiên cơ lâu danh hào mà thôi sau đó tiến hành theo chất lượng không nghĩ tới mấy người kia vậy mà như thế nảy tỉnh trực tiếp liền gia nhập tiền đến tới đó thời điểm các ngươi đại khái có thể nói chúng ta thiên cơ lâu là ẩn thế thế lực hôm nay mới rời núi đồng thời có thể thông báo cho bọn hắn thiên cơ lâu có thể suy đoán thời gian hết thề sự tình lâm an mở miệng nói ra đám người nhẹ gật đầu nói như vậy đi ra ngoài mấy người ở nơi đó liền có một cái bên ngoài thân phận mà lại bọn hắn cũng không lo lắng Lâm An có thể hay không ứng phó tới tối thiểu lấy bọn hắn loại người này phẩm đại tông sư cảnh giới còn nhìn không ra Lâm An thực lực chỉ có thể nói rõ thực lực của hắn càng thêm tinh thông mắt khắc còn muốn dặn dò một điểm nếu như các vị bị bắt không được bại lộ bất luận cái gì liên quan tới ta cửu châu đại lục sự tình nếu không chúng ta sẽ thành cửu châu đại lục tội nhân thiên cổ Lâm An trịnh trọng nói nghe nói như thế mấy người sắc mặt đồng dạng ngưng trọng lên từng cái không có chút nào do dự gật đầu đồng ý Incode là đạt bị củ gỗ gì hai số block thể tại trung tâm đạt tại luật ý nợ thịt đạt tại phò mặt phở lụi đạt tại điện ca ba bảy năm đạt tại sở lọt một hai không tám hai không chín in chương một trăm Ngọc Nhiên hảo cảm đột phá một trăm câu đặt mua chương một trăm Ngọc Nhiên hảo cảm đột phá một trăm câu đặt mua mà lại các vị nếu là có cơ hội không ngại tới một hai vị vô thượng thái tông sư nhân vật cũng tốt để cho ta thiên cơ lâu tại cái này thần bí chi địa lập uy Lâm An mở miệng nói ra trong ngay mắt đám người nhãn tình sáng lên, lâu chủ có thể chém giết vô thượng đại tông sư, Độc Cô kiếm vội vàng mở miệng hỏi thăm, mấy người khác trong mắt cũng đều tràn đầy bức thiết thần sắc, tự nhiên có thể, bất quá ta còn cần tọa chấn thiên cơ lâu, không cách nào rời đi. Lâm An mở miệng nói ra, nghe nói như thế, trong lòng mọi người trở nên kích động, giờ khắc này trong lòng mọi người rốt cuộc biết Lâm An thực lực, vô thượng đại tông sư, mẫu chốt nhất là hắn còn đầy đủ tuổi trẻ, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, thậm chí tương lai Lâm An khả năng vấn đỉnh cái này một cảnh giới, đến lúc kia thần bí chi địa nơi nào đi không được, chúng ta mấy cái minh bạch. Trương Tam Phong cười đáp, trong lòng của hắn đã có chủ ý, xem ra lần này chúng ta xuất động, vẫn là phải tận khả năng phách lối một chút mới là, chính là muốn nói cho những người kia chúng ta Thiên Cơ lâu rất mạnh, để bọn hắn tới nhìn trộm. Trương Tam Phong tiếp tục nói, "Lâu chủ ngươi có thể ứng phó đến mấy phẩm vô thượng đại tông sư cao thủ?" Thạch Phá Thiên mở miệng hỏi thăm, "Các ngươi đều có thể xuất thủ chính là?" Lâm An bình tĩnh mở miệng, "Nếu là bọn họ có thể dẫn tới cựu phẩm vô thượng đại tông sư, kia mới tốt hơn đâu. Đến lúc đó mình một kiếm chém giết." Thiên Cơ lâu chi danh thần bí chi địa liền mọi người đều biết, mà lại lần này sợ dĩ gọi Thiên Cơ lâu Lâm An cũng là sợ thật sẽ có tin tức truyền đến thần bí chi địa, bộc lộ ra giữa hai bên liên hệ. Lần này Lâm An thế nhưng là chuẩn bị thả dây giải câu cá lớn muốn nghe thần bí chi địa lông dê. Nhìn xem Lâm An cái bộ dáng này, mấy người nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đoán chừng là lâu chủ không muốn bại lộ thực lực của mình, nhưng là có một chút có thể khẳng định, đó chính là nhất nhị phẩm vô thượng đại tông sư tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái này mấy người đều có chút thiên tâm, nghĩ đến liền xem như cảnh giới cỡ này, tại thần bí chi địa cũng hẳn là xem như không nhiều tồn tại đi. Ban đêm hôm ấy đám người nhao nhao tiến về thần bí chi địa, chỉ bất quá đi sau khi đến nơi đó, độc cô cầu bại cũng không hề rời đi tùy tiên lâu, vẫn như cũ chấn thủ ở chỗ này. đối với thần bí chi địa hắn tự nhiên đồng dạng hiếu kỳ, nhưng là đồng dạng, hắn cũng lo lắng lâm an khả năng mình không ứng phó qua nổi. lại nói kiếm đạo của hắn đã không cần lại đi dựa vào những người khác đến ma luyện. thúy tiên lâu bên trong nhìn xem đám người rời đi, lâm an cảm thấy có chút tiếc nuối, lúc đầu hắn còn muốn lưu những người này ở lại một đêm dạng này võ công của bọn hắn mình liền đều có thể học xong. Mà lại nhiều như vậy cao phẩm đại tông sư cảnh giới cao thủ, nghĩ đến trong vòng một đêm tu luyện, cũng đều vì mình tăng lên không ít. Nói không chừng một đêm công phu, mình liền nước chạy thành sông đột phá đến đại sư cảnh giới đâu. Hệ thống, có phương pháp gì không để cho ta có thể rời đi tu tiên lâu phạm vi bên trong, còn duy trì loại thực lực này?" Lâm An cảm thấy hỏi. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là nghĩ tại thần bí chi địa người trước hiện uy một lần. Dù sao thiên cơ lâu vị trí, thật sự là quá mức bất công. Đợi đến người khác phát hiện thời điểm, còn không biết phải bao lâu đầu. Mấu chốt nhất là, hắn lo lắng những này lao tiền bố trang bức giả không rõ, đến lúc đó bị người đánh. Dạ, mình nếu là không xuất thủ, cũng có chút không nói được. Mặc dù cho đến lúc đó, hắn có thể tìm một chút lấy cớ, tỉ như bế quan loại hình. Chỉ bất quá cái này rất giống là người nhà mình bị khi phụ, tóm lại muốn đi tìm về chàng tử đi. Lâm An đã quyết định, nếu như hệ thống không có biện pháp lời nói, vậy hắn liền muốn bế quan một đoạn thời gian, lấy tư chất của hắn, tăng thêm toàn khách sạn người giúp hắn cùng một chỗ tu luyện. Nghĩ đến hắn có thể lập tức đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, đến lúc đó mình lại từ hệ thống nơi đó hồi nãy một ít linh đan diệu dưỡng, liền xem như đột phá đến cao phẩm đại tông sư cũng là ở trong tầm tay. Ngay tại Lâm An suy tư thời điểm, trong đầu của hắn đột nhiên chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Lập tức, Lâm An mắt sáng rực lên. Túc chủ chỉ cần để vô danh nữ tính đối người độ thiện cảm đạt tới 100, liền có thể có 3 canh giờ vô địch thời gian, có thể xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, nhưng là 3 canh giờ thoáng qua một cái, Túc chủ liền sẽ khôi phục lại bình thường thực lực. 3 canh giờ, chuyển đổi ra chính là đã nửa ngày, đã đầy đủ dùng. Lâm An cảm thấy phân chấn, mà lại nhiệm vụ này cũng không tính rất khó khăn hoàn thành. Bởi vì hiện tại Tôn Tú Thành, Tiểu Long nữ, Giang Ngọc Kiến còn có Tô Thiên mấy người độ thân thiện đều đã đạt đến 100 điểm. Quan quán, chúc Ngọc Nghiên những người này độ thân thiện giờ phút này cũng đều tại 90 điểm trở lên. Chỉ kém như vậy Lâm Môn một cước. Về phần cái này Lâm Môn một cước như thế nào đột phá, tự nhiên là cùng dưỡng chung gối bộ dạng này mới được. Ngay tại Lâm An nghĩ như vậy thời điểm, cửa phòng lần nữa bị gõ vang. Mở cửa phòng, chỉ gặp người mặc một thân màu đen váy xa chúc Ngọc Nghiên xuất hiện ở trước cửa. Váy xa trong khe hở, ẩn ẩn có thể thấy được nàng kia trắng trẻo thân thể. Trong lúc nhất thời, Lâm An ánh mắt biến có chút cổ quái, sẽ không như thế xảo đi, muốn cái gì tới cái đó, ba. Thế nào? Nhìn xem Lâm An ánh mắt cổ quái, Trúc Ngọc Nghiên cũng là có chút điểm nọ, làm sao ẩn ẩn cảm giác được ánh mắt của hắn ở trong phòng phất mang tới một vòng dụ vòng đâu. Nghĩ như vậy, Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên có chút lún xuống, nàng có lòng muốn muốn rời khỏi, thế nhưng là bước chân lại là theo bản năng tiến vào Lâm An cửa phòng ở trong. Hắn, bọn hắn đã đi hướng thần bí chi địa rồi. Trúc Ngọc Nghiên cường tự để cho mình chấn định lại, mở miệng tuân. ở giữa, ừm. Lâm An nhẹ gật đầu, hắn tâm tư cũng có chút loạn. Loại chuyện này chưa hề đều là nữ sinh động thủ trước, một cái Tô Thuyền, một cái Tiểu Long Nữ, hai người đều là như thế. Mặc dù mình cùng Tiểu Long Nữ không có làm chuyện như vậy nhưng là tu luyện ngọc nữ tâm kinh đúng là bởi vì tiểu long nữ thụ thương về sau chính mình mới xuất thủ nhà bây giờ trúc ngọc nghiên tu luyện hảo hảo cũng không bị tổn thương không có gì độc. mình nên nói như thế nào cái kia ta đi về trước cảm giác trong phòng bầu không khí có chút không đúng trúc ngọc nghiên vội vàng mở miệng nói đứng lên thời điểm mong rằng một chút ghế suýt nữa ngã sấp xuống lâm an cơ hồ là theo bản năng chạy tới một tay ôm lấy trúc ngọc nghiên giờ khắc này lòng của hai người đều có chút loạn trúc ngọc nghiên rõ ràng là một cái nhị phẩm đại tông sư cảnh giới cao thủ vậy mà kém chút bị ghế chật chân chân thấy thế nào đều có chút không thể tưởng tượng nổi nếu không đêm nay liền lưu tại nơi này đi lâm an theo bản năng mở miệng nói ra Sắp ở giữa trúc ngọc nghiên đầu hốc trống rống, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm đã bị lâm an ôm đến trên giường một đêm không có chuyện gì xảy ra đợi đến sáng sớm ngày thứ hai lên thời điểm lâm an đã thuận theo tự nhiên đột phá đến đại tông sư cảnh giới mà trúc ngọc nghiên cũng là bởi vì thiên ma bí nguyên nhân xông lên tam phẩm đại tông sư cảnh giới không có gì bất ngờ xảy ra trúc ngọc nghiên độ thân thiện cũng là thuận thế đạt đến một điểm đương nhiên, lâm an cùng với trúc ngọc nghiên, thật đúng là không hoàn toàn là bởi vì hệ thống nhiệm vụ. dạng này một cái hoa sắc sinh hương, mà lại mỗi đêm đều tới cùng mình nói chuyện trời đất đại mỹ nữ. muốn nói lâm an không tâm động, trừ phi hắn là hòa thượng. lúc này vị này trên giang hồ thanh danh hiển hách tâm hậu, còn nằm tại lâm an bên cạnh đi ngủ. ngẫu nhiên đụng nhân vật ở giữa, lâm an cũng là có thể cảm nhận được nàng kia tinh tế tỉ mỉ da thịt. tựa như là cảm nhận được lâm an ánh mắt, trúc ngọc nghiên lặng lẽ mở to mắt, nhìn xem lâm an đang ở nơi đó nhìn chăm chăm nàng, lại vội vàng nhắm mắt lại. tựa như là một cái tiểu nữ hài. thật lâu qua đi nàng lúc này mới bình phục tốt nỗi lòng, đều tại ngươi, ta còn tính toán đợi lấy xông phá vô thượng đại tông sư đạo huyền quan đâu. Trúc Ngọc Nhiên có chút sầu muộn nói, xông phá vô thượng đại tông sư, Lâm An giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trúc Ngọc Nhiên, xem ra ngươi đối ta đã sớm lưu đồ làm loạn a. Không có. Trúc Ngọc Nhiên nhắm lại không nói lời nào. Hai người lại tại trong phòng náo loạn sau khi, lúc này mới rời giường. Yên tâm đi, có ta ở đây ngươi nhất định có thể đột phá đến vô thượng đại tông sư cảnh giới. Lâm An cười an ủi. Cùng lúc đó, Trúc Ngọc Nhiên ra phòng, ngắn mũi ngồi trong phòng, nàng có chút gì, sư phó đi đâu? Lâu một cùng gian phòng đều không có thân ảnh của nàng, cái này không nên a4. Nếu là sư phó đi thật, vậy khẳng định cũng sẽ thông chi nàng một tiếng. Trán J lẽ lại lại đi tìm Lâm An rồi. Bước bước biểu lộ có chút kỳ quái. Nàng ẩn ẩn cảm giác được thị truyền giống như thích cái kia Lâm An. Thế nhưng là ta cũng thích Lâm An a, sư phó ngươi không thể dạng này. Ngắn ngủi buồn bực nằm ở trên giường lăn lộn, lăn qua lăn lại. Không thể thế nào. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến chút ngọc nghiên thanh âm, nghe giống như có chút khẩn hàn. Không có. Ngắn ngủi vội vàng đứng lên, lắc đầu liên tục, sư phó ngươi đi đâu à, ta đều tìm ngươi mới vừa buổi sáng. Trúc Ngọc Nghiên cố giả bộ bình tĩnh, giống như sợ đồ đệ phát hiện cái gì. Nàng thế nhưng là biết mình tên đồ đệ này cỡ nào cực kỳ thông minh, một khi có một chút dấu vết để lại, nàng khẳng định có thể phát hiện. Về phần nói cho bước bước, nàng thế nhưng là chưa hề không nghĩ tới. Loại sự tình này nói ra, làm sao đều là có chút xấu hổ lạ, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Tìm ta có chuyện gì?" Trúc Ngọc Nghiên mở miệng hỏi thăm. "Ta chính là có chút hiếu kỳ, ta tại lầu 6 phòng luyện công tu luyện, tiến bộ đã phi thường, thế nhưng là vì cái gì còn cần không ra tệ đã viên ác vội vàng nói. Nhất là cái kia tệ phi huynh lại muốn còn nhanh hơn chính mình một bước đến nhấp phẩm đại tông sư cảnh giới." điều này thực kỳ quái không thôi. Nghe ngắn ngủi, Trúc Ngọc Nhiên hẹp dài mắt vượng hơi nhíu, nàng cũng chú ý tới sư phi huyền trên người tình huống, trong lòng đồng dạng hiếu kỳ, có thể là từ hàng tĩnh trai cho sư phi huyền mang đến tăng lên công lực thánh rồi đi. Trúc Ngọc Nhiên mở miệng suy đoán, vậy chúng ta âm quỷ phái có a? rút ngắn liền vội vàng hỏi, cái dạng kia rõ ràng chính là ta cũng muốn. Dương quỷ phái đều phân ra, liền xem như có cũng không còn sư phó ngươi nơi này. Trúc Ngọc Nhiên thản nhiên nói, ngày đó đầu nhập vào đến túy tiên lâu, chỉ có một số người đi theo hắn càng nhiều người thì là không bỏ xuống được âm quý phái thế lực cùng sản nghiệp lưu thủ tại nơi đó rút ngắn vô lực nằm ở trên giường liên tiếp thở dài cùng lúc đó thần bí chi địa trương tam phong bọn người ở tại ngày mới vừa sáng tỏ thời điểm cũng là đi tới khoảng cách thiên cơ lâu gần nhất một tòa thành lớn tên là lạp cấp ba nghe danh tự ngược lại là cùng cựu châu nơi đó không kém nhiều mấy người một trận kinh dị đi vào thành lớn đầu đường người đến người đi náo nhiệt lê vớm mà lại mấy người phát hiện người ở đây nói lời cũng đều cùng cựu châu nơi đó không có gì sai biệt thậm chí liền ngay cả ăn đồ vật cũng đều không kém nhiều Cái này tình huống như thế nào?" Độc Cô kiếm mặt mũi tràn đầy kinh nghi. "Thật có này cổ quái mạn còn giống như là trong nhà một chương tam phong nói ra, ta trước đó quá khứ dò xét một chút, nơi này tựa như là thần bí chi địa một cái chủ thành, ở chỗ này giống như là dạng này chủ thành hết thảy có 10 cái, cái này là cấp thành thực lực ở chỗ này xếp ở vị trí thứ 10." Thạch pha thiên nhỏ giọng nói. Chân hắn lực muốn so những người này muốn tốt hơn nhiều, so với bọn hắn phải sớm tới hồi lâu. Giờ phút này đã đem nơi này tình báo tìm hiểu không sai biệt lắm, mà lại nơi này không có hoàn thất, trên cơ bản đều là các thế lực lớn môn phái chiếm cứ lấy các đại chủ thành. Thạch Phá Thiên tiếp tục nói: "Tiền dùng tiền đâu? Phải chăng cùng chúng ta Cửu Châu đại lục giống nhau?" Trương Tam phong hỏi: "Đây mới là hắn chú ý nhất vấn đề. Cái này ta ngược lại thật ra không có chú ý." Thạch Phá Thiên gãi đầu một cái có chút ngượng ngùng nói: "Không có việc gì, ngươi có thể dò thăm nhiều như vậy đã rất khá." Độc Cô kiếm cười vỗ vỗ bở vai của hắn. Liên tại bọn hắn mấy cái nghị luận thời điểm, nơi xa đột nhiên có một ít người hướng phía bên này đi tới. Kẻ đến không thiện. Lão Tăng quét giác kích nhắc nhở. Đoán chừng là Thạch tiểu tử tìm hiểu tin tức thời điểm bị bọn hắn chú ý tới, liên lặng theo dõi kỳ biến. Trương Tam Phương bình tĩnh nói: Lần này tới, bọn hắn vốn chính là muốn tìm sự tình. Liền xem như bọn hắn không đến, kia nói không chừng mấy người cũng phải tìm tới cửa đâu. Cũng không biết lâu chủ có dựa được hay không, bằng không, nói không chừng mấy người bọn hắn muốn học một ít cái khác đại trưởng phu bản năng khuất có thể rồi ba. Vì câu đặt mua. Yếu điểm còn sẽ có một chương đổi mới. Mặt khác phía trước cái kia kiếm thần bảng hạng năm đã đổi thành càng nam tiên, cảm tạ mọi người chỉ ra chỗ sai. Incode là đại bí củ gỗ xi hai sợ lấy block thẻ tạ linh center đại tạ atlut y nạ tịnh đại tạ phò mặt sợ lụi đại tạ lì en cap ba bảy năm tám hai lọt một hai ba sáu chương một thiên cơ lâu khách hàng đầu tiên quỷ cầu đặt mua chương 102, thiên cơ lâu khách hàng đầu tiên quỷ cầu đặt mua. mua chính là tiểu tử kia mới vừa buổi sáng ngay tại chúng ta là cấp tìm hiểu các loại tin tức mấy người đi tới gần về sau một người trong đó vội vàng chỉ vào thạch phá thiên mở miệng nói ra các ngươi là ai ở trong một người mở miệng quát hỏi chỉ là đục lỗ nhìn một chút, trương tam phong mấy người cảm thấy lập tức chấn động. những người này vậy mà đều là đại tông sư cảnh giới, đương kia một người càng là đạt đến thất phẩm đại tông sư. lập tức mấy người cảm thấy hít vào lồng một khí lạnh, vừa nhìn liền biết, những người này còn không phải cái gì nhân vật mấu chốt, cái này thần bí chi địa đã cường đại đến loại trình độ này a ba. bất quá mấy người mặc dù cảm thấy chấn kinh, nhưng là sắc mặt lại là một điểm không thay đổi, ngược lại còn có một số ngạo nã. chúng ta đến từ thiên cơ lâu, hôm nay mới rời núi. trương tam phong thản nhiên nói, khoan hãy nói, hắn cái này một bộ bộ dáng thật là có chút tiên phong đạo cốt ý tứ. Mà lại mấy người thực lực ngoại trừ nhìn thấu thiên chi bên ngoài, đều đã đặt đến Bát Phẩm Đại Tông núi thị. Về phần Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam hai người, căn bản liền không có đi cùng với bọn họ, mà là lựa chọn đơn độc ra ngoài lịch luyện. Đối phương những người kia nhìn thấy bọn hắn bộ này vẻ không có gì sợ, ngược lại là thật sự có chút bị hù dọa. Nhiều người như vậy phẩm đại tông, trong đó cái kia lục phẩm đại tông sư càng là có chút tuổi trẻ quá mức. Cái này tiên cơ lâu đến cùng là cái gì thế lực, vậy mà mạnh như vậy? Lập tức, mấy người sắc mặt lập tức khá hơn. Chúng ta là thiên ngai các người, nghĩ đến mấy người các ngươi là vừa vặn từ môn phái ra, không bằng đi chúng ta môn phái siết chặt như thế nào." Nói chuyện đối phương chăm chú nhìn chằm chằm Trương Tam Phong mấy người con mắt. Trương Tam Phong một đoàn người bất động thanh sắc, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, dẫn đường. Thấy cảnh này, đối phương cảm thấy càng thêm khẳng định. Mấy người kia tuyệt đối là không có sợ hãi. Bất quá cái này thiên cơ lâu đến cùng là môn phái nào? Trong lòng mọi người nghi hoặc, bất quá vấn đề này vẫn là phải trở về hỏi môn phái ở trong trưởng lão, có lẽ mới có thể biết nhìn xem phía trước mấy người dẫn đường 15 chương tam phong mấy người lẫn nhau sai sử một ánh mắt về sau, lúc này mới theo ở phía sau. Loại thời điểm này tự nhiên là không thể rụt rẻ. Chính là muốn biểu hiện ra loại này cái gì đều không thèm để ý. Cái này khiến mươi có thể để cho bọn hắn đối thiên cơ lâu thực lực cảm giác được e ngại. Thiên ngai các đã có một người đi đầu trở về bẩm báo tin tức. Nghe tới chân trời lâu về sau, thiên ngai các vị trưởng lão chén trong tay tử lập tức bóp sổ đổ. Thiên cơ lâu, ngươi xác định không có nghe lầm. Thiên giai các trưởng lão kia ánh mắt kích động, vội vàng mở miệng hỏi. Tiên đệ tử kia trong lòng âm thầm may mắn may mắn vừa mới không có động thủ đoán chừng cái này Thiên Cơ Lâu khẳng định là cái gì tuyệt thế môn phái nếu không trưởng lão không chỉ như thế vâng bọn hắn sắp thực nói như vậy vậy còn chờ gì mau mau đem bọn hắn cho mời đi theo trưởng lão vội vàng mở miệng một lát sau về sau Trương Tam Phong mấy người đi đến Thiên Ngai các bên trong đã là chuẩn bị tốt phong phú tuyệt diệu Trương Tam Phong mấy người có chút kinh ngạc cái này cũng không giống như là kẻ đến không thiện dáng vậy a nghe qua Thiên Cơ Lâu đại danh không nghĩ tới thời gian qua đi mấy trăm năm vậy mà lại có thể nghe thấy Thiên Cơ Lâu tái hiện giang hồ tin tức thật sự là vạn hạnh a. Thiên giai các trưởng lão cười lớn nói, lập tức Trương Tam Phong mấy người cảm thấy chấn động, sẽ không như thế sao đi. Cái này cũng có thể làm cho lâu chủ cho tỉnh chúng rồi ba. Ở cái thế giới này còn có một cái Thiên Cơ lâu, mà lại đều đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Liên ngay cả Thạch Phá Thiên lúc này cũng không che giấu được kinh ngạc thần tình. Vị tiểu huynh đệ này tại sao lại bộ biểu tình này? Chu Nguyên cười hỏi, trong mắt lóe lên một vòng hồng nghi. Chỉ là không nghĩ tới đều mấy trăm năm đi qua, lại còn có người có thể nhớ kỹ ta Thiên Cơ lâu. Độc Cô Kiếm thản nhiên nói. Lập tức Chu Nguyên không nghi ngờ gì. Lời này ngươi thật đúng là hỏi đúng người. Chúng ta thiên nhai các sở dĩ có thể có hôm nay, nhưng toàn bộ nhờ từ thiên cơ lâu nơi đó mua một phần cơ duyên, đoạn chuyện cũ này thế nhưng là một mực ghi lại ở ta thiên nhai các trong điện tịch, nghĩ không nhớ kỹ đều không được a." Chu Nguyên vừa cười vừa nói, "Một bữa cơm nếm qua về sau, Chu Nguyên nói là muốn đi thiên cơ lâu nhìn lên một cái." Trương Tam Phong mấy người vui vẻ đồng ý. Bọn hắn cũng biết, gia hỏa này đoán chừng trước đó cũng là đang diễn trò, nếu là không cho hắn kiến thức đến thiên cơ lâu, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nói không chừng đến lúc đó sẽ còn hoài nghi thân phận của bọn hắn đâu. Lúc này mấy người liền dẫn Chu Nguyên một nhóm thiên nhai các người hướng về thiên cơ lâu phương hướng đi đến một đường đi nhanh, lúc chiều, đám người liền tại mảnh này mênh mông vô bờ có kịch, thấy được một tòa cổ phát khí quyển tràn đầy tang thương, cảm giác quáng rượu. tại trên tiểu lâu phương tình lính ấn khắc lấy thiên cơ lâu ba chữ to, nhìn xem những người này tới, độc cô cầu bại bất động thanh sắc đi vào phòng lây động linh. đợi đến trung Nguyên một đoàn người lúc tiến vào, Lâm An đã ngồi ở thiên cơ lâu ở trong. Tính danh, trung Nguyên cảnh giới, nhất phẩm vô thượng đại tông sư võ công, thiên lãng bảo thư. Lâm An lông mày nhíu lại, ngược lại là không nghĩ tới vậy mà gặp được người quen. lần trước mình tiện tay diện sát những người kia, một người trong đó chính là cái này Thiên Nhai Cát chỉ là không nghĩ tới đối phương cái này một vị trưởng lão vậy mà cũng đã thực lực như vậy hệ thống cái này Thiên Nhai Các tại là cấp thành xếp hạng như thế nào Lâm An hỏi thăm Đinh cần tốn hao một ngàn lượng phải trang hồi đoái Lâm An không do dự trực tiếp điểm gật đầu đồng ý Thiên Nhai Các là cấp thành nhị lưu thế lực thực lực gần với là cấp thành nội kia 5 cái nhất lưu thế lực Lâm An nghe rõ môn phái này tại là cấp thành thực lực hẳn là xếp ở vị trí thứ 6. đây xem như một cái rất mạnh môn phái Chu Nguyên có chút hồ nghi nhìn xem Lâm An Không có cách, thật sự là Lâm An quá trẻ tuổi cùng hắn trong dự đoán thiên cơ lâu chủ hình tượng không có chút nào đồng dạng. Xin hỏi Thiên Cơ Lâu bây giờ còn có thể suy tính thế gian vạn sự a? Chu Nguyên hỏi. Chỉ cần có tiền, Thiên Cơ Lâu có thể đạt được ngươi muốn lấy được bất cứ tin tức gì." Lâm An thản nhiên nói. "Ta muốn hỏi một chút, cái này là cấp thành phụ cận phải chăng có có thể để cho ta đột phá đến nhị phẩm vô thượng đại tông sư cơ duyên?" Chu Nguyên vội vàng hỏi thăm. "Đinh. Chúng tìm thấy được 16 chỗ phù hợp yêu cầu cơ duyên. Vạn Quốc Sơn, nơi đây có ngàn năm trước quả, hồi bài an toàn lộ tuyến cần tốn hao 20 vạn lượng mệnh ngân." Hàn Băng Đào Nơi đây có thần bảng bí tịch, hồi đoán an toàn lộ tuyến cần tốn hao 20 vạn lượng bạch ngân. Liên tiếp, tại Lâm An trong đầu xuất hiện 16 chỗ cơ duyên hồi đoán giá cả. Trên cơ bản đều là 20 vạn lượng bạch ngân giá cả. 40 vạn hai. Lâm An nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn không nói thêm gì, chủ yếu là hắn không rõ ràng thần bí chi địa chỗ này kim tiền là không cùng Cửu Châu đại lục bên cạnh giống nhau. 40 vạn lượng bạch ngân. Chu Nguyên Long mày hung hăng ra ở cùng nhau. Cái giá tiền này quả thực có chút cao. Bất quá như thế cùng trong điện tịch ghi lại không sai biệt lắm, thiên cơ lâu bán đi tin tức giá cả chưa hề đều là phi thường đắt đỏ đây cũng là vì cái gì tại năm đó những cái kia nhất lưu thế lực đi càng ngày càng mạnh cuối cùng trở thành siêu một tuyến thế lực thậm chí hất ra đằng sau thế lực khác khoảng cách rất xa không có cách những này thực lực có tiền bọn hắn có thể từ thiên cơ lâu bên này mua được tin tức mà thế lực khác hoặc là không thôi dùng tiền hoặc là không có tiền cũng đã thành bộ dáng này chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm thiên cơ lâu đã đóng cửa cái này vừa biến mất chính là mấy trăm năm cho đến hôm nay lúc này mới xuất hiện nghe chu nguyên lâm an cảm thấy hiểu rõ xem ra thế giới này cùng cửu châu đại lục sử dụng tiền tài cũng giống vậy bất quá cái này có chút kỳ quái Lâu chủ có thể hay không hơi rẻ. Trong tay của ta chỉ có 30 và lượng. Chu Nguyên mở miệng hỏi thăm, "Nệ tình ngươi là ta Thiên Cơ lâu một lần nữa rời núi khách hàng đầu tiên, ngược lại là có thể cho ngươi một cái ưu đãi, bất quá lần này trở về, ngươi cần hỗ trợ tuyên truyền một chút." Lâm An nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe lời này, Chu Nguyên liền vội vàng gật đầu. Trước tiền đi thôi." Lâm An lạnh nhạt mở miệng. Chu Nguyên một đoàn người cấp tốc rời đi. Trên đường, có đệ tử hiếu kỳ hỏi thăm Chu Nguyên, "Trưởng lão ngươi liền một điểm không nghi ngờ bọn hắn a?" Hoài nghi cái rắm, cái kia lâu chủ còn trẻ như vậy mấu chốt nhất là thực lực của hắn ngay cả ta cũng nhìn không ra, kia ít nhất cũng là nhị phẩm vô thượng đại tông sư, thậm chí là tam phẩm cảnh giới. Các ngươi cảm thấy trong thiên hạ, ngoại trừ thiên cơ lâu còn ai có loại này bản sự? Chu Nguyên bình tĩnh hỏi. Trường Lão Anh Minh, mấy vị đệ tử hít sâu một hơi, vội vàng đập lên cầu vòng cái giấm. Trạng vạng tối thời điểm, Chu Nguyên lại trở về trở về, đi theo phía sau đoàn xe thật dài. Không có cách, người ta lâu chủ điểm danh muốn bạc, bằng không hắn cũng không trở thành chuẩn bị lâu như vậy. Ngoại trừ thiên ngai nhân tri bên ngoài, đằng sau còn đi theo rất nhiều người của thế lực khác. Hiển nhiên chu nguyên tây xảy ra lớn như vậy động tĩnh, liền ngay cả bọn hắn cũng đều đặc biệt hiếu kỳ. khi mọi người nhìn thấy thiên cơ lâu vài cái chữ to thời điểm, rất nhiều người con mắt xoát một chút phát sáng lên. những này phần lớn là là cấp thành một nhị lưu thế lực, đối với thiên cơ lâu nghe đồn một mực truyền miệng, tự nhiên nhớ kỹ. ta đi, chắc không được cái này chu nguyên lần này buổi chưa công phu lấy nhiều tiền như vậy đâu. nguyên lai like là dạng này. thiên cơ lâu vậy mà tái hiện ra hồ, cái này náo nhìn lên, không chỉ có chúng ta là cấp thành, còn lại mấy cái bên kia chủ thành thế lực đoán chừng cũng luôn đến đây. thật không nghĩ tới a biến mất mấy trăm năm thiên cơ lâu vậy mà lại một lần xuất hiện. đám người nhao nhao đi theo tiến vào thiên cơ lâu, nhìn xem kia từng dương bạc, lâm ăn để bọn hắn đem đến lầu năm một cái thiên tự hào khách phòng. đưa những người kia đi vào lầu năm về sau, nhìn thấy từng trương vạn năm hàn ngọc sàng về sau, đám người cũng đều trợn tròn mắt. ta đi, đây cũng quá xa xỉ đi. vạn năm hàn ngọc sàng, chỉ sợ cũng chỉ có thiên cơ lâu có dạng này nội tình đi. ta xem một chút, cái khác mấy cái lâu thành cũng đều có hàn ngọc sàng. nơi này có thể ở lại a? rất nhanh đám người nhao nhao xuống lầu hỏi thăm. đương nhiên có thể, thiên tự hào khách phòng một lượng bạc một ngày. Lâm An mở miệng nói ra, Trương Tam Phong muốn, Độc Cô Kiếm, Độc Cô Cầu bại, bọn họ cũng đều biết Tuý Tiên lâu Tiên tự hào khách phòng giá cả, kết quả đến nơi đây, vậy mà trực tiếp tăng lên gấp đôi, chuyện này chính là đem lông dê hao đến cực hạn. Mấu chốt nhất là, ở đây những người kia lại còn lộ ra một bộ vậy mà dễ dàng như vậy thần sắc, loại này đám người hơi có chút trong gió sốc xết cảm giác. Chà nờ dê lẽ lại cái này thần bí chi địa người đều có tiền như vậy, Lâm An cũng có chút ngọng, hắn lúc đầu coi là giá tiền này đã đủ cao. Bất quá vừa nghĩ tới một trưởng lão đều có thể xuất ra 30 vạn lượng bạch ngân, vậy cái này thần bí chi địa có vẻ như xác thực rất giàu có. Lâm An Ám đạo thất sắc, vội vàng mở miệng bổ cứu, thiên tự hào khách phòng chỉ cho phép cao phẩm thành phố lớn còn có vô thượng đại tông sư người vào ở. Chu Nguyên cả đám lộn xộn là đầu, lẽ ra như thế, so âm nơi này chỉ bạch phần cùng địa vị miễn trinh lên. Vậy đơn giản chính là đang vũ nhục bọn hắn. Lâu chủ mở cho ta hai gian thiên tự hào gian phòng. Chu Nguyên vội vàng nói. Hắn đây là muốn cho trưởng môn lưu lại cửa một gian phòng, còn lại đám người thực lực không đủ, chỉ có thể vội vàng trở về thống tri các phái trưởng lão. Trưởng môn, Lâm An nhẹ gật đầu, lập tức lấy dây bút viết một chút đồ vật, cuối cùng chứa vào trong một cái ống trúc đưa cho Chu Nguyên. Đây chính là ngươi muốn tìm cơ duyên. Lâm An thản nhiên nói, hắn đem bạn của sơn cái chỗ kia vị trí viết cho Chu Nguyên. Dù sao đây là thần bí chi địa thiên cơ lâu người khách quen đầu tiên, tất cả mọi người đang ngó chừng đâu. Nếu như cứ như vậy đem hắn cho đùa chơi chết, Tiêu Thiên Cơ lâu còn thế nào khai hỏa danh khí? Xử lý xong chuyện bên này về sau, Lâm An trả lời túy Tiên lâu bên này, đồng thời bàn giao về sau bên cạnh sự tình động cô cầu bại xử lý liền tốt. Nếu là cụ thể hỏi thăm tin tức gì thời điểm trực tiếp từ linh cản nơi này chuyển tới, mình sẽ cho tin tức. Về phần sẽ có hay không có người khiêu khích sáu, nghĩ đến đợi đến chu nguyên tăng lên tới nhị phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới về sau, liền rốt cuộc không dám có người đến chọc ghẹ. Dù sao thiên cơ lâu tên tuổi tại kia thần bí chi địa đã như sống bên hai. như thế lâm an không nghĩ tới, cũng không biết tại cái kia thế giới về sau sẽ có hay không có cái thứ hai thiên cơ lâu. Nếu là nói như vậy, liền có ý tứ. Trong lúc nhất thời, lâm an thẩm nghĩ ra bảy tám đạo có thể minh chết đối phương độc kế. Tối hôm qua nhấc đầu muốn mạo, không có đổi mới ra, cho chờ càng các bạn đọc nói xin lỗi. Hôm nay tăng thêm một chương. Incode là tạ bị củ gỗ gì hai tạ lấy block thẻ tạ link center đã tạ at lụt y nạ thịt đã tạ at phò mạt phở lụi đã tạ at lì en cap ba bảy năm tám lọt một in chương 103, trăm châu đại tông sư bảng cầu đặt mua chương 103, trăm châu đại tông sư bảng cầu đặt mua quả nhiên ngay tại vài ngày sau túy tiên lâu ở trong lâm an nhận được tin tức vị tiêu chu nguyên đột phá nhị phẩm vô thượng đại tông cảnh giới trong ngay mắt túy tiên lâu chi danh vang vọng là cấp thành bất quá cùng lúc đó trương tam phong mấy người cũng là rời đi thiên cơ lâu Lâm An lợi dụng trước đó kiếm được kia 10 vạn lượng bạc, lại vì mấy người tìm được một chỗ cơ duyên, giờ phút này bọn hắn ngay tại đi hướng tìm kiếm cơ duyên trên đường. Ngươi cho rằng là bọn hắn kiếm lợi ba? Trên thực tế là Lâm An kiếm lợi. Đối phương tăng lên chẳng qua là một người thực lực, nhưng là Lâm An bên này lại là tăng lên một đám người thực lực. Hơn nữa còn tại chiếm trước đối phương tài nguyên. Bằng không, nếu là thật sự có một ngày thần bí chi địa nơi này tiền cơ lâu xuất hiện, những cơ duyên kia sẽ còn là bọn hắn. Gian phòng bên trong, Lâm An, Trúc Ngọc Nhiên hai người vớt ve an ủi hồi lâu sau, lúc này mới xuống lầu. Trong lúc đó Lâm An cũng có một chút ý khác thì như gọi tô thì tới. Chỉ bất quá bởi vì sợ cô đồng, cho nên ngấm lại thôi được rồi. Trong tiểu lâu, mặc dù thiếu đi mấy vị đại tông sư cảnh giới cường giả, nhưng là vẫn như cũng là hâm nóng gây gây gớm. Ngay nọ buổi chiều, trong tiểu lâu ngồi đầy nhóc đương đương. Bởi vì, ngay hôm nay Lâm An công việc quan trọng vài lớn kịch tệ bảng danh sách, phải biết đối với bảng danh sách này trên giang hồ vô số người đều chờ mong đã lâu. Đến Ngọc Cang mặt trên hơn vô thượng đại tông sư, kia tại Cửu Châu phía trên bất quá là phượng mau lân rắc tồn tại. Mọi người trong lòng kỳ thật đều nắm chắc chỉ sợ ngoại trừ đại tần có mấy vị bên ngoài địa phương khác mấy cái đại quốc liền đều không có loại cảnh giới này cao thủ đợi đến lâm an đi vào lầu dưới là bầu không khí càng phát nhiệt liệt như là tiêu phong hồng thất công chu vô thị yêu nguyệt những người này giờ phút này từng cái cũng đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong hôm nay đến cho mọi người công bố một chút cựu châu đại tông sư bảng bảng danh sách này chỉ lấy ghi chép cựu châu đại tông sư tiếp xuống ta bên này sẽ còn công bố một chút thần bí chi địa bí cảnh bảng thế lực bảng còn có cái khác bảng danh sách trong ngay mắt trong tiểu lâu vỡ tổ ta đi lâu chủ ngay cả thần bí chi địa tin tức cũng biết trời ạ Cái này Túy Tiên lâu cũng quá châu rồi đi. Ha ha ha ha, đoán chừng Thần Bí Chi Địa bên cạnh người đều không biết nhiều địa phương như vậy đâu, không nghĩ tới lại bị nhóm công bố. Lâu chủ đến cảnh giới gì mới có thể đi hướng Thần Bí Chi Địa à, chúng ta cũng nghĩ qua đi xem một chút. Đám người nhao nhao mở miệng, Lâm An suy tư một chút. Tối thiểu nhất cũng muốn ngũ phẩm đại tông sư cảnh giới, mà lại cần đi qua khảo hạch của ta về sau mới có thể tiến về kia. Dù sao Thần Bí Chi Địa khác biệt địa phương khác, một khi các ngươi ở nơi đó bại lộ Cửu Châu tin tức, kia chỉ sợ cũng có chút phiền phức. Lâm An nói. Nghe được hắn, đám người rất tán thành bất quá như là tiêu phong, Chu Vô Thị những người này cũng đều hưng phấn lên. Vật phẩm đại tông sư, cách bọn họ cũng không tính quá mức xa xôi. Nếu như tại Tú Tiên lâu bên này tu luyện, khả năng 1 2 năm thời gian cũng liền đến cảnh giới kia. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể đi hướng thần bí chi địa sông Sáng một phen. Bây giờ bảy nước, Đại Thanh, Đại Nguyên đã chỉ còn trên danh nghĩa. Cái khác năm nước càng là cùng chung mối thủ, vì đối phó thần bí chi địa làm lấy chuẩn bị. Trong thời gian ngắn bên này sẽ không bộc phát cái gì chiến sự, cho nên đi hướng thần bí chi địa lịch luyện, đây là bọn hắn lựa chọn tốt nhất nếu là có thể đạt được một hai nơi cơ duyên, khả năng này một bước liền có thể bước vào vô thượng đại tông sư cảnh giới. Đinh, hệ thống mở ra nhiệm vụ đặc thù. Ngay tại Lâm An muốn giảng một chút đại tông sư bảng thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, mời Thiên Đao Tông Khuyết cùng Ma Đao Nhiếp Phong quyết đấu. Nhiệm vụ ban thưởng huyết bổ để năm thần bí chi địa cơ duyên 1 phần 3. Hệ thống tin tức này vừa ra, trực tiếp cho Lâm An chấn tỉnh. Ta đi, muốn hay không phong khoáng như vậy a. Một lát sau, Lâm An hương vấn lên, chỉ bất quá hắn trong đầu lại là có chút yếu kỳ. Hiện nay Nhiếp Phong thật có thể cùng Thiên Đao Tống Tuyết phân cao thấp a. Lâm An vội vàng kiểm tra một hồi thực lực của hai người. Thiên Đao Tống Tuyết, thực lực đã cao tới thất phẩm đại tông cảnh giới. Ma Đao Nhiếp Phong thì là chỉ có lục phẩm đại tông sư cảnh giới. Tại cái này cảnh giới bên trên hai người thế nhưng là đủ định trên lệch một cảnh giới. Trên lý luận tới nói, Nhiếp Phong là căn bản không có khả năng thắng được Tống Tuyết a. Bất quá hệ thống đại an bài như vậy, kia đoán chừng hai người này là có phân cao thấp tiêu chuẩn. Để Lâm An tương đối khiếp sợ là, Nhiếp Phong bây giờ vậy mà đã cường đại như vậy. Đoán chừng là ăn huyết bổ đề, hay là từ nơi nào đạt được long nguyên loại này bảo vật. Lâm An trong lòng suy đoán, mà lại hệ thống đã cho ra như thế một cái nhiệm vụ. Vậy đã nói rõ hai vị này rất có thể là làm hôm nay hạ mạnh nhất hai vị đạo khách, muốn thế nào mời hai người này tới đây chứ ba. Lâm An cảm thấy có chút phạm vào khó. Mời Tống Khuyết Đoán Trừng sẽ không quá khó, đến lúc đó mình chỉ cần lấy một hạt huyết bổ để làm ban thưởng, người này tự nhiên. Về phần Nhiếp Phong, Đoán Trừng hắn hiện tại đã đi qua lăng vật quật, kia huyết bổ đệ đối với hắn khả năng đều không dậy nổi tác dụng gì, cho nên món bảo vật này đối với hắn lực hấp dẫn cũng không tính quá lớn. Nếu là Nhiếp Phong có thể gia nhập vào Tú Tiêu lâu, Ta đại khái có thể đem phần này thần bí chi địa cơ duyên cho hắn. Lâm An trong lòng suy tư. Sau một khắc, Lâm An con mắt đột nhiên phát sáng lên. Ngày đó đang vây công thần bí chi địa cửa vào thời điểm các quốc gia đại tông sư đều ra trận, như thiên đao tông quyết đã từng đi qua. Theo Lý Tới nói, vị này tràn đầy chính nghĩa nhất phong, quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Chẳng qua là khi ngày hắn cũng không từng xuất hiện trên chiến trường, vậy cái này liền có chút ý tứ à? Hệ thống, cha cho ta tuân một chút nhiếp phong tin tức. Khấu trừ ngân lượng về sau, Lâm An trong đầu lập tức nhiều hơn liên quan tới nhất phong một chút tin tức. Khi thấy nhất phong khi thì thanh tỉnh khi thì nhập ma, cho dù là băng tâm quyết cũng vô pháp chấn áp trong cơ thể hắn ma tính lúc. Lâm An lập tức minh bạch, chắc không được hệ thống sẽ cảm thấy nhiếp phong có thể cùng tống quyết một trận chiến đâu. Đoán chừng là cùng cái này nhập ma có chút quan hệ. Phải biết nhiếp phong một khi nhập ma, sức chiến đấu thế nhưng là sẽ trực tiếp phá trận. Hệ thống, có đồ vật gì có thể chấn áp nhiếp phong thể nội ma tính a? Hoặc là nói để hắn có thể tùy ý không chế, dù là tại nhập ma trạng thái cũng có thể cam đoan thanh tỉnh. Lâm An hỏi thăm, có. băng tâm thần quyết, cái này mẹ nó cũng quá qua loa đi. Trực tiếp để người ta băng tâm quyết biến thành thần quyết. Bất quá có vẻ như hệ thống xác thực có năng lực như thế a. Bao nhiêu tiền? Lâm An điu dớt mà hỏi. Chỉ cần cùng thần chữ dựng bên cạnh đồ vật, khẳng định không rẻ chính là 100 vạn lượng, bất quá nếu là túc chủ nắm giữ Băng Tâm Quyết, chỉ cần 10 vạn lượng liền có thể đem môn công pháp này tăng lên tới Băng Tâm thần quyết. Vốn là còn chút phiền muộn Lâm An, đang nghe nửa câu sau thời điểm, cả người nhất thời hưng phấn lên. Nắm giữ Băng Tâm Quyết đó không phải là một đêm sự tình a. Chỉ cần đem nhiếp phong người tới, ngày thứ 2 mình lại từ hệ thống nơi đó hồi bái. Đây quả thực là song hoàn mỹ a trong dịu lâu cả đám nhìn xem lâm an vừa đi vừa về biến hóa sắc mặt đều có chút mạo bước lâu chủ ngươi đây là làm gì đâu ban bố một cái đại tông sư bảng đơn chúng ta không đến mức như vậy đi chính là a lâu chủ ngươi có phải hay không sợ những người kia trả thù ngươi nói cái gì đó chúng ta lâu chủ thực lực chỉ sợ ngoại trừ vị kia thủy hoàng không người là đối thủ của hắn đi ta nghiêm trọng hoài nghi lâu chủ có phải hay không phục dụng chú nhăn đan trên thực tế hắn đã là mấy trăm tuổi lão đầu tử nghe đám người nghị luận lâm an rốt cục hồi phục thần trí cựu châu đại tông sư bảng ghi chép cựu châu đại tông sư cảnh giới cao thủ đại tông sư bảng hạng mười hung bá thất phẩm. Trong ngay mắt, mọi người tới tinh thần. Nghe tôi thất phẩm đại tông sư vậy mà chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 10 thời điểm. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động, có chút hưng phấn. Không nghĩ tới chúng ta Cửu Châu bên trên cao phẩm lớn kịch tệ vậy mà như thế nhiều. Xếp ở vị trí thứ 10 đều thất phẩm cảnh giới, xếp tại đệ nhất cựu phẩm không quá phần đi. Mọi người không nên cao hứng quá sớm, phải biết thần mê chi địa thế nhưng là có rất nhiều vô thượng lớn kịch đâu. Kỳ thật ta càng hy vọng lâu chủ ban bố một cái long bảng, chỉ cần có thể nhập long bảng người, nhất định có thể đi vào vô thượng đại tông sư cảnh giới, dạng này mới có thể phấn chấn ta Cửu Châu làm người cái này có chút ép buộc đi, muốn tu luyện tới vô thượng đại tông sư cái này không chỉ cần phải cơ duyên, vận khí những này cũng đều không thể thiếu a. đúng vậy à, từ xưa đến nay có thể đột phá kiệu phẩm đại tông sư, đoán chừng hai cái tay đều có thể tham số tới, có thể nghĩ mà như phá vỡ kiệu phẩm đại tông sư độ khó lớn bao nhiêu. ha ha, trước kia có lẽ là dạng này, nhưng là hiện tại không đồng dạng a, chẳng lẽ mọi người không có phát hiện a? từ khi túy tiên lâu xuất hiện về sau, tại cái này trong lâu người thực lực tăng lên có bao nhanh? rất nhanh đám người lại yên tĩnh trở lại, chờ đợi lấy lâm an bên này mở miệng. đại tông sư bảng hạng chín tiên đao tối quyết, thất phẩm. Lập tức, trong đại đường cả đám tất cả đều hưng phấn lên. Thiên đạo Tống quyết, vị này tại đại đường danh khí thế nhưng là vô cùng cao. Nghe nói vị này càng là thường bạn tại đường đế bên người. Giang hồ truyền ngôn, hắn có thể tu luyện nhanh như vậy, cùng đường đế Ngọc tỷ cũng có chút quan hệ. Trên thực tế đối với vị này cảnh giới, chính là Lâm An cũng có chút chấn kinh. Hắn lại muốn so Thạch Chi Vương cường bên trên nhiều như vậy. Trong nguyên tác, liền xem như mạnh, đó cũng là có hạng độ a. Hiện tại vị này chính là chọn vẹn dành trước Thạch Chi liên tứ phẩm cả giới. Không đúng, là dành trước tam phẩm. Từ khi một lần kia Thạch Chi Hiên bị Lâm An một trưởng đánh lui, Hắn nhân họa đắc phúc, vậy mà bằng vào lần này cảm nội nhất cử đột phá đến tứ phẩm thái tông sư cái giới. Đây là Lâm An không nghĩ tới. Chẳng qua hiện nay trúc Ngọc Nghiên đã là người của mình, nếu như vị này tại mắt không mở lời nói, như vậy lần sau hắn coi như sẽ không đoán chừng thạch thanh tuyền mắt mũi. Đại tông sư bảng hạng 8 lão tăng Quách Giác, bát phẩm. Trong nấy mắt, ánh mắt của mọi người Trừng lão đại. Lão tăng Quách Giác vậy mà chỉ có thể xếp tại thứ 8 cái giới. Phải biết từ khi Tiêu Phong tới, rất nhiều giang hồ nhân sĩ đều ở nơi đó hiếu kỳ hỏi thăm liên quan tới lão tăng Quách Giác truyền thuyết. Trải qua Tiêu Phong như thế một phụ lên về sau, Lão tăng quét rác trong lòng mọi người nghiêm nhiên đã trở thành cao thủ tuyệt thế. Dạng này người không nói xếp tại trước ba, nhưng là năm vị trí đầu không quá phần đi. Không nghĩ tới, vậy mà chỉ có thể xếp tại thứ 8 vị trí bên trên. Đại tông sư bảng hạng 7 Trương Tam Phong, bát phẩm. Đối với vị này tại lão tăng quét rác phía trên, đám người không có quá nhiều ngoài ý muốn. Vị này Trương Tam Phong tuổi nhỏ thời điểm, thế nhưng là tại đại tông tiểu Lâm tự lợi. Các loại võ công hắn đều học được cái thông đấu, sau đó lúc này mới về tới Đại Minh Quốc sáng lập phái võ đang. Dung hợp hai nhà chi trưởng, lại là bát phẩm cảnh giới. So áo tăng quét rắc lớp 10 cái danh từ cũng không quá phận. Đại tông sư bảng hạng 6 độc cô kiếm, bát phẩm. Đại tông sư bảng hạng 5 vô danh, bát phẩm. Đại tông sư bảng hạng 4 độc cô cầu bại, bát phẩm. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến ba người này xếp hạng về sau, trong tiểu lâu không tự chủ bạo phát ra một trận cười vang. Ha ha ha ha, đoán chừng vị kia kiếm thánh tiền bối nếu là nghe được tin tức này, đoán chừng lại muốn nổi giận. Ta nghiêm trọng hoài nghi lâu chủ là tại nhằm vào độc cô kiếm tiền bối. Còn tốt độc độc cô kiếm tiền bối bây giờ tại thần bí chi địa, nếu không hắn không phải tìm hai người này tỉ thí một phen. Ta đại khái đã đoán được phía trước những người kia là ai. Đại tông sư bảng hạng ba hàn đế, từ phúc đặt song song, bát phẩm đỉnh phong. Nghe hai người này danh tự về sau, đám người nói thầm một tiếng quả nhiên. Bảy quốc chi bên trong, ngoại trừ đại tân bên ngoài, thuộc về đại đường, đại minh, đại hán vũ lực cao tuyệt nhất. Chỉ bất quá trước lúc này cũng không có ai biết tu vi của bọn hắn. Lần này xem như bị túy tiên lâu cho bực quang. Đại tông sư bảng tên thứ hai minh đế, cửu phẩm. Lập tức, chu vô thị giáng cổ không gợn sóng sấp mặt lập tức cuồng hị không thôi. Hoàng huynh đột phá, trời phù hộ ta đại minh. Đột phá đến cựu phẩm đại tông sư, ý vị này khoảng cách không đại tông sư chỉ còn lại cách xa một bước, mà lại có hai cái ngọc tỷ tăng thêm phía dưới, đây là tất nhiên có thể đột phá. Chơi phù hộ ta đại đường a, chúc mừng phụ hoàng Vinh đăng đại tông sư bảng thứ nhất. Kết quả là tại Chu Vô Thị mừng rỡ thời điểm, một bên một đạo khắc thanh âm lại là lập tức để hắn không có hảo tâm tình. Chỉ gặp vị kia đại đường Lục hoàng tử đã là ở nơi đó hưng phấn vùng vẫy lên năm đấm. Hôm nay quán rượu tất cả tiêu phí toàn bộ từ chúng ta đại đường Lục hoàng tử bao hết. Một bên thị vệ tại vị Lục hoàng tử ám chỉ dưới, la lớn. Vệ ba, lập tức, trong hữu lâu bầu không khí càng phát tăng vọt. Chu Vô Thị trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy, có vẻ như đi vào cái này tu tiên lâu về sau, đám gia hỏa này cả đám đều càng ngày càng sẽ trang bức a. Đại tông sư bảng hạng nhất Đường Đế, tự phẩm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đại tông sư bảng vị thứ nhất chính là vị này Đường Đế bảy. Bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng ba. Ỉn cỡ lạt gạt bị ngủ gồ xì thaister lễ block, kệ tác lịt center, data at loot ý nạ tịt data at format sợ lủi đata at client ka 3758229561213391 data at sở lọt 123640820900. Chương 104 nhiệm vụ đặc thủ. ban thưởng Long Nguyên, quỷ câu đặt mua, chương 104. nhiệm vụ đặc thủ. ban thưởng Long Nguyên, quỷ câu đặt mua, Thúy Tiên lâu bên trong một mảnh náo nhiệt, ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, Lâm An mở miệng lần nữa, qua một đoạn thời gian ta sẽ ban phát một cái Long bảng, chính như vị huynh đệ nói, có thể vào Long bảng người nhất định có thể nhập vô thượng đại tông sư, cho nên Long bảng bên trên người cũng không làm xếp hạng mà lại cũng không nhất định sẽ có kẻ sĩ số lượng, nghe Lâm An lời này, trong tiểu lâu lập tức sôi trào lên, ta đi, còn có thể dạng này, Thúy Tiên lâu đây cũng quá châu rồi đi. Ta trước đó liền theo miệng nói chuyện, không nghĩ tới vậy mà thật sự có bảng danh sách này. Long bảng đều có, vậy có phải hay không còn phải đến cái phượng bảng, Long bảng vì nam, Phượng bảng vì nữ. Cái này Long bảng hàm kim lượng thật đúng là quá cao, một khi vào tới này bảng, tất nhiên sẽ bị từng cái quốc gia tranh đoạt. Đúng vậy a, cái này thật quá mạnh. Trừ cái đó ra, ta tùy tiên lâu còn muốn mời hai người đến đây luận võ." Lâm An tiếp tục mở miệng. Nhất thời, đám người lông mày nhíu lại, có chút không có hiểu rõ. Một bên Chu Vô Thị, Lưu Triệt, Đại Đường Lục hoàng tử những người này đồng dạng không rõ ràng cho lắm dĩ vãng người khác đều là muốn tỷ võ sau đó tìm được túy tiên lâu bên này đây là lần đầu tiên nghe nói túy tiên lâu muốn mời người khác tới luận võ đây là tình huống như thế nào ngay hôm đó lên túy tiên lâu phát ra anh hùng tiếp thành mời thiên đao tống khuyết cùng ma đao nhiếp phong hai người đến đây quyết ra thiên hạ đệ nhất đao khách chỉ dành chỉ cần hai người tới đến liền sẽ thu hoạch được một viên huyết bù để cùng băng tâm thần quyết bộ công pháp thứ ba nam trong nháy mắt đám người cảm thấy chấn động máu huyết bù để chỉ cần tới liền có thể đạt được thứ này a ông trời của ta đây là tình huống như thế nào a túy tiên lâu lúc nào hào phóng như vậy ta cũng tò mò, chăn ở dê lẽ lại mặt trời đây là đánh phía tây ra rồi. ta ngược lại thật ra cảm thấy túy tiên lâu đây là nghĩ bồi dưỡng cao thủ, thần bí chi địa người một mực hạm lấy ta cựu châu đại lục, lâu chủ cái này rõ ràng là muốn cho ta cựu châu đại lục thực lực nhanh chóng tăng lên, lúc này mới làm như vậy. lâu chủ thật sự là quá đại khí, cái này thiên đao tống khuyết trên đại tông sư bảng, trường phong không có vào bảng, đánh thắng được hắn A. đã lâu chủ dạng này mời, khẳng định là có đạo lý của hắn. trong lúc nhất thời, trong hiệu lâu tất cả mọi người kích động, liền ngay cả chu vô thị bọn người, giờ phút này trong lòng cũng đều là kích động không thôi. Bọn hắn đều cảm thấy, Lâm An khẳng định là đang chọn tuyển có người có thiên phú tiến hành bồi dưỡng. Nếu không, lấy tính cách của hắn tuyệt đối không đến mức hào phóng như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người càng là kính nể vạn phần. Đương nhiên, đang ngồi rất nhiều người đều đối với mình thiên phú vô cùng tin tưởng. Bọn hắn cảm thấy, có lẽ chẳng phải tương lai liền sẽ đến với mình. Mấy ngày thời gian, Tú Tiên lâu ban bố đại tông sư bảng truyền khắp trụ châu. Bất quá càng để cho người chú ý lại là Tú Tiên lâu phát ra cái này anh hùng tiếp. Chỉ cần hai người này đến liền có thể dẫn tới huyết bổ để cùng băng tâm thần quyết. Huyết bổ đệ tự nhiên không cần nhiều lời. Trên Cửu Châu Đại Lục đều biết loại này thần dược, phục dụng một viên có thể gia tăng trên trăm năm công lực. Bang Tâm Thần Quyết đáng người cũng không hiểu do. Bất quá lúc trước Lâm An công bố cái kia Thiên bảng tuyệt học phía trên, ngược lại là có bang tâm danh tự. Nghĩ như vậy đến, bang tâm thần quyết khẳng định là bộ công pháp kia thăng cấp bản, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đứng hàng thần cấp tuyệt học bảng danh sách bên trong. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người sôi sào lên. Đại Tần, Hàm Dương Cung, Thủy Hoàng nghe nói tin tức về sau, Diễm Cổ không gợn sóng trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện ba động. Ta ngược lại thật ra có chút coi thường cái này tùy tiện lâu. Nghe nói Túy Tiên lâu đã đem mấy vị đại tông sư đưa vào đến thần bí chi địa bên trong, xem ra bọn hắn cái kia hẳn là là nắm giữ một cái an toàn thần bí chi địa cửa vào. Đông Hoàng Thái Nhất nói: Ta cũng sớm có ý này, nếu không phải là chúng ta còn cần chấn thủ cái này vừa vào miệng, cái nhất bọn hắn đã sớm nên đi thần bí chi địa. Thủy Hoàng lạnh nhạt mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng tương thức, có lẽ tiếp xuống chúng ta liền có thể nghe được thần bí chi địa bên cạnh truyền đến tin chiến thắng cái này Túy Tiên lâu lâu chủ luôn luôn có thể làm ra một chút ngoài dự liệu cử động tới. Vang mấy mươi chiếu tổ vừa bên trên. Đại đường Hoàng cung hậu hoa viên, Đường Đế đang ngồi ở nơi đó cùng một vị khí thế hùng hồn, một thân đao ý nở rộ nam tử đánh cờ đánh cờ. Bệ hạ, cái này Túy Tiên lâu đột nhiên mời ta, trong đó phải chẳng có. Tống Khuyết mở miệng hỏi, cái này Túy Tiên lâu lại là tặng đồ lại là đưa công pháp, quả thực cho hắn làm mơ hồ. Mấu chốt nhất là đối phương hẳn phải biết hắn là Đại Đường người a. Túy Tiên lâu chủ mưu tính sâu xa, rất có thể đã là một vị sống mấy trăm năm nhân vật, hắn làm như vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn. Ngươi nhưng đi không sao. Đường Đế nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra. Rõ. Tống Khuyết có chút kích động, cái này một viên huyết bù đê đủ để cho hắn tăng lên tới bát Phẩm đại tông sư cảnh giới, thậm chí có lẽ cũng không dùng tới huyết bộ đề nói không chừng đang cùng vị kia nhất phong giao thủ thời điểm, hắn liền sẽ phát hiện đột phá bát Phẩm đại tông sư thời cơ. Đến lúc kia, có lẽ cái này một viên huyết bộ đề chính là vì mình tiến vào cựu phẩm lớn nhỏ tệ chuẩn bị lễ vật. Lúc đầu ta còn muốn lấy muốn hay không dẫn ngươi đi lăng vân quật đầu, hiện tại xem ra ngược lại là bất nhiều phiền toái." Đường Đế cười nói, đối với đầu kia Hỏa Kỳ Lân, hắn cũng là kiêng kỵ rất sâu. Dựa theo phỏng đoán của hắn, đầu kia Hỏa Kỳ Lân thực lực ít nhất cũng phải đạt đến Vô Thượng đại tông sư cảnh giới, chỉ là đang tiếp Đến nay không người có thể đem thu phục. Vị Tiêu thủy hoàng có lẽ có cơ hội, chỉ bất quá hắn giống như không thể rời đi đại tần cái chỗ kia. Nếu không, nói không chừng đại tần sẽ nhiều hơn một đầu vô thượng đại tông sư cảnh giới thần thú. Đường đế trong mắt có chút nóng rực. nếu là mình đột phá đến vô thượng đại tông sư cảnh giới, nói không chừng muốn đi nơi đó thử một lần. Thu phục dạng này một đầu hỏa kỳ lân, đại đường nhất định trăm năm không lo. Lăng Vân Quật, nhếch phong thận trọng từ bên trong đi ra. Đối với đầu kia hỏa kỳ lân, hắn một mực có chút kiêng kỵ. Nếu không phải là mình ngăn huyết bồ đề, trên thân khả năng nhiễm nhiễm một chút cùng hỏa kỳ lân đồng loại hương vị chỉ sợ cái này hung thú đã sớm đối với mình độc thủ. Đi vào động quật bên ngoài, chỉ gặp Bộ Kinh Vân đang ở nơi đó chờ đợi mình. "Thế nào Vân sư huynh?" Nhiếp Phong tỏ mặt hỏi. "Vị này Vân sư huynh một mực tại vô danh tiền bối nơi đó tu luyện, ngày thường hẳn là có rất ít thời gian mới lại a." "Ngươi còn không biết phía ngoài tin tức đi." Bộ Kinh Vân mở miệng hỏi. "Tin tức gì?" Nhiếp Phong hỏi. "Tú Tiên lâu phát ra anh hùng hiệp, mọi người cùng tống tiến đến Lỗ Võ, chỉ cần qua khứ liền sẽ thu hoạch được huyết bổ để cùng Băng Tâm thần quyết." Bộ Kinh Vân nói. "Băng Tâm thần quyết?" Nhiếp Phong ngẩng mặt cả người. "Không sai." rất có thể là ngươi tu luyện môn kia băng tâm quyết bản đầy đủ. nếu như ngươi có thể tu luyện môn công pháp này, vậy ngươi thể nội ma tính đoán chừng liền có thể khống chế được. bộ kinh vân nói. lập tức nhất phong trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kích động. vân sư minh đa tạ, ta cái này tiến về hất thủy thành. trương phong ôm quyền cảm tạ. chuyến này chờ ngươi trở về, đoán chừng hùng bá thủ liền có thể báo. bộ kinh vân trong mắt lóe lên một vòng chờ mong. nhất phong trọng trọng gật đầu, lập tức rời đi. từ châu thiên hạ hội hùng bá cho mày, chuyện này đối với, với hắn tới nói cũng không phải là một tin tốt. có thể cùng thiên đao tông quyết quyết đấu. Điều này nói rõ cái nghiệt đồ chí ít cũng là lục phẩm đại tông sư cảnh, hắn tu luyện thế nào nhanh như vậy." Hùng bá nhíu mày nói nhỏ, lần thứ nhất trong lòng của hắn sinh ra một vòng cấp bách cảm giác. Mình bây giờ mới thất phẩm đại tông sư cảnh giới, mặc dù đứng hàng đại tông sư bằng đơn, nhưng là khoảng cách bát phẩm còn cách một đoạn. Nếu như lần này Nhiếp Phong trở về đột phá thất phẩm cảnh giới, đến lúc đó tại cùng bộ kinh văn liên thủ, mình còn có thắng được tới hy vọng à? Trong lúc nhất thời, hùng bá lòng có chút loạn. Không chỉ có hắn như thế, liền ngay cả thiên hạ biết cái này thời điểm cũng là lòng người rung động. Người giang hồ đều tại phòng đón Nhiếp Phong rất có thể đã lục phẩm đại tông sư cảnh giới thậm chí thất phẩm. Nghĩ đến vị kia vân sư huynh cũng nên là tiến vào đến đại tông sư cảnh giới. Nếu như hai người liên thủ, bang chủ thật có thể đánh thắng được đi. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Thiên Hạ hội vậy mà vụn trộm chạy rất nhiều môn hạ đệ tử. Mà liên tại một ngày này, Hùng bá tuyên bố bế quan. Chỉ bất quá không có ai biết, Hùng bá đã mang theo từ Hắc thủy thành bên cạnh trở về nữ nhi vụn trộm rời đi Từ Châu. Mặc dù Hùng bá tự phụ, nhưng là còn chưa tới cuồng vọng tình trạng. Hắn biết rõ trước hết nhất lâu chủ kinh cùng, đã hắn dám mời Nhiếp Phong cùng Tống Khuyết một trận chiến, vậy liền đã chứng minh Nhiếp Phong khẳng định có lấy cùng Tống Khuyết ngang hàng thực lực. Nếu không trận này so sẽ không có ý nghĩa, mà lại trước đó thần bí chi địa cửa vào xuất hiện, hắn phán đoán sai lầm, không có quá khứ. Đây đã là gây nên rất nhiều người bất mãn. Nói không chừng hiện tại những người kia liền đợi đến thanh toán mình đâu. Cho nên dưới mắt, vẫn là trốn đi càng thêm an toàn một chút. Về phần đại hội, đợi đến mình đột phá đến vô thượng đại tông, còn sợ không cách nào thành lập một cái tông môn a. Lâm An khả năng nghĩ không ra, mình mẹn mẹn phát ra một cái anh hùng tiếp, vậy mà lại dẫn phát phản ứng lớn như vậy. Ngay cả vị này tiên hạ hội bang chủ đều lựa chọn ẩn nấp đi. Bất quá đối với vị này, Lâm An vốn là không có quá nhiều hảo cảm ngày đó người này không xuất thủ, chỉ sợ cũng cùng Thái Thanh, Đại Nguyên nghĩ đồng giảm đi, phải chờ tới Thần Bí Chi Địa người tới liên hợp người bên kia. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tại cái này Cựu Châu Đại Lục lại còn sẽ có nhiều như vậy cờ giả. Lại qua gần nửa tháng thời gian, Độc Cô cầu bại mấy người nhau nhau trở lại. Từ Châu Thần Bí Chi Địa cửa vào lại lập tức phải mở ra, còn cần bọn hắn đi chấn thủ. Cũng may lần này Thần Bí Chi Địa chuyến đi, mấy người thu hoạch tương đối khá, giống như là Độc Cô kiếm cùng Trương Tam Phong hai người, trong lúc mơ hồ phảng phất đã mò tới Cựu phẩm Đại Tông sư cảnh cánh cửa. Khi bọn hắn trở lại, Túy Thiên lâu nghe nói Lâm An phát ra anh hùng thiếp thời điểm cũng bị kinh ngạc một chút. Lâm tiểu tử, nếu không ngươi đối ta cùng độc cô cầu bại phát ra một cái anh hùng thứ ba. Độc cô kiếm mở miệng nói ra. Lâm An có chút không hiểu. Đến một lần đâu hai chúng ta muốn giao đấu một phen, nhìn xem đến cùng ai mới là cựu châu kiếm thứ nhất thần, thứ hai ta cũng nghĩ đến thử cái tiêu huyết bổ để đến cùng là mùi vị gì. Lâm An im lặng. Quả nhiên tao vẫn là đám này lão tiền bối tao a. Từng cái sống đều cùng người tình, ngay cả cái này đều tình kế. Bản năng Lâm An muốn cự tuyệt, chỉ bất quá ngay lúc này hệ thống vậy mà lại xuất hiện nhắc nhở, phát động nhiệm vụ đặc thù, mời độc cô cầu bại cùng độc cô kiếm hai người giao đấu ban thưởng Long Nguyên một viên năm, hạnh phúc tới quá đột lột. Lần này Lâm An thật là một chút cũng không nghĩ tới. Được, đã hai vị tiền bối có như thế nha hứng, loại kia lần này trở về hai vị liền giao đấu một phen, chỉ bất quá địa điểm này muốn đổi tại Thần Bí Chi Điện. Lâm An vừa cười vừa nói, cũng có huyết bù để ăn a. Độc Cô kiếm hỏi, Lâm An gật đầu cười, lập tức một bên Độc Cô cầu bại cũng đi theo kích động. Tôi được, ngày khác liền để ngươi lãnh giáo một chút ta cái này Độc Cô sĩ một kiếm lợi hại, cũng làm cho ngươi biết vì cái gì ta mới là cái này Cựu Châu Kiếm thứ nhất thần. Độc Cô cầu bại nhàn nhạt mở miệng nói ra, ban đêm hôm ấy. Đám người liền đi đến từ Châu trấn thủ thần bí chi địa cửa vào. Cùng lúc đó, Tống Khuyết cùng Nhiếp Phong hai người tuần tự đến Tú Tiên lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hắc Thủy thành bầu không khí lần nữa nhiệt liệt. Nghỉ ngơi một đêm qua đi, nhìn xem hệ thống nhắc nhở mình đã thu được Băng Tâm Quyết, Lâm An quả quyết lựa chọn thăng cấp môn công pháp này, lợi dụng ở giữa bản đầy đủ Băng Tâm Thần Quyết xuất hiện ở Lâm An trong đầu. Đem hai người gọi tới về sau, Lâm An đem công pháp này truyền thụ cho hai người. Môn công pháp này có thể trấn áp trong cơ thể ta ma tính. Nhiếp Phong mở miệng hỏi thăm, "Có thể để ngươi tại nhập ma trạng thái vẫn như cũ bảo trì thanh tịnh?" Lâm An nói, sắc ở giữa nhất phong con mắt trừng căng trọn, mặt mũi tràn đầy không dám tin, mình nhập ma trạng thái rốt cuộc mạnh cỡ nào, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu như dưới trạng thái này còn có thể bảo trì thanh tỉnh, vậy sẽ chỉ để cho mình biến càng thêm cường đại. trong lúc nhất thời, nhất phong trong lòng lại là kích động, lại là phức tạp, hắn cảm giác vị này tùy tiên lâu chủ sở dĩ phát ra trạng tỷ đấu này, phảng phất chính là đặc biệt vì mình chuẩn bị, lâu chủ đại ân, nhất phong không thể báo đáp, ta nguyện ý gia nhập tùy tiên lâu. nhất phong lúc này quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy thành khẩn, lâm an tâm tình thật tốt, liền tranh thủ hắn đỡ dậy, thu phục nhất phong. Cái này hoàn toàn chính là một cái ngoại ý muốn niềm vui, mà lại để hắn không nghĩ tới chính là, cái này Nhiếp Phong ban đầu độ thân thiện liền đã cao tới 86 điểm. Lâm An cảm thấy gần mình tuyệt đối là nhân phẩm bạo phát. Một bên khác, Diệp Cô Thành có chút im lặng. Có vẻ như cái này so với mình sẽ còn vượt mông ngựa a. Mình cái này phụ tá đắc lực địa vị chỉ sợ muốn giữ không được ba. Hai ngày về sau, đêm trăng tròn, Nhiếp Phong tại Tống Kim Ương hai người đứng trên Túy tiên lâu, thuộc về tuyệt thế đao khách một trận đại chiến, sắp kéo ra ba. Nói một chút, Cửu Châu đại lục gọi Túy Thiên lâu, tại thần bí chi địa gọi Thiên Cơ lâu, trước đó từng có giải thích mặt khác quy cầu đặt mua, quy cầu hoa tươi, hy vọng hoa tươi có thể phá 100 trăm vạn. Incode là tại bỉ củ gỗ gì thay sợi lễ bộ lock, thẻ tại link center, đã tại ad lụy ý nã tịt đã tại ad phò mặt phở lụi đã tại ad lụy encap ba bảy năm tám hai hai lọt một hai ba sáu Tiểu Châu đao thứ nhất thần. Quy cầu đặt mua. Trươn 105, trăm Tiểu Châu đao thứ nhất thần. Quy cầu đặt mua. Đêm trăng tròn, Túy Tiên lâu chi đỉnh, Nhất Phong toàn thân áo trắng, nắm lấy huyết tẩm cùng Dao, trong con mắt tẩn tẩn lộ ra một vòng quỷ dị màu đỏ. Một bên khác, Tống Khuyết sắc mặt có chút nương trọng. Đây chính là cái gọi là nhập ma trạng thái a. Quả nhiên thần kỳ. Từ nhiếp phong trên thân, hắn đã cảm giác được thực lực của đối phương đã hoàn toàn không kém gì mình. Một cái nhập ma trạng thái, vậy mà trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là, đối phương nhập ma trạng thái bây giờ là thanh tĩnh, lúc này mới xem như đáng sợ nhất. Tuy tiên lâu dưới, giờ phút này đã là muôn người đều đổ xô ra đường, vô số hất thủy thành võ giả hoặc là ngồi trên đường phố, hoặc là đứng tại nóc phòng, cả đám đều thần tình kích động nhìn xem bên này. Khoan hay nói, tháng này tròn chi dạ quyết đấu thật là có điểm cảm giác. Giống như từ khi Tây Môn suy tuyết cùng Diệp Cô thành đêm trăng tròn quyết đấu về sau, túy Tiên lâu bên này vẫn luôn là bảo lưu lấy cái này truyền thống. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Đây còn phải nói khẳng định là Tống Quyết ta, người ta thế nhưng là chọn vẹn cao hơn một cảnh giới, hơn nữa còn là đại đường đao thứ nhất thần, thực lực cũng không phải thổi phồng lên. Ta cảm thấy Nhiếp Phong có cơ hội, nếu là hai người cách xa quá lớn, lâu chủ tuyệt đối sẽ không mời. Không sai, cái này Nhiếp Phong trong tay khẳng định là nắm giữ lấy thủ đoạn gì, nếu không không đến mức đây. Chu Vô Thị lưu truyền, Trung Ngọc Nghiên, yêu Nguyệt những người này đồng dạng đang chú ý dạng này một trận khoáng thạch quyết đấu. Thất phẩm đại tông sư quyết đấu đỉnh cao, cho dù là làm người đứng xem, cũng có thể từ đó thu hoạch được cảng nộ. Nói không chừng, có thể làm cho bọn hắn tìm kiếm được phá cảnh thời cơ. Chỉ bất quá để Lâm An có chút kỳ quái là, kia yêu Nguyệt cuối cùng sẽ thỉnh thoảng lén mình một chút. Nếu như không phải mình tại phiến khu vực này cảm giác ở vào lớn nhất trạng thái, chỉ sợ thật đúng là phát giác không được. Tràn Nơ Zẽ lại cái này yêu Nguyệt đối ta có ý tứ. Lâm An trong lòng ngạc nhiên, có vẻ như từ khi lần trước mình đem yêu Nguyệt sau khi đánh nữ nhân này nhìn về phía mình ánh mắt cuối cùng sẽ là lạ cái loại cảm giác này giống như là hy vọng mình tại đánh nàng một trận đúng thế lâm an lắc đầu đem loại này hư hảo ý nghĩ đuổi ra ngoài hẳn là mình nghĩ sai cái này mời lại nhìn hẳn không phải là người như vậy mọi người ở đây chú ý tùy tiên lâu đỉnh thời điểm tống bên này cuối cùng mở miệng ta cái này thiên đao đao pháp được vinh dự thiên hạ bất bại đao pháp đến nay chưa bại một lần một bên khác nhiếp phong bất vi sở động đồng dạng nhàn nhạt mở miệng ta cái này ma đao từ khi sau khi luyện thành cũng chưa hẳn bại một lần tôi được vậy hôm nay liền nhìn xem là ngươi cái này ma đao lợi hại vẫn là ta cái này thiên đao lợi hại, tống khuyết nhàn nhạt mở miệng. tiếp theo một cái trước mắt, hai người động, tê ở giữa, đao khí tung hình, sát khí bốn phía, máu đào bay tứ tung, hạo khí tứ tắc, thiên địa vì đó biến sắc, cỏ cây vì đó đau khổ trong lòng. hai vị đao khách ở giữa chiến đấu, rất không giống là trước kia chiến đấu như vậy nhanh. từ vừa mới quyết đấu bắt đầu, hai người trước hết lẫn nhau thăm dò, lập tức dùng đao pháp cũng là càng phát ra cao thầm. nghe kia từng tiếng đao binh va chạm thanh âm, chung quanh vô số võ giả, cái này một huyền bân đều là cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. thời gian dần trôi qua trong sân đao ý càng phát nồng đậm lên, chỉ gặp lâm an nhẹ nhàng vung tay lên, đao kia ý phảng phất đều bị vây khốn tại tùy tiên lâu phạm vi bên trong, không cách nào tràn ngập ra. đám người cảm thấy chấn động mấy liệt, thất phẩm đại tông sư thả ra đao ý, vậy mà liền như thế tùy ý bị lâm an cho không trụ. đây quả thực không dám để cho người tin. một bên chu vô thị lưu triệt bọn người sắc mặt cũng là cuồng biến không ngừng, cương chế muốn hít một hơi thanh khí xúc động. lâu chủ đây cũng quá mạnh đi, ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi lâu chủ rất có thể là một vị sống mấy trăm năm láo quái vật. không sai, nếu là hắn thật hai tuổi cứ như vậy mạnh, ta mới công chết cũng không tin chúng ta có lâu chủ tại chỉ là thần bí chi địa lại có cái gì phải e ngại lâm an bên người diệp cô thành im lặng biết miệng luận trang bức vẫn là lâm an sẽ giả chỉ là như thế tùy ý xuất thủ liền đem lực chú ý của toàn trường tất cả đều chuyển rời đến hắn trên thân mấu chốt nhất là làm xong chút động tác về sau lâm an đứng chắc tay đến thật sự có một chút cao nhân phong phạm còn rất dài tống khuyết cùng nhất phong hai người chuyên chú vào đối chiến cũng không có phát hiện phía dưới động tĩnh nếu không nói không chừng giờ phút này hai người tiết tấu đã loạn thời gian dần trôi qua trung quanh đau ý càng phát ra nồng đậm lên mặc dù không có phát ra, nhưng là mọi người chung quanh vẫn là cảm giác được một cỗ nồng đậm bí ẩn, phảng phất thở đều biến có chút khó khăn. đột nhiên, túy tiên lâu bên trên hai người tách ra bốn, cầu hoa tươi, tống khuyết nhắm mắt lại, hai tay cầm đao, thiên đạo đao pháp dự thi mà ra. một bên khắc nhiếp phong con mắt tưởng đỏ một mảnh, tóc bay múa, giờ phút này nhìn vô cùng quỷ dị. sau một khắc trong tay hắn ma đao đao pháp đồng dạng sử dụng ra, hai đao đụng vào nhau, tê ở giữa thiên địa phảng phất cũng vì đó biến sắc. chúng quanh phảng phất giống như ban ngày, một tiếng đao binh tương giao thanh âm, thật lâu không có tán đi. tròn vẹn qua hồi lâu sau, hai người vẫn như cũ đứng tại không trung. Nhất Phong nổ ngụm máu tươi quỳ một chân trên đất đổ vào nơi đó, một bên khác Tống Khuyết đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Tống Khuyết thắng, phải là hai người này cũng quá mạnh đi. Chơi ạ, Nhất Phong có thể lấy lục phẩm đại tông sư cảnh giới đánh thành dạng này đã rất sinh muốn. Không, vượt qua một cảnh giới mà chiến, thật ghê gớm. Nếu như cái này Nhất Phong cũng là thất phẩm đại tông sư, kết quả khẳng định không đồng dạng. Kỳ thật cảm giác vừa mới Nhất Phong loại trạng thái đã tới thất phẩm đại tông sư, chẳng qua là mới vào, mà Tống Quyết đã tiếp cận viên mãn, lập tức liền muốn đột phá đến bát phẩm cảnh giới. Thực lực của hai người vẫn còn có chút chê lệch. Xung quanh cả đám nhao nhao mở miệng. Thúy Tiên lâu bên trên, Tống Khuất trong mắt đồng dạng tràn đầy rung động. Đối phương trên Đao Đạo Tạo Nghệ vậy mà đã sâu như thế, thiên hạ này đao thứ nhất thần tiên tuổi, lẽ ra là ngươi." Tống Khuất mặt mũi tràn đầy cảm thán mở miệng nói ra, đợi một thời gian, ngươi tất nhiên sẽ trước ta một bước tiến vào vô thượng đại tông sư cảnh giới. Thiên Đao danh bất hư truyền." Nhiếp Phong ho khan một tiếng, ngữ khí bội phục nói. Một trận đại chiến như vậy kết thúc, đám người nhìn sướng lâm ly, mỗi người đều có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hai vị thất phẩm Đao Đạo đại tông sư giao chiến đều nữ kịch liệt như thế. Hai vị kia Tam kiếm đạo đại tông sư giao chiến lại sẽ là cơ nào tràn diện? Vô luận là ai đều biết, độc cô kiếm cùng độc cô cầu bại khẳng định là mạnh hơn so với hai người một đoạn. Đương nhiên càng làm cho mọi người tốt kỳ chính là, đến lúc đó hai vị kia giao chiến, sẽ hay không sử dụng gia độc nhất vô nhị canh cổng bản lĩnh. Nghĩ đến đây dạng một trận đại chiến, bọn hắn không cách nào mắt thấy. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là tràn đầy tiếc đối tin cỡ là đạt bị củ gỗ gì hai sợi lấy block thẻ ta link center đạt tạo ad out ý nã tiện đạt tạo ad phò mặt phở lụi đạt tạo ad lũy endcap ba bảy đạt tạo sở lọt một hai không tám hai không chín nghìn chương một kiếm đến lâm an danh trấn cựu châu quỷ cầu đặt mua chương một kiếm đến lâm an danh trấn cựu châu quỷ cầu đặt mua mấy ngày về sau trận đại chiến này chuyển khắp cựu châu đại lục, đương vô số người giang hồ nghe nói nhất phong lấy lục phẩm đại chiến thất phẩm đại tông sư, đồng thời chỉ là tiếp bài thời điểm. Tất cả mọi người là một mặt không dám tin. Cho là hắn mặc dù bại, nhưng là đao thứ nhất thần tên tuổi đặt ở trên người hắn không có chút nào quá phận. Trừ cái đó ra, càng để cho người chú ý một sự kiện chính là Từ Châu thần bí chi địa cửa và mở rộng. Lần này đối phương chọn vẹn đến đây 25 người. Tin tức vừa ra, Cửu Châu số sao. Trong lúc nhất thời Từ Châu các thế lực lớn nhao nhao gấp rút tiếp viện. Thúy Tiên lâu bên trong, Lâm An đồng dạng nhận được tin tức. Nghe được bên kia tình huống nguy hiểm về sau, Lâm An lông mày hơi nhíu một chút, trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Mình chỉ có 3 canh giờ vô địch thời gian, trong lúc này mình vô luận là nhẹ nhõm vẫn là cái khác đều đã đạt tới cực hạn. Nếu như vậy ba mình tới đạt từ châu thần bí cửa vào đại khái cần hai canh giờ. Nói cách khác mình còn thừa lại một canh giờ vô địch thời gian. Cái này đã đầy đủ ba. Mà lại Lâm An tâm lý nắm chắc, dù là mình coi như là vô địch thời gian trôi qua. Như vậy hắn còn là một vị nhất phẩm đại tông sư cao thủ. Bình thường đạo trích chi đồ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lại nói nếu như mình tại từ châu bên cạnh mở ra thần uy, đoán chừng thì càng không ai dám xuất thủ. Nghĩ như vậy Lâm An bước ra một bước tùy tiên lâu. Lâm An, ngươi muốn làm gì? Trúc Ngọc Nghiên vội vàng đi theo ra ngoài, mở miệng hỏi thăm: "Hôm nay ta đương nhập từ Châu Lâm An đứng chắp tay." Tiếp theo một cái chớp mắt hắn đã bước ra một bước, tại nhìn thấy hắn lúc sau đã là tại ngoài trăm thước. Túy Tiên lâu bên trong, Tiêu Phong đoàn dự rủi rủi con mắt, có chút không dám tin. Vừa mới lâu chủ dùng chính là Lăng Ba Vi Bộ a? Tiêu Phong có chút kỳ quái hỏi. Có điểm giống, nhưng là so Lăng Ba Vi Bộ hẳn là phải mạnh hơn một chút, tiên độ đã từng nói, chúng ta đoạn Lăng Ba Vi Bộ cũng không hoàn chỉnh, có lẽ lâu chủ bên này nắm giữ mới là bản đầy đủ. Đoàn dự nói: "Lâm lâu chủ lần này nhập từ Châu, bên kia sự tình tất nhiên sẽ giải khai." hư chúc đi theo mở miệng trong rượu lâu đồng dạng một mảnh xôn xao một đám khách uống rượu lúc này đều có vẻ hơi kích động ông trời của ta lâu chủ vậy mà rời đi tùy tiện lâu hoàng bét ta cảm giác lại muốn bị gia hỏa này cho được đây cũng quá đẹp trai đi lâu chủ cái này quay thân chắp tay mà đi thật là quá có cao nhân phong phạm hy vọng lần này từ châu nguy hiểm có thể giữ vững đi thật không nghĩ tới đối phương lần này vậy mà tới nhiều người như vậy nếu như chờ đến cái chỗ kia càng ngày càng ổn định chẳng phải là càng thêm nguy hiểm cho nên vẫn là cần một vị vô thượng đại thông sư tỏa chân mới được cũng không biết đường đế cùng minh đế ai sẽ trước đột phá đến cảnh giới này Nói tới chỗ này thời điểm, cả đám trong mắt đều là toát ra một chút lo lắng thần sắc. Giống như là tiêu phong, chu vô thị những người này càng là thống hận thực lực mình không đủ, không cách nào tiến đến hỗ trợ. Mà tại một bên khác, Lâm An một đường phi nhanh. Còn tốt tử châu khoảng cách Thanh Châu không xa. Sau hai cách giờ, Lâm An đã đi tới thần bí chi địa lối vào. Lúc này thế lực khắp nơi ngay tại đóng giữ. Lâm An đột nhiên chạy đến, làm cho nơi này mọi người nhất thời ngây ra một lúc. Lâu chủ, sao ngươi lại tới đây? Độc cô kiếm có chút gì? Lâm An đánh giá đối diện một số người một chút, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Lúc đầu chỉ là muốn cho các người một cái lịch luyện cơ hội, không nghĩ tới lại còn cần bạn tôn xuất mã, thật sự là phế phức. Nghe lời này, đám người cảm thấy lập tức ngây ngẩn cả người. Không rõ Lâm An vì sao mở miệng như thế, bất quá tiếp theo một cái trước mắt đám người giật mình, đối phương giữa đám người chẳng biết lúc nào đã biến thành 24 người, rất hiển nhiên hẳn là có một người trở về báo cáo tin tức. Lâm An đây là tại cứu vãn, nếu quả như thật để bọn hắn coi là đây chính là Cựu Châu Đại Lục thực lực, vậy liền xong đời. Cái Khắc Minh Đế cùng Đường Đế hai người đồng dạng cảm thấy chấn động đối diện đám kia thần bí chi địa người, con mắt thì là dao động không chừng, tựa như là đang phán đoán thật giả. Phụng Túy Tiên lâu chủ chi danh, chuyên tới để thanh trước thần bí chi địa người tới. Nói chuyện, Lâm An đã một cái dậm chân đi thẳng về phía trước, kiếm đến. giữa không trung, Lâm An nhàn nhạt nhẹ giọng hô, liêm khiết thanh bạch, bút tẩu long xà. Sắc ở giữa, vô số kiếm khách trường kiếm trong tay không bị khống chế rung động. ngay sau đó trên không trung kết nối thành một đầu tiến, tức bỗng nhiên hướng phía đối phương trong đám người trào lên mà đi. Phấp phấp phấp phấp ba, chỉ là trong một mấy mắt, đối phương cũng đã có năm sáu vị nhân phẩm đại tông sư ngã trên mặt đất. Sắc ở giữa, hai bên người thay đổi cả sắc mặt, Đường đế, Minh đế hai người mặt mũi tràn đầy hoang sợ nhìn xem Lâm An. Thực lực thế này, thật là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Túy Tiên lâu chủ tối thiểu nhất là tam phẩm vô thượng đại tông sư. Minh đế nhỏ giọng trầm ngâm nói, "Thật sự là không dám tin Đường đế đồng dạng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên." Đồng thời trong mắt lóe lên một vòng kích động, "Vô thượng đại tông sư thực lực thật quá cường đại, nếu là mình một ngày kia cũng có thể như thế, kia thần bí chi địa mình cũng đều có thể đi xông xáo một phen. Đến lúc đó học một ít vị thủy hoàng, giết người ở đó căn bản không dám ra tới." Phốc phốc phốc phốc ba liên tiếp lại là có mấy người không có chút nào chống đỡ chi lực ngã trên mặt đất thời gian dần trôi qua những này thần bí chi địa người luống cuống mấy cái phía sau nhất người vội vàng hướng phía cửa vào bên cạnh chạy tới cuối cùng bị bọn hắn đào thoát rơi mất ba người đương nhiên đây là Lâm An cố ý gây nên mình lớn như vậy rết tứ phương nếu như không bị bọn hắn trở về tuyên dương một phen nói lại như thế nào làm cho đối phương đổi tới kiên kỵ nghĩ đến lần này qua đi chờ đến lần tiếp theo cửa vào mở ra thời điểm cái này thần bí chi địa người hẳn là liền sẽ cẩn thận rất nhiều thậm chí đoán chừng bọn hắn có thể sẽ đợi đến thần bí chi địa lối và ổn định đến vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ tới mới có thể lần nữa phái người đến đây. Bằng không, tại lâm an loại này vô thượng đại tông sư trong mắt bọn hắn phái tới những cái kia đại tông sư cao thủ cùng chịu chết không có gì khác biệt. một trận chiến qua đi đám người nhìn về phía lâm an ánh mắt cũng thay đổi có sung bái, có kính sợ dĩ vãng giang hồ truyền ngôn tiên lâu chủ chỉ là tại túy tiên lâu bên trong mới có phi thường cường đại thực lực nhưng là hôm nay xem xét phảng phất cũng không phải là như thế. lâm an hướng phía đám người chắp tay lập tức đi đầu một bước rời đi. Mình là tuyệt đối không thể nào cùng đường đế những người này cùng đi. Không phải một canh giờ qua đi, mình liền muốn bộc lộ ra nguyên hình. Phạm là đối phương làm bộ thăm dò một chút, vậy cũng làm mình chịu không được. Lấy chẳng bằng lợi dụng còn lại cái này một canh giờ vô địch thời gian, nhanh lên đi đường, kéo ra cùng những người này khoảng cách. Như vậy, tự nhiên cũng liền không người có thể nhìn ra thực lực của mình. Lâm An thầm nghĩ trong lòng một tiếng cơ trí ba. Mà tại hắn rời đi thời điểm, từ châu đã triệt để banh động. Bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng ba. Incor là đạt bị củ gỗ si hai sợ lấy block thẻ tại trung center đạt tại là ý nạ tịnh đạt tại phò mặt phở lụi đạt tại lỉn ca ba bảy năm tám hai hai lọt một không tám hai không chín nghìn chương một chấn động thần bí chi địa quỷ câu đặt mua chương một chấn động thần bí chi địa quỷ câu đặt mua từ châu thần bí chi địa cửa vào thật lâu quan đi độc cô kiếm độc cô cầu bại hai người vẫn như cũ là há hốc miệng chỉ bằng chiêu này kiếm đến cựu châu kiếm thứ nhất thần chi danh không phải cái này lâm an không còn ai à độc cô kiếm thì thảo phượng đợi ta đột phá đến vô thượng đại tông sư cảnh giới tất nhiên cũng muốn đi cùng lâu chủ học tập một chút chiêu này huyền bí độc cô cầu bại có chút hưng phấn nhất thời một bên độc cô kiếm biến sắc thư lệnh nói bằng ngươi cũng xứng kiếm đến đám người bốn. mà trong thời gian thật ngắn lâm an một người một kiếm giết chết 21 chức cao phẩm đại tông sư tin tức cũng là cấp tốc chuyển hướng từ châu trong lúc nhất thời toàn bộ từ châu đều sôi trào ông trời của ta đây tuyệt đối là vô thượng đại tông sư không thể nghi ngờ các ngươi là không biết ngay lúc đó cảnh tượng đó à kia thật là nhật nguyệt biến sắc máu đào bay tứ tung. Túy Tiên Lâu Chủ đứng chắp tay, nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút, liền chắp tay rời đi. Thật là quá đẹp rồi. Xem ra Lâu Chủ tất cả bảng danh sách đều không có tính cả mình a. Nếu không thiên hạ đệ nhất kiếm thần Chi Danh không phải hắn chớ. Nghe nói vị này Túy Tiên Lâu Chủ dung mạo cũng là thiên hạ vô song, ngay cả Trúc Ngọc Nhiên, yêu nguyệt chi lưu đều trầm mê tại kia Túy Tiên Lâu. May mắn ta từ châu không có chờ mắt không mở thế lực, nếu không chỉ sợ vị kia Lâu Chủ một kiếm phía dưới đều đem hủy diệt. Một chỗ ẩn nấp trong núi rừng, một gian nhà tranh, Hung Bá Đồng Dạng nhận được ngoại giới tin tức, khi thấy Lâm An chiến tích về sau, Hung Bá trong mắt lập tức hiện lên một vòng may mắn may mắn lúc ấy mình không có đắc tội cái này tùy tiện lâu, bằng không, chỉ sợ hắn chính là cái này thần bí chi địa người tới bộ dáng này. Một tiếng kiếm đến, coi là thật để võ giả cảm xúc bành tay a. Cùng lúc đó, thần bí chi địa thương lang thành, nơi này là thần bí chi địa sĩ đại chủ thành một trong, nơi này cũng chính là kết nối từ châu cửa vào địa điểm. Giờ khắc này ở kia cửa vào chỗ, đang có hơn 10 vị khí thế hùng hồn, đứng lơ lửng trên không lão giả đứng tại bên kia. Giống như là đang đợi tin tức gì, muốn hay không đem tin tức truyền đến Triều Ca thành bên kia, chuẩn bị tiến công đại tần cửa vào. Có người hỏi thăm, chờ một chút. Đột nhiên cửa vào bên kia truyền đến một trận động tĩnh nhất thời mọi người tới tinh thần sau một lát ba vị quần áo rách giới người cuốn quít bên trong từ cửa vào bên kia chạy ra mấy người sắc mặt sợ hãi ánh mắt mở mịt thế nào nhìn thấy tình huống này đám người vội vàng hỏi thăm nhất là trước đó trở về vị kia càng là một mặt không hiểu từ châu cửa vào bên cạnh đột nhiên tới một vị tủy tiên lâu môn hạ người chỉ một kiếm liền giết chết trình thanh bọn hắn 21 người một người trong đó ngư khí sẽ trang du nói ngay sau đó hắn lại đem tình hình lúc đó nói rõ chi tiết một lần Không rõ chi tiết, thậm chí ngay cả Lâm An như thế nào ra sân đều báo cáo một lần. Trong lúc nhất thời, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau về sau, lúc này mới vang lên trận trận xôn xao âm thanh. Ông trời của ta, một kiếm chém giết 21 chức cao phẩm đại tông sư, cái này ít nhất cũng là tam phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Mà lại mấu chốt nhất là, vị này vẫn chỉ là tú tiên lâu hạ người, cái này thật bất khả tư nghị. Thực lực thế này, chỉ sợ chỉ có Triều Ca thành bên trong những cái kia siêu nhất lưu thế lực mới có thể tới là đi. Cái này cửa vào tại không cách nào thông qua vô thượng lớn làm thời điểm, tạm thời không muốn phái người tới. Đúng vậy à? chỉ có thể chờ đợi, chờ cái này cửa vào triệt để ổn định lại thời điểm, chúng ta cùng nhau tiến vào nơi đó. Đến lúc đó liền xem Như Triều Ca thành mấy vị kia, cũng có thể từ bên này qua khứ, chèn ép thủy hoàng một cái sức tay không kịp. Túy Tiên lâu đây cũng là cái gì thế lực, mấy trăm năm trước có vẻ như bên cạnh cũng chưa nghe nói qua môn phái này a. Rất có thể là Như Thiên Cơ lâu ẩn thế thế lực, nghe nói chúng ta bên này thiên Cơ lâu đã xuất thế, ngay tại là Cấp Thành. Đúng vậy a, đã bên này sự tình tạm, chúng ta cũng nên tới đó thử xem. Thiên Cơ lâu à, chúng ta cái này Sĩ Châu môn phái thứ nhất, không nghĩ tới ẩn thế mấy trăm năm, rốt cục lại xuất hiện. Sáng sớm ngày thứ hai mười phần, Lâm An lúc này mới trở lại Tuy Tiên lâu. Trên đường đi vô kinh vô hiểm hắn châu đến địa phương cũng còn không có tiếp thụ lấy từ châu bên cạnh tin tức. Lâm An trở lại gian phòng của mình, chờ đến hắn lúc tỉnh lại, đã là đêm rất khuya. Trải qua hơn một ngày thời gian, từ châu bên cạnh tin tức rốt cục chuyển đến thế lực khắp nơi trong tay. Lợi dụng ở giữa, Lâm An một kiếm chém giết 21 chức cao phẩm đại tông sư tin tức, tuần tự chuyển khắp tiểu châu. Tuy Tiên lâu bên trong, tiếng người huyên náo. Không chỉ có trong tiểu lâu ngồi đầy người, ở bên ngoài đồng dạng ngồi đầy đám người vây xem. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy sùng bái thần sắc. Đương Lâm An đi xuống lầu thời điểm, chúng quanh lập tức bộ phát lớn một trận tiếng hoan hô to lớn. Liên ngay cả Tiêu Phong bọn người, Thử Huyền Hoạch cũng đều là tỉnh không mình đi theo hô lên. Một tiếng kiếm đến, kiếm chạm 21 chiếc cao phẩm đại tông sư, đây là Cửu Châu phía trên chưa bao giờ có chiến tích, mà lại cái này rất cũng đều là địch nhân, đám người tự nhiên trong lòng kích động không thôi. Lâu chủ trước kia ta vẫn cho là ngươi là đang cùng chúng ta thổi nhũ bức, không nghĩ tới ngươi là thật nhũ bức. Đúng vậy a, thổi nhũ bức cũng chỉ là ta, đây cũng quá để cho người ta tương tâm. Lâu chủ có thể hay không đang thi triển một lần kiếm đến, đây cũng quá sướng rồi đi. Vị kia Việt nữ A Thanh cùng lâu chủ so ra, có phải hay không cũng muốn kém rất xa. Ta cảm thấy lâu chủ là thiên hạ đệ nhất kiếm thần điểm này mà bệnh đều không có. Lâu chủ mới thật sự là thâm tàng bất lộ a. Một đám người ở nơi đó hưng phấn hô hào. Lâm An trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhạt nhạt. Một bên Diệp cô thành trong lòng oán thầm không thôi. Không cần suy nghĩ, xem xét cái biểu tình này liền biết là trang bức khúc nhà dạo. Kỳ thật cũng không có gì lớn, vốn còn muốn kiếm trả mấy vị vô thượng đại tông sư đâu, chỉ tiếc không có cơ hội này. Lâm An bất đắc dĩ lắc đầu. Đám người tin, không có cách nào không tin a một kiếm chém giết 21 chức cao phẩm đại tông sư người, chém giết mấy cái vô thượng đại tông sư làm sao vậy, dù sao bọn hắn cảm thấy một điểm mà bệnh đều không có. Lâu chủ, chẳng lẽ ngươi không muốn học một chút thủy hoàng a? Đúng vậy à, đi kia thần bí chi địa đại sát một trận, lấy chấn ta Cửu Châu đại lục chi uy. Ta cảm thấy cái này không có gì ma bệnh. Lâu chủ chúng ta tại cái này tùy tiên lâu chờ tin tức tốt của ngươi. Lâm An im lặng, tạm thời hắn còn không có ý nghĩ như vậy. Hắn cũng không phải cái gì thử giết người, mà lại liên quan tới thần bí chi địa nơi này, từ trong hệ thống cho ra một chút manh mối đến xem. Hắn đã có một chút suy đoán, cũng không biết cái chỗ kia hiện tại đến cùng xảy ra chuyện gì, người ở đó vậy mà lại cấp thiết như vậy chạy khỏi nơi này. Lâm An nghĩ tới muốn thẩm tra một chút tin tức. Chỉ bất quá hệ thống ở trong cho ra vương vạn lượng bạch ngân giá cả, trực tiếp đem hắn dọa cho lui. Xem ra chỉ có thể từ thần bí chi địa nơi đó tìm kiếm kết quả. In cơ là tạp bị gủ gỗ xì thai sợ lấy bơ lọc, thẻ tạp lịch sê tơ, đạ tạp lịch sê tơ, đạ tạp lịch sơ, đạ tạp lịch sơ, đạ tạ cuối cùng đã gặp Hỏa Kỳ Lân, quý câu đặt mua. Chương 108, cuối cùng đã gặp Hỏa Kỳ Lân, quý câu đặt mua. Trận văn tối, độc cô cầu bại một đoàn người trở lại. Trên mặt của mỗi người đều là một bộ đầy nhiệt tình, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đại tần thần bí cửa vào có thủy Hoàng tỏa trấn. Cái này từ Châu thần bí cửa vào qua chiến dịch này về sau, nghĩ đến đối phương cũng sẽ kiên kỵ rất nhiều. Mấu chốt nhất là, đường đế cùng minh đế sắp tiến vào Vô Thượng Đại Tông sư cảnh. Có hai vị này tọa trấn bên trong, tứ châu cửa vào sẽ an toàn rất nhiều. Liên xem như rầu gì, kia còn không có Lâm An ở sau lưng thế này cho tới bây giờ ngậm lại, đám người đối với Lâm An kia một tiếng kiếm đến, vẫn như cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Từ xưa đến nay, bọn hắn chưa từng thấy biết qua như vậy khinh thị bàng bạc một chiêu. Dù là thân vị một người đứng xem, từng cái cũng đều là nhiệt huyết sôi trào. Bay đầy trời kiếm, trùng sát mà xuống. Đây quả thực là trong truyền thuyết tiên nhân thủ đoạn. Các ngươi nói cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới phía trên, có phải là thật hay không thật có thể đạp phá hư không, mà không phải đi hướng cái này thần bí chi địa. Tiến vào quán rượu về sau, độc cô cầu bại chính ở chỗ này hỏi. Lâu chủ đều bản lãnh như vậy, Nghĩ đến kia cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh khẳng định càng thêm lợi hại, có lẽ thật sự có thể đạp phá hư không, thành tựu tiên nhân chi vị đâu. Trương Tam phong cảm thán không thôi. Ai có thể nói chính xác đâu, dù sao cho đến bây giờ, chúng ta còn không có thấy qua phương diện này đi chép. Lão tăng quét rắc lắc đầu. Đối với thành tiên loại chuyện này, hắn là không tin. Trong hữu lâu mọi người tại nhìn thấy bọn hắn trở về về sau, từng cái lập tức hưng phấn lên. Nhao nhao hỏi đến từ châu bên kia chiến sự phải trăng như giang hồ truyền ngôn như vậy kỳ huyễn. Nhưng mà đợi đến mấy người nói chuyện về sau, đám người càng thêm chấn kinh. Giang hồ truyền ngôn có vẻ như cùng hình bên cạnh phát sinh chiến sự vẫn là có một chút chi lệnh. Trong lúc nhất thời, đám người nhìn về phía Lâm An ánh mắt càng là sùng bái không thôi. Một bên Diệp Cô Thành còn kém phải quỳ hạ thỉnh cầu Lâm An dạy hắn một chiêu này kiếm tới. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền để hắn có chút kích động. Đến lúc đó mình hô lớn một tiếng kiếm đến, vô số trường kiếm lăng không mà lên. Đây tuyệt đối là trang bức không hai thủ đoạn. Thậm chí Diệp Cô Thành hoài nghi Lâm An chính là vì trang bức mới sử dụng ra một chiêu này. Tại trong tiệu lâu cùng đám người hồ khản một phen về sau, lúc đêm khuya Lâm An một đoàn người lại tới thần bí chi địa thiên cơ lâu. Mọi người tại nơi này thương nghị sự tình. Sau này các ngươi đi ra thời điểm, vì lý do an toàn vẫn là dịch dung đi. Lâm An nói, cái này chúng ta trước đó lúc trở lại lần nữa liền muốn tốt, khẳng định là muốn dịch dung. Độc Cô kiếm mở miệng nói ra. Nếu như tại cái này thần bí chi địa nhìn thấy bốn người kia, nhất định phải đem bọn hắn giết, nếu không hậu hoạn vô tận. Trương Tam Phong trong lời nói tràn đầy sát khí. Trước đó đã có ít người ở chỗ này gặp qua chúng ta chân thực diện mạo, nếu như một khi cải biến khuôn mặt, bọn hắn sẽ có hay không có hoài nghi. Độc Cô cầu bại mở miệng hỏi. Lần trước Chu Nguyên tới thời điểm, thế nhưng là có rất nhiều thần bí chi địa người đi theo tới mà lại ngay tại cái này thiên cơ lâu bên trong, bây giờ còn ở rất nhiều thần bí chi địa người trong giang hồ đâu. Không sao, chúng ta thiên cơ lâu làm việc không cần hướng bọn hắn giải thích. Lâm An Thản nhìn nói. Nghe lời này, đám người tinh thần lập tức vì đó chấn động. Có vẻ như xác thực như thế, thiên cơ lâu môn nhân đông đảo, rời đi mấy cái, xuất hiện mấy cái khuôn mặt xa lạ, có vẻ như cũng không quá đáng. Mà lại căn cứ thần bí chi địa đám người này cố hữu tư duy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cựu châu đại lục bên cạnh người đã đi tới thế giới này. Đây là hai viên huyết bù đề. Hai ngày này hai người các ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút, tốt nhất có thể đột phá đến cựu phẩm đại tông sư cảnh giới, đến lúc đó giao đấu một phen, nghĩ đến đủ để cho những cái kia còn tại người xem bên trong thế lực tin tưởng chúng ta." Lâm An nói. "Sở dĩ để độc cô kiếm cùng độc cô cầu bại tại cái này thần bí chi địa tỷ thí, kỳ thật cũng chính là vì điểm này. Dù sao Thiên Cơ lâu còn không có hướng ra phía ngoài biểu hiện ra qua vũ lực, dựa theo người nơi này thuyết pháp, đông cơ lâu thế nhưng là mấy trăm năm trước thần bí chi địa đệ nhất đại thế lực môn hạ cao thủ đông đảo. Bây giờ hai vị cựu phẩm kiếm đạo đại tông sư quyết đấu, nghĩ đến đủ để rung động đến những người này." mặc dù thế giới này cao phẩm đại tông sư cảnh giới người nhìn muốn so cựu châu đại lục bên cạnh nhiều rất nhiều. bất quá nếu thật là đến cựu phẩm đại tông sư, hơn nữa còn là kiếm đạo đại tông sư, nghĩ đến vẫn là phượng mau lân rác, kiếm đạo khó tu, đây là công nhận sự thật. một bên, độc cô kiếm cùng độc cô cầu bại hai người khi nhìn đến huyết bổ đề về sau, con mắt lập tức vì đó sáng lên. độc cô kiếm có chút kích động, lại có chút do dự. lão chủ, cái này kịch bản có chút quá lớn. độc cô kiếm do dự một chút, mở miệng nói ra, một viên huyết bù đề, không khoa trương giảng, đủ để cho bọn hắn tiến vào cựu phẩm đại tông sư cảnh giới ngay lúc này, đồng dạng đi theo nhiếp phong con mắt vậy một cái, giống như có lời gì muốn nói. chỉ bất quá lâm an cũng không có chú ý tới một màn này. các ngươi đều là ta tuý tiên lâu môn nhân ban thưởng hai viên huyết bổ để có vấn đề gì? lâm an nhàn nhạt hỏi. đúng đấy, xem ra cái này độc cô kiếm không muốn gia nhập chúng ta tuý tiên lâu à? lâm an ngươi vẫn là đem cái này huyết bổ để thu hồi đi, hoặc là cho trương tam phong bọn hắn ăn đi. độc cô cầu bại thản nhiên nói. lập tức độc cô kiếm cấp nhãn, ai nói lao tử không muốn gia nhập tuý tiên lâu? độc cô cầu bại ngươi đừng muốn ở chỗ này chọn. nói dứt lời, giống như sợ lâm an muốn đem viên kia huyết bổ để đoạt lại đi độc cô kiếm trực tiếp một ngụm đem huyết bù đề nuốt vào trong bụng lâm an nhịn không được cười lên an cái này một viên huyết bù đề cái này độc cô kiếm xem như triệt để cùng túy tiên lâu tròi chặn nhìn thoáng qua độc cô kiếm độ thân thiện quả nhiên bây giờ đã cao tới 95 điểm rồi ta chỗ này còn có mấy chỗ cơ duyên liền từ trương tam phong lão tăng Quét giác còn có nhất phong mấy người các ngươi đi tìm đi tranh thủ lần này cũng đều có thể đột phá một cảnh giới nói lâm an đem trước hệ thống ban thưởng kia phần cơ duyên địa chỉ cùng phương pháp đi vào nói cho mấy người dù là như lão tăng quyết giác trương tam phong loại tâm tính này lạnh nhạt người đang nghe lâm an về sau cũng đều là độ thân thiện tăng vọt, kích động không thôi. Thần bí chi địa cơ duyên, cái này cũng không thấy liền xóa huyết bổ để kém. Có lẽ bọn hắn cũng có thể mượn cơ hội này đột phá đến cựu phẩm đại tông sư cảnh giới. Mấy người riêng phần mình về đến phòng bên trong tu luyện. Nhất Phong lưu đến cuối cùng, hiển nhiên là có lời gì muốn nói với Lâm An. "Lâu chủ, lang vân quật cái chỗ kia ngươi hẳn phải biết đi." Nhất Phong mở miệng nói ra. Lâm An nhẹ gật đầu. "Nơi đó bây giờ còn thừa lại hơn 10 khỏa huyết bổ đệ, chỉ bất quá lúc trước có hỏa kỳ lần trấn thủ, ta không cách nào đi tới đó." Nhiếp Phong nói. Lập tức, Lâm An mắt sáng rực lên. Nếu như vậy, Chính mình nói không được muốn đi một chuyến Lăng Vân Quận. Mười mấy khỏa huyết bổ đề đã đầy đủ hắn bồi dưỡng được mấy chức cao phẩm đại tông sư. Bất quá đầu kia Hỏa Kỳ Lân cảnh giới giống như có chút cao, rất có thể là vô thượng đại tông sư cảnh giới, lâu chủ vẫn là phải cẩn thận một chút mới lạ. Sau khi nói xong, hắn lúc này mới rời khỏi phòng. Hiển Nhiên Nhiếp Phong là dự định trước tiên ở thế giới này sống sáo một phen. Về phần Hùng Bá, dựa theo Vân sư huynh tin tức truyền đến, Sương Tại Tú Tiên lâu thả ra để hắn cùng Tống Khiết quyết đấu về sau, đối phương liền biến mất. Lúc đầu Nhiếp Phong là muốn từ Lâm An bên này hỏi một chút Hùng Bá tin tức chỉ bất quá lâu chủ nói cái này hùng bá cách mấy ngày liền sẽ đổi một vị trí lấy cước lực của bọn hắn chỉ sợ đến cái chỗ kia về sau đối phương đã sớm đi xa cũng chính là như thế này mới khiến nhiếp phong làm ra như bây giờ quyết định thần bí chi địa cơ duyên vô số ở cái thế giới này nói không chừng hắn có thể càng nhanh tăng lên cảnh giới chỉ bất quá vân sư minh bên kia còn giống như đang chờ vị kia vô danh tiền bối đoán chừng nếu là tới cũng là bọn hắn hai cái cùng một chỗ đợi đến nhiếp phong rời đi về sau lâm an liền về tới tùy tiên lâu bên này hắn dự định ngày mai trời vừa sáng liền đi kia lang vân quật nhìn xem Nếu không khó đảm bảo đông hoàng thái nhất hay là thủy hoàng bọn hắn đột nhiên đối nơi này cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó đồ vật trong này đều bị bọn hắn lấy đi, lấy chính mình khóc đều không có chỗ để khóc. Phải biết tại hệ thống bên trong, cái này một viên huyết bổ đề nhưng là muốn trọn vẹn 40 vạn hay đâu. Cái này hơn 10 khỏa cộng lại, vậy coi như là 4500 vạn lượng bạc. Mấu chốt nhất là, Lâm An muốn đi xem đầu Hỏa Kỳ Lân. Nếu là có thể, hắn muốn đem thứ này cho thu phục. Ngẫm lại, nếu như đem Hỏa Kỳ Lân phóng tới thần bí chi địa bên này, kia được nhiều phong cách. Nghĩ đến coi như là bình thường vô thượng đại tông sư, cũng không dám đắc tội ra hỏa này đi cũng không biết nó có thể hay không đem kia phiến thảo nguyên cho điểm. Trong lúc nhất thời Lâm An suy nghĩ có chút thả, lại suy tư sau khi Lâm An đi tới trúc Ngọc Nghiên gian phòng. Đây là ban thưởng đưa cho ngươi. Đang khi nói chuyện Lâm An lấy ra một viên huyết bổ đệ. Đợi đến ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, trúc Ngọc Nghiên thanh âm lại biến có chút khàn khàn. Sáng sớm, Lâm An liền lên đường hướng phía Lăng Vân Quật bên cạnh tiến đến. Đại khái hai canh giờ tà hữu, Lâm An rốt cục đi tới Lăng Vân Quật. Chợt vừa tiến vào một cỗ sóng nhiệt chạm mà tới. Ngay sau đó một đạo uy thế mười phần tiếng giống từ kia trong động truyền ra. Cũng không lâu lắm, Trước mặt Lâm An một con toàn thân hiện ra hỏa hung sắc sinh hoàng lân. Nó mỗi lần mở miệng, phảng phất đều tại phun ra cực nóng hỏa diễm. Nhìn xem Lâm An người xa lạ này, lửa lân vọt thẳng tới. Lần trước người xa lạ kia cấp đi nó mấy quả hồ yếu quả, làm nó đau lòng không thôi. Lần này quả quyết không có khả năng lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. In cơ gơ latrat bị gủ gồ si thai lấy lẽ block, thẻ ta litun center, đạ ta at lút ý nạ tịtun đạ ta at phọ mạn phở lǔy ý đạ ta at li en ka păm 3758229561213391 đạ ta a sở lọt 123640820900. Chương 109, thu phục Tam phẩm vô thượng đại tông sư, Quỷ Cầu đần mua. Chương 109, thu phục. Tam phẩm vô thượng đại tông sư, Quỷ Cầu đần mua. Cảnh giới, Tam phẩm vô thượng đại tông sư 4. Liên quan tới Hỏa Kỳ Lân giới thiệu vô cùng ít đòi, chỉ có ngắn như vậy ngắn mấy dòng chữ. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân lao nhanh mà đến, Lâm An trực tiếp một quyền đánh vào trên người của đối phương. Ầm ba. Thế trong lúc đó Hỏa Kỳ Lân đổ về đi, hung hăng đụng vào trên mặt tường. Chỉ bất quá da hỏa này giống như không biết cái gì là đau, lung lay thân thể vậy mà lại lao đến. Lâm An bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là thú thú, một điểm trí thông minh đều không có a ở 3, vỡ nát 4, phanh phanh phanh 5, cứ như vậy, Hỏa Kỳ Lân xông lên một lần, Lâm An liền đem hắn đánh lại một lần. Mỗi lần đều là khống chế lực đạo, để đầu này Hỏa Kỳ Lân thụ một chút tổn thương, nhưng là lại không đến mức đả thương căn bản. Thời gian dần trôi qua, đầu này Hỏa Kỳ Lân trong mắt hung tính tiêu tán. Nhìn về phía Lâm An ánh mắt trong mơ hồ đúng là mang tới mấy phần e ngại. Lần này nếu đổi lại là Lâm An hướng về bên trong đi, Lâm An đi một bước, đầu kia Hỏa Kỳ Lân hướng lui về phía sau một bước. Lâm An một cái lập mình, trực tiếp ngồi ở Hỏa Kỳ Lân trên lưng. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào, chính là bất ly thân. Thậm chí tại đối phương dễ dỗ quá mức thời điểm, Lâm An sẽ còn cho hơn mấy quyển. Trọn vẹn nửa canh giờ qua đi, gia hỏa này cuối cùng lại an thuận xuống tới. Như Ngọc Thạch đen sáng lừng lánh lại dẫn một tia ngây thơ con mắt, mang theo một tia e ngại thần sắc nhìn xem rừng. Khi thấy Lâm An lấy xuống một viên huyết bổ để cũng đưa cho nó về sau, gia hỏa này trong mắt lập tức hiện lên một vòng thần sắc mừng rỡ. Lâm An có chút im lặng, chính rõ ràng liền chấn thủ ở chỗ này, lại còn không thôi ăn. Cũng không biết gia hỏa này là thế nào nghĩ. Bất quá để cho an toàn, chờ đợi sau khi, Lâm An liền rời đi lang vân quận, ba canh giờ thời gian lập tức liền phải qua. Hắn cũng làm không cho phép cái này Hỏa Kỳ Lân là có hay không tâm thần phục. Vẫn là chờ ngày mai lại nói. Ngày thứ hai, Lâm An tới thời điểm. Đầu này Hỏa Kỳ Lân hấp tấp chạy tới, đồng thời còn ôn nhuận dùng đầu đuổi lấy Lâm An, thanh này Lâm An đùa cười ha ha. Đem Lăng Vân quật huyết đề đều thu hết tử về sau, Lâm An lúc này mới cười Hỏa Kỳ Lân rời đi. Để Lâm An không nghĩ tới chính là, gia hỏa này tốc độ vậy mà nhanh vô cùng. Dù La liền xem như so với một chút ngũ phẩm, lục phẩm cảnh giới vô thượng đại tông sư tốc độ cũng muốn nhanh lên mấy phần. Cứ như vậy, bà canh giờ thời gian, một người một thú đã về tới Hắc thủy thành trên đường đi, nóng khí tức chợt lóe lên, chỉ cấp đám người lưu lại một đạo hỏa hồng sắc bóng lưng. sắc ở giữa, Hắc Thủy Thành chấn động, cái hướng kia tựa như là đi Tuý Tiên lâu. Ông trời của ta, kia rốt cuộc là cái gì? Ta vậy mà không thấy rõ. nhìn phía trên cái thân ảnh kia tựa như là lầu chủ, không, không thể nào. nhanh lên theo tới nhìn xem. trong lúc nhất thời, Hắc Thủy Thành vô số giang hồ nhân sĩ toàn bộ hướng phía Tuý Tiên lâu bên này chen chúc mà đi. đợi đến Lâm An trở lại Tuý Tiên lâu thời điểm, đương Tuý Tiên lâu bên trong một số người nhìn thấy đầu này hỏa kỳ lân về sau, trong lâu người cũng đều biến cuồng. Tất cả mọi người là không dám tin đứng người lên, hướng phía bên ngoài chạy vội tới. Chỉ bất quá cách Ly Hỏa Kỳ Lân còn có hơn 10 mét thời điểm, ra hỏa này là ở chỗ này hử vị lấy cái mũi, bộ dáng nóng nảy, kinh khủng ý áp, lập tức để đám người có chút không thở được. Từng cái vội vàng thối lui đến Tú Tiên lâu bên trong, lúc này mới khá hơn một chút. Đây, đây là Lăng Vân quật đầu kia Hỏa Kỳ Lân. Chu Vô Thị khiếp sợ mở miệng hỏi, đối với thứ này, hắn tự nhiên là như sống bên hai. Trong truyền thuyết, đây chính là một cái đã đạt tới vô thượng đại tông sư cảnh giới hung thú trước đó rất nhiều người nghĩ tới muốn đi thu phục hắn, kết quả đều viên mệnh tại kia lăng vận quật. chỉ là không nghĩ tới, hôm nay lại bị lâm an cho thu phục. chắc không được hai ngày này hắn không tại tùy tiên lâu đâu, nguyên lai là vì cái này. trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía lâm an ánh mắt đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ. các ngươi không nên treo chọc nó, tiểu gia hỏa này tính tình không thế nào tốt. lâm an nhàn nhạt mở miệng nói ra. quả nhiên, theo lâm an câu nói này mở miệng, đám người quả nhiên không có ở trên trước tìm tòi nghiên cứu tâm tư. dù là liền xem như trúc ngọc nghiên bọn người, lâm an cũng không nghĩ bên trên các nàng tới vớt ve một chút tiểu gia hỏa này ý nghĩ đêm khuya thời điểm Lâm An đem hỏa kỳ lân dẫn tới thần bí chi địa, nhìn xem kia mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, hỏa kỳ lân lập tức gánh hoan, hai chân lanh lợi trên đồng cỏ hành động. Hiển nhiên đối với nơi này, hắn làm người phân tích. Lâm An đem Trương Tam Phong mấy người kêu lên, một người cho một viên huyết bù đề. Hỏa kỳ lân linh trí chưa mở, thì nộ vô lượng, nhưng là có một chút tốt, hắn sẽ không công kích gan huyết bù đề người, mà lại đối với loại người này giống như trời sinh thân cận. đương nhiên, nhất phong giá hỏa này ngoại trừ cũng không biết lựa đường bối thơ liền nhớ mối thù của hắn. Trương Tam Phong, lão tăng quét dắt mấy người tiếp nhận huyết bù đề về sau. Từng cái cũng đều là mừng rỡ không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, ngắn ngủi thời gian một ngày, Lâm An vậy mà liền đem cái này hùng thú thu phục. Cái này hỏa kỳ lân cảnh giới gì? Độc Cô Cầu bại có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tam phẩm vô thượng đại tông sư cảnh, bất quá phổ thông tứ phẩm vô thượng đại tông sư cũng không nhất định là tiểu gia hỏa này đối thủ. Nghe nói lời này, trong nháy mắt đám người hít sâu một hơi. Từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Lâm An. Cái này hỏa kỳ lần đều như vậy cảnh giới, kết quả còn có thể bị Lâm An thu phục. Lâm An lại là cảnh giới cỡ nào? Hắn rất có thể là một cái ngũ phẩm, thậm chí cảnh giới cao hơn vô thượng đại tông sư trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy đều có chút phân chấn. Được rồi, các ngươi nhìn xem nó chính là, sẽ không có vấn đề gì. Lâm An mở miệng nói ra. Quả nhiên đợi đến Lâm An rời đi nơi này về sau, hỏa kỳ lân vẫn tại trên Đại Thảo Nguyên không buồn không lo chơi muốn. Lâm An trước đó lo lắng nó có thể hay không một mùi lửa điểm Thảo Nguyên chuyện này cũng không có phát sinh. Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Cơ lâu một đám thần bí chi địa người Tây Tinh đến về sau, khi bọn hắn nhìn thấy trên Đại Thảo Nguyên kia một đạo thân ảnh màu đỏ rực thời điểm, tất cả mọi người mộng. Kia, nhẹ nhẹ nhẹ là lộng chấn lân. Có người kinh thanh hô. Tề trong lúc đó tất cả mọi người tại riêng phần mình phía trước cửa sổ hướng phía bên ngoài nhìn lại trên mặt của mỗi người đều viết đầy vẻ khiếp sợ nghe đồn ấu niên hỏa kỳ lân chính là vô thượng đại tông sư cảnh nếu như chờ đến trưởng thành vậy ít nhất cũng là cao phẩm vô thượng đại tông sư a không hổ là thiên cơ lâu cái này nội tình thật là quá mạnh các người trước đó không trả hoài nghi đâu hiện tại đầu hung thú này ra còn hoài nghi trong thiên hạ chỉ sợ ngoại trừ thiên cơ lâu có dạng này nội tình rốt cuộc tìm không ra cửa thứ hai phái đúng vậy a hỏa kỳ lân đây chính là trong truyền thuyết hung thú mà lại rất khó thu phục thật sự là không nghĩ tới a Cái này về sau nếu ai dám tới đây náo sự, vậy coi như thật muốn đánh giá lượng được. Thiên cơ lâu bên trong, đám người rung động không thôi. Rất nhiều người càng là đi xuống lầu dưới, muốn qua khoảng cách gần nhìn xem hỏa kỳ lân. Nhưng mà bọn hắn chỉ là vừa mới tiếp cận hỏa kỳ lân thời điểm, liền nghe được đối phương kia có chút khó chịu hơi thở âm thanh. Trong nháy mắt, trung quanh biến nóng lên. Rất nhiều người minh bạch, đây là đối phương đang cảnh cáo đâu. Trong lúc nhất thời, không ai dám ở trên trước. Liền ngay cả một chút cao phẩm đại tông thị cảnh giới cường giả cũng giống như thế. Tại đầu kia lửa kỳ hiệu bội trên thân, bọn hắn cảm nhận được một loại mãnh liệt truy áp giống như đối phương chỉ cần nguyện ý hoàn toàn có thể tùy thời lấy tính mạng của bọn hắn cái này đám người rốt cục tin tưởng hỏa kỳ lân sát thực có được vô thượng đại tông sư cảnh giới thế lực khắp nơi chấn động không thôi rất nhiều người lập tức dùng bổ câu đưa tin mấy ngày ngắn ngủi bên trong thiên cơ lâu có được một đầu hộ môn thần thú hỏa kỳ lân tin tức cấp tốc truyền khắp sĩ thành không sợi nữ giang hồ võ giả xôn xao một mảnh chẳng ai ngờ rằng bực này biến mất thật lâu trong truyền thuyết thần thú vậy mà lại một lần nữa xuất hiện mười thành chấn động vô số võ giả tranh nhau chạy tới là cấp thành muốn tận mắt nhìn thấy một phen mà tại một bên khác, Lâm An thì là không có việc gì nằm trong phòng, lại không có động lực để tiến tới a. Nam tại Tô Thuyên trên đuổi, Lâm An bất đắc dĩ nói. Tô Thuyên cười khúc khích, bách bị mọc lan tràn. Công tử nếu là nhàm chán, vậy liền đi xuống lầu công một chút bảng danh sách a. Tiêu Phong những cái kia các đại hiệp hiện tại đều là chờ lấy nghe những này chuyện lý thú đâu. Nghe lời này, Lâm An trực tiếp đứng lên, xuống lầu nhìn xem có thể hay không sừng trùng phát nhiệm vụ mới 3. Incode là tạ bị củ gỗ xi hai sợ lấy block, thẻ tạ link center, đã tạ atluti nà tịt đã tạ atpho mạ sợ lụi đã tạ atlienka ba bảy năm tám lọt một hai chương một thần bí chi địa chủ thành xếp hạng quỷ cầu đặt mua chương một thần bí chi địa chủ thành xếp hạng quỷ cầu đặt mua đi vào lầu dưới thời điểm mặc dù là sáng sớm nhưng dưới lầu vẫn như cũ là mười phần nóng nhiệt nhất là rất nhiều giang hồ hiệp khách đang nghe đến thúy tiên lâu có hỏa kỳ lần về sau càng là từ địa phương khác chạy tới không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một đêm thời gian, cái này hỏa kỳ lân vậy mà không thấy. lâu chủ, hỏa kỳ lân đâu? có người mở miệng hỏi thăm. đưa đến thần bí chi địa đi. lục tiểu phụng đi theo hỏi. nghe lời này, ánh mắt của mọi người xoát một chút phát sáng lên. thần bí chi địa. ta đi. lâu chủ ý nghĩ này hảo hảo a. để hỏa kỳ lân đến đó đại sát tứ phương. đó là cái ý kiến hay. không đúng rồi, hỏa kỳ lân không phải vô thượng đại tông sư cảnh giới a. tràn ở d lẽ lại lâu chủ biết đến cửa vào đã ổn định đến loại trình độ này. mười lời này vừa ra, trong hiệu lâu mọi người nhất thời tâm thần chấn động mãnh liệt ngay cả chu vô thị mấy người cũng đều là cũng giống như thế, có thể cho phép vô thượng đại tông sư cảnh giới thông qua cửa vào, cái này đã phi thường ổn định a. vương vạn không thể để cho thần bí chi địa người biết, nếu không bọn hắn chỉ sợ cũng muốn từ nơi này cửa vào đến đây. không sai, thủy hoàng thế nhưng là có một nước chấn thủ cái kia thần bí cửa vào, nhưng là chúng ta nơi này chỉ có một cái tủy tiên lâu thực lực cách xa quá lớn. lâu chủ ngươi ở bên kia nhưng nhất định phải cẩn thận một chút ta, tại vạn không muốn bại lộ. đám người nhao nhao mở miệng nói ra, rất nhiều người trên mặt đều tràn đầy lo lắng thần sắc. Trong lúc nhất thời những người này vậy mà đều không có máy xoay cố lân đưa đến thần bí chi địa, hai họa người nơi đâu vui sướng. Không có cách, một cái có thể cho phép vô thượng thành phố lớn cảnh giới cửa vào xuyên tới xuyên lui. Cái này thật quá là quan trọng. Một khi bị thần bí chi địa bên cạnh người phát hiện, đối phương vô thượng đại tông sư khẳng định sẽ xuất động. Lâm An cười khoát tay áo, không có chút nào lo lắng. Không nói những người kia có thể hay không tìm tới cái này cửa vào, vẹn vẹn liền một cái hỏa kỳ lân, liền đã có thể để bọn hắn kiên kỵ. Chớ nói chi là thiên cơ lâu chi dành, tại kia thần bí chi địa sớm đã xâm nhập là người, ai dám tới khiêu khích bọn hắn. Lâm An Chúng ta có thể hay không quá khứ?" Lục Tiểu Phụng đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm An do dự một chút, nhẹ gật đầu. "Bất quá không thể rời đi trong lâu." Lâm An nói. Lục Tiểu Phụng bọn hắn thực lực vẫn còn có chút thấp, nhưng là không rời đi Thiên Cơ lâu, vậy liền cùng một chỗ đều không phải là vấn đề. Hắn còn không tin có người nào dám đến nơi này khiêu khích hắn đâu. Nếu thật là nếu như mà có, mình trực tiếp xuống dưới, liền có thể đem giúp người đánh giết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút tâm động. Bất quá Lâm An một câu trực tiếp cự tuyệt bọn hắn. Ngoại trừ cao phẩm đại tông sư cảnh giới võ giả còn có tú tiên lâu người có thể đi hướng nơi đó. Những người khác vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Một câu, để trong tiểu lâu vang lên trận trận tiếng thở dài. Mặc dù như thế, nhưng những người này cũng không dám phản bác Lâm An. Đây chính là Túy Tiên lâu à, mà lại cái chỗ kia cũng là Túy Tiên lâu chủ phát hiện, người ta thiết lập dạng này, một cái quy tắc chỉ là đáng tiếc không có cách nào kiến thức đến thần bí chi địa như thế một cái ầm ầm sóng dậy địa phương. Lâu chủ, nếu không ngươi nói cho chúng ta một chút thần bí chi địa sự tình đi." Có người một mặt mong đợi hỏi. Nghe lời này, ánh mắt của mọi người tất cả đều thấy được Lâm An bên này. Thần bí chi địa, vẫn luôn làm mọi người hết sức tò mò một chỗ. Tại Di Vãng nơi này bị nội nhận là thiên giới, là nhân loại đạp phá hư không về sau mới có thể đến đạt địa phương. Chỉ là về sau mới bị đường đế, minh đế bọn hắn công bố ra. Tiếc nhưng thật ra là một nơi khác, cũng không phải là thiên giới, mà lại thế giới kia người, một mực khải hạm cửu châu đại lục, an đồ muốn phản công tới. Nhìn xem đám người chờ mong ánh mắt, lâm an nhẹ gật đầu. Vậy hôm nay ta liền cho mọi người nói một chút thần bí chi địa các đại chủ thành chỉ thấy xếp hàng đi. Trên lệch mấy khoản viện tổ nói, các đại chủ thành có ý tứ gì? Cái chỗ kia là lấy thành cùng thành ở giữa tới phân chia sao? Nghe cũng cảm giác so với chúng ta cựu châu đại lục cao cấp không ít ta. Lan, nghe danh tự cũng cảm giác được cao cấp. Nếu như thần bí chi địa người tiến đánh tới, loại người như ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất đầu nhập vào. Đánh rắm, lão tử chính là cảm thấy có chút mới lạ mà thôi. Ba ba. Theo lão bạch trong tay kinh đường một đập vang. Nhất thời, trong thỉu lâu yên tĩnh trở lại. Cái này thần bí chi địa tổng cộng chia làm bảy đại chủ thành, cùng một số phân thành, các lớn nhất lưu môn phái thế lực cũng sẽ ở chủ thành bên trong đóng quân. Lâm An mở miệng nói ra. Nơi này không có hoàng thất ta. Có người tò mò hỏi. Có, bất quá chỉ có một cái lớn đương quốc bọn hắn thống trị triều ca thành cùng chung quanh một đám phân thành cũng là tiến công đại tần bên kia chủ lực lâm an trả lời năm không nên a nếu có người thống nhất một cái chủ thành kia hoàn toàn có thể ngưng tụ nơi này lực lượng đi tiến đánh cái khác chủ thành a trong lòng mọi người đồng dạng có này nghi hoặc cái khác chủ thành mặc dù thực lực muốn có chút lạc hậu hơn triều ca mà lại các thế lực lớn lẫn nhau chiếm cứ nhưng là một khi triều ca bên này phát động tiến công các thế lực lớn lại sẽ liên hợp đến cùng một chỗ mà lại cái khác chủ thành thế lực cũng sẽ tới gấp rút tiếp viện cũng chính là như thế cái này lớn thương quốc mới một mực không có động tác lâm an nói nghe nói như thế Trong lâu cả đám lập tức giật mình. Thì ra là thế. Xem ra cái khác chủ thành thế lực vẫn là rất có thấy xa, biết mui hở rằng lạnh đạo lý. Có thể tại thần bí chi địa thống nhất cái chủ thành, cái này độ khó không thua gì tại Cựu Châu phía trên thống nhất cái lục địa đi. Sẽ chỉ càng khó, phải biết thần bí chi địa bên cạnh người thực lực thế nhưng là phổ biến cao hơn tại chúng ta nơi này. Thật không nghĩ tới thần bí chi địa cũng có bực này hùng tài đại lực người. Lâu chủ kia thần bí chi địa đến cùng sẽ ra chuyện gì vấn đề? Bọn hắn làm sao đột nhiên muốn tiến đánh chúng ta Cựu Châu đại lục, hắn đạo lý tới nói đối phương hẳn là chướng mắt chúng ta nơi này a. Lâm An cười lắc đầu. Vấn đề này tạm thời không phải là các ngươi có thể tiếp xử chúng, chờ tới khi nào các ngươi đều tăng lên tới đại tông sư cảnh, ta tại nói cho các ngươi biết. Hôm nay chúng ta chủ yếu vẫn là nói một chút cái này thần bí chi địa thập đại chủ thánh xếp hạng vấn đề. Đám người gật đầu bất đắc dĩ, bất quá cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Ngược lại là một bên yêu nguyệt, Chu Vô Thị còn có Lưu Triệt bọn người, trong lòng đối với cái này thần bí chi địa càng phát tò mò. Nhất là Lưu Triệt, hắn hiện tại đã căn bản là không có cách trở lại đại hàn quốc. Phu hoàng một lòng tu luyện, nhị đệ đã đem cầm triều chính. Mấu chốt nhất là, vị này nhị đệ vũ lực vậy mà cao cường như vậy nếu như chính mình trở về nhất định phải cảnh giới càng cao hơn mới có thể theo bản năng Lưu Triệt đưa mắt nhìn Lâm An bên này nếu như mình đầu nhập vào Tú Tiên lâu vị này lâu chủ có thể hay không giúp mình ba inco là đạt bị củ gỗ xì thai sợ Lễ bolo thể tại tỉnh center đạt tại là ụt ý nà tỉnh đạt tại phò mạ phở lụi đạt tại lì nka ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai một ba ba chín một đạt tại sợ lọt một hai ba sáu bốn không tám hai không chương một thực lực cường đại quỷ câu đặt mua chương một thực lực cường đại quỷ câu đặt mua đi càng nghĩ lưu triệt cảm thấy mình ý nghĩ này càng đến gần vụ cựu châu đại lục bên trên ngoại trừ cái kia đại tân quốc còn có so cái này tùy tiên lâu càng cường đại hơn thế lực sao mặc dù bọn hắn đại hán đồng dạng cường đại nhưng là đến bây giờ thế nhưng là một cái vô thượng đại tông sư cảnh giới đều không có mà vị này lâu chủ bây giờ nhìn có vẻ như xa không chỉ là tam phẩm vô thượng đại tông sư vẹn vẹn kia một đầu hỏa kỳ lân liền đã nói rõ hết thảy dạng này người không khoa trương giảng cho dù là để phòng xâm nghiêm đại hán hoàng cung hắn cũng có thể như vào châu không người nếu như lâu chủ muốn ám sát phụ hoàng kia phụ hoàng đoán chừng cũng chỉ có thể chờ chết rồi nếu là mình cũng có thể có được như vậy vũ lực, mình cái kia nhị đệ liền xem như cầm giữ triều chính lại có làm sao, chờ đến mình lúc trở về, hắn không phải là phải ngoan ngoan đem hoàng vị cấp cho ra, lại càng không cần phải nói, phía sau của mình còn có túy tiên lâu đâu. lúc này lưu triệt trong lòng đã làm tốt quyết định, nhìn xem trong tiểu lâu an tĩnh lại về sau, lâm an lúc này mới lên tiếng, thần bí chi địa thứ 10 chủ thành là cấp thành nhất lưu thế lực một cái, đám người lông mày nhíu lại, có chút kinh ngạc, lâu chủ, cái này nhất lưu thế lực phân chia là cái gì tiêu chuẩn a? nếu như chỉ là nhất lưu thế lực lời nói, chúng ta đại tống quốc đều có thật nhiều đâu. Ta Đại Đường quốc ngay cả siêu nhất lưu thế lực cũng tồn tại, các ngươi quá không đáng nhất lên. Nếu là thực lực của đối phương cứ như vậy, vậy cũng không mạnh a. Cả đám ở nơi đó nghị luận đều có chút kỳ. Thần bí chi địa cùng chúng ta cựu châu đại lục phân chia tiêu chuẩn không giống, nhất lưu thế lực ở trong ít nhất phải có một vị ngũ phẩm vô thượng đại tông xuyên thị toạ chấn. Lâm An Thản nhiên nói. Trong nay mắt, trung quanh không có thanh âm. Sau một hồi lâu, trong hiệu lâu lúc này mới truyền ra một trận hít vào khí lạnh độ tĩnh. Ta đi, ngũ phẩm vô thượng đại tông sư, đây vẫn chỉ là thứ mười chủ thành. Ông trời của ta, cái này muốn làm sao đánh? Dạng này thế lực thứ 10 chủ thành lại có 4 cái. Nghĩ như vậy, Thủy Hoàng thật quáng ngu, một người giết tới thần bí đại lục, để người bên kia không dám lên tiếng, cái này cần là thực lực gì a? Cảm giác kém cỏi nhất cũng hẳn là là một cái cao phẩm vô thượng đại tông sư. Ta muốn biết thứ nhất chủ thành người đến cùng có bao nhiêu châu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với Thủy Hoàng đều tràn đầy sùng bái. Phải biết theo đại tần chấn thủ thần bí chi địa tin tức truyền tới về sau, càng ngày càng nhiều tin tức liên quan tới Thủy Hoàng, cũng đều là từ Tuy Tiên lâu bên này lưu truyền ra ngoài. Liên quan tới Thủy Hoàng giết vào thần bí chi địa chuyện này, bây giờ Cửu Châu phía trên đã là mọi người đều biết vệ phân thủy hoàng đến cùng là cảnh giới gì, đến nay còn không người biết được. Chỉ là tất cả mọi người ở trong lòng đại khái có một cái suy đoán. Thứ chín chủ thành thương lam thành, nhất lưu thế lực năm cái. Ta đi, không thể nào, cái này thứ lao chủ thành liền có năm cái nhất lưu thế lực. Ta có chút không muốn nghe đi xuống, đây cũng quá mạnh đi. Điều này nói rõ người ta cái này thương lam thành ít nhất phải có năm cái ngũ phẩm cảnh giới vô thượng đại tông sư. Những người này vậy mà đều không phá đại tần phong a. Cái này thủy hoàng rốt cuộc muốn mạnh đến cảnh giới gì? Còn có chúng ta lâu chủ, có thể một người trấn áp như thế một cái cửa vào, đây nhất định còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Ta nghiêm trọng hoài nghi lâu chủ là đang cố ý nói khoác chính mình, nói như thế nào, đối diện đều như bức như vậy, kết quả lâu chủ còn có thể trấn áp được cái này cửa vào, các ngươi cảm thấy lâu chủ được nhiều sinh, thật sự là một điểm vuốt ngông ngựa vết tích đều không có a. Lâm An nhìn người kia một chút, khoan hay nói rất có nhãn lực độc đáo, về sau nếu là có cơ duyên gì, ngược lại là có thể chỉ điểm một chút. Một bên Chu Ngọc Nghiên nhìn xem Lâm An ánh mắt, lập tức mặt mũi tràn đầy im lặng, không cần đoán đều có thể biết Lâm An nghĩ cái gì, không phải liền là muốn cho người khác nhiều nói khoác nói khoác mình a. Thứ tám chủ thành cô Tô Thảnh, nhất lưu thế lực sau cái thứ bảy chủ thành đại lương thành nhất lưu thế lực 6 cái thứ sáu chủ thành lâm an thành nhất lưu thế lực cái nghe mấy cái này chủ thành thế lực trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì là tốt chỉ ít có một ngũ phẩm vô thượng đại sư toa chấn vậy đã nói rõ đối phương rất có thể tồn tại cảnh giới cao hơn võ giả chỉ bất quá tất cả mọi người trong lòng rõ ràng cũng không thể nói ra mà thôi cái này nếu như nói ra còn không biết muốn bao nhiêu đả kích những người này lòng tin đâu đương nhiên cũng có một số người trong lòng thì là kìm nén một hơi thể phải cố gắng tăng lên cảnh giới của mình Cái này thần bí chi địa mặc dù cường đại, nhưng là Cựu Châu đại lục có thể đản sinh ra thủy hoàng loại kia cảnh giới nhân vật vô thượng, tự nhiên cũng có thể xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, chớ nói chi là Cựu Châu đại lục đồng dạng cơ duyên vô số. A, không đúng, làm sao cái này thần bí chi địa thành trì danh tự, giống như vậy chúng ta bên này đâu? Khoan hay nói, thật có điểm chúng ta nơi này ý tứ. Còn có lâu chủ nói cái kia đại thương quốc triều Ca Thành, ta nhớ được tại trong điện tịch giống như thấy qua một chút. Không thể nào, Chan Z lẽ lại cái này thần bí chi địa cùng chúng ta Cựu Châu bên này có liên hệ gì? Cảm giác thật sự có khả năng này. Đám người cảm thấy nghi hoặc, một cái nhìn về phía Lâm An bên này, đều muốn từ hắn bên này đạt được một chút đáp án. Cái này thần bí chi địa hẳn là lúc trước vị nhân hoàng nhất thống thiên hạ về sau, phân chia ra đi 10 châu chi địa. Lâm An mở miệng nói ra. "Vênh năm." Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, nơi ở giữa toàn bộ Túy Tiên lâu đều sôi trào. "Ngọa Tào, chết không được như thế. Nguyên lai là dạng này a. Truyền thuyết năm đó vị kia nhân hoàng nhất thống thiên hạ, đồng thời chế tạo chuyển thế ngọc tỷ, mượn dung ngọc tỷ lực lượng đem chúng ta phiến đại lục này chia cắt ra, vốn cho rằng là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật." Nguyên Lai xưa nay truyền thuyết đều là thật a. Nhất Kiếm Quang Hàn thập cửu châu câu này thơ, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Đám người cảm thấy khuấy động lên vạn tâm sóng to. Liên ngay cả Chu Vô Thị, Lưu Triệt, Trúc Ngọc Nghiên những người này đồng dạng cũng là như thế. Một cái mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Lâm An bên này. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, quy tắc này truyền thuyết lại là thật. Đoán Trường ngoại trừ vị kia thủy hoàng chi vị, những người khác cũng đều không biết được tin tức này. Năm đó kia sĩ châu cơ duyên vô số, nhân hoàng muốn bắt chước những cái kia ẩn thế thánh địa, chế tạo ra một cái bất hủ hoàng triều liên quận dùng chuyển thế ngọc thất công lực cưỡng ép đem kia châu phân chia ra đi mà lại năm đó kia mười cái đại châu giống như xuất hiện vấn đề gì lúc này mới sáng tạo ra thần bí chi địa cùng cửu châu đại lục hai địa phương này lâm an tiếp tục nói đây cũng là hắn ban đầu ở hiểu do một chút thần bí chi địa tin tức lại từ hệ thống nơi này một chút tư liệu đạt được chuẩn xác tin tức về phần cụ thể xuất hiện vấn đề gì tốn hao quá cao lâm an cũng không có hối đoái tin tức này chỉ bất quá cái này rất có thể là dẫn đến bây giờ thần bí chi địa phản công cửu châu đại lục dây dẫn nổ nghe nói như thế trong tiểu lâu đám người sắc mặt phức tạp không thôi có người thống hận có người thì là trong lòng kinh nghi, incode là tạ bỉ củ gỗ gì thay sợ lấy thẻ tạ link center, đạ tạ adlty nà tịt đạ tạ adpho mặt phở lụi đạ tạ adlencap ba bảy năm tám hai hai lọt một chương một thủy hoàng lại vào thần bí chi điện, quỷ câu đặt mua, chương 112, thủy hoàng lại vào thần bí chi điện, quỷ câu đặt mua, đem 10 cái tài nguyên phong phú nhất đại châu cắt ra đi cái này hiển nhiên là tuyệt cái khác cựu châu con đường, bằng không cái này cựu châu đại lục võ giả cũng chưa chắc sẽ cùng thần bí chi địa bên cạnh tranh lệch lớn như vậy. nếu không phải xảy ra thủy hoàng như thế một cái nhân vật tuyệt thế, chỉ sợ hôm nay cái này cựu châu đại lục lại sẽ trở thành bọn hắn hậu hoa viên. cái này khiến đám người rất là phẫn hận. nhưng là năm đó nhân hoàng cắt các cách sĩ châu đại lục nghe lâu chủ ý kia rõ ràng là có ẩn tình khác, mà lại đám người suy đoán, cái này rất có thể là hôm nay bọn hắn phản công cựu châu đại lục nguyên do. bất quá tuy là như thế, nhưng lúc này đã không giống ngày xưa, mấy trăm năm đi qua, hai cái địa phương người rõ ràng đã không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên Minh sợ là lý do lại nhiều, vậy cũng không phải bọn hắn có thể tới lấy cớ. Ngày đó tổ tiên của bọn hắn đã lựa chọn nơi đó, vậy sẽ phải vì mình lựa chọn nỗ lực nên có đại giới. Đám người tâm tư dị biệt. Lâm An bên cạnh tiếp tục mở miệng nói nói. Thứ 5 chủ thành Kim Lăng Thành, 7 cái nhất lưu thế lực. Thứ 4 chủ thành Lang Gia Thành, 7 cái nhất lưu thế lực. Thứ 3 chủ thành Biện Kinh Thành, 7 cái nhất lưu thế lực. Đám người, thần bí chi địa cường đại, để đang ngồi cả đám đều có một loại bất lực đối kháng cảm giác. Càng là như thế, đám người đối với vị kia độc thân giết vào đến thần bí chi địa thủy hoàng càng là tràn đầy kính sợ một người vậy mà giết 10 cái chủ thành nhiều như vậy nhất lưu thế lực, không dám động đậy. phần này thế lực tuyệt đối nguy thiên, thủy hoàng đến cùng là thực lực gì a? lâu như vậy trước kia liền giết thần bí chi địa nhìn mà phát khiếp, hiện tại khẳng định càng thêm cường đại. bên cạnh lối vào khẳng định một mực có người đang thử thăm dò tiến công, chỉ bất quá đều bị thủy hoàng chấn áp thu bạo mà thôi. cái này trăm năm qua cũng không phải là không có chiến tranh. trước có đại tần sau có túy tiên lâu, trời phù hộ ta cựu châu đại lục a. không biết thế nào, rất nhiều người vậy mà đỏ trong mắt, giống như là bị cảm động đến. lâm an mặt mũi tràn đầy im lặng. Không nghĩ tới đám này hán tử nước mắt điểm vậy mà thấp như vậy. Thứ hai chủ thành cự lục thành tám cái nhất lưu thế lực. Thứ nhất chủ thành triều ca thành siêu cấp thế lực. Nghe tới triều ca thành siêu cấp thế lực về sau, đám người cảm thấy lập tức chấn động mãnh liệt không thôi. Bất quá nghĩ đến đây là thần bí chi địa một bên, một cái duy nhất hoàng thất trong lòng mọi người lại cảm thấy đương nhiên. Dạng này thế lực nếu không phải siêu cấp thế lực, vậy liền thật sự có chút quá mức. Lão chủ, cái này siêu cấp thế lực đến cùng có cái gì cường giả tỏa chấn a? Đúng vậy a, vị kia lớn thương hoàng đế bây giờ đến cùng cảnh giới gì? Ta luôn cảm giác người này có thể là tiếp cận nhất thủy hoàng một người. Đám người nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Đại thương vô thượng đại tông sư cao thủ đông đảo, ngũ phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới không hạ một tay số lượng. Về phần cái khác, Lâm An cũng không có nhiều lời. Sau đó ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liên quan tới thần bí chi địa phần tài liệu này cấp tốc truyền khắp Cửu Châu đại lục. Cùng lúc đó, mọi người cũng rốt cuộc biết nơi này từ đâu tới. Đại tần, Hàm Dương cung, thủy hoàng lặng lặng nhìn phong thư trong tay. Sau một hồi lâu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới kia 10 châu vậy mà đã có nhiều như vậy cao thủ. Đúng vậy à, nếu như không phải Túy Tiên lâu công bố phần tình báo này, sợ là chúng ta sẽ còn bị mơ mơ màng màng đâu." Đông Hoàng thái nhất nói theo, sắc mặt có chút nghiêm trọng. "Các ngươi cần nắm chặt tăng lên cảnh giới, cái này mấy lần đối phương thăm dò càng ngày càng mãnh liệt, rất có thể không được bao lâu bọn hắn liền sẽ phát động tổng tiến công, lúc kia chỉ dựa vào ta đại tần lực lượng, rất khó ngăn cản." Thủy Hoàng nói. "Cửu Châu đại lục cơ duyên quá cần cối, trừ phi chúng ta có thể đánh vào đến phía bên kia." Đông Hoàng thái nhất nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, "Bất quá dưới mắt triều ca bên cạnh vô số cao thủ đều đang ngó chừng cái này cửa vào đâu, chính là vì phòng ngự chúng ta quá khứ, muốn đến đó rất khó khăn. Nếu không chúng ta đi cầu một chút lâm an" từ hắn cái kia cửa vào quá khứ dạng này sẽ an toàn rất nhiều cái nhiếp ở một bên đề nghị một bên khác từ phúc long mày nhíu lại có chút nhìn thoáng qua cái nhiếp ra hiệu hắn không muốn tại tiếp tục nói nữa quả nhiên đương thủy hoàng nghe được câu này về sau sắc mặt lập tức trầm xuống đi kia sĩ châu đại lục không cần cầu người ba ngày sau ta đương giết vào nơi đó đông hoàng thái nhất người hai ngày này suy tính ra bên kia cơ duyên sợ tại địa tuyển người quá khứ thủy hoàng thản nhiên nói đám người cùng nhau cung kính đáp rất nhiều người càng là cảm xúc bành trướng kích động không thôi Ngay tại sau một ngày, Thủy Hoàng quyết định lại vào thần bí chi điệu tin tức cấp tốc truyền khắp Cửu Châu đại lục. Túy Tiên lâu bên trong, giờ phút này cả đám cũng đều là mặt mũi tràn đầy kích động, thật không thể tận mắt nhìn thấy như thế nâng. Thủy Hoàng lại vào kia phía đại lục, hơn nữa còn là muốn đưa người qua thứ, đây cũng quá châu rồi đi. Không hổ là Thủy Hoàng, cái này khí phách thật muốn mỹ tiên. Thân là đại tần người, thật là quá hạnh phúc a. Lâm An đồng dạng dị không thôi, hắn vội vàng từ hệ thống bên này tuần tra một phen. Giờ mới hiểu được, nguyên lai like đại tần vũ bên kia tài nguyên đã dùng không sai biệt lắm. Muốn nhanh chóng tăng lên đông hoàng thái nhất bọn hắn thực lực, chỉ có thể tiến vào Mới châu đại lục bên cạnh tìm kiếm cơ duyên. Đối với trận này đại chiến, Lâm An đột nhiên có chút mong đợi. Chiều ca thành khoảng cách lạc cấp thành cũng không tính quá xa, nếu như ta muốn đi đến bên kia, đoán chừng hơn một canh giờ liền có thể đạt tới, nói không chừng có thể mục đích một phen trận đại chiến này. Có 3 canh giờ vô địch thời gian, Lâm An có niềm tin tuyệt đối. Mà lại đến lúc đó nếu thật là xuất hiện vấn đề gì, chính mình nói không chừng cũng có thể giúp hắn một chút buồn. 3 ngày sau rạng sáng, đây là Lâm An từ hệ thống bên trong hồi đối ra tin tức. Cái này canh giờ Thủy Hoàng sẽ xuất đông hoàng thái nhất bọn người tiến vào Sĩ Châu Đại Lục. Lúc này, Lâm An đã đi tới Triều Ca Thành bên này cửa vào. Khoảng thời gian này, có thể nói tính được là là một cái ngoại ý muốn niềm vui. Lâm An sớm xuất phát, chờ chờ về không điểm về sau, hắn vô địch thời gian đã một lần nữa đổi mới tốt. Nói cách khác, hắn hiện tại vẫn có 3 canh giờ vô địch thời gian. Triều Ca Thành bên ngoài, mưa rầm rà rích. Người mặc một thân màu đen y phục dạ hành Lâm An, hoàn mỹ cao trung vào đến bóng đêm ở trong. Nơi xa, cửa vào nơi đó có mấy vị vô thượng đại tông sư trấn thủ. Từng viên chân quý dạ minh châu, đem nơi đó chiếu rọi giống như ban ngày. Thế trong lúc đó, cửa vào mở ra, chỉ gặp một thân áo mãng bào màu đen thủy hoàng từ đó bước ra. Ở phía sau hắn thì là Tử Phúc, Đông Hoàng thái nhất, Cái Nhiếp, Diễm Linh, cơ những người này. Trong nháy mắt, mười châu đại lục bên này vô thượng đại tông thị toàn thân cực chấn. Vội vàng kéo ra lửa tỏi. Đêm mưa bên trong, một đạo hoa lệ pháo hoa bỗng nhiên nổ tung. Thủy Hoàng nhàn nhạt nhìn xem một màn này, căn bản không có muốn ngăn cản ý tứ. Chốc lát sau, một vị người mặc kim sắc long bào uy nghiêm nam tử lặng không bày qua mà tới. Người này chính là lớn thương hoàng đế một đế lâm ba đại tạ linh tịnh trung tâm, đại tạ a lụt ý nã tịnh đại tạ a phọt mạt sở lụt đại tạ a lụy ẹn ca ba bảy tạ a sở lọ một không tám hai không chín nghìn chương một cựu phẩm vô thượng đại tông sư ủy cầu đặt mua chương một cựu phẩm vô thượng đại tông sư ủy cầu đặt mua đế lâm đi theo phía sau một đám đại thần mỗi người thực lực đều vô cùng hùng hậu ngũ phẩm phía trên vậy mà có trưởng hơn mười người trong đó càng là còn có hai vị thất phẩm vô thượng đại tông sư một bên khác thủy hoàng người bên cạnh ngược lại là cũng không nhiều chỉ có đông hoàng thái nhất từ phúc Diễm Linh Cơ, cái nhiếp còn có một vị lão giả. Nhìn xem người này, Lâm An lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái. Người này lại có ngũ phẩm vô thượng đại tông sư thực lực, không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là quỷ cốc phái vị kia trưởng môn, cái nhiếp cùng vệ trang hai người sư phụ Lâm An cảm thấy lẩm bẩm nói. Bất quá thực lực này cùng đối diện có ít người so ra, trên lệch vẫn còn có chút quá lớn. Lâm An đem ánh mắt thả hướng về phía trong mấy người ở giữa vị kia, khuôn mặt uy nghiêm, mang theo một kia miệt thị thần sắc thủy hoàng. Không biết có phải hay không là ảo giác, tại Lâm An nhìn thủy hoàng thời điểm, thủy hoàng giống như dùng khóe mắt quan sát một chút bên này bất quá Lâm An không chút nào hoảng, dù là Thủy Hoàng đã tới cựu phẩm vô thượng đại tông sư, Y Nguyên không thể nào là đối thủ của hắn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã cảnh giới cỡ này, Đế Lâm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng. nhanh chóng tối lui, tràn ở dê lẽ lại còn muốn để cho ta đi chiều ca thành lại đi một chuyến. Thủy Hoàng nhàn nhạt mở miệng. nhất thời, đứng sau lưng Đế Lâm cả đám từng cái sắc mặt tức giận, tức giận không thôi. có ít người càng đem tay đe tại binh khí phía trên. Đế Lâm nhẹ nhàng vất vát tay, ngăn trở động tác của bọn hắn. lùi ra. vậy hạ. Đế Lâm sau lưng dùng đoàn người mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vậy hạ không dám vào công cựu châu đại lục cái này còn tốt giải thích dù sao đối phương thực lực không rõ một khi dốc sức mà đi rất có thể sẽ lâm vào hiểm cảnh nhưng là hiện tại thủy hoàng đã đi tới bọn hắn bên này đây chính là cơ hội ngàn năm một thủa chỉ cần đem hắn ngăn lại chờ đến cái khác mấy cái chủ thành người tới về sau liền có thể đồng tâm hiệp lực đem người này cầm xuống đến lúc đó nhất cử đánh vào cựu châu đại lục há không thống khoái đằng sau ta mấy người kia nếu là có một người xảy ra chuyện ta muốn ngươi đại thương quốc hai người đến mạ thủy hoàng thản nhiên nói thủy hoàng ngươi đừng khi người quá đáng lâu đế lâm sắc mặt băng lãnh nói Ta chính là ngươi, ngươi có thể như thế nào?" Thủy hoàng trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, đế lâm sắc mặt biến đổi không ngừng. Tại cái khác chủ thành xảy ra chuyện, cùng ta đại thương không quan hệ. Đế lâm mở miệng lần nữa, lập tức, sau lưng xôn xao một mảnh. Chẳng ai ngờ rằng, đại thương vị này thiên tư vô song hoàng đế, vậy mà lại tại Thủy hoàng trước mặt chịu vua. "Yên tâm, ta không phải không để ý tới người, nếu là tại cái khác địa phương xảy ra chuyện, ta tự nhiên sẽ qua khứ, ngươi hỗ trợ truyền đạt một chút liên tốt." Thủy hoàng mở miệng nói ra. "Ngươi liền không sợ đi đến cái khác chủ thành thời điểm, chúng ta nhất cử lãnh vào Cửu Châu lại lục." Đế Lâm mở miệng hỏi thăm, con mắt chăm chú nhìn trầm trầm Thủy Hoàng, giống như là muốn phát hiện manh mối gì. Biết ngày đó một kiếm chém giết các ngươi bên này 21 cao phẩm đại tông sư chính là ai à? Thủy Hoàng hỏi. Đế Lâm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng hỏi thăm, là ai? Chẳng qua là Tú Tiên lâu hạ một môn người mà thôi. Tại ta đi hướng cái khác chủ thành thời điểm, Tú Tiên lâu chủ tự nhiên sẽ giúp ta chấn thủ cửa bảo. Không tin các ngươi đại khái có thể thử một chút. Đế Lâm ta khuyên ngươi tốt nhất đến lúc đó đi thí nghiệm một chút, nói không chừng thật sự có thể đánh vào cựu châu đại lục đâu. Đến lúc đó ngươi nhiều năm như vậy nguyện sẽ phải xong tuổi. Thủy Hoàng cá nói. Bà năng, Đế Lâm bên này người cảm giác Thủy Hoàng không có an cái gì hào tâm nghĩ. Vị Tiêu Túy Tiên Lâu chủ rất có thể là một vị người phi thường cường đại. Dù sao ngay cả bọn họ hạ một cái bình thường môn nhân đều lợi hại như vậy. Vị Tiên Lâu chủ thực lực tuyệt đối thâm bất khả chắc. Ha ha, vậy ta đến lúc đó nhất định phải đi thử một chút, chính là nhìn cái khác chủ thành người có dám hay không động thủ. Đế Lâm lạnh lùng nói. Nhưng đến không sao, mấy người các ngươi có thể đi, phía đại lục này Cơ duyên các ngươi chi bằng đi tìm. Thủy Hoàng phân phó nói. Ngặt, lập tức Đông Hoàng Thái Nhất bọn người cấp tốc rời đi. Vị Tiêu Quý Cốc Tử cũng giống như thế. Đế Lâm sau lưng đám người kia, vậy mà thật không người dám động, chỉ lẹn như vậy chớ mắt nhìn những người này rời đi. Nơi xa, Lâm An có chút cảm xúc bành trướng. Cái này Thủy Hoàng thật là quá sẽ chăng bước, ngày khác ta nhất định cũng muốn như thế đến bên trên một lần. Lâm An trong lòng âm Thầm nghĩ, chỉ tiếc mình bây giờ mỗi ngày chỉ có 3 canh giờ vô địch thời gian, nếu là cái này vô địch thời gian tại bề trên một chút, vậy mình liền thật có thể ở bên ngoài hiện lộ một chút uy phong. Thằng đến Đông Hoàng Thái Nhất mấy người đi xa, Thủy Hoàng lúc này mới cười nhạt lên tiếng, còn tưởng rằng có thể xuất thủ đâu, không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất tức thời vụ nói xong thủy hoàng hướng phía lâm an nhìn bên này một chút về sau liền đi vào cửa vào đế lâm chung quanh trong nháy mắt rồi chào lên một đám đại thần mặt mũi tràn đầy không hiểu bệ hạ vừa mới vì sao không động thủ có người mở miệng hỏi thăm thủy hoàng đã đột phá đến cửu phẩm vô thượng đại sư nếu là xuất thủ sẽ chỉ dẫm vào trăm năm trước một màn đế lâm mở miệng nói ra trong nháy mắt mọi người chung quanh sắc mặt đổi biến cửu phẩm vô thượng đại tông sư ba cái này cái này sao có thể tại cửu châu đại lục loại địa phương kia vậy mà có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này thật không thể tưởng tượng bệ hạ anh minh nếu không phải bệ hạ ngăn cản, chỉ sợ ta đại thương lần này thật muốn thương cân động cốt. Cựu phẩm vô thượng đại tông sư a, trách không được vị này thủy hoàng như thế không có sợ hãi, cũng không biết cái này vô thượng đại tông sư phía trên, phải chăng còn có cảnh giới, hoặc là thật có thể đạp phá hư không? cái này cả đám cũng không đề cập tới nữa xuất thủ sự tình. chẳng ai ngờ rằng vị tia thủy hoàng vậy mà chỉ dùng trăm năm thời gian, đã đột phá đến cảnh giới cỡ này, đám người thậm chí có chút nghĩ mà sợ, nếu như vừa mới thật xuất thủ, chỉ sợ nơi đây đã máu chảy thành sông. bệ hạ mặc dù đến bắt phẩm đại tông sư đình phong, nhưng là cùng thủy hoàng cuối cùng vẫn là có chút chi lịnh mà lại loại này trên lệnh cũng không phải là bọn hắn những này vô thượng đại tông sư có thể bổ huyết. Nếu là mười cái chủ thành tất cả cao thủ toàn bộ điều động, có lẽ còn có thể. Bệ hạ, nếu là mấy người kia thật tại cái khác chủ thành xảy ra chuyện, chúng ta phải trang phải thừa dịp lấy thủy hoàng tới thời điểm đánh vào cựu châu đại lục. Có người hỏi thăm, vị tiêu túy tiên lâu chủ thật mạnh như vậy à? Ta hoài nghi thủy hoàng đang nói láo. Đúng vậy à, nếu như bọn hắn thật sự có hai vị mạnh như vậy cao thủ, bọn hắn thậm chí đều có thể tại chúng ta bên này thành lập được thế lực. Không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, bất quá ta luôn cảm thấy thủy hoàng giống như là tại hạ một bàn đại kỳ. Một bên khác, Thủy Hoàng đi ra cửa vào về sau, sắc mặt hơi có chút run trọng. Khi tiến vào thần bí chi địa thời điểm, hắn trong lúc mơ hồ cảm nhận được một loại bị thăm dò cảm giác, chỉ bất quá hắn trải qua dò xét, cũng không có phát hiện thân ảnh của người nọ. Đến hắn cảnh giới cỡ này, Thủy Hoàng tuyệt đối tin tưởng mình giác quan thứ 6, trong lúc nhất thời Thủy Hoàng thật sự có chút cấp bách lên, hắn đã chú ý tới vị kia Đế Lâm Tu Vi, Bát phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong. Vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào cự phẩm chi cảnh. Đến lúc kia, mình liền rốt cuộc không có khả năng giống như ngày hôm nay áp chế hắn, mà lại Thủy Hoàng xác định, một khi Đế Lâm bước vào cự phẩm cảnh giới, Hắn khẳng định sẽ bước vào cái này cựu Châu Đại Lục. Đến lúc kia, nơi này hết thể liền đều không gạt được hắn sáu. Ấn cỡ Lật đạt bị Google Site đỡ lấy block, thẻ tag Listen Center, data at Lút ý nạ tịt data at phọ mạt sở lùịt data at cli enka 3758229561213391 data at sở lọt 1236408209000. Chương 114, kiếm thần VSC kiếm thần. Quỷ câu đặt mua. Chương 114, kiếm thần VSC kiếm thần. Quỷ câu đặt mua. mua. Chiêu ca thành bên ngoài, nhìn xem Đế Lâm bọn người rời đi, chỉ để lại năm sáu cái vô thượng đại tông sư ở chỗ này đưa tay. Lâm An có chút nhảm chán, vốn cho rằng sẽ phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian đâu, không nghĩ tới cứ như vậy qua loa thu tràng. Bất quá cái này Đế Lâm ngược lại là thông minh, hôm nay nếu là hắn động thủ, nói không chừng cái này Triệu Ca Thành liền muốn từ siêu nhất lưu thế lực lưu lạc làm nhất lưu thế lực nữa nha. Lâm An âm thầm cảm thán, lấy Thủy Hoàng tính cách, nếu là không đem hai vị kia thất phẩm vô thượng đại tông sư giết, đoán chừng hắn cũng sẽ không trở lại Cựu Châu Đại Lục. Hiện nhiên Đế Lâm cũng biết Thủy Hoàng ý nghĩ, cho nên thả rằng để Đông Hoàng Thái nhất đám người này ở chỗ này tìm kiếm cơ duyên, mặc cho Thủy Hoàng như thế nào nhục nhã, cũng tuyệt không độc thủ mặc dù có chút nhưng đây đúng là một người thông minh nên làm lựa chọn lắc đầu lâm an vội vàng chạy về thiên cơ lâu hắn đã kiến thức đến cái này triều ca thành một góc của băng sơn mà lại lâm an thậm chí dám khẳng định đây tuyệt đối không phải triều ca thành toàn bộ cao thủ tại cảm giác của hắn bên trong triều ca thành bên cạnh còn có mấy đạo khí tức hết sức mạnh mẽ trong đó thậm chí còn có một vị mới vào bắt phẩm cảnh giới vô thượng đại tông sư cùng cái này triều ca thành so ra thế lực của hắn vẫn là quá nhỏ cho nên là thời điểm nhanh lên để tủy tiên lâu thế lực phát triển trở lại thiên cơ lâu thời điểm đầu kia hỏa kỳ lân lập tức gắn hoan đúng vậy hướng phía lâm an bên này chạy tới liêu mạng dùng đầu của mình đuổi lấy lâm an đuổi tay này lâm an có chút im lặng cười mắng một câu về sau đem đối phương một cước đá bay hỏa kỳ lân mặt mũi tràn đầy bị khuất tuyết tiên lâu bên trong cả đám cũng đều là mặt mũi tràn đầy im lặng bọn hắn cả ba không được hỏa kỳ lân đối bọn hắn thân mật một chút đâu trở về thời điểm độc cô cầu bại cùng độc cô kiếm hai người đang ở nơi đó chuẩn bị đâu hai người bây giờ đều đã đột phá đến cựu phẩm đại tông sư cảnh giới đối với kiếm đạo cảm nộ càng thêm cắt sâu chỉ bất quá Lâm An rõ ràng phát hiện, độc cô kiếm bên này sắc mặt ở giữa phảng phất có chút do dự. Thế nào? Lâm An hỏi thăm. Ta đang nghĩ con nên hay không thi triển kiếm nhị thập tam một chiêu này, một chiêu này vừa ra tay nếu là không cẩn thận đem độc cô cầu bại giết đi, ta không có cách nào cùng lâu chủ bàn giao a. Độc cô kiếm mở miệng liền tràn đầy bức vương khí tức. Một bên khác độc cô cầu bại lập tức khí mở to hai mắt. Phóng ngựa tới chính là cùng ngươi tỷ thí đều không nhất định có thể bức ta dùng ra độc cô thứ mười kiếm. Độc cô cầu bại não nã mở miệng. Lâm An dở khóc dở cười, hai cái lao ra hỏa rõ ràng đều sợ làm bị thương đối phương. Kết quả vừa nhắc tới nói đến khẳng định là muốn nghiêm nghiệm một trận. Các ngươi cứ việc xuất thủ chính là, có ta ở đây sẽ không xẻ ra chuyện." Lâm An vừa cười vừa nói. Nghe được Lâm An nói như vậy, hai người lập tức thở dài một hơi, trong mắt lóe lên hừng hực chiến ý. Dạng này một trận sáng tạo khách quyết đấu, là bọn hắn chờ mong đã lâu. Sinh tử quyết chiến, nói không chừng có thể làm cho bọn hắn sờ đến vô thượng đại tông sư cơ mở. Vào lúc ban đêm, độc cô cầu bại cùng độc cô kiếm hai người muốn so đấu tin tức liền tại Thiên Cơ lâu lưu truyền. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ lâu bên trong xôn xao một mạnh. Cả đám đều có chút chờ mong lên cuộc tỷ thí này bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái này Thiên Cơ Lâu giao đấu đến cùng có khác biệt gì. Ba ngày sau, đêm trăng tròn, Độc Cô cầu bại ngạo nghễ đứng tại Túy Tiên Lâu phía đông, một bên khác thì là đứng đấy Độc Cô kiếm. Trong sáng dưới ánh trăng, hai thân ảnh đứng sừng sững ở Thiên Cơ Lâu chi đỉnh. Không biết vì sao, thấy cảnh này về sau, chung quanh vô số người đều có chút kích động. Ông trời của ta, cuộc tỷ thí này cảm giác tốt có phong cách ta. Đêm trăng tròn, quyết chiến Thiên Cơ Lâu chi đỉnh. Không biết vì cái gì, ta bây giờ lại có chút kích động. Một bên tới tham gia áo nhiệt lục tiểu phụng, Diệp Cô thành mấy người đều có chút yếu lặng. Tại cửu Châu Đại Lục mọi người đối với dạng này quyết đấu đều đã chết lặng, không nghĩ tới ở chỗ này lại còn có thể dẫn phát như thế lớn oanh động. Thật sự là không có kiến thức cả ba. Lập tức hai người nhìn xem chung quanh ánh mắt của những người này cũng trở nên ngạo nghệ. Cái này khiến chung quanh một đám người cảm thấy có chút không hiểu đấu, không biết hai người này có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Nhìn cái giao đấu, lại còn nhìn ra cảm giác ưu việt tới. Này hiểm ba. Một lát sau, hai đạo hàng đầu âm thanh đột nhiên vang lên. Trong ngay mắt ánh mắt mọi người tất cả đều tụ tập tại thiên cơn lâu bên trên. Một kiếm ra phong vân biến sắc, nhật nguyện vô quang. Không trung thời gian dần trôi qua chỉ có thể nhìn thấy hai người hư ảnh cùng kia từng đạo lạnh lẽo hàn quang lấp lóe, trong không khí phảng phất đều tràn đầy hàn ý, phảng phất bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần, nhưng là chung Quanh cả đám lại cảm giác được mình toàn thân nhiệt huyết phảng phất đều lên tuôn, đặc sắc, thật quá đặc sắc, cái này thật chỉ là cựu phẩm đại tông sư ở giữa quyết đấu a, hai người quyết đấu đã không thua gì một chút phẩm vô thượng đại tông sư, Trung Quanh rất nhiều tại thiên cơ lâu ở trong ở lại vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ, giờ phút này sắc mặt đều là vô cùng nghiêm trọng, vượt cảnh ma chiến, cái này vốn là là một kiện vô cùng trật vật sự tình nhưng là đối với túy tiên lâu hai vị này kiếm khách tới nói giống như tiện tay vì đó đây chính là túy tiên lâu nội tình a sau một lát ánh mắt của mọi người đột nhiên biến ngưng trọng lên chỉ gặp hai người đột nhiên điểm ra tiếp theo một cái trước mắt một cỗ kinh khủng sát ý lập tức quét sạch một phía rất nhiều người nhất thời lông tơ đều dựng đứng lên những cái kia nhất phẩm vô thượng đại tông sư con mắt càng là trường lão đại loại này sắc khí loại khí thế này thậm chí liền ngay cả bọn hắn đều cảm thấy nguy hiểm xa xa hỏa kỳ lân đồng dạng dị nhìn bên này một chút sau đó lại tại trên đồng cọ la lụn một bên khác lục tiểu phụng Diệp Cô thành những người này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lâm An trong mắt đồng dạng nhiều một chút trĩnh trọng. Kiếm nhị thập tam ba, lực gia cường phiên bản độc cô 11 kiếm ba. hai kiếm xuất thủ. Ở giữa thiên địa sáng rõ, một vòng kiếm quang phảng phất đem thiên địa chiếu sáng, lạnh sát ý trong nháy mắt tốc thẳng vào mặt. Thật lâu qua đi, chung quanh mới rốt cuộc kiên tĩnh trở lại. Thiên cơ lâu chung quanh, cả đám tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên này. Nhất là những cái kia nhất phẩm cảnh giới vô thượng đại tông sư, vừa mới hai người một chiêu kia, vậy mà đều để bọn hắn cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Cái này, cái này sao có thể Cựu phẩm đại tông sư vậy mà lại để cho ta cảm nhận được quy hiếp. Trời đâu, không hổ là kiếm khách, nếu như chờ bọn hắn tiến vào vô thượng đại tông sư, còn đến mức nào? Chắc không được kiếm được vinh dự trăm binh đứng đầu, quả nhiên danh bất hư truyền. Người nào thắng? Giữa đám người, một vị đầy mặt anh khí nữ tử đồng dạng kinh ngạc nhìn xem một màn này. Trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng sắc ý. Inco Lattat Bì Gũ Gũ Sì Thái Sở Lễ Bỡ Lóc, Thẻ Tạ Lít Sê Tơ, Đạ Tạ Lít Chương 115, chấn kinh. Thực lực tăng vọt tâm hậu, quỷ cầu dần mua. Chương 115, chấn kinh. Thực lực tăng vọt tâm hậu, quỷ cầu dần mua. Thời gian qua một lát về sau, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Độc Cô kiếm sắc mặt trắng bệ, một bên khác Độc Cô Cầu bại đồng dạng cũng là như thế, cũng không có tốt ở đâu. Hai người lần giao thủ này, lại là đánh cái ngang tay. Trong lúc nhất thời, trung huynh xôn xao một mảnh. Ông trời của ta, lại là ngang tay. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Đem hai người này tại chúng ta thập đại chủ thành tuyệt đối là nổi tiếng nhân vật. Thật quá mạnh, vừa mới một kiếm kia để cho ta như thế một cái nhất phẩm vô thượng đại tông sư đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Không hổ là Thiên Cơ Lâu, thật là tàng long hỏa hồ a. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Trương Tam Phong, Thạch Phá Thiên mấy người đã là đem hai người tiến vào Thiên Cơ Lâu. Bên ngoài đám người vẫn như cũng là tràn đầy phấn khởi ở nơi đó nghị luận, trở lại Thiên Cơ Lâu bên trong thời điểm, vẫn như cũng là náo nhiệt lên vớm. Chỉ tiếc bên này bây giờ cũng không có rượu đồ ăn cái gì, cái này khiến đám người có chút thất vọng, bằng không không phải ở chỗ này uống chút rượu hồ khản dừng lại. Cùng lúc đó, Lâm An bên này cũng là đạt được viên kia La Nguyên. Lâm An cảm thấy có chút kích động, viên này đồ vật, chỉ cần một viên liền có thể đem một người bình thường tăng lên cao đại tông sư liệt kê. Tựa như là cái kia Từ Phúc, nguyên bản một điểm võ công đều không có. Chính thức nuốt vào viên này, Long Nguyên về sau, lúc này mới một đường tấn thăng đến bắt phẩm đại tông sư, lại đến bây giờ đã đột phá đến nhất phẩm vô thượng đại tông sư. Nếu là mình đem viên này Long Nguyên cho một cái lớn kịch tệ cảnh giới người ăn vào, vậy tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến vô thượng đại tông sư cảnh giới. Trong lúc nhất thời Lâm An có chút phạm vào khó. Rốt cuộc muốn cho ai đâu? Mình chính hắn ăn, Lâm An cảm thấy vẫn còn có chút lãng phí. Dựa theo phỏng đoán của hắn, lấy hệ thống hào phong kinh, nói không chừng không được bao lâu sẽ xuất hiện nhiệm vụ mới. Đến lúc đó để cho mình mỗi ngày có càng nhiều vô địch thời gian. Nếu là nói như vậy, mình phục dụng cái này một viên long nguyên nhưng chính là lãng phí. Cùng dạng, còn không bằng để cho mình người bên cạnh đem cảnh giới tăng lên đâu. Nghĩ như vậy, Lâm An về tới Tú Tiên lâu bên này. Giang Ngọc Yến, Tô Thiên, Tiểu Long Nữ, Chung Ngọc Nghiên. Suy tư nửa ngày, Lâm An trong lòng quyết định ngay tại bốn người này ở trong tuyển ra một cái. Dù sao bọn hắn đều mình độ thân tiện đều đã đến 100, ý vị này mãi mãi cũng sẽ không phản bội. Tiểu Long Nữ không được nàng quá thiện lương, làm lên sự tình đến không quả quyết. Lâm An lắc đầu, Tô Thiên cũng không được, hắn hiện tại mới nửa bước đại tông sư cảnh giới, tư chất xem như mấy người ở trong kém nhất một cái, liền xem như phục dụng Long Nguyên đánh giá cựu phẩm đại tông sư cũng là cực hạn. Hiện tại tài nguyên than hiếm, vẫn là không thể như thế lãng phí. Về sau đợi đến trong tay mình tài nguyên nhiều, ngược lại là có thể con cái bồi dưỡng một chút Tô Thiên. Lâm An trong lòng trầm ngâm, nghĩ như vậy, liền chỉ còn lại Giang Ngọc Yến cùng Trúc Ngọc Nhiên hai người kia. Hai người này một cái túc trí đam yêu, một cái khác đồng dạng thủ đoạn quả cứng, càng là làm qua một phái trưởng môn. Luyện Thiên Vũ. Ngọc Yến cũng không so Trúc Ngọc Nghiên kém bao nhiêu. Đông Đông Đông ba, một tràng tiếng gõ cửa truyền tới. Mở cửa, chỉ gặp Trúc Ngọc Nghiên kia kiều nhóm thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Nàng mặc một đầu màu đen váy xa, đi cất bước thời điểm, ẩn ẩn có thể trông thấy váy xa phía dưới ra thị tuyết trắng. Kia một đôi tràn ngập phù hậu nghi ngờ, con mắt càng là phản phất tại lúc nào cũng khắc huyền huyên câu dẫn người phạm tội. Đến độ ba, không cần xoan xui. Đã đêm nay người ta đều tới, vậy liền đành phải tiện nghi vị này minh sau. Có một cái tốt có muốn hay không muốn? Lâm An cười hỏi. Thứ gì? Trúc Ngọc Nhiên hiếu kỳ hỏi thăm. Long Nguyên. Nghe được hai chữ này, Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt trong nháy mắt chừng lao đại, đầy mắt kích động. Thứ này nàng tự nhiên nghe nói qua, đây chính là trong thiên hạ ít có thần dược. Giống như là nàng loại cảnh giới này, phục dụng về sau hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn bắn vọt đến vô thượng đại tông sư cảnh giới. Muốn? Trúc Ngọc Nghiên vội vàng vội vàng gật đầu. Vậy liền nhìn ngươi hôm nay biểu hiện. Ngày thứ hai lên thời điểm, Trúc Ngọc Nghiên đã là không cách nào nói chuyện. Nàng mặt mũi tràn đầy u đoán nhìn xem Lâm An. Lâm An cười đem viên kia hệ thống ban thượng long nguyên đem ra, đưa cho Trúc Ngọc Nghiên. Mau chóng phục dụng đi, nếu là đột phá đến vô thượng đại tông sư về sau, Ngươi có thể đi thần bí chi địa vừa nhìn nhìn, nơi đó còn có thật nhiều cơ duyên." Lâm An nói. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ gật đầu, tối hôm đó, chờ đến Trúc Ngọc Nghiên xuất hiện thời điểm. Thế ở giữa, trong tiểu lâu một mảnh chấn động. 4. Tứ phẩm đại tông sư cảnh giới. Nhìn xem Trúc Ngọc Nghiên, Chu Vô Thị con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn vốn cho là mình bây giờ tốc độ tu luyện đã rất nhanh, tam phẩm thái tông sư. Ngay tại hôm qua hắn còn có thể thấy rõ Trúc Ngọc Nghiên tu vi, thế nhưng là vẹn vẹn một đêm thời gian trôi qua, thực lực của đối phương hắn vậy mà nhìn không thấu. Đây chỉ có một loại giải thích, đó chính là Trúc Ngọc Nghiên đột phá năng. Cầu hoa tươi. Hôm qua đối phương còn nhị phẩm đại tông sư, một đêm công phu đột phá đến tứ phẩm. bà. Chu Vô Thị cảm thấy chấn động không thôi. Đây chính là Túy Tiên lâu nội tình a. Cùng lúc đó, vô số Túy Tiên lâu người cũng đều nghe được Chu Vô Thị, bọn hắn trước đó cũng đều biết trúc ngọc nghiên thực lực, ngay cả Tả Vương Thạch Chi Hiên đều đánh không lại đâu. Thế nhưng là một cái chớp mắt ấy công phu, vậy mà tứ phẩm, vậy làm sao có thể để cho người ta tin tưởng? Ông trời của ta, cái này tứ phẩm rồi. Không hổ là Túy Tiên lâu, đây cũng quá trâu rồi đi. Thần hầu không phải là nhìn lầm đi, cái này sao có thể? Tứ phẩm đại tông sư cái này túy tiên lâu là muốn vô thì đa tất cả mọi người mắt tròn tròn nhìn xem trúc ngọc nghiên liền ngay cả lão bạch hoa mãn lâu bọn hắn cũng giống như thế từng cái mặt mũi tràn đầy chấn kinh không dám tin đến cảnh giới cỡ này thực lực còn có thể đột nhiên tăng mạnh đây tuyệt đối là bọn hắn không tưởng tượng nổi kết quả chờ đến ngày thứ hai trúc ngọc nghiên xuất hiện lần nữa thời điểm tất cả mọi người cảm giác tu vi của nàng càng thêm tinh thâm thậm chí có người hoài nghi vị này sau rất có thể đã đột phá đến vật phẩm đại tông sư cảnh giới gần nửa tháng thời gian trôi qua đương trúc ngọc nghiên xuất hiện lần nữa nàng vẻn vẹn chỉ một cái lướt mắt phảng phất liền mang theo đoạt người tâm phách lực lượng. Như Chu vô thị loại này khi nhìn đến ánh mắt của đối phương về sau cũng đều có một loại cảm giác mình bây giờ chỉ sợ liền đối phương một chiêu đều không tiết nổi. Trong lúc nhất thời đám người đối phương tuý tiên lâu lực lượng lần nữa có một cái nhận thức mới, không chỉ có những người ngoài này chấn kinh, liền ngay cả Giang Ngọc Yến, Tiểu Long Nữ bọn hắn đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nhất là Giang Ngọc Yến ngắn ngủi mấy người tại kiến thức đến Trúc Ngọc Nhiên thực lực tăng vọt về sau mấy người càng là cuốn lên Lâm An, muốn bao nhiêu ôn nhu có bao nhiêu ôn nhu, cái này làm Lâm An đều có chút ngượng Muốn từ hệ thống ở trong hối bái một viên Long Nguyên, kết quả nhìn thấy giá cả về sau. Trong nháy mắt bỏ đi loại ý nghĩ này, Long Nguyên vẫn là chờ lấy hệ thống ban thường đi, để cho mình mua, kia là căn bản không thể nào. Mà liên tại một ngày này, từ đại đường, Đại Minh bên cạnh truyền đến hai cái tin tức, lập tức để vô số người đều kích động lên lão. Đường Đế, Minh Đế hai người đều đã đột phá đến vô thượng thành phố lớn cảnh giới. Tin tức vừa ra, Cửu Châu chấn động. Tỉn cỡ lạt đặc bị ngủ gỗ xi thite lạy block, thẻ tác lịtten center, data at lút ý nạ tỉn data at phọ mạt sợ lùịt data at cli enka 3758229561213391 data at sở lọt 1236408209000. Trư 116, lại bị hắn cho được, quỳ câu đặt mua. Trư 116, lại bị hắn cho được, quỳ câu đặt mua. Ông trời của ta, hai vị này vậy mà đột phá nhanh như vậy. Đây chính là trong truyền thuyết Ngọc tỷ lực lượng a. Cung chúc ta Cựu Châu lại thêm hai vị vô thượng đại sư. Hai vị Hoàng đế Thiên tư vô song khẳng định sẽ nhanh hơn tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Thật quá mạnh a. Thúy tiên lâu bên này, vô số người đều hưng phấn không thôi. Cựu Châu đại lục bên trên có được càng nhiều vô thượng đại tông sư, vậy liền mang ý nghĩa tại tương lai trận đại chiến bên trong, bọn hắn bên này liền càng có lợi. Nếu thật là ngày nào bọn hắn Cửu Châu bên này xuất hiện rất nhiều Cửu phẩm vô thượng đại tông sư, nói không chừng bọn hắn có thể trực tiếp đánh vào thần bí chi địa, nhìn xem phong cảnh bên trong đâu. Vừa nghĩ tới một màn kia, nhiều người không tự chủ lộ ra tiêu dung. Ngẫm lại, chờ đến đâu Thiên Na bên cạnh người đột nhiên nhìn thấy Cửu Châu đại lục vậy mà có được nhiều như vậy Cửu phẩm vô thượng đại tông sư. Bọn hắn kinh ngạc không chịu nổi biểu lộ, khẳng định sẽ rất đặc sắc. Đại Đường, Hoàng cung, Đường đế tại đột phá đến vô thượng đại tông sư về sau, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vòng vẻ mặt nhẹ nhõm. Vượt qua Cửu phẩm đại tông sư cùng Vô thượng đại tông sư ngưỡng cửa này, tiếp xuống một đường chính là suối gió suối nước. Có được đại đường nhiều như vậy tài nguyên, hắn hoàn toàn có tự tin trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm vô thượng lớn tệ cảnh giới. Chỉ là đáng tiếc, một mực không có tìm được hòa thị Bích, truyền thuyết hòa thị Bích ở trong có được càng thêm không thể tưởng tượng lực lượng, nếu là tìm được vật kia, nói không chừng ta có thể tại càng thời gian ngắn hơn trong phòng đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Nghĩ tới đây, Đường Đế cảm thấy có chút tiếc nuối. Thứ này tại năm đó khối kia truyền thế ngọc tỷ sau khi xuất ra, liền biến mất không thấy. Cho tới hôm nay vẫn không có bất kỳ tin tức. Đại Minh trong hoàng cung, cái kia vị diện mắt uy nghiêm minh đế giờ phút này cũng là khó được lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Đột phá đến vô thượng đại sư, hắn đối với trong thiên địa này cảm mộ sâu hơn rất nhiều. Mà lại đến cảnh giới cỡ này, Thọ Nguyên cũng là đạt được cực lớn gia tăng, sống 500 năm không hề có một chút vấn đề. Hắn bây giờ coi như tuổi trẻ, có được thời gian lâu như vậy, hắn hoàn toàn có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Cửu Châu đại lục sôi trào khắp trốn, kế tiếp truyền ra một tin tức, lại là lần nữa để Cửu Châu nổ tung. Tú Tiên lâu âm hậu trúc ngọc nghiên cũng đột phá đến vô thượng đại tông sư. Nghe tới ngắn ngủi tại Tú Tiên lâu bên trong nói ra tin tức này thời điểm, trong tiểu lâu cả đám đều là khiếp sợ há to miệng. sao, làm sao có thể, cô nương ngươi không muốn nói đùa. chính là a, hai tháng trước thời điểm âm hậu còn không đánh lại thạch chi sa vương đâu, làm sao có thể nhanh như vậy đã đột phá đến vô thượng đại tông sư. ta cũng không tin, ngươi cái này trò đùa thật là không tốt đẹp gì cười. ngược lại là một bên khác chu vô thị, lưu triệt bọn người giờ phút này sắc mặt ở giữa có chút ngưng trọng. đối với hằng, bọn hắn ngược lại là đều tin mấy phần. hai ngày này bọn hắn đều từ vị kia âm hậu trên thân cảm nhận được áp lực lớn lao. đợi đến lâm an lúc xuống lầu, một đám người lập tức đưa mắt nhìn lâm an nơi này muốn từ hắn bên này đạt được đáp án giống như đột phá đi thời gian ngược lại là có chút chậm lâm an bình tĩnh nói ba nam cỏ lại bị gia hỏa này cho được cái này chó so thực sẽ kích thích người a t minh sau cũng đến vô thượng đại tông sư lúc này mới bao lâu a đến cùng làm sao làm được đây cũng quá mạnh đi lâu chủ ta cũng nghĩ gia nhập tùy tiên lâu có thể hay không cho cái cơ hội vô số người nhìn về phía lâm an ánh mắt đều biến sốt ruột kỳ thật cũng không có gì lớn chính là phục dụng một viên long nguyên mà thôi lâm an vẫn như cũ bình tĩnh mở miệng đã người muốn Ông trời của ta lại là Long Nguyên, chắc không được đâu. Không phải nói thứ này chỉ có Thần Bí Chi địa mới có thể có đến a? Cha N lẽ lại lâu chủ đi, lâu chủ Thần Công cái thế, khẳng định từ bên kia đoạt lại. Cung chúc Túy Tiên lâu lại thêm vô thượng đại tông sư cao thủ. Ta cảm thấy chúng ta Cựu Châu Đại Lục giống như muốn đi vào đến một thời đại mới, nói không chừng chúng ta tương lai có thể nhìn thấy vô thượng đại tông sư khắp nơi trên đất thời điểm ra đi. Ta có dự cảm cái này Túy Tiên lâu những ngày môn nhân tương lai khẳng định đều có thể tăng lên tới vô thượng đại tông sư. Không tin các ngươi từ từ xem. Đúng vậy a thật thâm mộ những này có thể gia nhập vào túy tiên lâu người. một bên khác, lưu triệt rốt cục hạ quyết tâm. hai ngày trước lâu chủ đi đến thần bí chi địa, hắn chưa kịp quy hàng. hôm nay nhất định phải có hành động. nếu là tại kéo dài một đoạn thời gian, nói không chừng túy tiên lâu không thu người. nói như vậy, mình đoán chừng liền thật không có địa phương khóc. ngay tại lúc này, lưu triệt trong lòng đều không có cái gì lực lượng đâu, không biết vị này lâu chủ đến cùng có thể hay không lưu lại mình. chặt vào tối, lưu triệt tìm được lâm an. nghe được lưu triệt muốn gia nhập túy tiên lâu thời điểm, lâm an cũng là ngây ra một lúc. lập tức, hắn kiểm tra một hồi đối phương thổ tính giờ mới hiểu được hắn tại sao lại như thế. nguyên lai like hắn cái kia đệ đệ không biết tu luyện cái gì tà công, bây giờ vậy mà đã đến lục phẩm đại tông sư cảnh giới. lưu triệt hiện tại mới nhị phẩm cảnh giới, căn bản không phải đối thủ của đối phương. bất quá lâm an ngược lại là cũng không thèm để ý những này. nếu là mình đem lưu triệt thu nhập túy tiên lâu, chờ đến lưu triệt kế thừa đại hán hoàng vị thời điểm, như vậy túy tiên lâu kỳ thật thì tương đương với nắm giữ một quốc gia. ý nghĩ này để lâm an không hiểu có chút kích động. túy tiên lâu chỉ có một quy củ, phán cửa người giết không tha, mà lại đối với lâu chủ mệnh lệnh muốn tuyệt đối chấp hành, ngươi xác định mình có thể làm được a? Lâm An mở miệng hỏi, "Lưu Triệt không do dự, trùng điệp gật đầu. Ta có thể làm được." "Được, vậy ta Túy Tiên lâu liền nhận lấy ngươi." Theo Lâm An lời vừa thốt ra, Lưu Triệt giao diện thuộc tính liền xuất hiện ở Lâm An trước mặt. Nhìn đối phương độ thân thiện cao tới 80 điểm, Lâm An cảm thấy lập tức nắm chắc. Cái này một vị xem ra là thực tình đầu nhập vào mình. "Ta Túy Tiên lâu xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà, cầm đi hảo hảo tu luyện đi." Nói chuyện công phu, Lâm An ném đi qua một viên huyết bổ đệ. Lưu Triệt vội vàng tiếp được, khi thấy rõ cụ thể là cái gì thời điểm, Lưu Triệt trên mặt lập tức tách ra một vòng thân sắc kích động. Hắn không có nham nhở trực tiếp nhận huyết bổ đệ, mà cùng một thời khắc lưu triệt độ thân thiện cũng là lần nữa tăng vọt năm điểm. Lâm An nhìn xem hài lòng không thôi, chờ đến lưu triệt độ thân thiện tăng tới 90 điểm trở lên, như vậy đây chính là một cái hoàn toàn người có thể tin được. Đến lúc kia, nếu như mình hoàn toàn có thể giúp hắn đoạt lại đại hán, dù sao bây giờ tùy tiên lâu là có thực lực như vậy. Trúc Ngọc Nghiên, Độc Cô Cầu bại, Độc Cô Kiếm, Lao Tăng Quét, Giác, Trương Tam Phong, những người này ở trong vô luận là cái nào, đều có thể một mình đảm đương một phía. Chớ nói chi là hai ngày này Trương Tam Phong mấy người bọn hắn còn chiếm được mình huyết bổ đệ ngày sau mấy người bọn hắn đi tìm kia phần cơ duyên, nói không chừng có thể nhờ vào đó đột phá đến nhất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. đến lúc kia, cái này đại hán quốc liền đối với bọn họ đối thủ. theo càng ngày càng nhiều người gia nhập vào tu tiên lâu, lâm an nội tâm ở trong ý nghĩ đã phát sinh cải biến. nhiều người như vậy tín nhiệm mình, hắn tự nhiên không thể co phụ tín nhiệm của bọn hắn. hắn muốn đem tu tiên lâu chế tạo thành thiên hạ này ở giữa nhất nhất nhất siêu nhiên thế lực, để môn hạ đệ tử chỉ cần nâng lên một câu tu tiên lâu, toàn bộ cựu châu đại lục liền không ai dám tổn thương bọn hắn. nghĩ như vậy, lâm an trong đầu lại một lần nữa nổi lên vi tiểu bạo bộ dáng. Nghe nói gia hỏa này đã đầu nhập vào đến đại minh, đồng thời đem đại thanh một nửa bản đồ đều đưa đến đại minh trong tay. Dưới mắt nghiễm nhiên đã trở thành vị kia minh đế thủ hạ hữu nhân. Bất quá thật sự cho rằng dạng này liền có thể trốn qua tủy tiên lâu truy sát ta. Cựu châu lệnh truy sát, nhưng cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Nếu là người trong giang hồ không ai có thể đọa thủ. Kia nói không chừng tủy tiên lâu liền muốn tự mình đọa thủ. Ngày thứ hai, đương lưu triệt xuất hiện sau lưng lâm an thời điểm, trong lâu lập tức chấn động một mạnh, tất cả mọi người một mặt không dám tin nhìn xem một màn này. Một vị đại hán quốc thái tử, vậy mà đầu nhập vào đến tủy tiên lâu này làm sao nhìn đều có chút không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, mà kinh hỉ nhất không ai qua được khấu trọng, từ từ lăng những này tùy tiên lâu người. trong đầu của bọn họ trước tiên liền nghĩ đến tương lai mình có thể là cùng một vị hoàng đế làm huynh đệ a. chấn động lớn nhất thì trừ chu vô thị ra không còn có thể là ai khác. hắn đã cảm giác được vị này đại hán thái tử công lực trải qua một đêm công phu, lại tinh thâm không ít, không cần nghĩ đều biết đây nhất định là vị tiên lâu chủ thượng xuống tới một loại nào đó bảo vật. chu vô thị trong lòng có chút lo lắng, nói thật hắn cũng có chút muốn gia nhập cái này tùy tiên lâu. nhìn xem ngang nhau cảnh giới người, sắp vượt qua mình. Hắn thật có chút chịu không được loại cảm giác này. Thân hô. Ngay tại Chu Vô Thị mơ màng hết bài này đến bài khác thời điểm, Lâm An đột nhiên mở miệng hô. Chu Vô Thị hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm An. Nghe nói Vi tiểu bảo bây giờ đã tại các ngươi Đại Minh quốc, hơn nữa còn là Minh đế dưới trướng đang hùng nhân vật. Lâm An nhàn nhạt mở miệng nói ra. Sắt ở giữa, trong tiểu lâu hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có một loại mưa gió nổi lên gió mãn lâu cảm giác. Các ngươi Đại Minh quốc có phải hay không không có đem ta cái này Tú Tiên lâu cựu châu lệnh truy sát để vào mắt? Lâm An mở miệng hỏi. Trong đáy mắt, Chu Vô Thị cảm thấy chấn động mãnh liệt mồ hôi lạnh lâm ly. Lâu chủ yên tâm, ta Đại Minh quốc tuyệt không nài tâm, hai ngày này ta đoạt Long Sơn trang liền sẽ đem vi tiểu bảo mang đến, mặc cho lâu chủ xử trí. Chu Vô Thị ngay cả do dự đều không do dự, vội vàng mở miệng nói ra. Như thế tốt lắm, nếu không nói không chừng bản tôn muốn đi Đại Minh quốc đi tới một lần." Lâm An thản nhiên nói. Chu Vô Thị trong lòng căng thẳng, vội vàng để thượng quan Hải Đường đi truyền lại tin tức. Chỉ là một cách giờ, Tú Tiên lâu bên này tin tức liền truyền đến Minh Đế trong tay. Nhìn xem Tú Tiên lâu tối hậu thư, Minh Đế sắc mặt âm trầm không chừng, có chút xỉ nhục, lại có chút kiêng kỵ nhất là khi thấy một hàng chữ cuối cùng thời điểm minh đế con ngươi lập tức co rụt lại trúc ngọc nghiên nửa tháng đưa thần vô thượng đại tông sư lâu chủ mấy ngày trước thu phục tam phẩm vô thượng thái tông sư cảnh giới hỏa kỳ lân hoàng huynh vạn vạn không muốn sai lầm nhìn thấy hàng chữ này về sau minh đế rốt cục không do dự nữa thúy tiên lâu thực lực quá mức cường đại nhất là vị kia lâu chủ càng thêm thâm bất khả chắc nếu quả như thật chọc giận đối phương khó đảm bảo hắn sẽ không giết vào cái này đại minh hoàng cung vì một cái vi tiểu bảo vạn vạn không đến mức như thế chớ nói chi là vi tiểu bảo đưa cho đại minh những vật kia dù là không có cái này ý vị Đại Minh kỳ thật cũng có thể mình thu lấy trở về. Lúc này Minh Đế cho Chu vô thị hồi âm một phòng. Nếu là Túy Tiên lâu còn thu nhân hoàng đệ chi bằng gia nhập, bất quá tuyệt đối không thể có hai lòng. Đây là hoàng huynh lời khuyên. Sáng bên trong sinh bảo sơn miệng. Lâu chủ nhân nghĩa nghĩ đến sẽ nhớ người ta huynh đệ chi tình. Ngày khác Đại Minh quốc một khi xảy ra chuyện cũng tốt đến Túy Tiên lâu phù hộ lấy bảo đảm và năm đại tạ linh center, đại tạ ạt lột ý nạ tịt đại tạ ạt mạt mạn sở lụi đại tạ ạt lũy hẹn ca bầm ba tạ ạt sở lọt một hai ba sáu chương một long bảng công bố quy câu đặt mua, chương 117, long bảng công bố quy câu, câu đặt mua, một canh giờ sau chu vô thị bên này tiếp vào tin tức nhìn thấy thư tín bên trên nội dung về sau chu vô thị lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó lòng tràn đầy phấn chấn đối với vị kia khí khái tuyệt thế hoàng huynh càng là bội phục không thôi lâu chủ vi tiểu bảo đã tại áp giải tới trên đường Chu Vô Thị mở miệng nói ra. Lâm An nhẹ gật đầu, đối với kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc dù đối phương là nhất quốc chi lực, cao thủ đông đảo, muốn mài chết một vị vô thượng đại tông sư tự nhiên có thể. Nhưng là một khi bọn hắn thật muốn làm như vậy, tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chỉ cần không phải đồ đần, tuyệt đối sẽ không như vậy lựa chọn. Không cần mang tới, chỉ cần giết hắn là được rồi, ta bên này tự nhiên sẽ biết tin tức." Lâm An nói. Chu Vô Thị cảm thấy chấn động, liền vội vàng ngẩng đầu. "Còn có chuyện gì a?" Nhìn xem Chu Vô Thị chậm chạp không chịu rời đi, Lâm An tỏ mò hỏi. "Chu Vô Thị muốn gia nhập Tu Ti lâu?" Còn xin lâu chủ phê chuẩn. Chu Vô Thị cung kính thanh ém ba. Lâm An có chút ngột. Đối với vị này muốn gia nhập Túy tiên lâu, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Bất quá Lâm An cũng không có cự tuyệt, mình ngay cả một nước thái tử đều có thể thu, tự nhiên không kém như thế một cái hộ long sơn trang thần hậu. Lâm An gật đầu đồng ý, nhìn thoáng qua Chu Vô Thị độ thân địa. 78 điểm, cái này tại ban đầu thời điểm đã coi như là một cái rất cao chỉ số. Như là đối đãi lưu triệt như vậy, Lâm An đồng dạng ban cho Chu Vô Thị một viên huyết bổ đệ. Trong chốc lát Chu Vô Thị độ thân tiện tăng vỏ 8 điểm, đi thẳng tới 86 điểm không biết vì cái gì, lâm an đột nhiên giống như là tìm được một điểm chơi đùa cảm giác, có vẻ như tại những cái tiêu kiến thiết loại trò chơi bên trong cũng là dựa vào dạng này ban thưởng đồ vật đến để thăng độ thân thiện. trong dụi lâu người thấy cảnh này về sau đều có chút chết lặng. trước có đại hán thái tử đầu nhập vào túy tiên lâu, hiện tại lại tới một cái đại minh thần hầu, cái này túy tiên lâu thật đúng là không gì kiêng kỵ à? tại tiếp tục như thế, chỉ sợ cựu châu phía trên ít có danh hảo, liền đều muốn gia nhập vào túy tiên lâu. đương nhiên, vậy cũng phải nhìn túy tiên lâu có thu hay không bọn hắn mới là đại hán hoàng cung. Nhị hoàng tử Lưu Phi nhìn xem gửi thư, ánh mắt biến ảo chập trợn, đường hạ người căn bản không dám nhìn vị này nhị hoàng tử con mắt, chỉ là quỳ ở nơi đó. Lưu Phi nhàn nhạt liếc qua tên kia tú y sứ giả, không nói thêm gì, lùi ra đi. Vị kia tú y sứ giả vội vàng lễ bái, sau đó chạy đi như bay ra ngoài. Gia nhập túy Tiên lâu rồi sao? Sẽ không coi là dạng này liền có thể trở lại Đại Hàn đi. Nhị hoàng tử trên mặt hiện lên một tia quỷ mị, âm lãnh thần sắc. Xem ra ta cần tăng thêm tốc độ, vẻn vẹn trong tiên lâu những cái kia tử thủ đã có chút không đủ dùng. Trạng vào tối, Tú Tiên lâu bên trong vẫn như cũng là tràn đầy Đêm nay Tuy Tiên lâu muốn cấp cho Long Bảng, đây chính là tất cả mọi người chú ý nhất một sự kiện. Long Bảng, có thể lên Long bảng người đều là nam tử, lại tất nhiên sẽ tiến vào vô thượng đại tông sư chi vị. Giang Ngọc Kiến ở một bên đạm mạc mở miệng, Lâm An ngồi tại trước bàn, nhẹ nhàng lung lay cây quạt, hơi có chút phiên phiên dai công tử khí chất. Hắn đột nhiên liền nghĩ minh bạch, muốn càng có thể trang bước, tự nhiên là từ thị nữ đến công bố bảng danh sách này thích hợp nhất. Long bảng không phân xếp hạng, không nhìn thực lực, chỉ trọng tiên phú. đương nhiên nếu như đối phương công pháp phẩm cấp không đủ, muốn đột phá đến vô thượng đại tông sư vẫn còn có chút khó khăn. Nhà ta lâu chủ Trạch Tâm Nhân hậu, cho ra hứa hẹn, phàm là long bảng phía trên người, đều có thể đến Túy Tiên lâu học tập hai bộ thích hợp bản thân tuyệt học. Đương nhiên, cái này cũng cũng không phải là để mọi người bạch bạch học tập, trừ vị học thành về sau cần vì ta Túy Tiên lâu xử lý ba chuyện. Nếu như vi phạm cái này nói, Túy Tiên lâu sẽ tuyên bố cửu châu lệnh truy sát, còn xin lên bảng người lượng sức mà đi, nếu là làm không được như thế, tuyệt đối không nên đến ta Túy Tiên lâu học tập công pháp." Giang Ngọc Kiến lời nói, lần nữa để trên đại sảnh đám người xôn xao một mảnh. Ông trời của ta, cái này Túy Tiên lâu cũng quá có quyết đoán đi. Ta muốn biết cái này Túy Tiên lâu sẽ cho ra dạng gì công pháp. Ta thế nhưng là nghe nói thần bí chi địa bên kia thế, nhưng là tồn tại thần cấp công pháp. Đúng thế Ngọc Kiến cô đương, túy tiên lâu sẽ cung cấp dạng gì công pháp? Rất nhiều người nhao nhao mở miệng đặt câu hỏi. Thiên bảng thượng phẩm tuyệt học. Giang Ngọc Kiến nhàn nhạt mở miệng. Trong chốc lát, trong tiểu lâu tất cả đều kích động. Thiên bảng thượng phẩm tuyệt học, tại Lâm An trước đó công bố kia phần bảng danh sách bên trong, hết thảy mới bất quá mười bộ mà thôi. Bây giờ bọn hắn vậy mà đem những này tuyệt học lấy ra, khí phách này rung động đến tất cả mọi người. Bất quá bọn hắn tự nhiên không biết, Lâm An sở dĩ dám làm như thế, hoàn toàn là bởi vì tại thần bí chi địa bên kia thu hoạch Phải biết bây giờ tại cái kia Thiên Cơ lâu bên trong, thế nhưng lại ở rất nhiều vị vô thượng đại tông sư cao thủ, bọn hắn cơ hội nhân thủ đều nắm giữ một bộ thiên bảng thượng phẩm cấp bậc tuyệt học. Bây giờ Lâm An sớm đã đem bọn hắn những này tuyệt học đem tới tay, tự nhiên là tài đại khí thô. Mà đổi thành một bên Lưu Triệt, Chu vô thị hai cái này đã gia nhập vào Tú Tiên lâu người. Giờ phút này cũng là lòng tràn đầy hưng phấn, âm thầm vì lâu chủ quyết định này lớn tiếng khen hay. Vô thượng đại tông sư yên tĩnh, đây chính là phi thường khó mà lấy được. Mỗi người vì Tú Tiên lâu xử lý ba chuyện, đây tuyệt đối là bất luận cái gì giá tiền đều không đổi được. Mà lại còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là các gia môn phái đều tệ quét từ chân, lo lắng môn phái công pháp lưu truyền ra đi. liền xem như bọn hắn biết long bảng bên trên danh sách, nếu như đối phương không đồng ý gia nhập bọn hắn môn phái, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem nhà mình chân phái công pháp lấy ra. cái này hiển nhiên là túy tiên lâu có thể nhất hấp dẫn những cái kia võ giả tồn tại, lại càng không cần phải nói, thiên bảng thượng phẩm tuyệt học trước mắt liền kêu mười bộ, mà lại phần lớn đều là phân tán ra, rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu suy đoán, lâm an trong tay thiên bảng thượng phẩm tuyệt học, rất có thể chính là thần bí chi địa bên kia. trời ạ, túy tiên lâu thật là quá đại khí ta nghĩ cái này phù hộ nghi ngờ là bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. nếu như ta có thể leo lên long bảng, ta khẳng định sẽ đáp ứng túy tiên lâu yêu cầu này, thậm chí đều không cần bọn hắn yêu cầu ta, ta trực tiếp liền bái nhập đến lâu chủ môn hạ rồi. ha ha ha ha, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. túy tiên lâu bên trong, tất cả mọi người một mặt chờ mong, hy vọng kia long bảng phía trên, có thể có danh sách của mình. không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả những cái kia đại tông sư cũng đồng dạng đầy cõi lòng chờ mong. phải biết, bọn hắn thế nhưng là tiếp cận nhất vô thượng đại tông sư cảnh giới này võ giả. Vinh đăng Long Bảng người có Tây môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Độc Cô Cầu bại, Độc Cô Kiếm, Lưu Triệt, Chu Vô Thị ba. Thúy Tiên Lâu bên trong, đám người một mặt giấu chấm hỏi. Cái này tình huống như thế nào? Làm sao Long Bảng bên trên danh sách giống như đều là các người Thúy Tiên Lâu người, mà một bên Chu Vô Thị cùng Lưu Triệt hai người đang nghe tên của mình về sau, trên mặt thì là lộ ra mừng như điên thần sắc. Có thể vào vô thượng đại tông sư, đây là bọn hắn suốt đời mộng tưởng a. Lâu chủ, người danh sách này có phải hay không cố ý vì tuyên truyền truyền Túy Tiên Lâu a? Đúng vậy à, cái này cũng có chút quá khoa trương đi. Long bảng làm sao nhiều như vậy Túy Tiên lâu người a? Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Lâu chủ ngươi có thể hay không nói với chúng ta một chút, đây rốt cuộc là vì cái gì a? Đám người nhao nhao nghi hoặc lên tiếng. Lâm An nhàn nhạt, nhạt nhìn đám người một chút, sau đó trầm giọng nói: "Nếu là nhập ta Túy Tiên lâu đều không cách nào trở thành vô thượng đại tông sư, vậy ta đây lâu chủ coi như quá mất trước. "Cỏ." Lâu chủ nói rất hay có đạo lý a, ta vậy mà không cách nào phản bác. Hoàng Bét lại bị hắn cho được. "Nói như vậy, Túy Tiên lâu người đều có thể trở thành vô thượng đại tông sư. Ông trời của ta, thế này thì quá mức rồi." ta cảm thấy cũng không khoa trường, mọi người nhìn xem âm hậu liền biết. còn có cái kia phòng luyện công, đây tuyệt đối là một chỗ bí bảo. không, các ngươi khả năng sai, có một người là tuyệt đối không có khả năng đạt tới vô thượng đại tông sư. đường tên này hiệp khách sau khi nói xong, đám người cùng nhau nhìn về phía cái kia chính một mặt chuyên chú ăn bánh ngọt tôn tú thanh. lập tức trong hiệu lâu buộc phát ra một trận cười vang. tôn tú thanh có chút mơ hồ dơ lên đầu, không rõ ràng cho lắm nhìn xem đám người này. thật sự là một lũ nốc, những vật kia có cái gì tốt nghe, còn không bằng nhét đầy cái bao tử thực sự đâu. tôn tú thanh nhọt giọng nhỉ non. một câu lần nữa nói đám người dở khóc dở cười sau một hồi lâu trong thiệu lâu lúc này mới khôi phục động tĩnh tiếp xuống giang ngọc yến tiếp tục công bố bảng danh sách không có gì bất ngờ xảy ra khấu trọng từ từ lăng còn có lục tiểu phụng hoa mãn lâu những người này toàn bộ leo lên long bảng bảng danh sách ngay sau đó mới là túy tiên lâu bên ngoài người tỷ như dương quá tiêu phong trương vô Kỵ những người này nghe tiêu một chuỗi dài danh tự tất cả mọi người có chút kích động vạn vạn không nghĩ tới tại cái này cựu châu đại lục bên trên lại còn có nhiều như vậy thiên tư chắc tuyệt người chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, tương lai cửu châu đại lục sớm muộn sẽ xuất hiện một nhóm lớn vô thượng đại tông sư cảnh giới tuyệt thế võ giả. đến lúc kia, nếu như thần bí chi địa người đang muốn vào công nơi này, vậy thì phải hảo hảo suy nghĩ tự định giá. quy câu đặt mua, quy câu đặt mua, quy câu đặt mua. có hoa tươi huynh đệ nhiều ném ném hoa tươi. buổi chiều tiếp tục cố gắng gõ chữ. in code là tại bị củ gỗ gì hay sẽ gọi lấy block. thẻ tại tỉnh center. đã tại adu ý nạp tiền đã tại ad phỏ mặt phở lụi đã tại adlyenka ba bảy năm tám hai lọt một chương một gấp 10 tốc độ tu luyện. Quỷ câu đặt mua. Chương 118, gấp 10 tốc độ tu luyện. Quỷ câu đặt mua. Vài ngày sau, long bảng danh sách truyền khắp Cựu Châu Đại Lục, trong lúc nhất thời, Cựu Châu vô số người đều sôi trào lên. Tại thần bí chi địa sự tình bị vạch trần sau khi đi ra, Cựu Châu Đại Lục người kỳ thật vẫn luôn đắm chìm trong lo lắng bên trong, sợ có một ngày thần bí chi địa người bên kia sẽ tiến đánh tới. Trừ cái đó ra, mọi người mong đợi nhất chính là tú tiên lâu long bảng. Bây giờ Cựu Châu Đại Lục thiếu thốn nhất chính là vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ. Có bao nhiêu người có thể đặt chân lên long bảng? Như vậy thì đại biểu cho cựu châu đại lục bên này sẽ có bao nhiêu long bảng cảnh giới cao thủ? Khi thấy long bảng bên trên kia mấy chục người tên về sau, tất cả mọi người kích động. Đại tần, hàm dương cung, cái này tuy tiên lâu thủ đoạn quả nhiên là cổ quái thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra. Thiếu tư mệnh nữu nữ mày, có chút khó tin, cũng không biết là thật là giả. Nông gia gia chủ mở miệng nói ra, hẳn là sẽ không là giả, chỉ là đáng tiếc, chúng ta đại tần hiện tại cũng không có cái gì tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn. Thủy hoàng lắc đầu, những năm này vì nhanh chóng tăng lên đại tần dưới trướng thế lực. Bọn hắn cơ hồ đã đem cảnh nội các loại bảo vật đều đã, đã dùng hết bất quá đối với này thủy hoàng chỉ là nho nhỏ có chút tiếc nuối thôi. Đại tần chân chính có thể ăn đứng không ngã, nguyên nhân chân chính chưa hề đều không phải là ngoài dưới, mà là ở chính hắn. Chỉ cần mình một ngày bất tử, cái này thập cựu châu liền không người dám động đại tần. Chớ nói chi là, hắn dã tâm bừng bừng, một lòng muốn thăm dò một chút, trên đời này phải chăng có tiên? Đường đế, Minh đế, Hàn đế, Tống đế những người này ở đây nhìn thấy bảng danh sách về sau, lông mày trước ở giữa đều là lộ ra một vòng ngoài ý muốn. Chẳng ai ngờ rằng cái này cựu châu phía trên vậy mà lại có nhiều như vậy có thể đưa thân đến vô thượng đại tông sư cường giả, túy tiên lâu bên trong dù là mấy ngày trôi qua nhưng là một loại hiệp khách vẫn như cũ là làm không biết bệnh nghiên cứu thảo luận lấy chuyện này, một đây mới là quá tranh chi thế à? tại dĩ vãng những năm kia ngoại trừ thủy hoàng mấy cái có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân chi bên ngoài, nơi nào có nhiều như vậy cường giả tuyệt đỉnh? đúng vậy à, kết quả hiện tại đám người này đều xuất hiện ở thời đại này, ta cảm giác thời đại này khẳng định sẽ xuất hiện hoành ép đương thời nhân vật, ta ngược lại thật ra càng thấy rất có thể sẽ xuất hiện một vị cựu phẩm vô thượng đại tông sư phía trên cảnh giới nhân vật, cũng không biết đến loại kia cảnh giới, có thể hay không chân chính đạp phá hư giống Thật chờ mong a. Không chỉ có bọn hắn chờ mong, Lâm An Đồng dạng cũng là có chút chờ mong. Cựu phẩm vô thượng đại tông sư đến cùng có phải hay không võ đạo cuối cùng, có lẽ phải không được bao lâu liền sẽ biết. Cùng lúc đó đại đường, từ hàng tính trai ba vị người mặc tố y nữ tử đi đến, gây cho người chú ý chính là những người này, đều là đầu chọc mà lại từng cái vậy mà đều là lục phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. Tin tức này nếu như phóng tới ngoại giới lời nói, khẳng định sẽ khiến doanh động cực lớn ai có thể nghĩ tới, tại cái này Cửu Châu Đại Lục bên trên, lại còn ẩn giấu đi cao thủ như thế. Mấu chốt nhất là, tại Từ Châu cửa vào mở ra thời điểm, những người này vậy mà đều chưa từng xuất hiện. Nhìn xem mấy người kia, Phản Thanh Huệ sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng chạy ra. "Sư tôn, sư thúc, đi vào mấy người trước mặt, Phản Thanh Huệ cung kính số miệng. Cùng trong nguyên tắc ghi chép khác biệt, thế giới này Phản Thanh Huệ là bái tại Phật môn một vị trưởng lão môn hạ. Mà cái này Phật môn, lâu dài ẩn thế không ra. Tục chuyên chỉ có tại Thiên Hạ Đại Biến thời điểm, các nàng mới có thể xuất hiện. Trước ngươi nói từ hàng tĩnh trai đạt được hòa thị bây giờ, Vật kia bây giờ ở nơi nào? Phản Thanh Huệ sư thuần tĩnh bùi không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm, tại đệ tử ta sư Phi huyên trong tay. Cấm Thanh Huệ do dự một chút về sau, mở miệng nói ra: "Nàng ở nơi nào, lập tức để nàng tới gặp ta." Không còn môn vái, hiện tại nàng ngay tại Tú Tiên lâu bên kia. Lập tức mang bọn ta đi tìm nàng, Hỏa Thị Bích đối ta tông môn có tác dụng lớn. Hắc Thủy Thành, Tú Tiên lâu. Nhìn xem trong tay khối kia Hỏa Thị Bích, sư Phi huyên hai ngày này kỳ thật vẫn luôn đang do dự. Ngày đó nàng tại trong núi lớn chơi đùa, ngoài ý muốn đạt được khối này Hỏa Thị Bích, vốn định giao cho sư môn Không nghĩ tới sư phó nói bảo vật này cùng mình hữu duyên, liền để cho mình thời khắc mang theo trên người. Chỉ bất quá gần chút thời gian, Cựu Châu rõ ràng có đại loạn dấu hiệu. Thần bí chi địa một mực dòm ngó bên này, nếu như Cựu Châu thực lực không cách nào nhanh chóng tăng lên, rất có thể sẽ bị đối phương nhất cử đánh vào nơi này. Nếu không liền đem thứ này giao cho Lâm An đi, nếu như đem Hòa Thị Bích cho hắn lưỡi nói, có lẽ mới có thể phát huy ra lớn nhất công dụng tới. Những ngày này nàng có thể một mực tại tốc độ tu luyện bên trên nghiền ép nương nương, chính là nương tựa theo Hòa Thị Bích lực lượng. Nhưng đã đến lúc này, nàng cảm thấy mình không thể bởi vì ân oán cá nhân làm trễ nải Cựu Châu đại sự lại nói, ngày đó sư phó đã từng nói qua, bảo vật này toàn bằng mình xử trí. Nghĩ như vậy, sư Phi Huyên tìm được Lâm An. Lâu 6 Lâm An nhìn xem sư Phi Huyên lấy ra cái kia hoa thị bích về sau, cả người đều ngây mẩn cả người. Hoa thị bích, tăng lên gấp 5 lần tốc độ tu luyện cùng công pháp cảm nộ. Ở trước mặt của hắn, thình linh biểu hiện ra hệ thống nhắc nhở. Cho đến lúc này Lâm An mới giật mình trách không được sư Phi Huyên tốc độ tu luyện nhanh như vậy đâu, nguyên lai là bởi vì thứ này công hiệu. Cái này gấp 5 lần tốc độ tu luyện tăng thêm, thật quá lợi tiên. Chỉ bất quá đối với Lâm An tới nói, kỳ thật thứ này rất gần gũa. Dù sao hắn cái kia phòng luyện công đã là gấp 5 lần thời gian gia tốc, hơn nữa còn là quân thể, nhưng là cái này Hỏa Thị Bích, chỉ có mang theo người mới có thể có được như thế hiệu quả. Ngươi đã đều biết thứ này công hiệu, còn bỏ được giao cho ta." Lâm An hỏi thăm. "Trực giác nói cho ta, trận này đại loạn chỉ có ngươi có thể ngăn cản, ta tin tưởng ta trực giác." Sư Phi huyên Trịnh trọng nói. Nhìn xem tấm kia tinh xảo khuôn mặt, giờ khắc này Lâm An thật có chút tâm động. Mặc dù cái này Sư Phi huyên có chút thánh mỗ, nhưng là lúc này thật đúng là thật đáng yêu. Đột nhiên Lâm An nhãn tỉnh sáng lên, nếu có người mang theo cái này Hỏa Thị Bích đi luyện công phòng tu luyện, phải chăng có thể phát động gấp 10 tốc độ tu luyện. Nếu là nói như vậy, vậy liền thật quá nghịch thiên tu luyện một năm, ngăn cản những người khác tu luyện 10 năm tốc độ. Nghĩ tới đây, Lâm An vội vàng lôi kéo Sư Phi huyên hướng phía phòng luyện công bên kia đi đến. Cảm nhận được trên lòng bàn tay truyền đến ấm áp, Sư Phi huyên sắc mặt duy đỏ, đầu óc chống rỗng, lại là quên giãy rủi trong phiến khắc về sau, hai người tới phòng luyện công. Khấu hắn, Từ từ Lăng, Lục Tiểu Phụng mấy người nhìn thấy hai người động tác về sau, lập tức phát ra ồ náo thanh âm. Lâm An lúc này mới bưng lòng ra Sư Phi Nguyên tay nhỏ. Hắn chính là cố ý. Ngươi tu luyện một chút thử một chút. Lâm An mở miệng nói ra Cái khác sư Tệ Phi Huyên có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là dựa theo Lâm An nói làm. Một lát sau, sư Phi Huyên con mắt đống nhiên trừng lão đại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. "Thổ, lần tốc độ tu luyện." Sư Phi Huyên giọng nói có chút run rẩy. "Một, quả nhiên mà." Lâm An trong mắt giờ khắc này cũng là hiện lên một vòng hưng phấn. Nếu như vậy, như vậy Tú Tiên lâu hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được mấy người cao thủ. Huyết bù Đề, gấp 10 tốc độ tu luyện nếu là tương lai lại có Long Nguyên, đoán chừng 1 tháng thời gian, hắn bên này đã có thể bồi dưỡng được một cái 2, 3 phẩm vô thượng đại tông sư. Ngươi liền lưu tại nơi này tu luyện đi. Về phần cái này, Hoa Thị Bích trước hết để Diệp Cô thành mang theo. Lâm An mở miệng nói ra. Hoa Thị Bích trong phòng luyện công đồng nhiên truyền ra một tràng thốt lên âm thanh. Thời khắc này đám người phảng phất còn không có tử vừa mới sư phi huyên kinh hô bên trong lấy lại tinh thần. Công tử đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Gấp 10 tốc độ tu luyện lại là chuyện gì xảy ra? Giang Ngọc Yến mở miệng hỏi thăm. Một mang theo Hoa Thị Bích người sẽ tăng lên gấp 5 lần tốc độ tu luyện tăng thêm. Cùng chúng ta cái này phòng luyện công có thể được ra. Lâm An mở miệng. Ngươi nói là cái này phòng luyện công cũng có thể tăng lên gấp 5 lần tốc độ tu luyện. sư phi huyên vội vàng mở miệng hỏi thăm. như ngươi thấy, xem ở ngươi chủ động đưa cho ta hòa thị bích phân thượng, về sau ngươi có thể lên tới tu luyện. lâm an mở miệng cười. lập tức, một bên nương nương khí nhất miệng. lúc đầu nhìn xem lâm an cùng sư phi huyên bắt tay, nàng liền đã rất khó chịu. không nghĩ tới lâm an lại còn vì một ngoại nhân phá quý củ. bất quá nàng cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. hòa thị bích đại biểu cho cái gì, trong nội tâm nàng vẫn là mười phần có ít. nếu như chính nàng có được thứ này, nàng đều chưa chắc sẽ đưa cho lâm an đâu. Sư phi huyên sắc mặt có chút kích động. Giờ khắc này nàng rốt cuộc biết tùy tiên lâu bí mật, chắc không được những người kia tốc độ tu luyện nhanh như vậy đâu. Nguyên lai like đều là bởi vì cái này. Địa phương a cùng lúc đó, Chu vô thị, Lưu triệt hai người cũng đều là chạy tới phụ cận. Mặt chăm chú quan sát Hoa thị bích. Là người trong hoàng thất, bọn hắn đối với Hoa thị bích càng thêm hiếu kỳ. Ta từng nghe Hoàng huynh nói, Ngọc tỷ có thể tăng lên gấp 3 tốc độ tu luyện, không nghĩ tới cái này Hoa thị bích vậy mà có thể tăng lên gấp năm lần, thật quá thần kỳ. Chu vô thị mắt mũi tràn đầy cảm thán. Tuế Tiên lâu có được bảo vật như vậy, thật sự là như hổ thêm cánh a, nghĩ đến cô thành huynh không được bao lâu liền có thể đột phá đến cựu phẩm đại tông sư cảnh giới. Lưu Triệt mở miệng cười. "Ha ha ha ha, ta ơn lâu chủ." Diệp Cô Thành mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ. "Chờ đến Tây Môn suy tuyết còn có hiến thập tam trở về, ta nhất định phải hảo hảo khí khí bọn hắn, ra ngoài sông xáo nào có đi theo lâu chủ lẫn vào tốt. Hai cái này đồ đần không có chút nào biết, trong thiên hạ này lớn nhất cơ duyên kỳ thật chính là Tuế Tiên lâu a." Đám người rất tán thành. Lại tại nơi này chờ đợi sau khi, Lâm An lúc này mới độc thân xuống lâu. Sư Phi Huyên đã lưu tại kia phòng luyện công, không ra ngoài. Còn tốt phòng luyện công đủ lớn, nếu không nhiều người như vậy thật đúng là không nhất định có thể ngồi hạ đâu. Ban đêm khẳng định còn có một trường, các huynh đệ yên tâm. Đêm nay tuyệt đối không bù câu. In cơ là dạng bị cũ gỗ xì thai sợi lấy block thẻ tạ lịch center đạ tạ luật ý nạ tịn đạ tạ phò mạt phở lũ ít đạ tạ lũy nca ba bảy năm tám đạ tạ sợ lọt 1236408209 hai in chương một trăm động thiên cơ lâu quỷ câu đặt mua chương một trăm động thiên cơ lâu quỷ câu đặt mua chạm vào tối, lâm an đi tới thần bí chi địa thiên cơ lâu, lâm an lần này tới chính là vì cho mọi người nói một chút cố sự, thủy hoàng tiến vào thần bí chi địa tin tức, một mực không có lưu truyền tới, đoán chừng là bị triều ca bên kia cố ý để xuống tin tức. dù sao một nước, vẹn vẹn bị một người cho sợ ở cái này nếu là nói ra, quả thực có chút mất mặt, nhưng là lâm an không quan tâm a, thiên cơ lâu là làm cái gì không phải liền là sự tình gì đều biết a bình thường tại cho mọi người nói một chút thập đại chủ thành bất khái, chỉ có dạng này mới có thể càng phát để mọi người kiên kỵ thiên cơ lâu, lâm an chính là muốn nói cho người nơi này ở cái thế giới này liền không có chúng ta thiên cơ lâu không biết sự tình tiên thể cũng coi là vì giúp tiểu châu đại lục tuyên truyền một chút lâu một đại đường đang nghe đêm nay thiên cơ lâu chủ yếu dạng chiều ca thành gần đây phát sinh đại sự thời điểm trong tiểu lâu tất cả mọi người đi xuống lầu dưới lâu một trong hành lang ngồi đầy nhóc đương đương bất quá cùng tại hát thủy thành bên kia khác biệt nơi này khoảng cách là cấp thành có một khoảng cách cho nên tin tức như vậy cũng không thể lập tức truyền đi đến mức cũng chưa từng xuất hiện có người ở bên ngoài nắm sấp cửa sổ nghe trận cảnh như thế để lâm an có chút nho nhỏ tiết vỡ không chỉ có những này thần bí chi địa người ngồi ở chỗ này liền ngay cả trương tam phong Độc cô kiếm những người này cũng đồng dạng hiếu kỳ bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ biết là ngày đó Lâm An sát thực đi ra một chuyến, nhưng là cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng không có đề cập với bọn họ cái này khiến bọn hắn cảm thấy hơi có chút tiếng mới. Trong hành lang, ở Mỹ khắp trốn. Lúc này Lâm An có chút hoài niệm láo bạch. Nếu là hắn ở đây, khẳng định đã là giật mình đường một vô xuống. Muốn hay không đem bọn hắn mấy cái lấy xuống đâu. Lâm An cảm thấy có chút do dự. Mặc dù lão Bạch mấy cái chưa hề nói ra gia nhập Túy Tiên lâu, nhưng từng cái nghiêm nhiên đều là đã lấy Túy Tiên lâu người tự sưng sở dị không có gia nhập, chủ yếu vẫn là mấy người cảm thấy mình cảnh giới quá thấp. Nhất là Lý Đại Trụy mấy người bọn hắn, sợ liên lụy Túy Tiên lâu chân sau. Lâm An đối với cái này ngược lại là cũng không làm sao tại bình, hắn muốn thu những người này chủ yếu chính là coi bọn họ là cái bầu không khí tổ làm cái công cụ người mà đã tới Ngọc tu luyện, Lý Đại Trụy mấy người bọn hắn vẫn là nghĩ nhiều lắm. Dạng này tiểu Bạch võ giả hơn nữa còn là không có thiên phú tiểu Bạch võ giả, nếu thật là bổ dưỡng, kia tốn hao tài nguyên cần phải so những người khác nhiều hơn nhiều. Khô khô Lâm An Ho khan một tiếng, trong mấy mắt, trong tiểu lâu yên tĩnh trở lại. Hôm nay ta đến cái mọi người nói một chút thủy hoàng độc thân xâm nhập thần bí chi địa tin tức. Chỉ là một câu nói kia, chung quanh trong nháy mắt một mảnh ũ nhiên. Thủy hoàng đến thần bí chi địa rồi. Trời ạ, hắn làm sao dám? Thật hay dạ, làm sao không hề có một chút tin tức nào, thần bí chi địa bên kia không phải triều ca đóng giữ sao? Đại thương vị hoàng đế kia, nghe nói bây giờ đã bắt phẩm vô thượng đại tông sư, hắn ngăn lại thủy hoàng hẳn là rất nhẹ nhàng a đến cùng xảy ra chuyện gì. Giờ khắc này, thiên cơ lâu bên trong tất cả mọi người bị chấn động. Tại bọn hắn trong lớn tượng, sở dĩ bọn hắn bên này còn không có tiến công Cựu Châu đại lục chủ yếu vẫn là bởi vì không có điều tra rõ ràng tình huống bên kia, không biết còn có bao nhiêu cao thủ. Sáng nếu là điều tra rõ ràng, vậy khẳng định sẽ phát động công kích. Về phần đối phương chủ động tới người, kia là căn bản chuyện không thể nào. Vị kia thủy hoàng tới, chủ yếu là vì để cho Mài hạ ở chỗ này tìm kiếm mấy chỗ cơ duyên." Lâm An tiếp tục nói. Nghe lời này, rất nhiều người lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Kết quả đây, có phải hay không bị lớn thương hoàng đế cho đuổi đi. Khẳng định đúng vậy à, Đoan Trường ngoại trừ thủy hoàng bên ngoài, Mấy người khác đều bị lưu tại chúng ta bên này đi." Lâm An khép cười một tiếng. Cùng mọi người nghĩ vừa vặn tương phản, Thủy Hoàng mang người tới về sau, bình tĩnh nhìn xem những người kia truyền lại tín hiệu, đợi cho vị kia đế Lâm đế Lâm trôi qua về sau, chỉ nghe Thủy Hoàng tới một câu nhanh chóng tối lui, chán nản lẽ lại còn muốn ta đi các ngươi triều ca thành đi tới một lần không thành. Sau đó vị kia đế Lâm liền rút lui, trước khi đi Thủy Hoàng còn nói một câu nếu là những người kia xậy ra chuyện, hắn tất nhiên sẽ giết tới nơi này, chết một người, hắn liền sẽ để trong này hai vị vô thượng đại tông sư cảnh giới người lên mạng. Soạn. Trong chốc lát, trung quanh một mảnh sương sao sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Cái này làm sao có thể? Trai Lâm vì cái gì không xuất thủ? Hắn đang suy nghĩ gì? Dạng này người cũng xứng làm Đại Thương Quốc Hoàng Đế a. Thật là xỉ nhục a. Ông trời của ta chắc không được tin tức này không có truyền tới. Đoán chừng bọn hắn cũng cảm thấy rất mất mặt đi. Không hổ là thiên cơ lâu. Tin tức như vậy đều có thể dò thăm, thật lợi hại. Đế Lâm vì cái gì không xuất thủ? Đám người nhìn về phía Lâm An muốn nghe một đáp án. Thủy Hoàng đã là cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới ba. Lập tức cả đám minh bạch nguyên nhân. Nếu như nếu đổi lại là thế lực khác. Đoán trưởng cũng tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Cùng một cái đã tới cựu phẩm vô thượng đại tông sư người tỷ thí, vậy tuyệt đối rất khắc liệt. Nếu như đối phương thật tử chiến, vậy cái này đại thương triều tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Mà lại thiên cơ lâu bên này còn tìm hiểu qua một tin tức, có vẻ như ngày đó một kiếm chém giết 21 người vị kia cựu châu đại lục thần bí kiếm khách, chỉ là bên kia túy tiên lâu môn hạ phi thường phổ thông một người. Nghe nói vị kia túy tiên lâu chủ thần uy cái thế, khí khái trùng thiên, mà lại tướng mạo cực kỳ anh tuấn, đoán trưởng đây cũng là đế lâm không dám động thủ nguyên nhân chủ yếu ba. Ba. Độc cô kia mấy người mặt mũi tràn đầy im lặng, người đây mỗi nói nói. Vậy mà lại khen từ bạn thân tới. Chu Nguyên mấy người cũng là một mặt mơ hồ. Cái này Đế Lâm không dám động thủ cùng cái kia Tú Tiên lâu chủ tướng Mạo Anh Tuấn có quan hệ gì? Chỉ bất quá rất nhanh đám người liền không để ý đến chi tiết này, bọn hắn hiện tại tất cả đều bị cái này Tú Tiên lâu cho rung động đến. Một cái bình thường môn nhân lại có thể kiếm chẳng 21 trước cao phẩm đại tông sư, dù là đổi thành Chu Nguyên bản thân hắn, hắn cũng tuyệt đối không làm được đến mức này. Thậm chí tại hắn cảm giác bên trong, đây tuyệt đối là một cái tác phẩm, thậm chí là tứ phẩm cảnh giới vô thượng đại tông sư, đoán chừng cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm được một kiếm chém giết nhiều như vậy cao phẩm đại tông sư. Lâu chủ, cái này Tuy Tiên lâu đến cùng là dạng gì thế lực? Cùng chúng ta Thiên Cơ lâu so ra như thế nào? Bọn hắn lâu chủ thực lực gì? Thiên Cơ lâu bên trong, đám người nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Lâm An sắc mặt nghiêm trọng, tạm thời còn không cách nào dò xét đến Cửu Châu đại lục bên kia tin tức, bất quá ta Thiên Cơ lâu đã bắt đầu chế tạo một cái khác cửa vào, chỉ cần đem cái chỗ kia mở ra, đến lúc đó liền có thể thám thính đến Cửu Châu đại lục tin tức. Nghe nói như thế, trong Cửu lâu lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh tanh âm. Vẹn vẹn lấy một cái thế lực năng lực phá vỡ một cái cửa vào, cái này Thiên Cơ lâu quả thật là cường đại a. Ha ha ha ha. Mặc dù chỉ có hai làm chữ, nhưng là đêm nay không có bổ cầu. Incode là tại bị củ gỗ xì hai sợ lấy bộ lock thẻ tạ linh center đã tạ ạt là út ý nà tịnh đã tạ ạt phò mặt phở lụi đã tạ ạt lũy nca 3758229561213391 bảy năm tám tạ ạt sợ lọt một hai ba sáu in. Trư một xôi chào thần bí chi điện, quỷ câu đặt mua. Trư 120, trăm xôi chào thần bí chi điện, quỷ câu đặt mua. Thiên cơ lâu bên trong, nhất chấn động thuộc về những cái kia vô thượng đại tông sư cảnh giới nhân vật muốn mở mới cửa vào, đây chính là mười phần khó khăn. Bọn hắn từng tận mắt chứng kiến qua mở mới cửa vào chẳng cảnh, đây chính là chọn vẹn cần hơn 10 chức cao phẩm vô thượng đại tông sư mới có thể a. Hơn nữa lúc trước tại bọn hắn mở kia cái cửa vào thời điểm, từng cái gần như đều hao hết công lực toàn thân, thủ thương không nhẹ. Dù cho đến bây giờ, cũng còn không có vừa có tu dưỡng tới đây chứ. Trọng yếu nhất chính là, mở cái kia cửa vào thời điểm, bọn hắn thế nhưng là liên hợp ba thành rất nhiều thế lực, mới hoàn thành bây giờ cái này tuy tinh lâu, vậy mà vẹn vẹn chỉ dựa vào thế lực của mình, liền muốn mở ra một cái cửa vào. Cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin. Nghe nói đại lượng thành bên kia cũng chuẩn bị mở một cái mới cửa vào đến lúc đó nhất cử đánh vào đến Cửu Châu đại lục nội bộ. Hôm nay làm sao đều là tin tức tốt ta, hai cái này cửa vào vừa mở ra, chắc chắn sẽ có bọn hắn không biết. Mấu chốt nhất là, hiện tại vị kia Đông Hoàng thái nhất tiến vào chúng ta bên này, Cửu Châu đại lục bên kia không ai có thể suy tính cửa ra vào vị trí, đây tuyệt đối là chúng ta ngàn năm một thở một cơ hội. Ha ha ha ha, cái này thủy hoàng vậy mà cho chúng ta cơ hội, thật sự là quá tốt. Đúng vậy à, chúng ta căn bản không cần đối mấy người kia động thủ, chúng ta chỉ cần tại mở một cái mới cửa vào là được rồi. Mặc dù mở một cái cửa vào đại giới rất lớn, nhưng là chúng ta hoàn toàn có thời gian có thể tu dưỡng tới cái này chúng ta rốt cục có thể thám tính đến cựu châu đại lục lai lịch thiên cơ lâu bên trong đám người nhao nhao mở miệng nghị luận độc cô kiếm độc cô cầu bại mấy người cảm thấy trầm xuống lúc này liền muốn đặt câu hỏi chỉ bất quá bị lâm an kịp thời dùng ánh mắt cho ngăn lại thiên cơ lâu người đi hỏi bọn hắn tin tức vậy chẳng phải là muốn làm cho cười đã hiện tại tin tức này ra nghĩ đến qua một trận khẳng định sẽ có càng nhiều tin tức vạch trần ra những người kia sẽ không vẹn vẹn lấy một thành ở trong thế lực đi mở tích cửa vào bọn hắn khẳng định sẽ liên hợp cái khác thành lớn dù sao ai cũng không phải người ngu tại cái này thập đại chủ thành bên này cũng tương tự có tranh đấu nếu thật là một thành lực lượng suy yếu, khó đảm bảo cái khác chủ thành người không gặp qua đi đánh một chút gió thu. cho nên dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ liên hợp phụ cận mấy cái chủ thành, cộng đồng đi mở mang mới cửa vào, mà lại liền xem như dầu gì, phía bên mình cũng có thể dùng hệ thống suy tính cửa ra vào vị trí cụ thể. nghĩ như vậy, Lâm An trong lòng bình tĩnh rất nhiều. hắn đột nhiên có chút mong đợi không biết bọn hắn nhìn thấy mới cửa vào bên ngoài, có nhiều như vậy vô thượng đại tông sư chấn thủ về sau sẽ là phản ứng gì. Đoan Trừng biểu lộ khẳng định sẽ rất đặc sắc. trong đêm, Độc Cô cầu bại mấy người đi tới Lâm An gian phòng, mấy người sắc mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên là vì cửa vào sự kiện kia lo lắng. Lâu chủ, có muốn hay không ta đi thám thính, hạ tin tức, chắc chắn sẽ không bị bọn hắn phát hiện ta là thiên cơ lâu người. Trương Tam Phong mở miệng nói ra. Không sao, cửa vào địa điểm ta đã biết, các ngươi không cần để ý tới. Lâm An Thản nhiên nói. Lập tức, đám người cảm thấy chấn động, từng cái trên mặt đều tràn đầy không dám tuyệt tin thần sắc. Lâu chủ tại cái thế lực này vậy mà cũng có thực lực như thế sao? Thậm chí ngay cả cái này cửa vào tin tức đều rõ xét ra. Xem ra là tuý tiên lâu ẩn tàng thế lực đã đánh vào cái này thập đại chủ thành, mọi người tại trong lòng suy đoán trên mặt biểu lộ cũng là dễ dàng rất nhiều. vậy trong này sự tình liền giao cho lâu chủ, chúng ta mấy cái đêm nay liền đi tìm kiếm chỗ kia cơ duyên chi địa. trương tam phong mở miệng nói ra. đi thôi. lâm an nhẹ gật đầu. chuyến này ngay tiếp theo độc cô kiếm cùng độc cô cầu bại hai cái này thương thế mới khỏi người, cũng cùng theo đi qua. trong đêm, lâm an lại từ túy tiên lâu bên kia đem cấu trọng, từ tử lăng, lục tiểu phụng, giang tiểu ngư đám người này treo xuống tới để bọn hắn nhìn xem tiên cơ lâu chuyện bên này. đáng nhắc tới chính là, bây giờ giang tiểu ngư đã gia nhập vào túy tiên lâu, đồng thời còn thường xuyên trước mặt yêu nguyệt đi tìm hoa vua quyết chơi. Cái này làm yêu nguyệt mỗi lần đều là sắc mặt lạnh lùng, nhưng là lại không có cách nào. Ai có thể nghĩ tới, Lâm An sẽ đem cái này vô lại cũng thu vào Tú Tiên lâu ở trong. Cái này khiến yêu nguyệt vừa tức vừa giận. Ngày thứ hai tỉnh lại, đương Trung Nguyên bọn người nhìn xem khấu trọng mấy người thời điểm, cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn cảm xúc. Thiên Cơ lâu vô cùng thần bí vẹn vẹn đoạn này thời gian, liền đổi rất nhiều người. Tất cả mọi người đã thành thói quen. Về phân dò xét Thiên Cơ lâu, những người này còn không có can đảm lớn như vậy. Không thấy được bên ngoài đầu kia hỏa kỳ lân a, vậy thì không phải là bọn hắn có thể đối phó. Nếu thật là đã xảy ra chuyện gì, đầu kia Hỏa Kỳ lần một khi khởi sướng đến tới. Đoán chừng bọn hắn những người này đều muốn đi theo cho cùng. Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, Chu Nguyên trong lòng liền run lên đột. Như bây giờ tốt bao nhiêu, làm gì đi tìm cái kia không được tự nhiên đâu, lại nói Thiên Cơ Lâu có thể cất ở đây ai nhiều năm, nội tình ở đâu là chúng ta mấy cái này chủ thành có thể so. Tại Chu Nguyên trong lòng, tại cái này thập đại chủ thành bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Nhân Hoàng hậu đại đế ra, mới có lấy cùng Thiên Cơ Lâu phần cao thấp thực lực. Vài ngày sau, Thủy Hoàng độc thân xâm nhập Triều Ca thành tích tức, cấp tốc tại Thập Đại Chủ thành cùng từng cái phân thành ở trong lưu truyền ra. Trong lúc nhất thời, cái này bị Sĩ Đại Chủ thành mệnh danh là Huyền Tiên Đại Lục. Địa phương, triệt để sôi trào. Chơi ạ, cái này Đế Lâm là làm cái gì ăn, cứ như vậy đem Thủy Hoàng đem thả đi rồi. Người ta là cựu phẩm vô thượng đại tông sư, không để cho chạy lại có thể thế nào. Không nghĩ tới lại bị Cựu Châu Đại Lục người bên kia dẫn đầu đột phá đến cảnh giới cỡ này. Nghe nói vị kia Tú Tiên lâu chủ đồng dạng vô cùng tương đại, cũng không biết hắn phải chăng cũng là cảnh giới này. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi thương đế đột phá chỉ cần hắn đột phá đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, đến lúc đó liền có thể xâm nhập Cựu Châu đại lục nhìn một chút, nghĩ đến lúc kia cũng không ai có thể ngăn được hắn. Mặc dù thủy hoàng là địch nhân của chúng ta, nhưng là hắn khí phách thật để cho người ta bội phục cả, nhất là kia mấy câu, nghe ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Ta cảm thấy lợi hại hơn vẫn là Thiên Cơ lâu, dạng này bị đại thương quốc che giấu tin tức, bọn hắn vậy mà đều có thể biết, thật quá mạnh. Nghe nói Thiên Cơ lâu còn muốn mở một cái mới cửa vào, cũng không biết là thật hay giả. Không chỉ có những này phổ thông giang hồ hiệp khách ở nơi đó nghị luận, các đại chủ thành nhất lưu thế lực, giờ phút này cũng tương tự đều ở nơi đó thương thảo. Vô luận cái nào tin tức, đối với bọn hắn tới nói, đều là tương đương chấn động. Thủy hoàng cựu phẩm vô thượng đại tông sư. Tuy tiên lâu lâu chủ hư hư thực thực cựu phẩm vô thượng đại tông sư. Thiên cơ lâu muốn mở mới cửa vào. Trong lúc nhất thời, huyền thiên đại lục tất cả nhất lưu thế lực cũng đều sôi trào lên năm. Miệp. In cơ lạc gi Thẻ tạ Linh Center, đã Tạ ạt Lộ Y nạp tiền đã Tạ ạt Phò Mạn Phở Lụy đã Tạ ạt Lủy ễn K cấp Tạ ạt Số Lọt một hai ba sáu Chương một Thiên Cơ Lâu Chi danh vang vọng 10 thành. Quý câu đặt mua. Chương 121, Thiên Cơ Lâu Chi danh vang vọng 10 thành. Quý câu đặt mua. mua. Đại Lương Thành, Huyền Vân Kiếm Tông đây là Đại Lương Thành công nhận đệ nhất thế lực, môn chủ đã đạt tới thất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới, mà lại là Huyền Thiên Đại Lục bên này công nhận kiếm thần cấp bậc nhân vật. Đường tin tức truyền đến nơi này thời điểm. Huyền Vân kiếm phái lập tức một mảnh xôn xao. Trên đại sảnh, cửa Phong Âu Dương nhất Hạc mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cửu phẩm vô thượng đại tông sư, dạng này cảnh giới, cho dù là hắn đều cảm thấy áp lực. Nếu như đối phương thật giết tới Huyền Vân kiếm tông, nơi này thật đúng là không ai có thể ngăn được hắn. E là cho dù là toàn bộ đại lương thành, đối phương cũng là nghĩ tới thì tới, muốn đi thì đi. Đến cửu phẩm vô thượng đại tông sư, chính là có thực lực như vậy. Không nghĩ tới, thủy hoàng vậy mà đã tới cảnh giới cỡ này. Âu Dương nhất hặc thì thầm mở miệng. Tin tức còn nói tú tiên lâu lâu chủ rất có thể cũng là hư hư thực thực cảnh giới này, chúng ta không thể đàng chờ sau đó. Đi. Một bên trưởng lão mở miệng nói ra, "Đúng vậy à, nghe nói là tuy Thành bên kia Thiên Cơ Lâu đã xuất, rất nhiều thế lực đã phái người đến đó, dự định từ nơi đó mua sắm cơ duyên. Những này đối với chúng ta mà nói tạm thời vô dụng, chúng ta bây giờ chuyện gấp gáp nhất vẫn là mở ra cái này mới cửa vào, thừa dịp Đông Hoàng Thái nhất còn không có lúc trở về. Lần này, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập Cửu Châu Đại Lục, chỉ cần không bại lộ, tối thiểu có thể cam đoan chúng ta một số người khỏi bị bên này tai họa." Nghe các vị trưởng giả nghị luận, Âu Dương nhất hặc nhẹ nhàng nhíu những mày, lập tức quyết định, "Cho phụ cận mấy cái kia chủ thành thế lực phát ra tin tức đi." Sau nửa tháng chính thức mở mới cửa vào, Âu Dương Nhất Hạc mở miệng nói ra, vì cái này cửa vào, bọn hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, mà lại cũng không phải là tất cả địa phương đều thích hợp làm cửa vào, nhất định phải lựa chọn yếu kém địa phương, sau đó tập hợp hơn 10 vị trí ít ngũ phẩm phía trên cảnh giới vô thượng đại tông sư toàn lực đánh kích, mới có thể phá vỡ một cái không ổn định lối vào. Tựa như là trước kia tại Cửu Châu Đại Lục từ châu bên kia mở ra tới cửa vào đồng dạng, bắt đầu chỉ có thể cho phép đề phẩm cảnh giới đại tông sư vào hết đợi đến dần dần ổn định lại thời điểm, liền có thể để cảnh giới cao hơn người tiến vào trong đó năm Triều ca thành Đế Lâm còn có trong hoàng cung một đám đại thần, giờ phút này đều là sắc mặt xanh xám. Vốn cho rằng tin tức đã che giấu vạn vạn không nghi tới, lại còn là bị lộ ra đi ra. Cái này thiên Cơ Lâu, thật sự là đáng hận. Một vị ngũ phẩm vô thượng đại tông sư tướng quân lạnh giọng quát lớn. Bọn hắn đến cùng là như thế nào biết tin tức này? Ngày đó tại cửa vào trung quanh giống như cũng không có những người khác ga nghe nói như thế, mọi người nhất thời đem ánh mắt thả hướng về phía ngày đó đi hướng cửa vào bên kia mấy người, từng cái trong mắt đều là mang theo xem kĩ, hồ nghi ánh mắt. Người đây là ý gì? Chan Dz lẽ lại hoài nghi chúng ta là Tiên Cơ Lâu gian tế hay sao? Ừ. vậy nhưng nói không chính xác. đế lâm cao mày, chớ ồ nào. lập tức, trong hoàng cung yên tĩnh trở lại. ngày đó ta từng có loại bị theo dõi cảm giác, minh bất quá một mực không có phát hiện mà thôi. đoán chừng hẳn là người kia đế lâm nói. một trăm t. trong chốc lát, trong hoàng cung truyền ra trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên một vòng không dám tin thần sắc. cái này người này phải là thực lực gì, lại có thể giấu giếm được không hạ cảm giác, người này ít nhất cũng phải bắt phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới đi. rất có thể sẽ mạnh hơn. đây chính là thiên cơ lâu a. chẳng lẽ là thiên cơ lâu vị kia lâu chủ đến đây. Đế Lâm lắc đầu, không rõ ràng, người này thực lực hẳn là tại trên ta. Trong lúc nhất thời, trong hoàng cung không có động tĩnh. Nếu như là dạng này, người đem tin tức tản bộ đi ra ngoài, bọn hắn thật đúng là không có cách nào. Tràn Lơ Dê lẽ lại cử quốc chi lực đi diệt Thiên Cơ lâu, nhưng là giống như ngày đó thủy hoàng như vậy, một cái cửu phẩm vô thượng đại tông sư, một lòng muốn chạy trốn, bọn hắn ngăn không được. Nếu thật là nói như vậy, vậy bọn hắn đại thương liền muốn sống ở vô cùng vô tận trong sự sợ hãi. Cái cửu phẩm vô thượng đại tông sư muốn ám sát một người, hay là vô cùng dễ dàng, mà bọn hắn những cao thủ này, không có khả năng thời thời khắc khắc tập hợp một chỗ vậy phải như thế nào xử lý mới tốt? có người hỏi thăm. cái này thiên cơ lâu chỉ là bán tin tức, trong thiên hạ tất cả tin tức bọn hắn đều sẽ truyền lại, cho nên chúng ta không cần cùng bọn hắn kết thù. tương lai sớm muộn sẽ có cái khác chủ thành tin tức cũng sẽ truyền tới. ta cảm thấy cũng nên là như thế này. đắc tội dạng này một cái siêu cấp thế lực, được không bù mất? ta cảm thấy chúng ta có thể từ bọn hắn nơi này mua sắm cơ duyên, nói không chừng có thể tìm tới để bệ hạ đột phá đến cựu phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới cơ bốn. nghe nói như thế, long liên phía trên đế lâm con mắt lập tức phát sáng lên. như thế một biện pháp tốt. Vừa vặn mình đã kẹt tại bát phẩm vô thượng đại tông sư đỉnh phong đã rất lâu rồi. Nếu là có thể đột phá đến cựu phẩm cảnh giới, vậy nói gì hắn cũng muốn đi đại tần quốc nhìn xem để cái kia thủy hoàng thể hội một chút trước đó loại này xì nhủ. Phái người đi một chuyến tiên cơ lâu, hỏi thăm một chút phải chăng có đột phá cựu phẩm vô thượng đại tông sư cơ duyên? Rõ, muốn. Không chỉ hai cái này thế lực, cơ hồ thập đại chủ thành tất cả thế lực giờ phút này đều chấn kinh tại thủy hoàng cái thế công lực. Cựu phẩm vô thượng đại tông sư, đây là tất cả mọi người hâm mộ một cái tồn tại. Trong truyền thuyết, tại kia phía trên mới thật sự là đạm phá hư không. Cô tô thành, một nhà tiểu tiểu lâu cái dâu bai nón bên hông phối thêm một thanh trường kiếm lôi thôi nam tử ngồi ở trong góc lặng lặng nghe thuyết thư tiên sinh chuyển tới tin tức nghe tới vị tiêu thủy hoàng độc thân hoành ép triệu ca thành về sau nam tử trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kích động bất quá hắn rất nhanh cúi đầu để tóc dài che lại ánh mắt của mình nếu không mình cảm xúc buộc lộ ra đi mà tại kim lang thành cũng tương tự có một cái khí thế hùng vũ nam tử đang nghe cái tin tức này về sau mừng rỡ không thôi sáu cựu châu đại lục thúy tiên lâu lúc này lâm an đã về tới bên này gian phòng bên trong trúc ngọc nghiên chính người biếng gục ở chỗ này đã trở thành vô thượng đại tông sư nàng giờ phút này trước mặt Lâm An vẫn như cũ như là tiểu nữ nhân. Đại Lương Thành bên kia muốn mở cửa vào, tin tức này muốn truyền đi a. Trúc Ngọc Tốt mở miệng hỏi thăm. Ngay tại vừa mới, Lâm An đã đem tin tức này nói cho nàng. Có thể nói một chút, có người chấn thủ bên kia, đến lúc đó sẽ không ra vấn đề gì. Lâm An vừa cười vừa nói. Sở Dĩ muốn nói cho Cựu Châu đại lục người, cũng coi là kích thích đám này Cựu Châu giang hồ nhân sĩ mời khí thôi. Dù sao loại chuyện này, có vẻ như chỉ cần nghe, cũng đã đầy đủ để mọi người chấn vấn. Đối phương còn chưa mở trừ ra mới cửa vào, mà Tú Tiên lâu bên này liền đã biết. Mà liền tại đêm nay. Phạm Thanh Huệ mang theo mấy vị Phật môn tăng ni đi tới Hát Thủy Thành. In cơ là tạ bị củ gỗ xì hai sợi lấy bolo, tẹt tại trịnh center, đạ tạ at lụt ý nà tịt đạ tạ at phọ mạn phở lụt đạ tạ at lụt enka ba đạ tạ at sợ lọt một in. Trươn một Phật môn người tới, ủy cầu đặt mua. Trươn 122, Phật môn người tới, ủy cầu đặt mua. mua. Trong đêm, lũy tiên lâu đã đóng cửa. Hát Thủy Thành một mảnh yên lặng, chỉ có ve sầu tiếng treo thỉnh thoảng vang vọng bầu trời đêm. Phanh nát tầm tiếng gõ cửa rồn rập đột nhiên vang lên trong chốc lát, thúy tiên lâu đèn đuốc lập tức phát sáng lên, vô số giang hồ nhân sĩ nhóm lửa ánh đến, một mặt kinh ngạc đẩy ra cửa sổ. mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là tại cái này thúy tiên lâu chỉ cần đóng cửa về sau, sẽ rất ít có không có mắt người tới gõ cửa. lại là mấy cái ni cô, tình huống như thế nào, đây là bị truy sát ta. liền xem như truy sát cũng vô dụng đi, thật đem chúng ta thúy tiên lâu xem như là cứu khổ cứu nạn bố ta. tại sao ta cảm giác mấy cái này ni giống như không có ý tốt ta, từng cái sắc mặt như thế lạnh, nhìn xem liền khó. Túy Tiên lâu bên trên, rất nhiều giang hồ nhân sĩ ở nơi đó bình luận. Nhất thời, lầu dưới tính Trần mấy người sắc mặt đột biến. Đã rất nhiều năm không người nào dám như thế nói chuyện với các nàng. Bất quá nghĩ đến Phạm Thanh Huệ về sau, mấy người vẫn là cố nén khẩu khí này. Dù sao các nàng lần này còn có nhiệm vụ mang theo, cũng không muốn phức tạp. Túy Tiên lâu đã đóng cửa, ngày mai lại đến đi. Thời gian qua một lát về sau, Giang Ngọc Kiến đi ra, sắc mặt lãnh đạm nhìn xem mấy người. Đối với loại này đánh vỡ Túy Tiên lâu quy của người, nàng đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Nếu không phải công tử trạch tâm nhân hậu, nàng đều muốn công bố một chút quý củ, phàm là dám phá tú tiên lâu quy củ người, đều nên đạt được vốn có trừng phạt. Chúng ta tới tìm người." Tĩnh Trần vội vàng mở miệng. "Ta nói, Tú Tiên lâu đã đóng cửa, ngày mai lại đến." Giang Ngọc Kiến lãnh đạm nói. "Tiểu cô nương, chúng ta đã rất cho Tú Tiên lâu màn nuôi, nếu là tại như thế tiếp tục, sợ là chúng ta cũng không phải là khách khí như vậy." Một bên Tĩnh Tâm lạnh lùng nói. Giang Ngọc Kiến con mắt lập tức trừng lão thái, có chút khó tin. Thời gian dài như vậy, người vẫn là thứ nhất dám đối với chúng ta như vậy Tú Tiên lâu nói như thế người, mà lại các ngươi làm như vậy thật là cho ta tùy tiên lâu mặt mũi, thật sự là buồn cười. nếu là còn dám gõ cửa quấy rầy công tử nhà ta nghỉ ngơi, tự gánh lấy hậu quả. nói xong, giang ngọc yến khép cửa phòng lại, lưu lại hạ bên ngoài tinh trần bốn người bỗng nhiên im lặng. trên lầu, một đám giang hồ hiệp khách mặt mũi tràn đầy cảm thán. ai, lúc nào ta cũng có thể có như thế một cái thị nữ liền tốt, cái này chó lâu chủ có gì tốt, vậy mà để ngọc yến cô nương như thế trung tâm, giết lâm cầu, đoàn ngọc yến. dưới lầu tinh trần mấy người nghe phía trên tiếng nghị luận, từng cái cũng đều là sắc mặt biến đổi không ngừng. một sư phó vẫn là ngày mai lại đến. Một bên Phạm Thanh Huệ nhỏ giọng nhắc nhở. Ngay tại mấy người lúc nói chuyện, cửa phòng lần nữa mở ra, chỉ gặp Giang Ngọc Kiến một mặt bất đắc dĩ, Phi Huyên cho mang ra ngoài. Nguyên lai sư Phi Huyên cũng từ trên lầu thấy được Phạm Thanh Huệ thân ảnh, lúc này mới vội vàng đuổi đến xuống tới. Cũng may ngày thường nàng cùng Giang Ngọc Kiến những người này quan hệ cũng không tệ, cho nên Giang Ngọc Kiến ngược lại là không chút khó xử nàng. Sư phó, sao ngươi lại tới đây? Sư Phi Huyên một mặt tinh hỉ, nhìn xem một bên mấy người khác, trong nội tâm nàng có một chút suy đoán, đây chính là sư phó thường xuyên nhắc tới thủy tổ, Hoa thị biết đâu. Tĩnh Trần vội vàng nhỏ giọng hỏi. Sư Phi Huyên ngây ra một lúc, nhìn một chút sư phó sắc mặt, lúc này mới lên tiếng. "Hỏa thị bích đã bị ta đưa tặng cho lâu chủ, mà lại tại kia phòng luyện công tu luyện. Còn chưa nói xong, Sư Phi Huyên cũng đã nhìn thấy sư phó mấy người sắc mặt bủn biến, nhất là mấy vị kia sư tổ, sắc mặt xanh xám. Có thể hay không đem kia Hỏa thị bích muốn trở về?" Tĩnh Tâm thanh âm có chút băng lãnh mà hỏi. Sư Phi Huyên do dự một chút, cũng không biết vì cái gì, bản năng nàng liền không muốn đem thứ này muốn trở về. Trong lòng của nàng loại vật này, đặt ở Lâm An nơi này rõ ràng muốn so đặt ở địa phương khác tốt hơn nhiều. Tối thiểu lấy hắn đối Lâm An hiểu rõ, đây là một cái tràn đầy lòng hiệp nghĩa người. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia có lỗi với Cửu Châu sự tình. Nhưng là nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện tại Cửu Châu Phật môn, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là dám ở thần bí chi địa bạo lộ ra thời điểm. Cái này đáng giá thương thảo. Nếu không trở lại, vật kia đã bị Lâm An tặng người. Sư Phi huyên lắc đầu. Lập tức, trung quanh yên tĩnh trở lại. Tĩnh Trần mấy người sắc mặt biến huyên không ngừng. Tĩnh Tâm càng là đưa tay ta tại trên trường kiếm, nhìn dạng như vậy là muốn xông lên lầu, đem hòa thị bích cứ về. Vẫn là về trước sư môn tại làm quyết định đi nói xong tĩnh trần mấy người cũng không quay đầu lại rời đi đều không để ý đến phạm thanh huệ cùng sư phi huyên hai người sư phó ngươi trước tiến đến đi sư phi huyên vội vàng nói phạm thanh huệ có chút lo lắng xem ra tĩnh trần mấy người một chút lúc này mới đi vào theo. đối với lầu dưới sự tình lâm an tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở thậm chí hắn còn từ hệ thống nơi này kiểm tra một hồi lâm an một mặt lãnh đạm một đám ăn cây táo rào cây sung đồ vật có ý tứ gì trúc ngọc nghiên hơi kinh ngạc mà hỏi phật môn những người này là dự định cầm cái này hòa thị bích mở ra một cái thần bí chi địa lối vào Dùng cái này tới đón tiếp bên kia người trong phật môn tới. Dừng một chút, Lâm An tiếp tục nói, các nàng là đem bảo đặt ở thần bí chi địa, muốn trợ giúp người bên kia lưu đoạt Cựu Châu Đại Lục. Trong nấy mắt, Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt cũng trở nên băng lãnh một mảnh. Cựu Châu Đại Lục xảy ra chuyện thời điểm các nàng không ra hỗ trợ cũng coi như, bây giờ lại còn nghĩ như thế, thật sự là ghê tởm. Đáng sợ nhất là những người này cũng không vô não, còn có chút đầu, nếu như đổi thành những người khác, vừa mới chỉ sợ cũng xông lại cướp đoạt Hoa Thị Bích. Lâm An cười khẽ một tiếng nói, đôi mắt của hắn hoàn toàn lạnh lẽo, nếu các nàng thật sự là dám làm như vậy, kia Lâm An tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình một xem ra truyền ngôn quả nhiên không giả, phật môn mỗi lần tại thiên hạ đại loạn thời điểm đều sẽ rời núi, lựa chọn một phương đầu nhập vào, đợi đến phía tiêu bình định thiên hạ thời điểm, lại dùng cái này đổi lấy hậu đải tài nguyên. Trúc Ngọc Nhiên nói, kia xem ở lần này các nàng là muốn áp sai bảo, nếu là tại khư khư cố chấp xuống dưới, chỉ sợ cái này cửu châu phía trên liền rốt cuộc không có phật môn tung tích. người được sao? Trúc Ngọc Nhiên có chút lo lắng. a a, ngươi đây là tại khiêu khích ta a? một đêm không có chuyện gì xảy ra. ngày thứ hai lâm an lúc tỉnh lại, Trúc Ngọc Nhiên vẫn như cũ là lông mày gấp thình có quắp tại một bên. Còn Phật môn những người kia, Lâm An Tĩnh không để ý. Cần dựa vào Hoa thị Bích mới có thể mở ra thần bí chi điệu lối vào. Như vậy thì nói rõ, cái này Phật môn ngũ phẩm vô thượng đại tông sư nhân số cũng không có vượt qua mười vị. Đương nhiên, liền xem như vượt qua những này cũng không sao. Nếu như bọn hắn thật tới đây gây chuyện lời nói, tiêu nhất định là đến nhiều ít chết bao nhiêu trư 123, phượng bảng công bố quy câu đặt mua trư 123, phượng bảng công bố quy câu đặt mua vừa trưa, sư phi huyên đến tìm lâm an đem chuyện ngày hôm qua nói một lần về sau lại chúc lâm an cẩn thận còn hòa thị bích sự tình sư phi huyên vợ không để cập tới chỉ là tại sau cùng thời điểm còn hỏi thăm một phen lâm an có thể hay không ứng phó những người kia nhìn xem sư phi huyên kia có chút vẻ mặt lo lắng lâm an cười khẽ một tiếng yên tâm liền xem như huyền thiên đại lục bên kia phật môn chung vào một chỗ cũng không đủ ta đánh lâm an thản nhiên nói lập tức Sư phi huyên biểu lộ dễ dàng xuống tới. Lúc rời đi bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Lâm An buồn cười lắc đầu. đều do mình cái này đáng chết lại mê người mỹ lực a. đem những này nữ sinh đều cho mê xoay quanh. Trạng vạng tối thời điểm, Lâm An đi vào dưới lầu. Tiêu Phong, Đoàn Dự, Trương Vô Kỵ những này hào hiệp đều ngồi tại đại đường bên kia uống rượu khoái lác, vô cùng náo nhiệt. Từ khi đi vào cái này Túy Tiên lâu về sau, những người này hồi lâu chưa có trở lại riêng phần mình môn phái. Bất quá cũng may môn phái bên trong còn có các trưởng lão khác, hộ pháp cái gì, bọn hắn ngược lại là cũng yên tâm lại nói, trở lại môn phái nơi nào sẽ có cái này biên cảnh giới tăng lên nhanh, túy tiên lâu mỗi lần xây dựng thêm một lần, thu hoạch của bọn hắn đều là thiên đại, có ít người càng là có thể thu được phá cảnh huyền bí, cơ duyên như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có tại cái này túy tiên lâu mới có thể có được. lâu chủ, cho chúng ta đang nói một chút cái kia thần bí chi địa sự tình chứ sao? đúng vậy a lâu chủ, chúng ta đều hiếu kỳ vô cùng, thần bí chi địa đến cùng là cái dạng gì địa phương? nhìn thấy lâm an về sau, đám người nhao nhao mở miệng hỏi tham, lâm an hào hứng không tệ, liền ở một bên trên ghế ngồi xuống. Cái này thần bí chi địa kỳ thật gọi Huyền Thiên Đại Lục, một cái chia làm 10 cái trụ thành cùng 40 phân thành, cùng vô số cái khác thành chi nhỏ, nhân khẩu vô số, cao thủ đông đảo." Lâm An mở miệng nói ra. Đám người cảm thấy hiểu rõ, đối với cái này Huyền Thiên Đại Lục, mọi người vốn là kính ý vô cùng. Nghe được bọn hắn người bên kia đừng nói nhiều, cao thủ nhiều, bọn hắn tự nhiên cũng liền không thế nào ngoài ý muốn. Lâu chủ những này chúng ta đều biết, nói chút chúng ta không biết. Đúng vậy a, tỉ như nói nói bọn hắn bên kia bảng danh sách, hoặc là vật tương tự loại hình. Bảng danh sách ta cảm thấy không có ý gì, cũng không có chúng ta quen thuộc người, nói ra mọi người cũng cũng hiểu ta cảm thấy còn không bằng nói một chút phượng bảng, hoặc là vô thượng đại tông sư bảng danh sách đâu. Lời này nói ra, lập tức trong tiểu lâu tất cả mọi người kích động. Long bảng đều công bố, tự nhiên là không thể thiếu cái này phượng bảng. Lâm An thật cũng không mất hứng, rước khoát liền đem phượng bảng bên trên danh sách viết xuống dưới, giao cho một bên Giang Ngọc Yến. Trong chốc lát, trong hành lang lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tới hào hứng. Phượng bảng, thu nhận sử dụng người nhất định có thể leo lên vô thượng đại tông sư. Nếu là lên bảng người công pháp không đủ, đại khái có thể đến Tú Tiên lâu học tập, điều kiện vẫn như cũ như là Long bảng như vậy. Nghe Giang Ngọc Yến đám người nhao nhao gật đầu tỏ ra là đã hiểu vậy cái này bảng danh sách liền không công bố chúng ta tùy tiên lâu người đi giang ngọc kiến giống như là đang trưng cầu mọi người ý kiến ngọc kiến cô nương ngươi cái này không đúng đây là muốn giấu giấu ta chính là à cựu châu đại lục người đều công bố các ngươi tùy tiên lâu nếu là không công bố một chút có chút không nói được nhất định phải nghe ta ngược lại thật ra muốn nghe xem cái này tùy tiên lâu đến cùng có bao nhiêu người có thể leo lên vương bảng đám người nhao nhao ở nào giang ngọc kiến sắc mặt lập tức biến cổ gái nhìn xem nàng cái biểu tình này đang ngồi cả đám trong lòng đều có một điểm dự cảm không tốt tình huống như thế nào. Vẻ mặt này làm sao giống như là có chút âm ưu được như ý ý tứ đâu. Cái này Tú Tiên lâu là thuộc Ngọc Kiến cô nương nhất sở bụng, ta đã không chỉ một lần bị nàng lừa. Đến cùng là lạ ở chỗ nào? Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Giang Ngọc Kiến cuối cùng mở miệng. Gia nhập chúng ta Tú Tiên lâu, nếu là không cách nào tiến vào cái này vô thượng đại tông sư cảnh giới, liền thật có chút không nói được a, cho nên chúng ta Tú Tiên lâu ở trong ngoại trừ không yêu tu luyện tú thanh muội, còn lại nữ sinh đều tại Phượng Bảng liệt kê ba. Ba. Cỏ. Lại bị nàng cho đượng. Ta liền biết sẽ là dạng này, đến cùng là ai cho nàng cái này trang bức cơ hội? Ngọc Kiếm cô nương ngươi cùng lâu chủ học xấu a. Ta có một vấn đề, có phải hay không hiện tại gia nhập túy tiên lâu nữ tử cũng đều có thể tiến vào vô thượng đại tông sư cảnh giới? Không thể nào, cái này cần xem thiên phú. Túy tiên lâu mặc dù thủ đoạn nhiều, nhưng là cũng không có khả năng lợi hại như vậy, mà lại lâu chủ tuyển nhận người đều có thiên tư tuyệt thế nhân vật. Chúng ta vẫn là muốn nghe xem túy tiên lâu bên ngoài người, về sau công bố từng cái bảng danh sách, có thể không mang theo túy tiên lâu. Ha ha ha ha, quả nhiên là gần son thì đỏ, gần mực thì đen a. Ngay cả Ngọc Kiếm cô nương đều học xong chăng bước. Cái khác Tiêu Phong mấy người cũng đều là có chút dở khóc dở cười. Bất quá mọi người đối với có thể gia nhập đến Tú Tiên lâu càng thêm hâm mộ. Nhìn đám người một vòng, Giang Ngọc Kiến cảm thấy mình rốt cục cảm nhận được công tử nói tới cái chủng loại kia cảm giác. Khoan hay nói, loại cảm giác này thật thật thoải mái. Phượng Bảng lên bảng người, Đông Phương Bất bại, Thạch Quan Âm, Sư Phi Huyền, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Diễm Linh Cơ. Theo Giang Ngọc Kiến mở miệng, Tú Tiên lâu bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Khi mọi người nghe được cái này đến cái khác danh tự về sau, tất cả mọi người cưỡng ép hấp chế trong lòng mình kích động cảm xúc. Không nghĩ tới cái nải Phượng Bảng phía trên người, vậy mà không thể so với Long Bảng người ở phía trên nhất thô sơ giản lược tính toán xuống lại là hơn mười vị, mà bị điểm tên những người kia trên mặt của mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lộ ra một vòng thần sắc mừng rỡ. võ đạo chi lộ vốn là gian nan và phần ai cũng không biết mình cuối cùng ở đâu, nhưng là hôm nay túy tiên lâu bên này đột nhiên nói cho các nàng biết có đánh vỡ vô thượng đại tông sư cảnh giới thiên phú, vậy làm sao có thể không cho các nàng kích động? dù là liền xem như yêu nguyệt lãnh đạm như vậy người giờ phút này trong mắt cũng là tại khó mà như trước đó như vậy lạnh lùng bình tĩnh. phượng bảng phía trên người đều có thể gia nhập vào ta túy tiên lâu bên trong, cũng có thể từ chúng ta nơi này học tập thiên bảng tuyệt học. Giang Ngọc Kiến vừa cười vừa nói, không chỉ có nàng, liền ngay cả một bên Chu vô thị cùng Lưu Triệt hai người cũng đều ở nơi đó hát đỉnh. Bây giờ hai người đều đã gia nhập vào Tuy Tiên lâu, mà lại Lâm An đối với bọn hắn cũng không có quá nhiều can thiệp. Giống như là Chu vô thị, bây giờ vẫn như cũng là trưởng quản lý hộ Long Sơn Trang. Lâm An yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là không nên bại lộ bí mật, đừng nói ra ngoài. Bằng không mà nói, trực tiếp trục xuất Tuy Tiên lâu. Đối với điểm này, tự nhiên không ai dám đi vi phạm. Đừng nhìn Tuy Tiên lâu hiện tại người thật nhiều, nhưng là tất cả mọi người biết. Cái này tuy tiên lâu tuyệt đối là thiên hạ khó khăn nhất gia nhập thế lực, không có cái thứ hai. Đến nơi này, chỉ có lâu chủ chọn chúng người mới có tư cách gia nhập nơi đó. Trừ cái đó ra, cũng chính là những cái kia tuyển sắc mỹ nữ. Có vẻ như đối với những người này, Lâm An cũng sẽ lộ ra tương đối rộng cho. Nhìn xem đong đưa quạt xếp ngồi ở kia một bên, sau lưng có rất nhiều thị nữ phục thị Lâm An giống. Đám người lại có chút chua. ỉn cỡ lạc giạc bị gủ gỗ xì thai sợ lễ bờ lóc đại tạ linh center, đại tạ atlut y nạ tịt, đại tạ atlpho mạn phở lụi, đại tạ atllyenka 3758229561213391, đại tạ atlpho lọt 1236408209. chương 124, quần quần sóng ngầm, Quỳ câu đàn mua. chương 124, quần quần sóng ngầm, Quỳ câu đàn mua. vài ngày sau, phượng bảng danh sách truyền khắp cửu châu đại lục, nhất thời lại là sôi trào một mảnh. đoán trước tương lai vậy mà lại có nhiều như vậy vô thượng đại tông sư cảnh giới cao thủ, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy kích động. nguyên lai cảm thấy thế không thể đỡ huyền thiên đại lục lúc này tại cựu châu đại lục vô số người trong mắt cũng không phải đáng sợ như vậy, tùy theo mà đến, vô số thế lực đối với tuyết tiên lâu càng phát kiến kỵ. không có người sẽ hoài nghi tuyết tiên lâu bảng danh sách chân thực tính. từ tuyết tiên lâu bắt đầu công bố bảng danh sách thời điểm bọn hắn bên này liền không có xuất hiện qua cái gì sai lầm, mà đối phương dám công bố dạng này bảng danh sách, vậy liền đại biểu cho bọn hắn có niềm tin tuyệt đối. chớ nói chi là người ta tuyết tiên lâu còn hứa hẹn để nhóm này người học tập thiên bảng thượng phẩm tuyệt học, long bảng, phượng bảng bên trong, dù là có một người đi tuyết tiên lâu học tập công pháp, đây đối với tuyết tiên lâu tới nói đều là một bút phi thường đáng sợ tài phú. Mỗi người đáp ứng thuần tiên lâu ba chuyện, cái này thật quá kinh khủng. Túy tiên lâu muốn các nàng hoàn lại ân tình, tuyệt đối sẽ đợi đến những người này đến vô thượng đại tông sư thực lực thời điểm. Thật, nếu quả như thật đợi đến ngày ấy, vậy cái này Túy tiên lâu tuyệt đối là cựu châu đại lục bên trên không thể nhất đắc tội thế lực một, không có cái thứ hai. Hiện tại liền nhìn cái này hai trên bảng người, đến cùng có bao nhiêu người sẽ đi Túy tiên lâu học tập công pháp đi? Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây đều là thứ yếu, nhiều lắm là liền xem như dậy hoa trên lấm, chân chính kiếp sợ không phải là Túy tiên lâu tất cả mọi người có thể tu luyện tới vô thượng đại tông sư cảnh giới à? Ta cũng nghĩ nói cái này tới, nếu quả như thật là nói như vậy, vậy cái này Túy Tiên lâu nội tình thật thật là đáng sợ Cửu Châu đại lục, vô số giang hồ nhân sĩ ở nơi đó nghị luận. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy thần sắc hưng phấn. Thậm chí vô số tiểu hải tử, giờ khắc này cũng đều nghe nói đến Túy Tiên lâu chi danh, càng là lấy ra gia nhập Túy Tiên lâu làm Vinh. Cửu Châu đại lục bên ngoài, một chỗ bí ẩn đảo nhỏ. Nơi này xương trắng lượn lờ, hoa dụng bay tán loạn. Từ xa nhìn lại tựa như là một chỗ tiên đạo, mà tại đảo nhỏ chính giữa, đây là một chỗ chùa miếu. Nơi này ở đều là tăng ni nếu có thực lực cao thâm người tới nơi này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. người ở đây số mặc dù so ra kém cựu châu những đại môn phái tuyệt nhưng là thực lực thấp nhất nhưng đều là đạt đến tiên thiên cảnh giới. tông sư đại tông sư cảnh giới càng là có bảy tám thủ vị nhiều. đến ngọc vô thượng đại tông sư càng là có chừng tám vị. dạng này một thế lực, nếu như phóng tới cựu châu đại lục, tuyệt đối sẽ trở thành siêu nhất lưu thế lực. hòn đảo phía trên, phật môn quá điện bên trong, chính là tinh trần mấy người. hai ngày này các nàng mới vừa từ cựu châu đại lục trở về chỗ này khuyết bãi đảo. trên đường đi còn nghe nói vượng bảng phía trên tin tức. Trong lúc các nàng trở về đem phượng bảng tin tức nói một phen về sau vị kia nhìn đã gần đất xa trời Lao Tăng Nhi, con mắt lập tức sáng lên. Con ngươi ở trong tản mắt ra một loại đoạn phách ánh sáng. Đem những này phượng bảng phía trên người tìm tới, để các nàng gia nhập ta Phật Môn. Lao Tăng mở miệng nói ra. Thật sự là trời sườn ta Phật Môn, có nhiều như vậy có thiên phú lệ tử, ta Phật Môn đương hương à. Quả nhiên là đại tranh chi thế, vậy mà lại có nhiều như vậy thiên tư tuyệt thế người. Đại điện bên trong, mấy vị Lao Tăng đều là lộ ra có dám hưng giám Lúc đầu nữ tử thiên phú tu luyện liền muốn so với cái kia nam tử thấp, vì có thể tuyển nhận đến có thiên phú đệ tử, các nàng thậm chí không thể không tốn hao rất nhiều trộn nguyên năng đỡ từ hàng tính trai loại này thế lực. Mục đích đúng là vì từ đó hấp thụ một chút có thể gia nhập vào thủy nguyệt tam đệ tử. Chỉ là không nghĩ tới, tại cái này cựu châu đại lục phía trên lại còn có nhiều như vậy người có thiên phú. Một khi cái này vượng bảng phía trên người toàn bộ gia nhập thủy nguyệt tam, có thể tưởng tượng, không cần bao nhiêu năm, các nàng thủy nguyệt tam tuyệt đối sẽ trở thành thiên hạ nhất đẳng thế lực lớn. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều có chút kích động. Tinh trần ba người có chút do dự. Thế nào? Lão tăng ni mở miệng hỏi thăm. Lúc này Tinh Trần liền đem Tuy Tiên lâu sự tình cho mấy người già một phen. Lập tức trong đại điện còn lại năm vị Lão tăng lông mày đều là hơi nhíu lại. Một không nghĩ tới Cửu Châu Đại Lục bên trên lại còn có bậc này thế lực. Hoa Thị Bích cũng là trong tay bọn hắn. Xem ra chúng ta cùng cái này Tuy Tiên lâu đã là đứng tại mặt đối lập, vô luận là phượng bảng phía trên những người kia vẫn là Hoa Thị Bích đều là chúng ta nhất định phải đạt được. Hiện tại phải làm sao? Mấy vị Lão tăng ở nơi đó mở miệng nghị luận. Bây giờ nước lại a mặc dù nhìn rất cường thịnh. Nhưng là Đỉnh Tiêm cao thủ vẫn là quá ít, dựa theo bọn hắn đối huyền thiên đại lục suy đoán nơi đó Đỉnh Tiêm thế lực cao vương, tuyệt đối sẽ vượt xa các nàng. Một khi nếu thật là trợ giúp thế giới kia đánh vào cửu châu đại lục bọn hắn thủy nguyệt tam nếu như không có đủ thực lực, kia là công không có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng là nếu mà có được những này phượng bảng phía trên người, vậy liền khác biệt. Các nàng hoàn toàn có thể cung cấp cho những người này đầy đủ tài nguyên để các nàng trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Đến lúc kia huyền thiên đại lục đánh tới thời điểm, trong tay các nàng quyền lên tiếng liền có thêm rất nhiều. Cho nên bất kể như thế nào, tại mấy người kia trong lòng phượng bảng phía trên người đều là các nàng nhất định phải đạt được. Liền xem như đối phương phản kháng, như vậy các nàng cũng có biện pháp. Bây giờ Thủy Nguyệt Tam những đệ tử này, ban đầu ở tới thời điểm, cũng không phải là người người đều tình nguyện. Chỉ tiếc, tại không tình nguyện tại gặp phải các nàng Thủy Nguyệt Tam công pháp về sau, cũng muốn biến thành trung thành tuyệt đối đệ tử. Tĩnh Mai, lần này ngươi đi theo Tĩnh Trần mấy người các nàng đi một chuyến Cửu Châu Đại lục đi. Thủy Nguyệt Tam vị lão tăng kia mở miệng hướng về phía một bên vị kia bộ dạng phục tùng thiện mục đích lão tăng nói. Tĩnh Mai cung kính gật đầu đáp ứng. Nhìn xem người này, Tĩnh Trần mấy người trong mắt lập tức hiện lên một vòng nhẹ nhõm. Tĩnh Mai suy nghĩ, đây chính là Thủy Nguyệt Tam thứ hai cao thủ một thân thực lực cũng sớm đã đạt đến bát phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới. lần này có nàng xuất mã, nghĩ đến tất nhiên sẽ mã đáo thành công. Tú Tiên Lâu đối với phượng bảng sự tình, Lâm An ngược lại là cũng không có quá nhiều chú ý, bất quá tại bảng danh sách này công bố ra ngoài về sau, đúng là có thật nhiều người tìm được hắn tỷ như vị kia Đông Phương bất bại, còn có kia yêu Nguyệt, Liên Tinh, các nàng đều biểu thị nguyện ý học tập Tú Tiên Lâu công pháp. còn Thạch Quan Âm, nàng cũng sớm đã gia nhập vào Tú Tiên Lâu, những cái kia công pháp tự nhiên là không thể thiếu nàng. chỉ bất quá nàng ngày thường phần lớn thời gian đều đang luyện công phòng đợi, tại cái này Tú Tiên Lâu tồn tại cảm được lại là cũng không quá cao. Đến mức lâu như vậy, ngoại trừ lần trước công bố vượng bảng thời điểm, nàng xuống tới qua bên ngoài, thời gian khác cũng không có xuất hiện qua. Đám người còn tưởng rằng vị này đã đi hướng Huyền Thiên đại lục đâu. Đối với kết quả này, Lâm An vẫn tương đối vui vẻ. Mặc dù những người này tạm thời không có gia nhập Túy Tiên lâu, nhưng Lâm An trong lòng không có chút nào sốt ruột theo Túy Tiên lâu thần bí một góc một góc triển khai về sau, đến lúc đó các nàng nếu là còn có thể nhìn xuống, đó mới lạ. Vẹn vẹn một cái kia phòng luyện công, chỉ sợ sẽ là tất cả võ giả đều cự tuyệt không được phụ hộ nghi ngờ. Trong đêm, Lâm An đi tới Thiên Cơ lâu, chỉ là không nghĩ tới Tại hắn vừa mới đến thiên cơ lâu thời điểm, liền nhận được một cái không phải rất tốt tin tức. Tây môn suy tuyết bị bắt bà. Quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua, quỷ câu đặt mua. Incode là tạt bị gũi gỗ gì thay sợi lấy bơ lốc. Thể tạ linh center, đã tạ at lụt ý nã tịt đã tạ at phò mạt phở lụi đã tạ at lỉ en cap ba bảy năm tám hai hai chín năm sáu một hai một ba ba chín một đã tạ at sợ lọt một hai Chương một lâm an xuất thủ lần nữa. Quỷ câu đặt mua. Chương một lâm an xuất thủ lần nữa. Quỷ câu đặt mua. Bị bắt. Lâm an hơi kinh ngạc ta cũng là vừa nghe thiên cơ lâu bên này mới tới người nói, nói là bị huyền vân kiếm tông người bắt lại. lục tiểu phụng có chút nóng này nói. lâm an vội vàng mở ra hệ thống tuần tra một chút cụ thể tin tức. nguyên lai like là tây môn suy tuyết đi huyền vân kiếm tông thiêu chiến, lấy tam phẩm đại tông sư cảnh giới thắng liên tiếp mấy tứ phẩm đại tông sư cảnh giới cường giả về sau, cuối cùng bị đối phương một vị ngũ phẩm đại tông sư cho đánh bại. huyền vân kiếm tông nhìn chúng tây môn suy tuyết kiếm đạo thiên phú, đánh bại hắn về sau, cũng không muốn thả hắn rời đi. lúc này mới có về sau bị tóm lên đến, cầm tù sự tình. nghe lời này, lâm an lông mày nhẹ nhẹ vẫy một cái. Tây môn suy tuyết không có nói là chúng ta thiên cơ lâu người a. Lâm An hỏi, lấy tên kia tính cách, đoán chừng hắn là không có ý tứ nói. Lục Tiểu Phụng có chút bất đắc dĩ. Lâm An lắc đầu, đồng dạng mặt mũi tràn đầy im lặng. Thả ra tin tức, nói cho Huyền Vân kiếm tông Tây môn suy tuyết là chúng ta thiên cơ lâu người. Trong vòng 3 ngày nếu là không thả người, ta đích thân tự đi muốn người. Lâm An nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lúc này, Lục Tiểu Phụng hưng phấn về tới gian phòng của mình. Ngày thứ 2, Lục Tiểu Phụng liền tại thiên cơ lâu bên trong thả ra tin tức này. Trong lúc nhất thời, vô số giang hồ võ giả một mảnh chấn động. Ông trời của ta. Không nghĩ tới Tây Môn suy tuyết lại là Thiên Cơ lâu người. Cái này Huyền Vân kiếm tông xem như đụng vào trên miếng sắt. Các ngươi ai Huyền Vân kiếm tông sẽ thả người a? Hẳn là sẽ đi, Thiên Cơ lâu tên tuổi thế nhưng là ở chỗ này bảy biển đâu. Ta cảm thấy không nhất định, hiện tại Đại Lương thành phụ Cận Lâm An thành còn có Kim Lăng thành rất nhiều cao thủ đều đã tập kết tại Huyền Vân kiếm phái, chờ đợi mở ra mới cửa vào, bọn hắn bên kia cao thủ đông đảo, thật đúng là không nhất định sẽ cho Thiên Cơ lâu mặt mũi này. Không sai, làm không cẩn thận cái này Huyền Vân kiếm tông còn muốn dùng Thiên Cơ lâu đến lập uy, thậm chí cân nhắc một chút cái này Thiên Cơ lâu là cái gì trình độ đâu. Thiên Cơ lâu bên trong đám người nghị luận ở Mỹ, tất cả mọi người đều có chút chờ mong trò hay mở màn dáng vẻ. Huyền Vân Kiếm Tông làm thập đại chủ thành xếp hạng thứ 6 đại lương thành đệ nhất thế lực, môn chủ thực lực thâm bất khả chấp. Bây giờ càng là có thứ 5, thứ tư chủ thành thế lực cao thủ ở bên kia, nói không chừng những người này thi hội dò xét một chút thiên cơ lâu nội tình. Dù sao cái này thiên cơ lâu xuất hiện thời cơ có chút quá mức cổ quái, kỳ thật mọi người trong đấy lòng đều có chút hoài nghi. Chỉ bất quá thiên cơ lâu trước đó bán đi kia mấy lần cơ duyên sát thực đều tồn tại, mà lại bên này còn có một đầu tam phẩm vô thượng đại tông sư hỏa kỳ lần, đây mới là đông đảo thế lực không dám tới thử nguyên nhân bất quá tại thiên cơ lâu bên ngoài địa giới vậy thì có chút không đồng dạng nửa ngày sau tin tức truyền đến đại lương thành nghe nói tây môn suy tuyết là thiên cơ lâu người về sau âu dương nhất hạc hơi nhíu lại trong mắt hắn tây môn suy tuyết nếu như có thể bị huyền vân kiếm tông hào hảo bồi dưỡng về sau tương lai thực lực tuyệt đối sẽ siêu việt mình nói chỉ bất quá tên kia tính tình bướng mình vô luận là mình như thế nào huy bức lợi dụ lại chính là không gia nhập huyền vân kiếm tông âu dương nhất hạc vốn nghĩ tại hao tổn hao tổn tính tình của hắn nếu như vẫn như cũ là không đồng ý vậy cũng chỉ có thể tiết lưới giết hắn không phải người của mình vậy cũng chỉ có thể là địch nhân hắn âu dương nhất hạc cũng không muốn chờ đợi mình địch nhân trưởng thành, chỉ là không nghĩ tới, vị này lại là Thiên Cơ lâu người. Sư tôn, muốn đem cái kia Tây môn suy tuyết thả Có đệ tử mở miệng hỏi. Bây giờ nhiều như vậy giang hồ đồng đạo nhìn xem, nếu là chúng ta vẹn vẹn bởi vì Thiên Cơ lâu câu nói liền đem Tây môn suy tuyết đem thả, Huyền Vân kiếm tông mặt mũi như thế nào thả? Có trưởng lão lạnh giọng mở miệng. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn Thiên Cơ lâu sẽ không còn tưởng rằng mình là đã từng cái kia siêu cấp thế lực đi, nói câu nào thiên hạ đông đảo môn phái liền đều muốn nghe lệnh. Không thể thả. Hai ngày này chúng ta đã đem cái kia Tây Môn suy tuyết đắc tội, nếu như thả hắn, người này tương lai tuyệt đối sẽ đến trả thù. Ta đại lương thành hiện tại có nhiều như vậy cái khác chủ thành bằng hữu, nhiều người như vậy ngay cả một cái cửa vào đều có thể phá vỡ, ta cũng không tin còn không đánh lại một cái thiên cơ lâu lâu chủ. Vừa vặn, nếu như đem hắn bắt lại, vậy chúng ta nói không chừng có thể tại trong miệng của hắn tìm hiểu ra thật nhiều cơ duyên. Chính là nhìn vị này có dám tới hay không. Nghe các vị trưởng lão lời nói, Âu Dương Nhất Hạc lông mày thanh thanh giãn ra mở. Đi đem các phái trưởng môn đều mời đi theo. Một mặt hai ngày qua khứ, Huyền Vân kiếm tông bên kia chậm chạp không có truyền ra tin tức. Lập tức, Thiên Cơ lâu bên này đông đảo giang hồ hiệp khách, trong mắt đều là mang theo một chút nghi ngờ. Có ít người càng là đã chạy tới Đại Lương thành, chuẩn bị nhìn xem cái này thiên Cơ lâu đến cùng sẽ như thế nào ứng đối. Bất quá cũng có một số người giờ phút này lại là lòng đầy cam phẫn. Thì như vị kia thâm thụ Thiên Cơ lâu. Trọng Ân, Chu Nguyên, bây giờ hắn đã trở thành Thiên Cơ lâu trung thực fan hâm mộ, ở chỗ này thu được nhiều như vậy chỗ tốt, thậm chí hắn loáng thoáng cảm giác lại muốn phá cảnh, tự nhiên là không muốn nhìn thấy có người vũ nhục Thiên Cơ lâu. Thật sự là ghê tởm, lâu chủ ngươi lần này nhất định phải hung hăng giã xuống uy phong của bọn hắn. Chu Nguyên hung hăng nói bên cạnh Lâm An gật đầu cười. Tối nay ta sắp nổi trước người hướng Đại Lương Thành, nếu là không thả người, vậy cũng đừng trách Lâm Mộ không khách khí. Lâm An thản nhiên nói. Vô ba, lập tức Thiên Cơ lâu bầu không khí nổ tung. Ngọa Tạo, lâu chủ thật muốn đi. Huyền vân Kiếm Tông vị kia trưởng môn thế nhưng là thất phẩm vô thượng đại tông sư cảnh giới a. Không nên quên, còn có cái khác hai cái chủ thành nhất lưu thế lực trưởng môn đâu. Bọn hắn thực lực không có chút nào so Âu Dương Nhất Hạc yếu. Lâu chủ đến cùng thực lực gì? Đây là muốn độc chiến quần chúng a. Vẫn là Thiên Cơ lâu có những người khác cũng sẽ đi cùng. Cho đến bây giờ. Có vẻ như chúng ta chỉ biết là thiên Cơ lâu chủ thực lực cường thịnh một chút, về phần những người khác, có vẻ như cũng còn không có tiến vào Vô Thượng Đại tông sư cảnh giới a. Độc Cô Kiếm còn có Độc Cô Cầu bại người ngược lại là có thực lực như vậy, bất quá hai người bọn hắn bây giờ còn chưa đột phá đâu. Nhanh đi Đại Lương Thành, cảm giác hôm nay phải có trò hay nhìn. Thời gian gần nửa ngày qua đi, Đại Lương Thành bên này tiếp vào tin tức. Huyền Vân kiếm tông bên trong, Đại Lương Thành, Lâm An Thành, Kim Lăng Thành các lớn nhất lưu thế lực trưởng môn đủ ngồi tại trên đại điện. Cái này Tiên Cơ lâu thật đúng là thật khủng khẩu khi a, liền xem như Thủy Hoàng tới, hắn đều chưa chắc dám nói như vậy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, vị này lâu chủ đến cùng có thực lực như vậy không có. Thật đúng là coi là đây là mấy trăm năm trước sao, thuộc về Thiên Cơ lâu thực sự cũng sớm đã đi qua. Chờ lấy đi, hôm nay nếu là cầm xuống vị này Thiên Cơ lâu chủ, về sau cái này Huyền Thiên đại lục cơ duyên liền tất cả đều là chúng ta. Ta hiện tại thật đúng là đừng sợ hắn nhất định sẽ đến nữa nha." Một đám trưởng môn, sắc mặt đều tràn đầy ý cười. Bọn hắn cái này 19 cái nhất lưu thế lực trưởng môn đều ngồi ở chỗ này, cũng không tin một cái Thiên Cơ lâu chủ năng lật ra cái gì ngày qua. Câu hoa thứ 3. Ẩn cỡ lạc đạt bị thủ gỗ xì thai stơ lễ block Đạ tạ Little Center, Đạ tạ Atlud ý nạ tịt đạ tạ Atlọ mạt sở for lụịt đạ tạ Atlị 3758229561213391 đạ tạ sở lọt 1236408209000